Chương 497, Kỹ năng bị động can đảm. Chương 497, Kỹ năng bị động can đảm. Trương Sơn đứng tại chỗ, cái gì thao tác đều không cần, hắn chỉ cần không ngừng nổ súng xạ kích. Liên sẽ có mảng lớn ma tộc lắm nhân, bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rời đi. Trương Sơn tại nổ súng công kích đồng thời, hắn cách mỗi 15 giây, liên sẽ đối xa xa ma tộc lắm nhân, thả ra một đợt lưu tán đạn kỹ năng. Mặc dù nói, lưu tán đạn kỹ năng tổn thương rất thấp, chỉ có 10% tổn thương. Lấy Trương Sơn bây giờ lực công kích, mỗi sóng kỹ năng chỉ có thể đánh dụng những này ma tộc lắm nhân, một vạn ra mặt lượng máu. Mà ma, ma tộc lãng nhân, tổng cộng có 5 vạn 5 lượng máu. Muốn liên tục thả ra 4-5 lưu tán đạn kỹ năng, tài năng diệt đi một nhóm tiểu quái. Nhưng là lưu tán đạn kỹ năng tổn thương phạm vi lớn a tại quái vật dày đặc tình huống dưới, 50 giật tổn thương phạm vi, chí ít có thể đánh tới 2-3 ngàn chỉ tiểu quái. Nói cách khác, chỉ dựa vào lưu tán đạn kỹ năng, Trương Sơn 1 phút, liền có thể diệt đi 2-3 ngàn chỉ lũ thừa. Cái này thanh quái tốc độ, không thể so hắn dùng bắn nảy bị động thanh quái chậm. Tại lưu tán đạn kỹ năng và bắn nảy bị động phối hợp đã kích xuống, mảng lớn ma tộc lãng nhân ngã xuống đất. Nhưng mà tại trương sơn xung quanh ma tộc lãng nhân cũng không có thay đổi, ngược lại càng ngày càng nhiều. những này ma tộc lãng nhân đều là nô lão bản cùng tiểu yêu tinh từ đằng xa dẫn tới được. cứ như vậy ba người bọn họ ở tại trấn ma đài phó bản 5 tầng, trương sơn phụ trách thanh quái, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh phụ trách dẫn quái đại khái quét hơn 1 giờ, cơ bản đem phó bản bên trong tiểu quái toàn bộ dọn sạch. tại trong lúc này trương sơn còn đánh bạo hai con mẫu cam lãng nhân đầu mù. bất quá đối với cái này hai con lãng nhân đầu mù trương sơn cũng không có đặc thù chiếu cố. xen lẫn trong thông thường ma tộc lãng nhân trung gian bị trương sơn làm tiểu quái quét. Làm Trương Sơn đem xung quanh ma tộc lão nhân, toàn bộ dọn sạch về sau. Hắn cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở. Nói cách khác, phó bản bên trong thủ quan đại bộn còn không có soát ra tới. Trương Sơn nhìn xem nô lão bản cùng tiểu yêu tinh nói, vẫn còn không có soát ra tới, các ngươi không có đem toàn bộ tiểu quái đều dẫn đến đây đi. Không biết, thấy tiểu quái, ta đều dẫn tới rồi. Thách ra tìm tiếp đi. Ba người bọn họ phân tán tại phó bản bên trong tìm kiếm bỏ soát tiểu quái. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, tại phó bản bên trong nhanh chóng lao vụ Thật đúng là để hắn tìm được mấy cái tiểu quái nô lão bản cùng tiểu yêu tinh hai người kia có chút không đáng tin cậy a thế mà rõ gì nhiều như vậy tiểu quái. khi bọn hắn đem phó bản lần nữa càn quét một lần về sau một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở bởi vì ma tộc lãng nhân đại lượng tử vong ma tộc lãng nhân thống lĩnh sẽ giáng lâm chấn ma đài phó bản năm tầng tuần sát hệ thống nhắc nhở đồng thời còn đưa ra ma tộc lãng nhân thống lĩnh phụ xuống tọa độ trương sơn nhanh chóng hướng vị trí tọa độ chạy tới không bao lâu hắn liền thấy ma tộc lãng nhân thống lĩnh chỉ thấy ma tộc lãng nhân thống lĩnh eo đeo song đao một dài một ngắn ngay tại vị trí tọa độ phụ cận đi tới đi lui giống như là tuần sắt lánh địa mình lãnh chúa. Khi nhìn đến ma tộc lãng nhân thống lĩnh về sau, Trương Sơn cũng không có mạo muội tiến lên. Mặc dù nói, 60 cấp phổ thông màu đỏ bọn, hẳn là sẽ không quá mạnh, một mình hắn là có thể đánh thắng được. Bất quá hắn hay là có ý định trước chờ Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh tới. Có Ngô lão bản cái này phụ trợ tại, đánh lên mới càng ổn. Không lâu lắm, Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh trước sau đến. Trương Sơn vậy không nói nhảm, trực tiếp tiến lên khai bộ sở khi thấy Trương Sơn tới gần về sau, ma tộc lão nhân thống lĩnh đột nhiên nhảy lên, cũng trên không trung rút ra trường đao, một đao hướng Trương Sơn bổ xuống. Nhìn thấy điệu bộ này, Trương Sơn đều có điểm hết ý kiến. Chỉ là trò chơi mà thôi, muốn hay không làm trò như thế sốn nổi. Mặc dù ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh đã nhảy tới không trung, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Trương Sơn nổ súng công kích. Chỉ cần ở hắn tầm bắn về sau, bất kể là không trung, vẫn là trên mặt đất, đều có thể công kích. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng xạ kích. Mà ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh cấp tốc rơi xuống từ trên không, một đao bổ về phía Trương Sơn. Thuổ thương 126822. Vãi lều, cái này ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh Tổ thương vẫn là rất mạnh nha 60 cấp màu đỏ bột, thế mà cũng có thể chém ra 12 vạn tổ thương. Còn tốt Trương Sơn lựa chọn là phổ thông độ khó hình thức. Nếu như hắn lựa chọn cực hạn hình thức lời nói, dựa vào bọn họ ba người, sợ là không giải quyết được thủ quan đại bột ta bất quá bây giờ vấn đề không lớn. Mặc dù ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh, một đao có thể chém ra 12 vạn tổ thương, nhưng là dựa vào chính Trương Sơn hút máu hiệu quả, bổ khuyết thêm Ngô lão bản tăng máu. Gánh vác ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh tổn thương, vấn đề không lớn. Tại Trương Sơn giữ chặt buột về sau, Lô lão bản cấp tốc xông lên, cho hắn tăng máu. Tiểu Yêu tinh vậy đứng ở đằng xa, bắt đầu bắn tên công kích. Trương Sơn vừa mở thương xạ kích, một bên xem xét ma tộc lãng nhân thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc lãng nhân thống lĩnh, màu đỏ, cấp 60, lực công kích 7 vạn, điểm sinh mệnh 350 triệu. Kỹ năng 1, Mệnh bổ, kỹ năng 2, Can đảm, bị động, kỹ năng 3, Nhị Đao lưu, kỹ năng 4, Một đao chém. Mệnh bổ, ma tộc lãng nhân thống lĩnh mỗi lần công kích đều sẽ dùng dùng lực lượng toàn thân mệnh bổ, gia tăng tổn thương 100%. Can đảm, bị động, ma tộc lão nhân thống lĩnh trời sinh tính dũng mãnh can đảm, đề cao mạnh lực công kích. Nhị Đao lưu, ma tộc lão nhân thống lĩnh đeo sòng đao Khi nó sử dụng giai đoạn đao thời điểm, sẽ thêm ra một lần tổn thương hiệu quả, cũng tạo thành gấp đôi tổn thương. Một đao chém, ma tộc Lãng Nhân thống linh toàn lực hướng về phía trước chém ra, tạo thành ngay phía trước mục tiêu gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi vì ngay phía trước 50 giật đang nhìn qua ma tộc Lãng Nhân thống linh thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn nhe lỏng. Dù sao chỉ là 60 cấp màu đỏ buộc, cũng không tính quá mạnh. Bất quá ma tộc Lãng Nhân thống linh cái tia kỹ năng bị động, để Trương Sơn rất đỏ mắt á cũng không biết, tại đánh nổ về sau, hắn có thể hay không đem cái này căn đạm kỹ năng bị động cho soát ra tới. Hy vọng có thể soát ra đi Như vậy một cái gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, hiệu quả không sai biệt lắm có thể bù đắp được nửa cái thần khí đâu đương nhiên, mặc dù Trương Sơn rất muốn cái này kỹ năng bị động. Nhưng là tỷ lệ vấn đề, cũng không phải là thụ hắn trường khống. Hắn trừ yên lặng cầu nguyện bên ngoài, nên cái gì đều không làm được. Ma tộc Lãng Nhân thống linh tay cầm trường đao, từng đao hướng Trương Sơn chặt xuống. Mỗi lần chém ra tổn thương đều có 12, 13 và nhiều. Nhưng là Trương Sơn cũng không yếu. Phó bản bên trong buốt, cũng không giống như thiên môn quan bên kia đồng dạng. Thiên môn quan trong địa đồ sở hữu ma tộc quái vật, đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm mất tổn thương 50%. Nhường cho người thật là phiền. Phó bản bên trong buốt cũng không có trạng thái này. Lấy Trương Sơn bây giờ lực công kích, tại tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc về sau, hắn mỗi lần đánh ra tổn thương đều có 12 vạn nhiều. Mà lại Trương Sơn nội súng tốc độ, so ma tộc lãng nhân thống lĩnh nhạy bộ tốc độ, thực sự nhanh hơn nhiều. Trương Sơn đánh ra 2 3 thương, ma tộc lãng nhân thống lĩnh, tài năng chém ra một lần tổn thương. Nói cách khác, ma tộc lãng nhân thống lĩnh, mỗi chém đứt Trương Sơn hơn 10 vạn máu. Trương Sơn dự vào bản thân hút máu hiệu quả, liền có thể hút trở về 8 9 và nhiều. Còn giữ lại điểm kia chiếu hút Lô lão bản hoàn toàn có thể thêm qua được tới đây vẫn chỉ là Trương Sơn, dưới trạng thái bình thường đánh ra tổn thương phát ra. Nếu như hắn mở ra buộc phát kỹ năng lời nói, vậy liền sẽ đánh được càng nhanh. Hoàn toàn không dùng lô lão bản tăng máu, đều có thể chịu nổi ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh tổn thương. Tại kéo ổn bộn về sau, Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh hai người không ngừng hướng ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh phát động công kích. Cái này ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh, lượng máu có 3.5 ức. Bọn hắn đoán chừng phải đánh tới một hồi lâu mới có thể đem nó đánh nổ. Trương Sơn đánh giá một chút, bản thân phát ra hiệu suất đang tính bên trên các loại bạo kích hiệu quả về sau, hắn ngồi phút bên trong, cũng có thể đánh ra hơn 30 triệu tổn thương. Nói cách khác, chỉ một mình hắn cũng có thể tại 10 phút bên trong đem ma tộc Lãng Nhân Thống Linh đánh nổ đây là không có tính toán, Trương Sơn bộ phát kỹ năng. Nếu như hắn mở ra bộ phát kỹ năng lời nói, phát ra hiệu suất sẽ còn tăng mạnh. Tiểu Yêu Tinh phát ra hiệu suất, mặc dù kém xa Trương Sơn, nhưng là thương tổn của nàng vậy không tính quá kém. So 1 phần 10 cái Trương Sơn, luôn có thể so ra mà vượt đi. Bình thường tính toán, hẳn là chỉ cần 7 8 phút thời gian, bọn hắn liền có thể đem ma tộc Lãng Nhân Thống Linh đánh nổ. Tại Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh tiếp tục công kích đến, ma tộc Lãng Nhân Thống Linh lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống. Không lâu lắm, ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh lượng máu liền bị bọn hắn đánh rất 20%. Làm lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm, chỉ thấy ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh đột nhiên rút ra bên hông đao. Song đao cùng xuất hiện, hai đạo tổn thương tại Trương Sơn trên đầu toát ra 130566259368. Ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh nhị đao lưu kỹ năng sử dụng ra, đem Trương Sơn thanh máu, đánh rất một nửa. Bất quá Trương Sơn không chút nào hoảng, coi như bỏ đi một nửa máu, hắn vẫn có hơn 30 vạn lượng máu đâu. Cái này ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh căn bản không thể nào chém vào chết hắn. trương sơn cấp tốc mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. ba cái trương sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn như mưa rơi hướng ma tộc lãng nhân thống lĩnh quét ngang mà đi. mở ra buộc phát kỹ năng sau trương sơn, mạnh đến đáng sợ. cuồng bạo tổn thương đánh ra, nháy mắt liền đem lượng máu hút đầy. Ma ma tộc lãng nhân thống lĩnh ở nơi này một đợt tấn mãnh đả kích xuống, lượng máu giảm xuống tốc độ trở nên càng nhanh. cái này ma tộc lãng nhân thống lĩnh dù sao chỉ là một chỉ, sáu cấp phổ thông màu đỏ bột đồ hại với trương sơn bọn hắn tới nói, dạng này bột. Thế nhưng là nói là hơi yếu, không thể nào lật được nổi bọt nước tới ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến. Không lâu lắm, ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh lượng máu, là bọn hắn đánh tới nửa máu. Nửa huyết chi sau ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh, đột nhiên thu đao lui lại. Sau đó vánh một đao, hướng về phía trước chém ra. Chỉ thấy một đạo to lớn đao quăng, hướng Trương Sơn đập vào mặt. Tổn thương 340.051, một đao chém đứt Trương Sơn, 34 vạn máu. Bất quá cũng liền như thế. Cái này ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh đại chiêu, cũng không tính quá mạnh. Mặc dù nói cũng là gấp 5 lần tổn thương, nhưng là nó đại chiêu chỉ có thể đối ngay phía trước mục tiêu tạo thành tổn thương. Nô lão bạn cùng Tiểu Yêu Tinh, tại ban đầu cha xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, vẫn ở tại ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh sau lưng. Cái này một đao chém kỹ năng, đối bọn hắn không có nửa điểm uy hiếp đến như nói Trương sơn, vậy thì càng không cần nói. Lấy hắn hơn 66 vạn lượng máu đối mặt ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh một đao chém kỹ năng, hắn ngay cả đại chiêu đều không cần mở. Nhẹ nhõm liền đem tổn thương khiên xuống tới. Tại ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh, phóng ra quá lớn chiêu về sau, Tiểu Yêu Tinh mở miệng nói ra, cái này bộ đột rất yếu nha. Vậy không tính yếu đi. Ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh tổn thương vẫn là rất mạnh. Mạnh cái gì a, một cái đại chiêu, ngay cả cái ống ca một nửa máu cũng không có đánh dụng. Nghe nói như thế, Trương Sơn đều có điểm hết ý kiến. Có nói như vậy sao? Cái gì gọi là ngay cả hắn một nửa máu cũng không có đánh dụng? Hắn rất mạnh được không? Có thể đánh dụng hắn một nửa máu buộc, đã coi như là đủ mạnh rồi đương nhiên, Trương Sơn cũng không muốn phản bác tiểu yêu tinh ngôn luận. Cùng nữ nhân tranh luận, chắc là sẽ không có kết quả tốt đạo lý này, Trương Sơn đương nhiên hiểu rõ. Không lâu lắm, tiểu yêu tinh lại mở miệng nói ra. Cái ống ca, ngươi nói cái này ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh sẽ tuôn ra thần khí vật phẩm sao? hẳn là sẽ không đi. đối với tiểu yêu tinh cái này đã bị thần khí mơ hồ đầu gối ngụy tử, trương sơn gần như bất nhã tâm, nói ra lời nói thật. nhưng mà sự thật tiểu ra như thế, ma tộc lãng nhân thống lĩnh chẳng qua là một con, thông thường màu đỏ bộ mã lại bọn hắn lựa chọn vẫn là phổ thông độ khó phó bản. tuôn ra thần khí vật phẩm tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. nghe tới trương sơn lời này, tiểu yêu tinh một mặt không cao hứng nói, hư, vì cái gì liền sẽ không tuôn ra thần khí, cái này lãng nhân thống lĩnh nhất định sẽ tuôn ra một thanh thần khí trường cung. tốt a, trương sơn không muốn nói chuyện. Ngươi nói có liền có, được thôi. Dù sao chờ đánh nổ bột về sau, không muốn thất vọng là được. Không nói chuyện còn nói xong đến rồi. Bọn hắn gần nhất tuân ra thần khí cấp vật phẩm, vậy không tính thiếu. Nhưng là Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh hai người này, sừng suốt không thể hôn đến một cái. Chỉ có thể nói, hai người này vật khí, thật sự là chẳng ra sao cả. Hoặc là chính là không có tuân gia, bọn hắn có thể sử dụng thần khí vật phẩm. Hoặc là chính là giòn điểm thời điểm, không có giòn đến. Tương đối mà nói, Ngô lão bản chỉ là phụ trợ nghề nghiệp đối trang bị yêu cầu cũng không cần quá cao. Với hắn mà nói, chỉ cần có một bộ màu đỏ trang bị. Hoàn toàn liền có thể phát huy ra tác dụng tới, nhưng là đối với tiểu yêu tinh tới nói, vậy liền không giống nhau. Cung tiến thủ nghề nghiệp cùng tợ săn nghề nghiệp không sai biệt lắm, đều rất ăn trang bị hiệu quả. Nếu như trang bị kém một chút lời nói, tổn thương năng lực liền sẽ kém rất nhiều. Cũng khó trách tiểu yêu tinh, một mực nhớ nàng thần khí đáng tiếp cái này trương sơn thật không có biện pháp, chính là không bạo nàng dùng thần khí vật phẩm. Trương sơn cũng đành chịu a ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ma tộc lãng nhân thống lĩnh lượng máu dần dần hạ xuống đến hai mươi bị bọn hắn đánh vào cuồng bạo trạng thái. Tại cuồng bạo về sau, ma tộc lãng nhân thống lĩnh trở nên càng thêm yếu ớt mất máu rơi được càng nhanh. Mặc dù cùng bạo trạng thái ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh, chém ra tổn thương càng cao, nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh tổn thương hoàn toàn không phải sự. Hắn một mực không ngừng nổ súng là được, dù sao ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh không có khả năng chém vào chết hắn ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh lượng máu, bị bọn hắn đánh được xoát xoát xoát cùng rơi. Không lâu lắm, liền bị bọn hắn đánh tới không máu trạng thái. Trương Sơn nắm ngay thời gian, khống chế gấu trúc viên, sử dụng ra liên kích kỹ năng, nâng đem ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh đập bại. Hệ thống thông cáo: Chúc mừng Bồ Tát sáu nòng, một con tiểu yêu tinh, đạo sĩ đeo đao, thành công đánh giết ma tộc lãng nhân thống lĩnh. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. Hệ thống thông báo, chúc mừng Bồ Tát sáu nòng, một con tiểu yêu tinh, đạo sĩ đeo đao, thành công thông quan trận ma đài phó bản 5 tầng, phổ thông hình thức. Ban thưởng điểm kỹ năng 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc lãng nhân thống lĩnh phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, can đảm. Ha ha, một phát nhập hồn. Thật sự đem ma tộc lãng nhân thống lĩnh kỹ năng bị động cho hắn soát đi ra đối với liên tục hai đầu hệ thống thông báo, trương sơn cũng không có để ở trong lòng. Bộ thủ sắt cùng lần đầu thông quan phó bản, chẳng qua là ban thưởng hai cái điểm kỹ năng. Cái này ban thưởng đối với trương sơn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn muốn như thế nhiều điểm kỹ năng làm gì? Hoàn toàn hay dùng không đi ra, không có kỹ năng có thể học. Nhưng là làm trương sơn nhìn thấy, phát động bị động chi vương tiên phú hệ thống nhắc nhở về sau, hắn đều sắp cao hứng nhảy dựng lên. Cái này can đảm kỹ năng bị động là một tốt kỹ năng a thật đúng là để hắn xoát đi ra. Hôm nay vận khí không tệ, nguyên bản tại an kỳ sinh nơi đó tiếp vào kích hoạt thần tính nhiệm vụ phiên muộn, khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở về sau, quét sạch. Trương Sơn cấp tốc mở ra kỹ năng bảng, xem xét mới lấy được căn đảm kỹ năng hiệu quả. Căn đảm, bị động, để cao lực công kích 10% Thiên Phú thu hoạch được, không thể tăng cấp. Kỹ năng miêu tả bình thường không có gì lạ, nhưng là Trương Sơn cũng không thèm để ý cái này để cao 10% lực công kích, đây mới là chân thật nhất. Hắn kiểm tra một hồi, bản thân vai diễn thụ tính, tại nhiều cái này căn đảm bị động về sau, vai diễn bảng bên trên lực công kích đã vượt qua 4 vạn 2. Phải biết, đây chỉ là bảng lực công kích, cũng không có tính toán sát giết người hiệu quả. Nếu như lại tính đến sát giết người gấp bội hiệu quả, vậy hắn bây giờ lực công kích đã vượt qua tám vạn năm, lại thêm nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái về sau, trương sơn lực công kích, thỏa thỏa vượt qua 10 vạn, mà lại trương sơn còn có ba cái gia tăng 10% tổn thương đặc hiệu cùng xương hảo, nghiêm túc tính toán xuống lời nói, trương sơn bây giờ lý luận tổn thương đã vượt qua 13 vạn, thương tổn như vậy, quả thực cũng rất đáng sợ. phải biết trước mắt cái khác cỡ layer lực công kích, rất nhiều người còn tại mấy ngàn đảo quanh, Liên xem như đỉnh cấp cỡ layer, chỉ cần còn không có trang bị thần khí người, lực công kích tối đa cũng chính là một vạn gia mặt, tính đến các loại tăng thêm hiệu quả, tổn thương hơn hai vạn cũng sẽ không có mấy cái mà trương sơn lý luận tổ thương vượt qua 13 ba vạn thương tổn của người khác ngay cả trương sơn số lẻ cũng không có không thể không nói cái này có chút cứng rắn bá nếu như trương sơn đem chính mình vai diễn bảng xin soi phát đến trên diễn đàn để cho nó gỡ layer thấy nói đoán chừng đều sẽ khuyên lui không ít gỡ layer dù sao trên lệch quá lớn sẽ cho người tuyệt vọng a tại trương sơn nhìn xem mới lấy được kỹ năng bị động trong lòng chính đẹp lấy thời điểm lúc này tiểu yêu tinh vậy cao hứng kêu lên ha <cười> ha bạn cô nương lại lên hệ thống thông cáo mà lại liên tục lên hai lần nhìn thấy tiểu yêu tinh cái bộ dáng này trương sơn không khỏi nôn chán. Cô nương này cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn sao? Chỉ là lên sóng hệ thống thông cáo mà thôi, có như vậy đáng giá vui vẻ sao? Cái này cũng chưa tính. Tại tiểu yêu tinh sau khi nói xong, Trương Sơn lại thu được phong vân nhất đạo kêu gọi. "Má, sáu nào ngươi quá không có suy nghĩ, tại phó bản thế mà không gọi ta." Trương Sơn đặc biệt im lặng. Là hắn không muốn gọi sao? Là ngươi căn bản sẽ không không được không? Trương Sơn trả lời nói: "Ngươi không phải muốn làm thần khí nhiệm vụ sao? Làm sao có rảnh đến tại phó bản? Làm nhiệm vụ cũng có thể rút sạch, bất thời giờ đi soát cái phó bản a, lần sau nhất định phải nhớ được gọi ta." Ta. Trương Sơn sau khi nói xong, liền cút máy trò chuyện. Chương 498: Ma tộc Đao binh thống lĩnh. Chương 498: Ma tộc Đao binh thống lĩnh. Tại đem ma tộc Lãng Nhân thống lĩnh đánh nổ về sau, lại lấy được một cái kỹ năng bị động. Mà lại can đảm bị động vẫn là một cái, trực tiếp gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Một cái kỹ năng bị động cho Trương Sơn gia tăng rồi, không sai biệt lắm 4000 lực công kích. So ra mà vượt hơn phân nửa kiện thần khí, gia tăng lực công kích rồi. Trương Sơn tâm lý vui thích. Bị động như vậy kỹ năng, nếu như lại đến thêm mấy cái lời nói, lực công kích của hắn lại muốn gấp bội rồi. Trương Sơn lại mở ra nhiệm vụ bảng, nhìn một chút nhiệm vụ tiến độ. Kích hoạt thần tính, đánh giết cường đại ma tộc, lấy ma tộc cường giả huyết dịch, đến tỉnh lại thần khí bên trong thần tính. Yêu cầu: đánh giết màu đỏ buốt, tám mươi mốt con. Nhiệm vụ độ hoàn thành: 181. Rất tốt. Nhiệm vụ tiến độ cuối cùng có linh đột phá, hiện tại biến thành 181. Xem ra cái này nhiệm vụ cũng không phải rất khó nha. Chỉ cần hắn không ngừng đi tìm một đánh, sớm muộn đều có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này tiểu Yêu Tinh nói với hắn: "Cái ống ca, mau nhìn xem bạo cái gì tốt đồ vật, có hay không ta dùng thần khí." Trương Sơn nhẹ gật đầu. Mở ra ba lô xem xét đến như tiểu yêu tinh nửa câu nói sau, hắn không nhìn thẳng. Thần khí vật phẩm đương nhiên là không có. Ma tộc Lãng Nhân thống linh hết thảy tồn ra, hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu. Mặt khác còn tồn ra, một cái màu tím áo choàng. Cái này sóng có thể nha đại bảo rồi. Lãng Nhân áo choàng, màu tím, cấp 60, gia tăng điểm sinh mệnh 150.000, nghề nghiệp yêu cầu, toán chức nghiệp. Trương Sơn nhìn một chút, áo choàng thuộc tính. Vẫn là rất không tệ. Màu tím áo choàng chính là mạnh. Cấp 60 áo choàng, gia tăng 10 lần văn máu. Mặc dù còn kém rất rất xa, Trương Sơn vương giả áo choàng nhưng là đối với cái khác tạ lệ ơi tới nói một cái màu tím áo choàng hoàn toàn có thể nói được là chất biến trang quan trọng nhất là màu tím áo choàng tỷ lệ rơi đủ gọi là một cái thấp trương sơn bọn hắn đánh nhiều như vậy bận tổng cộng cũng không có tuôn ra qua mấy món màu tím áo choàng lần này chỉ là soát một đợt phổ thông khó khăn phó bản liền tuôn ra một cái màu tím áo choàng cái này một đợt phó bản hành động bọn hắn là kiếm được trương sơn đem rơi xuống vật phẩm biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên cũng mở miệng nói ra thân khí không có bất quá tuôn ra một cái màu tím áo choàng tiểu yêu tinh đang nhìn lướt mắt rơi xuống vật phẩm về sau không vui nói, hừ, lại không có thần khí vật phẩm, dã dội, cái này đã rất tốt được không? một cái màu tím áo tràng đâu, nhiều khó khăn được a? màu tím áo tràng nào có thần khí tốt lắm? tiểu yêu tinh đối với thần khí chấp niệm, để trương sơn không lợi nào để nói, hắn chỉ được tranh thủ thời gian lách qua chủ để nói, trước phân phối áo tràng, hai người các ngươi rồn điểm. tại trương sơn vừa sau khi nói xong, tiểu yêu tinh liền mở miệng nói ra, ta không muốn, cái này áo tràng quá xấu, chia cho lão nô đi. trương sơn không khỏi nôn chán, cái này lãng nhân áo tràng rất xấu sao? rất phong cách được không? vừa rồi ma tộc lãng nhân thống lĩnh. Người khoác lãng nhân áo choàng, eo eo dài ngắn sống đao. Dạng như vậy bao nhiêu phong cách á tiểu yêu tình cô nương này, thật sự là không hiểu được thưởng thức đương nhiên, đã nàng không muốn, kia Trương Sơn cũng không nhiều lời, trực tiếp đem lãng nhân áo choàng phân phối cho Ngô lão bản. Tương đối mà nói, phụ trợ so cung tiến thủ nghề nghiệp, càng cần hơn chống đỡ lượng máu đem cái này lãng nhân áo choàng chia cho Ngô lão bản cũng tốt. Dù sao tiểu yêu tình đã có trang bị một cái màu tím áo choàng. Mặc dù nàng trang bị kiến trúc áo choàng, chỉ là cấp 40 màu tím áo choàng, nhưng là không quan hệ. Cấp 40 màu tím áo choàng, trước mắt ý nguyên rất mạnh. Kiến trúc áo choàng ra tăng lượng máu cũng có hơn 6 vạn đầu. Lãm Nhân áo choàng phân phối xong về sau, Trương Sơn đem còn dư lại màu đỏ trang bị cho Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh, một người phân một cái. Sau đó màu đỏ vật liệu liền chính hắn giữ lại, hết thể giải quyết về sau, Trương Sơn mở miệng nói ra, "Đi rồi, Thiên Môn Quan tìm một đi." Sau khi nói xong, bọn hắn liền rời khỏi phó bản, trở lại đương Dương thành đại gia đem trang bị hơi sửa chữa một lần, liền chuyển tống đến Phong Vân thành. Trương Sơn cân nhắc qua, tìm bột vẫn là tại Phong Vân thành cái này bên cạnh tiệm sẽ khá tốt. Phong Vân thành bên này quái vật đẳng cấp rất cao. Cái khác đồ lế ơi trừ chút, chạy tới nơi này thăm một chút bên ngoài, cũng sẽ không ở đây lưu lại quá lâu. Dù sao bên này quái vật đẳng cấp thấp nhất đều có 70 cấp. Trước mắt đồ lế ơi chủ lưu đẳng cấp, mới là vừa mới lên tới cấp 40.70 cấp tiểu quái, bọn hắn cơ bản liền không quét đi được đến như nói bên này bột, cũng giống như vậy đều là 70 cấp cất bước. Chạy phong vân thành cái này một bên, đến tìm một đồ lế ơi, vậy vô cùng ít ítỏi đối với tuyệt đại bộ phận đồ lế ơi tới nói. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh thắng được 70 cấp tiểu bổ sở nhờ là tiểu buột, cũng sẽ không tuân ra thần khí khôn lúc. Mâu đỏ buột đều chỉ có hơi nhỏ tỉ lệ Tuôn ra thần khí khuôn đúc đến như màu tím bột cùng màu cam bột, tuôn ra thần khí khuôn đúc tỷ lệ, vậy liền có thể nghĩ, không thể so tiểu quái mạnh bao nhiêu, trên 70 cấp màu đỏ bột, căn bản cũng không có bao nhiêu, tờ layer đoàn đội có thể đánh thắng được. Cho nên, trước mắt không có bao nhiêu tờ layer, sẽ đến phong vân thành cái này bên cạnh tìm bộ súng bình hắn đồng dạng đều là tại thiên môn quan quan thành phụ cận, hoặc là chấn ma thành bên kia tìm một đánh, người khác đánh không lại phong vân thành bên này màu đỏ bột, nhưng là đối với trương sơn tới nói, nên vấn đề không lớn, chỉ cần không phải đặc biệt cường lực màu đỏ bột, tại mang lên ngô lão bản về sau, hắn hẳn là đánh thắng được coi như thật đủ phải hung mãnh màu đỏ buồn quả kia cũng không quan hệ quá mức liền dùng đại chiêu chiêu nha hắn thiên thần hạ phàm đại chiêu mỗi ngày có thể mở ra một lần tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau 70 cấp màu đỏ buồn cũng không tại nói bên dưới ba người bọn họ tại truyền tống đến phong vân thành về sau liền thuận di đến cửa thành đông cửa thành phía tây bên kia bọn hắn chắc là sẽ không đi bên kia là chân chính ma tộc địa bàn giá quái đều là cấp 80 mươi cấp bước trương sơn biểu thị trước mắt hắn còn không thể chơi vào không được nói cấp tám mươi liền xem như cấp tám phổ thông tiểu quái đánh lên đều rất tốn sức cửa thành đông cái này một bên liền muốn dễ đối phó được nhiều phong vân thành cửa thành đông là đối mặt thiên môn quan phương hướng quái vật đẳng cấp trên cơ bản đều là 70 cấp đẳng cấp này rã quái trương sơn đối phó lên không tính quá khó bọn hắn từ phong vân thành cửa đông xuống ra dọc theo đại lộ hướng ra phía ngoài chạy tới một đường lướt qua khắp nơi cày quái điểm mỗi nhìn thấy một nơi cày quái điểm bọn hắn cũng sẽ ở phụ cận đi một vòng nhìn xem có hay không bộ bài nhờ thường tới nói có rã quái địa phương xuất hiện bộ tỷ lệ sẽ khá lớn đương nhiên cũng có bộ phân buốt sẽ rời xa cái khác rã quái đơn độc xoát ở một cái địa phương Trương Sơn vậy không quan tâm, có thể hay không lãng phí thời gian. Hắn chỉ cần thấy được cái quái điểm, đều muốn cẩn thận xem xét. Sợ sẽ bỏ qua bột cửa như vậy, bọn hắn chẳng có mục tiêu, tại trên địa đồ bay khắp nơi chỉ. Nhưng mà mãi cho đến lúc chiều, trừ đánh tới, hai con màu tím bột bên ngoài, bọn hắn ngay cả màu cam bột cũng không có nhìn thấy một con, thì càng không được nói màu đỏ bột rồi. Nhưng là Trương Sơn cũng không khí lười biếng. Lúc đầu tìm bột chính là như vậy, tìm tới bột là vận khí tốt, tìm không thấy mới là hiện tượng bình thường. Nếu như vừa ra khỏi cửa, liền có thể tìm được bột lợi nói. Như vậy bột tôn giả trang bị cùng vật phẩm liền sẽ không như thế đáng giá tiền đến lúc chiều, phong vân thiên hạ tại công hội kinh bên trên ban bố một đầu liên quan tới ban đêm quái vật công thành hoạt động thông cáo. trong thông báo cho rất đơn giản đại khái là ý nói 8 giờ tối hôm nay phong vân thành sẽ có một trận quái vật công thành hoạt động, hy vọng tất cả mọi người đến tham dự thủ thành. sau đó sẽ không có phong vân thiên hạ cũng không có nói rõ chi tiết những thứ khác căn bài. tại thông cáo phát ra tới về sau công hội kinh lập tức liền náo nhiệt. cái gì buổi tối hôm nay lại có quái vật công thành hoạt động sao? người anh em ngươi là a liễn sao? hôm qua lão đại bọn họ để xuống ma tộc thành trì. Hôm nay cũng không liền có quái vật công thành hoạt động, vãi lều, ta hôm qua ra ngoài phóng đạn một ngày, không có online. Các đại la hôm qua lại làm ra tin tức lớn sao? Đúng vậy đâu, hiện tại chúng ta công hội lại thêm một tòa phong vân thành, có rảnh có thể đi thăm một chút, rất trắng lệ, hắc <cười> hắc. Đúng rồi, lão đại làm sao không nói, buổi tối quái vật công thành hoạt động là thế nào an bài nhá? Còn an bài cái quạ lông, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi là được, lại không phải thật sự cần nhờ chúng ta tới thủ thành. Đây là ý gì? Không dựa vào chúng ta, vậy làm sao ngăn trở công thành dã quái a? Các ngươi đi phong vân thành nhìn một chút liền biết rồi. Đúng đấy, Phong Vân thành trên tường thành, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều hiện đầy tiến tháp, công thành dã quái, làm sao có thể lên được đến. Vãi lều, tiến tháp là cái gì đồ chơi? Ở đâu ra? Cái này liền không biết, có thể là lao đại từ nơi nào mua được đi. Nưu phê, không được, ta hiện tại liền đi qua nhìn xem. Phong Vân tiên hạ tại công hội kênh bên trên, ban bố thông cáo, Trương sơn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có lại đi để ý tới. Nói thật, hắn đuổi buổi tối quái vật công thành hoạt động, cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Có kia hơn 3 vạn tòa tiến tháp tại, nếu như còn tụ không được thành trì lời nói, vậy liền không có thiên lý rồi lại nói, thành trì là phong vân thiên hạ, muốn nhọc lòng cũng hẳn là là, đến phiên phong vân thiên hạ đi nhọc lòng. Quan hắn Trương Sơn chuyện gì? Trương Sơn chỉ là hy vọng ở buổi tối quái vật công thành thời điểm, có thể quá nhiều đến điểm màu đỏ bột mới tốt để hắn nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chỉ tiêu. Mặc dù nói, muốn hoàn toàn an kỳ sinh nhiệm vụ, còn cần đánh giết 80 con màu đỏ bột rượi vào một trận quái vật công thành hoạt động, hiển nhiên là không đủ. Nhưng là có thể nhiều hoàn thành mấy cái chỉ tiêu, cũng là tốt nha. Nhiều hoàn thành một cái, liền thiếu đi một cái. Trương Sơn bây giờ mục tiêu, chính là muốn tìm tới màu đỏ bộ điện như phong vân thành quái vật công thành hoạt động đợi đến ban đêm lại nói, trương sơn mang theo ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, tại trên địa đồ bay khắp nơi chỉ đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện rầm rạp chẳng chị một đoàn rã quái, lại đụng phải một nơi cày quái điểm. bất quá tại thiên môn quan trong địa đồ đụng phải cày quái điểm, kia là chuyện rất bình thường. thiên môn quan trong địa đồ cày quái điểm, nhiều vô số kể, chỉ là chỗ này cày quái điểm chúng, rã quái số lượng giống như hơi nhiều A trương sơn dừng lại toại kỵ, nhìn phía xa rầm rạp chẳng chị rã quái, nhìn không thấy quấy, hắn đối nô lão bản cùng tiểu yêu tinh nói, chúng ta ở phụ cận đây tìm xem, nhiều như vậy rã quái, có thể sẽ có bọn tồn tại. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, dọc theo cầy quái điểm ngoại vi, một bên lao vụn vụt một bên tỉ mỉ xem xét. Nhưng mà hắn nhìn hồi lâu, cũng không có tìm tới bộ cua mấy phút. Ba người một lần nữa tụ hợp, lão bản mở miệng nói ra, không nhìn thấy bộ a. Trương Sơn nhìn phía xa rã quái, không khỏi rơi vào trầm tư. Không thể nào a, nhiều như vậy một đoàn rã quái, làm sao lại không có bộ đâu? Coi như không có màu đỏ bộn, chí ít cũng hẳn là có một con màu cam bộn mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra, chúng ta tìm tiếp, nhiều như vậy rã quái, không có đạo lý tìm không thấy bộn, trừ phi bộn bị người khác đánh chết kia không có khả năng, chúng ta chạy rồi nửa ngày cũng không có đụng phải mấy người. Trước mắt hẳn không có bao nhiêu người, ở chỗ này thì một. Đúng vậy, chúng ta lại tỉ mỉ tìm xem. Trương Sơn sau khi nói xong, tiếp tục vây quanh rậm rạp chẳng chịt dã quái, ở ngoại vi từ từ xem xét. Hắn cảm thấy, bột khả năng giấu ở tiểu quái chú gian. Bọn hắn vừa rồi mặc dù tra xét một vòng, nhưng nhìn được cũng không tỉ mỉ, cho nên mới không nhìn thấy. Lần này hắn thả chậm bước chân, từ từ tìm đột nhiên hắn nhìn thấy, xa xa trong bầy quái vật, một đạo hồng quang lóe qua, tựa như là màu đỏ buột danh tự. Nhưng khi hắn lần nữa, hướng bên kia trong bầy quái vật nhìn lại, Vô luận như thế nào tìm cũng không có nhìn thấy có bộ mẹ nó. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta hoa mắt rồi? Đây không có khả năng nha. Vừa rồi rõ ràng thấy được một đạo hồng quang. Chỉ là xa xa dã quái, thật sự là dày đặc có chút quá mức. Mà lại mảnh này cay quái điểm, thật sự là quá lớn. Cách quá xa địa phương, hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là hắn lại không tốt, đích tới gần xem xét. Như vậy, hắn nhất định phải trước thanh một đoạn thời gian dã quái mới được. Nghĩ tới đây, Trương Sơn trực tiếp hướng xa xa trong bầy quái vật vọt tới. Hắn tin tưởng vừa rồi bản thân cũng không có nhầm lầm. Bọn này dã quái bên trong. Nhất định là có một con màu đỏ bổ là hiện tại lại bị cái khác ra quái chặn lại rồi, cho nên vô luận hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới đã như vậy, vậy hắn trước hết đem chúng quanh nơi này dã quái dọn sạch. Chờ hắn đem phụ cận dã quái dọn sạch, cũng không tin còn vẫn chưa thể đem một tìm ra. Trương Sơn xông ra dã quái trong đám, một phát lưu tán đạn kỹ năng đánh ra, sau đó liền bắt đầu không ngừng nổi súng công kích. Hắn đánh ra bắn này tổn thương, tại dã quái trên đầu, không ngừng nhảy ra tổn thương. Chỉ là những này 70 cấp dã quái, lúc đầu lượng máu cũng rất cao. Mỗi cái dã quái lượng máu đều có 8 phần 5, mà lại những này dã quái đều có thánh ma bảo hộ chặt thái. Dù là trương sơn mạnh như vậy tổ thương cũng làm không được dây quái, trừ phi đánh ra bạo kích hiệu quả, nếu không, mỗi đánh chết một con da quái, hắn đều phải mở hai thương mới được. Cái này thanh quái hiệu suất thật là có điểm chậm. Một mực thói quen miểu sát thanh quái trương sơn cảm giác vô cùng khó chịu, hắn tại trên kênh mắt ti hướng Ngô Lão bản cùng tiểu yêu tinh kêu lên. Các ngươi tìm tới bộn không không tìm được lời nói, liền đến nơi này, không tìm được, ngươi nơi đó phát hiện bộ sao? Tạm thời còn không có nhìn thấy, bất quá vừa rồi nhìn thấy một đạo hừng quang, ta bên này phải có một con màu đỏ bối, chỉ là hiện tại hẳn là bị da quái chặn lại rồi. Ta dự định trước tiên đem bên này rã quái diệt đi. Cái ống ca sẽ không là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Tiểu yêu tinh biểu thị hoài nghi nói. Trương Sơn nhìn lầm độ khả thi, đương nhiên là có. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, khẳng định không có nhìn lầm. Trong này chính là có một con bộ sản tại kinh đội ngũ đã nói nói. Mặc kệ có hay không nhìn lầm, trước tiên đem ta xung quanh rã quái dọn sạch về sau, liền biết rồi. Thôi ta lập tức tới ngay. Không lâu lắm, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh, vậy chạy tới. Ba người bọn họ ở nơi này phụ cận bắt đầu thanh quái. Mặc dù những này bảy cấp rã quái cũng không khá lắm đối phó nhưng là ba người bọn họ đều rất mạnh, đặc biệt là có trương sơn tại ở tại bọn hắn tiếp tục thanh lý bên dưới, rất nhanh liền thành không. một đám lớn tiểu quái đột nhiên ngô lão bản chỉ vào cách đó không xa nói, nơi đó có buồn màu đỏ ma tộc đao binh thống lĩnh. trương sơn thuận ngô lão bản ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa, quả nhiên có một con màu đỏ buồn ma tộc đao binh thống lĩnh. chỉ là cái này đao binh thống lĩnh cùng xung quanh tiểu quái dài đến hoàn toàn giống nhau như lúc đồng dạng áo giáp tương tự đao, chắc không được hắn vừa rồi tìm lâu như vậy cũng không có tìm tới. cái này mẹ nó ma tộc đao binh thống lĩnh xen lẫn trong một đám ma tộc đao binh trung gian nếu như không nhìn quái vật danh tự lời nói hoàn toàn liền nhìn không ra a ha ha các ngươi dựa vào sau một chút ta tới kéo bốt trương sơn sau khi nói xong liền một bên thanh quái một bên nhanh chóng hướng ma tộc đao binh thống lĩnh vị trí đẩy tới không lâu lắm hắn liền tiếp cận đến ma tộc đao binh thống lĩnh cửu hận bên trong phạm vi chỉ thấy ma tộc đao binh thống lĩnh từ một đám dã quái trung gian vọt ra Quơ đại đao đối trương sơn chính là một đao trả xuống tổn thương chín mươi tổn thương cũng không tính quá cao trương sơn tiện tay phản kích hắn bưng lấy thủ tháo Vô số viên đạn như mưa rơi hướng ma tộc đao binh thống lĩnh, quét ngang mà đi. Tổn Thương không ngừng, tại đột cùng xung quanh tiểu quái ở giữa, qua lại nhảy vọt. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét ma tộc đao binh thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc đao binh thống lĩnh, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 5 vạn, điểm sinh mệnh 500 triệu. Kỹ năng 1, Hoành tạo thiên quân, kỹ năng 2, Côn đao, kỹ năng 3, Ma thần ý chí, kỹ năng 4, Địa vương đao. Trạng thái, Thánh ma bảo hộ. Hoành thảo thiên quân, ma tộc đao binh thống lĩnh chưởng đao quét ngang, đối ngay phía trước mục tiêu, tạo thành 2 lần tổn thương, tổn thương phạm vi vì ngay phía trước 5 ngực. Cổ Đao, ma tộc Đao binh thống lĩnh nhanh chóng vung chặt, nhanh chóng chém ra năm đao, tạo thành 5 lần tổn thương. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc Đao binh thống lĩnh sẽ triệu hồi ra ma thần hư ảnh, hiệp trợ tác chiến địa vương Đao, ma tộc Đao binh thống lĩnh thu hoạch được thượng cổ truyền thừa Đao pháp, đối xung quanh mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ. Thánh ma bảo hộ đang nhìn qua ma tộc Đao binh thống lĩnh kỹ năng về sau, Trường Sơn thở phào nhẹ nhõm. Cái này bộ thực lực cũng không tính mạnh, có thể nói là rất yếu. So với trước đó song tử thành bên trong ma tộc trợ giện, còn muốn kém hơn rất nhiều. Không khó đánh nổ chính là ma tộc đao binh thống lĩnh cái này lượng máu, đối với Trương Sơn tới nói, có như vậy điểm khó làm. Không có cách, 70 cấp màu đỏ bột, giống như ít nhất đều có 500 triệu lượng máu. Mà lại tại thiên môn quan trong địa đồ, bột đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, tổn thương giảm bất 50%. Bọn hắn nơi này, cơ bản liền dựa vào Trương Sơn một người đánh phát ra. Muốn đem ma tộc đao binh thống lĩnh đánh nổ, phải tốn không ít thời gian đương nhiên, đánh được lâu cũng không quan hệ, chỉ cần có thể đánh được chết là được. Tại Trương Sơn giữ chặt bột về sau, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh, chạm sau lưng hắn, vậy ra nhập công kích bột hàng ngũ đến như nói xung quanh tiểu quái bọn hắn cũng không có lại đi thanh lý, có tiểu quái tại vừa vận để trương sơn bắn nảy bị động, phát huy ra hiệu quả đến như ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, hai người bọn họ vấn đề an toàn, chính bọn hắn nghĩ biện pháp chiếu cố tốt bản thân là được. chương 499 ngăn địch tại ngoại thành, chương 499 ngăn địch tại ngoại thành, trương sơn thúc đẩy hỏa lực, đối ma tộc đao binh thống lĩnh không ngừng nổ súng công kích, bắn nảy bị động không ngừng, ở chung quanh tiểu quái trên đầu, qua lại nhảy vọt bắn nảy tổn thương, không lâu lắm, xung quanh tiểu quái liền bị hắn bắn nảy tổn thương, toàn bộ dọn sạch rồi, không có tiểu quái về sau. Trương Sơn hút máu hiệu suất, đại đại hạ xuống. Ma tộc Đao binh thống lĩnh một lần công kích, có thể đối với hắn tạo thành gần 10 vạn tổn thương ở trung quanh không có tiểu khái tình huống, dưới, Trương Sơn một lần công kích chỉ có thể hút máu chừng 2 vạn. Mặc dù hắn tốc độ công kích muốn so ma tộc Đao binh thống lĩnh nhanh hơn nhiều, mà lại hắn còn thường xuyên có thể đánh ra bạo kích hiệu quả. Nhưng là Trương Sơn hút máu tốc độ, y nguyên không đổi kịp mất máu tốc độ, hắn thanh máu một mực tại rơi xuống. Nô lão bản khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, liền ngừng công kích bộ hành động, mà là chuyên môn cho hắn tăng máu. Có nô lão bản tăng máu, Trương Sơn thanh máu rất nhanh liền ổn định lại. Cứ như vậy, ba người bọn họ, Trương Sơn gánh vác ma tộc đao binh thống lĩnh tổn trưởng, cũng không ngừng nổ súng công kích. Tiểu Yêu tinh cũng ở đây bên cạnh, không ngừng mở cung bắn tên đến như Ngô lão bản, thì là chuyên môn cho Trương Sơn tăng máu. Tại Trương Sơn cùng Tiểu Yêu tinh tiếp tục công kích đến, ma tộc đao binh thống lĩnh lượng máu đang chậm rãi hạ xuống. Tại qua 2-3 phút về sau, ma tộc đao binh thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến 90%. Chỉ thấy nó trường đao trong tay, đột nhiên nhanh như thiểm điện, xoát xoát xoát liên tục năm đao chém ra. Cơ hồ đem Trương Sơn tanh máu chặt không. Ngô lão bản đứng ở phía sau, không ngừng cho hắn sát máu. Vừa rồi ma tộc Đao binh thống lĩnh đột nhiên báo nổi, hẳn là sử dụng phát cuồng đao kỹ năng, liên tục năm đao chém ra, mỗi đao đều có thể chém đứt Trương Sơn, gần 10 vạn lượng máu, năm đao chính là hơn 40 vạn. Còn tốt Trương Sơn thanh máu đủ dài, nếu không, vừa rồi kia một lần, hắn liền phải bị vùi dập giữa chợ rồi. Nhìn thấy Trương Sơn thanh máu, đột nhiên sắp rỗng, Tiểu yêu tinh giật này cả mình nói: "Vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái ống ca lượng máu rơi được nhanh như vậy?" Không có việc gì, là Đao binh thống lĩnh cái thứ 2 kỹ năng. "Hả? Hy vọng buộc kỹ năng này, không muốn không ngừng thả mới tốt, nếu không, liền sợ cái ống cá gánh không được a." Tiên tâm đi, dạng này kỹ năng hẳn là sẽ có nhất định gián cách thời gian. Mặc dù ma tộc phát binh thống lĩnh cuồng đao kỹ năng chém ra tổn thương phi thường mãnh, nhưng là trương sơn cũng không lo lắng. Bốn dạng này kỹ năng nếu là có thể không ngừng thả, đó mới gặp ủy. Chỉ cần nó kỹ năng gián cách thời gian, thôi kéo dài một chút, như vậy thì vấn đề không có bao lớn. Có ngô lão bản tại, tăng ngõ là thêm quà được đến. Sự thật sát thực như thế, tại về sau một đoạn thời gian, ma tộc đao binh thống lĩnh cũng không tiếp tục sử dụng cuồng đao kỹ năng, mà là sử dụng hình tạo thiên vân, không ngừng cách ngang. Chỉ là trương sơn xung quanh chỉ có một mình hắn tại. Ma tộc Đao binh thống lĩnh Hoành Tạo thiên quân kỹ năng, mặc dù là một cái quần công kỹ năng, thế nhưng là cũng chỉ có thể làm bị thương Trương Sơn một người. Tiểu Yêu Tinh cùng Ngô lão bản sớm đã đem Trô đứng kéo ra, sẽ không cho Ma tộc Đao binh thống lĩnh quét đến cơ hội. Lại qua 2 phút, làm Ma tộc Đao binh thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm, một đạo ma thần hư ảnh tại Ma tộc Đao binh thống lĩnh sau lưng chậm rãi dâng lên. Ba người bọn họ lượng máu bắt đầu chịu đến ma thần hư ảnh ảnh hưởng, không ngừng hạ xuống. Bất quá vấn đề không lớn. 70 cấp phổ thông màu đỏ bối triệu hắn đi ra ma thần hư ảnh đối với bọn hắn ba người tới nói tổn thương cũng không tính quá cao mỗi giây tám ngàn tổn thương ba người bọn họ hoàn toàn có thể chịu đổi tiểu yêu tinh có cấp 40 màu tím ao tràng lượng máu tiếp cận 10 vạn coi như không dùng nô lão bản tăng máu chính nàng cầm hùng dược đều có thể gánh chịu được đến như trường sơn vậy lại càng không có vấn đề tương đối ma tộc đao binh thống lĩnh chém ra tổn thương tới nói ma thần hư ảnh như thế điểm thương tổn hoàn toàn không liên quan thần yếu nô lão bản càng không có vấn đề mặc dù ba người bọn họ bên trong nô lão bản lượng máu thấp nhất nhưng là chính hắn là phụ trợ, hắn chỉ cần tự cấp trương sơn tăng máu thời điểm, rút sạch, bất thời giờ, cho chính hắn thêm một hai cái, liền có thể nhẹ gắng gãy qua, cái này một đợt ma thần ý chí kỹ năng. 15 giây quá khứ, ma thần hư hư ảnh biến mất. không lâu lắm, ma tộc đao binh thống lĩnh lại là một chiêu cuồng đao kỹ năng, liên tục năm đao chém đứt trương sơn, hơn 40 vạn máu. trương sơn đoán chừng một cái, ma tộc đao binh thống lĩnh hai lần sử dụng cuồng đao kỹ năng giãn cách thời gian, đại khái là ba phút, ba phút thả một lần kỹ năng đối trương sơn hoàn toàn không có uy hiếp đương nhiên rồi. mặc dù ma tộc đao binh thống lĩnh chặt bất tử trương sơn nhưng là bọn hắn đánh bộ tốc độ tương tự không mau được có thánh ma bảo hộ trạng thái bộn trực tiếp để bọn hắn tổn thương hiệu quả giảm phân nửa cũng rất đáng ghét tại trương sơn cùng tiểu yêu tinh tiếp tục công kích đến bọn hắn đại khái đánh hơn 10 phút ma tộc đao binh thống lĩnh lượng máu cuối cùng sắp tiếp cận nửa máu lúc này nô lão bản đối trương sơn mở miệng nói ra bọn sắp nửa máu phía dưới phải làm sao ta thối lui về sau chính ngươi có thể chịu nổi sao không có việc gì ta chờ chút mở nhiệt kỹ năng có thể chịu nổi tốt khi nhìn đến ma tộc đao binh thống lĩnh lượng máu đến gần vô hạn đến nửa máu thời điểm Tiểu yêu tinh cùng Ngô lão bản cấp tốc cưỡi ngựa lui lại. Xung quanh tiểu quái mới vừa rồi bị Trương Sơn cùng bắn nảy tổn thương, toàn bộ thanh qua rồi, cũng sẽ không có tiểu quái, ảnh hưởng bọn hắn lui lại. Tại Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh thối lui về sau, Trương Sơn rất nhanh liền đem ma tộc đao binh thống lĩnh đánh tới nửa máu trạng thái. Hắn cấp tốc mở ra cùng nhiệt kỹ năng, tốc độ công kích gấp bội, tiếp tục 6 giây. Cuồng bạo viên đạn hướng một quét ngang mà đi. Bởi vì tốc độ đánh gấp bội, Trương Sơn hút máu hiệu quả, cũng có gấp bội hiệu quả. Tại mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn tanh máu, một mực ổn định tại đầy máu trạng thái. La ma tộc đao binh thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm. Chỉ thấy nó đột nhiên hai tay cầm đao, một đao đối trương sơn chém thẳng vào tới, một đạo chấn động kịch liệt, lấy trương sơn làm trung tâm, hướng xung quanh tràn ra khắp nơi ra. Tổn thương 480679. Ma tộc đao binh thống lĩnh một cái đại chiêu, đánh rất hắn gần 50 vần máu. Cũng may hắn sớm mở ra cuồng nhiệt kỹ năng đem chính mình lượng máu, một mực bảo trì tại đầy máu trạng thái. Nếu là vừa rồi lượng máu của hắn bất mãn, sợ là liền muốn gánh không được rồi. Tại ma tộc đao binh thống lĩnh đại chiêu trôi qua về sau, Tiểu yêu tinh cùng nô lão bản cấp tốc tiến lên nô lão bản cơ pháp kiếm không ngừng cho trương sơn xoát máu rất nhanh liền đem trương sơn thanh máu kéo lên tại vượt qua một đợt đại chiêu về sau bọn hắn tiếp tục công kích bộ cửa như vậy trải qua hơn 30 phút phân chiến theo gấu trúc viên liên kích kỹ năng đánh ra ma tộc đao binh thống lĩnh cuối cùng bị bọn hắn đánh nổ không có thủ sát thông cáo loại này ma tộc đao binh thống lĩnh phải có rất nhiều con đoán trưởng tại những khác địa phương đã bị người đánh nổ qua tại bột sau khi ngã xuống đất tiểu yêu tinh thở ra một hơi nói mới chết bảng cô nương đánh gái bọn lại muốn đánh lâu như vậy vẫn tốt chứ cũng liền hơn nửa giờ đánh nửa giờ còn chưa đủ dài sao? Trước kia chúng ta đánh muộn, đều là chỉ đánh mấy phút. Cái kia cũng không có cách, theo đẳng cấp tăng lên, bột lượng máu càng ngày càng cao, thương thế của chúng ta hại trưởng thành, không có bột lượng máu trưởng thành nhanh a. Cũng đúng, chủ yếu là bản cô nương không có thần khí, nếu không, sẽ đánh được nhanh rất nhiều. Tốt ta nghe tới tiểu yêu tinh lời này, trương sơn không biết muốn làm sao tiếp, mặc kệ nói cái gì, nàng đều có thể kéo tới thần khí phía trên. Cô nương này vì thần khí đã mê mỏi rồi, trương sơn cảm thấy hẳn là phải nhanh cho tiểu yêu tinh làm một cái thần khí nhiệm vụ phẩm hoặc thần khí cuốc núc, nhưng nàng làm nhiệm vụ đi. Tại nếu không, tiểu yêu tinh không điên, Trương Sơn đều muốn điên rồi. Trương Sơn không muốn tiếp tiểu yêu tinh lời nói, chỉ là yên lặng mở ra ba lô, xem xét bột rơi xuống vật phẩm. Tại mở ra ba lô về sau, Trương Sơn hai mắt tỏa sáng. A, đây là kỹ năng gì sách? Vãi lều, lưu phê rồi. Ma tộc đao binh thống lĩnh thế mà bạo, trung cực sách kỹ năng. Hơn nữa còn là đạo sĩ nghề nghiệp sách kỹ năng, vừa vận ngô lão bản có thể dùng. Lôi đỉnh chi nộ, tụ dẫn một mảnh lôi đỉnh, hướng chỉ định khu vực phát động sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tạo thành gấp 10 tổn thương. Tổn thương phạm vi 50 giật, tiếp tục 5 giây. Ma pháp tiêu hao 20000, thời gian cung cooldown 24 giờ, nghề nghiệp yêu cầu, đạo sĩ. Trương Sơn đem ma tộc Đao binh thống lĩnh rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. Nô lão bản ngươi thật có phúc, bạn một bản đạo sĩ nghề nghiệp trung cử sách kỹ năng." Nghe tới Trương Sơn lời này, nô lão bản còn chưa nói cái gì, Tiểu yêu tinh lại lớn kêu lên. "Cái gì? Lại là lao Ngô dùng đồ vật, vì cái gì cũng không bảo ta dùng thần khí vật phẩm. Ngươi có cái gì tốt thế Ngươi sớm đã có đại chiêu được không?" Lúc này Ngô lão bản mở miệng nói ra. "À, đạo sĩ đại chiêu, thế nào lại là tổn thương kỹ năng?" Không phải giống như vô ý như thế phụ trợ kỹ năng a. Thuổn thương kỹ năng tốt lắm, kỹ năng này mạnh. Cái này lôi đình chi độ kỹ năng, tổn thương sát thực rất mạnh. Gấp 10 tổn thương, 50 giật tổn thương phạm vi. Tại các chức nghiệp đại chiêu bên trong, đạo sĩ kỹ năng này đều thuộc về là mạnh nhất một nhóm kia. Học đại chiêu đạo sĩ cũng không tiếp tục là một, đơn giản phụ trợ nghề nghiệp rồi. Nếu như người khác nhìn thấy Lạc đàn đạo sĩ, làm người khác chỉ là một, không có thương tổn phụ trợ, đã muốn khi dễ một lần. Nhân ra trở tay một cái đại chiêu, vậy thì có ý tứ. Lại nói Trương Sơn trước đó, thật đúng là chưa từng gặp qua, cái khắc đạo sĩ the layer có học qua đại chiêu, cũng không biết Ngô lão bản có đúng hay không cái thứ nhất học được đại chiêu đạo sĩ ở layer. Bất quá nghĩ đến hắn không phải là, trung cực sách kỹ năng mặc dù rất thưa thớt, nhưng là thông thường màu đỏ bút, liền có tỉ lệ tuôn ra tới. Hẳn là cũng có cái khác trợ layer, trước đó tuôn ra qua bản này sách kỹ năng, chỉ là hắn không có chú ý tới. Dù sao trong trò chơi này trợ lợi rất nhiều, nói không chừng người khác học kỹ năng, không có công khai dùng đến lời nói, đại gia cũng không biết đã cho Ngô lão bản lấy được một bản trung cực sách kỹ năng, cũng coi là một bút đại thu hoạch. Trương Sơn đem cái khác trang bị tùy ý phân phối về sau, vung tay lên nói: đi tiếp tục tìm một đi. Sau đó ba người bọn họ tại địa đồ các nơi rủi tẩu, chỉ là một mực làm đến hơn 7 giờ tối trung, bọn hắn không còn có đụng phải màu đỏ bột là đánh một cái màu tím buồn, cùng hai cái màu cam bột sơ nhung này tiểu buồn. Đối với trương sơn tới nói, cái dám dùng không có, hắn muốn đánh màu đỏ bột mới được, làm cả ngày, tính phó bản bên trong đánh nổ lãng nhân thống lĩnh. Trương sơn cái kia kích hoạt thần tính nhiệm vụ, cho tới bây giờ mới hoàn thành hai cái, còn kém 79 cái. Thật sự là không biết cái này nhiệm vụ muốn làm tới khi nào mới là cái đầu. Tại đánh nổ một con màu cam bột về sau, trương sơn nhìn một chút thời gian. Hiện tại 7 điểm hơn 20. Phong Vân Thành Quái Vật Công Thành hoạt động, 8 điểm trung khai bắt đầu. Hắn đối Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh nói: "Chúng ta trở về đi." "Liên trở về sao? Bây giờ còn sớm đâu, khoảng cách Quái Vật Công Thành hoạt động còn có hơn nửa giờ, bằng không tìm tiếp buổi." "Được rồi, chờ chút coi như tìm tới buổi, cũng không có đầy đủ thời gian đi đánh vẫn là đi trước Phong Vân Thành thủ thành đi." "Tốt a, vậy liền trở về." Ba người trước sau đọc đầu về thành. Hôm nay làm cả ngày buổi, muốn nói thu hoạch cũng xem là tốt. Phó bản quét ra một cái màu tím áo choàng, rã ngoại buổi, tu ra một bản trùng cực sách kỹ năng. Nhưng là đây đều là ngô lão bản thu hoạch đối với trương sơn tới nói hôm nay cũng không kiếm lời chủ yếu là không có tìm được màu đỏ bột nha phó bản bên trong cái kia ma tộc lãng nhân thống lính không tính bọn hắn tìm cả ngày cũng liền tìm một con màu đỏ bột sổ trương sơn mong chờ bên trong một thiếu hắn lúc đầu cảm thấy mỗi ngày đánh cái hai ba con màu đỏ bột phải tăng thêm phó bản cùng hoạt động đại khái thời gian một tháng hắn liền có thể đem nhiệm vụ làm xong nhưng là hôm nay kết quả để hắn rất thất vọng chỉ tìm được một con giã ngoại bộ sơn nhẹ như theo dạng này tiến độ làm tiếp lời nói sợ không phải muốn hai tháng thời gian tài năng đem nhiệm vụ làm xong Cảm giác cũng rất nói nhảm rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không khỏi có chút phiền muộn. Nhưng mà, vấn đề này thật là không có có biện pháp có thể giải quyết. Cái này cùng thực lực không quan hệ, thật sự là không có như thế nhiều bột cho hắn đánh được rồi, nhiệm vụ tiểu chậm chậm tới đi. Trương Sơn trở lại đương dương thành về sau, cảm giác thời gian còn sớm. Liên tranh thủ làm một chút ngây ngốc bom. Hắn đã có một đoạn thời gian không có làm ngây ngốc bom rồi. Chủ yếu là những này đồ vật, chính hắn không dùng được. Mà treo đấu giá đi đi lên bán. Trương Sơn lại cảm thấy không cần thiết. Hắn hiện tại chơi lên mục đích, sớm đã không phải lúc trước cái kia, vì kiếm tiền bộ dáng. Trương Sơn hiện tại trong chương mục còn tồn lấy 67 ước kim tệ. Chỉ cần hắn không đi tìm đường chết lời nói, nhiều như vậy tiền, hắn tám đời cũng xài không hết. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì đối với Trương Sơn loại này, không có giá tâm người mà nói, tiền cũng không cần quá nhiều, đủ là được. Trước kia nghèo thời điểm, Trương Sơn phi thường ảo ước những cái kia đốt tiền đại lão. Hắn trước kia cho rằng, trong trò chơi chỉ cần đốt tiền, liền có thể vô địch. Nếu như không có vô địch, đó chính là đốt tiền khắc phải trả không đủ nhiều. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng rồi. Trò chơi chơi tới trình độ nhất định về sau đốt tiền đã không có bao lớn tác dụng nhiều khi đốt tiền cũng không thể giải quyết vấn đề. thì như trương sơn hiện tại đang tiến hành nhiệm vụ. nếu như đốt tiền có thể giải quyết vấn đề, dù là phải tốn ba, năm triệu kim tệ, hắn đều nguyện ý nhưng mà đây là không thể nào. cái này nhiệm vụ coi như đốt tiền cũng vô dụng, hắn ngược lại là nghĩ khen thưởng, để người khác giúp hắn tìm bộn thiện nhưng là địa đổi như vậy lớn, coi như người khác tìm được bộn toạ độ, chờ hắn chạy tới thời điểm đoán chừng dưa leo đồ ăn đều lạnh rồi đốt tiền cũng không thể, để hắn nhiệm vụ tiến độ ra tốc, vẫn phải là từ từ tới. trương sơn dự định làm một nhóm ngây ngốc bon ném công hội nhà kho, để công hội thành viên đi đổi. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là không có việc gì, quái vật công thành hoạt động còn kém nửa giờ đâu. Thời gian này có chút xấu hổ, làm chờ lấy cũng không phải chút chuyện. Nhưng là hắn cũng không thể đi cậy quái đi, chút điểm thời gian này cậy quái vậy soát không ra cái gì mình đừng tới, còn không bằng làm một chút ngây ngốc bom, thuận tiện cho mình làm chủ ý đạo. Trương Sơn Thuan Di đến phòng đấu giá, quét một nhóm vật liệu, sau đó lại đến nhà kho, đem hắn trước đó tồn vật liệu lấy ra, về sau liền Thuan Di đến công hội trụ sở, thông qua sử dụng công hội cống hiến tiến vào công xưởng. Thời gian chậm rãi qua đi từng đáng ngây ngô bom, bị hắn chế tác được đồng thời hắn ba lô bên trong viên đạn hàng tồn, lại tăng trưởng một nhóm đầy đủ hắn sử dụng một hai tháng rồi. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại 7:40, có thể quái vật công thành hoạt động sắp bắt đầu rồi. Trương Sơn đem vừa rồi chế ra ngây ngô bom, quên đến công hội nhà kho đại khái có chừng 2 vạn chỉ đối với gần 10 vạn công hội thành viên tới nói, còn chưa đủ mỗi người một con để hắn đi thôi, tới trước được trước. Trương Sơn nhìn một chút, phong vân công hội tổng độ công hiến, trước mắt là hơn 900 vạn, khoảng cách lên tới cấp 5 công hội, còn kém mấy chục vạn công hiến, cũng sắp rồi. Công hội thành viên mỗi người mỗi ngày quên một cái kim tệ, cũng chính là mấy ngày sự tình đem sự tình giải quyết về sau. Trương Sơn kêu gọi Phong Vân Thiên Hạ. "Lão đại, ta tại công hội nhà kho, quên góp chừng hai vạn cái ngây ngốc bom, ngươi để bọn hắn đi hối đoái." "Tốt, cảm ơn." Trương Sơn sau khi nói xong, liền tuấn di đến chuyển tống đại điện, sau đó chuyển tống đến Phong Vân thành. Khoảng cách quái vật công thành hoạt động còn có tầm 10 phút. Lúc này Phong Vân Thiên Hạ chính mang người tại Phong Vân thành bên trong dọn bãi. Mặc dù nói, hôm nay quái vật công thành hoạt động sẽ không có người sẽ tới làm phá hư, nhưng là Phong Vân Tiên Hạ cũng không có chủ quan. Trước tiên đem thành bên trong thanh một lần lại nói. Bất kể là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được, chỉ cần không phải bản công sẽ trở thành viên. Tại Phong Vân Thành bên trong, nhìn thấy cái khác tợ lệer liền giết. Khoan hay nói, thật làm cho Phong Vân Thiên Hạ, tại Phong Vân Thành bên trong bắt được một nhóm ngoại quốc tợ layer. Những người này trốn ở thành bên trong các ngóc ngách, cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì. Có lẽ là vì xem bọn hắn làm sao thủ thành, thuần túy muốn làm cái ăn dưa con chúng. Có lẽ thật là vì làm phá hư. Nhưng mặc kệ bọn hắn là dự định làm gì, Phong Vân Thiên Hạ cũng không có khách khí, trực tiếp đưa đối phương miễn phí về thành. Tại thanh lý xong thành bên trong về sau, Phong Vân Thiên Hạ đem truyền tống phí nâng cao đến một vạn kim tệ một lần. Cũng tại Phong Vân Thành truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bố trí mười tòa thiên tháp. Hiện tại Phong Vân Thành có thể nói là vững như Thái Sơn, chí ít sẽ không xuất hiện gờ lé ở nguy hiểm. Chỉ cần bọn hắn đem công thành ma tộc ngăn trở, như vậy Phong Vân Thành liền thủ xuống. Từ đây sừng sững trên thế gian, làm Trương Sơn tìm tới Phong Vân Thiên Hạ thời điểm. Hắn vừa đem thành bên trong sự tình xử lý xong, đi tới cửa thành phía tây cửa thành lầu bên trên chờ đợi quái vật công thành hoạt động bắt đầu. Nhìn thấy Trương Sơn đến về sau, Phong Vận Thiên Hạ mở miệng nói ra: Ta đây vẫn có chút lo lắng nha. Sợ thủ không được thành trì, không cần lo lắng, có nhiều như vậy tiến tháp tại ma tộc quái vật không có khả năng công được đi lên. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ma tộc công thành sáu lộ, ai biết sẽ là làm sao tới. Tựa như lần trước tại trấn ma thành thời điểm, những cái kia công thành cự thú cũng rất phiền phức, ta chỉ lo lắng sẽ xuất hiện đại lượng cùng loại công thành cự thú loại hình đồ vật, những này đồ vật chỉ dựa vào tiến tháp là không giải quyết được, mà chúng ta công hội thành viên thực lực so tiến tháp còn yếu, càng là rất khó giải quyết những này đồ vật. Đối với phong vân thiên hạ lo lắng, trương sơn cũng không có trực tiếp trả lời, bởi vì phong vân thiên hạ lo lắng là có đạo lý. Lần trước tại Trấn Ma Thành thời điểm, những cái kia công thành cự thú nhưng làm Trường Sơn có thể làm thảm. Hai lần đánh vỡ tường thành, chỉ là tu tường thành, liền hao tốn Trường Sơn mấy chục triệu kim tệ. Mà Phong vân Thành tình huống bên này hiện nhiên càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù Tiễn Tháp có thể đem tiểu quái ngăn trở, nhưng là những cái kia bùn cùng công thành cự thú loại hình đồ vật, Tiễn Tháp khẳng nhất định là không giải quyết được. Mà bọn hắn thực lực bản thân lại không quá mạnh, chí ít đối với công thành quái vật tới nói, bọn hắn thực lực không mạnh đẳng cấp trên lệnh quá lớn đây không phải trang bị cùng kỹ năng có thể bù đắp mà lại phong vân thành quy mô càng lớn, hẳn là sẽ xuất hiện càng nhiều công thành cự thú cùng bộ sơ nghiệm như không hảo hảo nêu đồ một cái lời nói, nói không chừng còn có thật có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối Phong Vân Thiên hạ hỏi: "Ngươi tiếp xuống có cái gì an bài?" "Ta cũng không biết, muốn làm sao an bài mới tốt." Lúc này, Trương Sơn kiến nghị nói: "Nếu không như vậy, chúng ta ra khỏi thành thủ đi." Một nửa người ra khỏi thành, ở ngoài thành chặn đường khả năng xuất hiện bọn hoặc công thành cự thú, những người còn lại tại trên tường thành bố vị. Lúc này bên cạnh tiểu thư ký, vợ phụ hòa nói: "Đúng, chúng ta hẳn là ra khỏi thành thủ." ở ngoài thành phong ngự lợi nói có thể đem bột ngăn lại miễn cho bột phá hư tường thành còn tiểu quái hoàn toàn không cần lo lắng nếu như như thế nhiều tiến tháp cũng đỡ không nổi tiểu quái lời nói vậy cái này thành không tuân thủ cũng được ra khỏi thành thủ mục đích chủ yếu chính là đem khả năng xuất hiện bột cùng công kích cự thú ngăn trở coi như đánh không chết cũng muốn trước ngăn chặn lại từ từ đánh tuyệt không thể để bọn chúng tới gần tường thành trương sơn mục đích rất rõ ràng để công hội thành viên tạo thành đại đoàn đội phân loại tại các nơi tường thành bên ngoài bọn hắn mặc dù khả năng đánh không chết bột vậy đánh không chết công thành cử thú dù sao trên lệch đẳng cấp quá lớn Trừ trương sơn bọn hắn mấy cái này đẳng cấp đạt tới 50 cấp người bên ngoài muốn những người khác đi đánh khả năng xuất hiện tám mươi thật sự là có chút làm khó bọn họ chỉ là đẳng cấp áp chế liền sẽ đạt tới khoa trương tình trạng bọn hắn căn bản là đánh không ra tổn thương nhưng là đánh không chết bốn đem bốn ngăn chặn luôn luôn có thể làm được cái chỉ cần ngăn chặn một hồi để trên tường thành tiến tháp để đánh hoặc là chờ trương sơn bọn hắn giải quyết trên tay bốn về sau lại đi qua hỗ trợ tóm lại một câu không thể để cho công thành cự thú cùng bốn tới gần tường thành bọn chúng đối tường thành lực phá hoại thật sự là quá lớn đây không phải chữa trị tường thành phải tốn bao nhiêu tiền vấn đề Mà là tường thành bị đánh hỏng quá nhiều lời nói, khả năng thành sẽ không có. Tốt, cứ làm như thế, ta đến an bài. Phong vân tiên hạ tại suy nghĩ một hồi, đồng ý Trương Sơn phương án. Tiểu ra thành thủ. Trương 500. Ma tộc công thành xe pháo. Trương 500, ma tộc công thành xe pháo. Phong vân tiên hạ nghe theo Trương Sơn kiến nghị, lựa chọn để đại gia ra khỏi thành phòng thủ. Bởi vì lần này ma tộc công thành, cùng lần trước chấn ma thành khác biệt. Lần trước tại chấn ma thời điểm, Trương Sơn không có cách nào làm ra quá nhiều thành phòng khí giới. Tổng cộng cũng liền làm tầm hỏa chỉ đủ đặt ở cửa thành lầu bên trên đến như trên tường thành phòng ngự vẫn là phải dựa vào công hội thành viên đến phòng ngự. Nhưng là lần này không giống. Lần này trương sơn cho phong vân thiên hạ làm hơn 3 vạn tòa tiết tháp, dầm dạm chẳng chị hiện đầy tường thành đủ để phòng ngự được công thành tiểu quái đối tường thành xung kích. bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng tiểu quái đối phong vân thành nguy hiểm. Bây giờ vấn đề là nếu như tất cả mọi người ở tại trên tường thành lời nói làm bột cùng công thành cự thú tới gần tường thành thời điểm bọn hắn không có cách nào kịp thời đánh nổ dạng này lời nói những cái kia bột cùng công thành tự thú tùy tiện mấy lần là có thể đem tường thành động ngã một đoạn lớn. Lúc bắt đầu, khả năng sẽ còn tốt một chút. Phía trước mấy đợt công thành ma tộc, hẳn là 70 cấp 70 cấp bột cùng công thành cự thú, dựa vào dày đặc tiễn tháp cùng trên tường thành công hội thành viên, hẳn là còn có thể chống đỡ được. Nhưng là đợi đến đằng sau, quái vật đẳng cấp để cao, vậy khẳng định là không ngăn nổi. Chờ đến hoạt động hậu kỳ, công thành ma tộc quái vật nhất định sẽ có cấp 80. Cấp 80 bột hoặc công thành cự thú. Không được nói người khác, Trương Sơn đều không nhất định có thể lỡ nổi. Cho nên, an bài đại gia ở ngoài thành phong thủ, mới là lựa chọn tốt nhất đại gia ở ngoài thành, đem bộ cùng công thành cự thú gắt gao ngăn chặn, không nhường bọn chúng tới gần tường thành. Sau đó để tiến thập bán quyết, Phong Vân Thiên Hạ cấp tốc an bài công hội thành viên phân tổ. 10 vạn công hội trong thành viên, 6 vạn ra khỏi thành phòng thủ, 4 vạn người tạm thời ở tại trên tường thành. Trong đó ra khỏi thành công hội thành viên, lấy 500 người vì một tổ, sớm ra khỏi thành, phân tán tại tứ phía tường thành bên ngoài phòng ngự. Làm quái vật công thành sau khi bắt đầu. Nếu như nhìn thấy công thành cự thú hoặc buốt, liền sớm chống đi tới. Tại an bài tốt hết thể về sau, mọi người yên lặng chờ đợi công thành ma tộc đến. Lúc đó ở giữa đi tới 8 giờ đúng. Một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, ma tộc không cam lòng mất thành. Đem động viên đại quân, đối Phong Vân thành phát động công kích. Mời các dũng sĩ anh dũng phản kích, để nhân tộc chi thành vĩnh lập thế gian. Kèn lệnh vang lên, chống trận gióng lên. Trương Sơn bọn hắn đứng tại Phong Vân thành cửa thành phía tây trên lầu, nhìn phía xa ma tộc, giống như màu đen như thủy triều, hướng Phong Vân thành lao qua. Bọn hắn cái này một đội người, tạm thời cũng không có bên dưới thành. Chờ công thành ma tộc, đến gần rồi lại nói, dù sao bọn hắn ở tại cửa thành cái này một bên, ra khỏi thành vậy tội tiện. Rất nhanh, vô số ma tộc tiếp cận Phong Vân thành. Trên tường thành tiễn tháp bắt đầu xạ kích. Dày đặc mưa tên, hướng ma tộc lao thẳng tới. Ma tộc tại khoảng cách tường thành, 7, 8 chục ngựa thời điểm, liền toàn bộ bị tiên tháp bắn ngã. Công thành ma tộc giống như là hung tuân ra nước biển, mà trên tường thành thiết tháp, giống như là một đạo gấp cố đê chắn sóng, đem ma tộc toàn bộ ngăn tại ngoài thành. Trung cấp tiên tháp tầm bắn là 100 trật, mà lại lực công kích cao công nhanh cũng mau đợt thứ nhất công thành ma tộc, chỉ là một chút 70 cấp ma tộc chiến sĩ, lượng máu 8 và 5. Mỗi tòa trung cấp tiên tháp một giây đồng hồ bên trong, liền có thể bắn chết một con ma tộc chiến sĩ. Phong vân thành trên tường thành, giăng đầy hơn 3 vạn tòa trung cấp tiên tháp. 1 giây đồng hồ bên trong, liền có thể đánh chết hơn 3 vạn con ma tộc chiến sĩ. Dạng này thành quái hiệu suất, quả là nhanh đến đáng sợ. Trương Sơn bọn hắn đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn xem tiên tháp phát huy. Cảm giác không chỗ nào là sự. Công thành ma tộc chiến sĩ, toàn bộ để tiên tháp giải quyết rồi, bọn hắn giống như là người xem ở dạng, không cần làm cái gì. Không được nói Trương Sơn bọn hắn những này, tạm thời còn không có ra khỏi thành người. Liền xem như những cái kia, sớm ra khỏi thành phòng ngự công hội thành viên, bọn hắn cũng không có việc gì có thể làm. Công thành ma tộc chiến sĩ, còn không có tới gần, liền toàn bộ bị tiên tháp quét sạch nào có bọn hắn phát huy chỗ chống ai trong tưởng tượng kịch liệt thành trì công phòng chiến cũng không có phát sinh đại gia ở tại thành nội thành bên ngoài chỉ có thể nhảm chán tuổi nước công hội khen cảm giác chúng ta chính là cái thuần túy người xem trận này quái vật công thành hoạt động cũng không có chúng ta chuyện gì đúng vậy à những này trung cấp tiên tháp hai mũi tên một cái giác quái quả thực không nên quá nhẹ nhõng những này tiên tháp thật sự thật mạnh mẽ chỉ là đáng tiếc điểm kinh nghiệm à bị tiên tháp đánh chết giác quái không cho chúng ta phân điểm kinh nghiệm ngươi sợ không phải tại nghĩ cái dâm ăn nếu như tiên tháp đánh chết giác quái cũng có điểm kinh nghiệm lời nói kia lao đại hôm nay liền có thể lên tới một cấp một trăm cấp khoa trường, nếu thật là như vậy, lên tới bảy tám chục cấp, nhất định là không có vấn đề. Ai, nhìn xem mảng lớn dã quái ngã xuống đất, một cái điểm kinh nghiệm cũng không cho. Ta hảo tâm đau nhất, các ngươi không có phát hiện sao? vẫn có điểm kinh nghiệm, chỉ cần ngươi đánh ra tổn thương, mặc kệ cuối cùng là tiện tháp đánh chết vẫn là ngươi đánh chết, đều sẽ theo tỷ lệ, cho chúng ta phân một tí xíu điểm kinh nghiệm. vãi lều, có phải thật vậy hay không a? ta đi đánh cái dã quái thử một chút. ha ha, thật sự có điểm kinh nghiệm vân. đều đừng cản ta, ta muốn đi lên chặt quái. nguyên bản ở lại nhảm chán công hội thành viên, khi nhìn đến bọn hắn chặt quái bên ngoài. Dù là không phải bọn hắn đánh chết chặt quái, hệ thống cũng sẽ theo tổn thương tỷ lệ cho bọn hắn phân phối điểm kinh nghiệm ở ngoài thành phòng ngự công hội thành viên. Nguyên bản vẫn là dựa vào tường thành căn ở lại, hiện tại cũng cấp tốc tiến lên chặt quái. Chủ yếu là như vậy chặt quái an toàn a sau lưng bọn hắn, tại cường đại tiến tháp hỏa lực chi viện, bọn hắn chỉ cần điên cuồng chém ra tổn thương là được. Chỉ cần có tổn thương, liền có điểm kinh nghiệm. Quả thực không nên quá thoải mái, cái này khiến ở tại trên tường thành công hội thành viên hâm mộ không được, bởi vì phong vân tiên hạ an bài, mười vạn công hội thành viên chỉ có sáu vạn công hội thành viên được an bài ở ngoài thành phòng thủ còn dư lại gần 4 vạn người, tạm thời vẫn là ở tại trên tường thành. những cái kia công thành ma tộc chiến sĩ, ngay cả tới gần tường thành 50 mươi khoảng cách, đều làm không được. những này ở tại trên tường thành công hội thành viên, tự nhiên là không trách vừa chặt. bọn hắn chỉ có thể nhìn dưới tường thành cái khác công hội thành viên, riêng phần mình cơ vũ khí, chẳng trận thu hoạch điểm kinh nghiệm. như vậy chặt quái thoải mái a, một đao xuống dưới chính là một đám lớn. thoải mái cái cọp lông, thế thì đi xuống một đám lớn giáp quái, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? đều là tiên tháp đánh ngã. làm sao lại không quan hệ đâu? ta vậy chém ra tổn thương nha, hệ thống trả lại cho ta chia rồi điểm kinh nghiệm đâu? Hắc hắc. thế nhưng là điểm kinh nghiệm thật là ít nha. đây không phải nói nhảm, người tài năng chém ra bao nhiêu tổn thương, tổn thương chém vào ít, kinh nghiệm đương nhiên cũng liền được chia ít. chủ yếu là những này ma tộc chiến sĩ đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, trực tiếp tổn thương giảm phân nửa cũng rất đáng ghét. điểm kinh nghiệm ít một chút cũng không có việc gì, đột xuất một cái sảng khoái. ha ha, nói không sai, như thế thoải mái sự tình, còn muốn cái gì điểm kinh nghiệm nha? nói không sai, đối mặt vô số cao cấp giả quái, chúng ta còn có thể vô thương chặt quái, quả thực không nên quá thoải mái. ha ha, ngoài thành công hội thành viên, tại tiến tháp điểm hộ bên dưới chặt quái chém vào một mảnh sung sướng. Mặc dù bọn hắn có thể lấy được điểm kinh nghiệm, cũng không tính quá nhiều. Dù sao bọn hắn, chắc không ra bao nhiêu tổn thương. Giá quái vừa sung lên, liền bị tiên tháp hai mũi tên bắn ngã. Bọn hắn trên cơ bản, chỉ có thể chém ra một lần tổn thương. Giá quái liền đã ngã xuống đất rồi. Lấy bọn hắn như vậy điểm công kích lực, lại thêm giá quái, còn có thánh ma bảo hộ giảm tổn thương hiệu quả. Bọn hắn chặt một đao tổn thương, ngay cả giá quái một phần mười lượng máu, đều chặt không rơi. Mặc dù như thế, vậy ngăn không được đại gia sung sướng. Chính là nghèo vui vẻ. Nếu như không phải phía sau bọn họ. Có nhiều như vậy cường lực trung cấp tiến tháp tại, bọn hắn nào dám đối mặt, nhiều như vậy cao cấp dạ quái a nếu như không có tiện tháp lời nói, là bọn hắn điểm kia tiểu thân bản, sợ là bị mấy chục con dạ quái vây quanh, cũng sẽ bị loạn đao chặt chết. Sao có thể giống như bây giờ, chém vào vui vẻ như vậy? Tại những khác người chém vào vui vẻ thời điểm, Trương Sơn cùng Phong Vân Tiên hạ đám người, y nguyên vẫn là đứng tại cửa thành phía tây trên cổng thành. Bọn hắn cái này đội người nhiệm vụ, chính là giải quyết những cái kia khả năng xuất hiện ở cửa thành phía tây bên ngoài bột điện như cửa thành đông bên kia, thì do tiểu thư ký mang theo một cái khác đội người xử lý. Tang cứ đại gia suy đoán, lần này quái vật công thành sau cùng đại bút hẳn là sẽ xuất hiện ở cửa thành phía tây bên ngoài dù sao cái này một bên mới là ma tộc chủ trận địa tương đối cái khác công hội thành viên một mảnh sung sướng tâm tình phong vân tiên hạ thì là biểu lộ nghiêm túc mặc dù đợt thứ nhất công thành dạ quái bị tiên tháp nhẹ nhõm ngăn trở nhưng là cái này cũng không đáng giá cao hứng đây là bình thường nếu như hơn 3 vạn tòa trung cấp tiên tháp ngay cả đợt thứ nhất công thành dạ quái cũng đỡ không nổi lời nói đó mới là gặp quỷ nhưng là khi hắn nhìn thấy đợt thứ nhất công thành ma tộc quái vật liền có nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ phong vân thiên hạ có chút tâm tình nặng nề Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Công thành ma tộc cũng chỉ là 70 cấp dã quái. Nếu như phía sau dã quái vẫn là nhiều như vậy lời nói, vậy thì có điểm khó làm 70 cấp ma tộc chiến sĩ, trung cấp tiến tháp pháp mũi tên liền có thể bắn chết một con. Nhưng là, làm công thành ma tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 80 về sau. Những này trung cấp tiến tháp, khả năng liền muốn bắn 3 4 tiễn mới có thể bắn phải chết một con dã quái. Nếu như như vậy, những cái kia ma tộc tiểu quái liền có khả năng chút, đánh tới bên tường thành bên trên đây là chỉ tiểu quái, những cái tiếp công thành cự thú cũng buốt, còn không có xuất hiện đâu nếu như lại thêm công thành cự thú cùng một lời nói đến phía sau thời điểm bọn hắn khả năng liền sẽ thủ rất gian nan tại đại gia sung sướng cày quái thời điểm thời gian chậm rãi trôi qua làm quái vật công thành hoạt động tiến hành đến 15 phút thời điểm trương sơn bên người phong vân nhất đau đột nhiên lớn tiếng kêu lên mau nhìn đó là cái gì là công thành cự thú vẫn là bột vãi liều đó là cái gì quỷ đồ vật làm sao lại lớn như thế không giống như là công thành cự thú nha làm sao cảm giác giống như là một cỗ siêu cấp xe tải lớn trương thuận lấy phong vân thiên hạ ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy nơi xa xuất hiện một cái cự đại vật thể. Mặc dù khoảng cách quá xa, nhìn được không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ nhìn ngoại hình, xác thực không giống như là công thành tự thú. Ngoại hình cùng lần trước, tại trấn Ma Thành xuất hiện công thành tự thú, dài đến hoàn toàn không giống. Lúc này, Phong Vân Tiên hạ tại công hội kênh bên trên dò hỏi: "Những vương hướng khác cấp tốc thông báo, các ngươi bên kia có hay không xuất hiện bộ hoặc công thành tự thú?" "Không có công thành cự thú, tựa như là một cỗ xe ngựa. Tổng cộng có bao nhiêu?" Đến số. 1, 2, 3, 4." Liền bốn cái sao? "Các ngươi không có nhìn lầm." Không sai, mỗi cái phương hướng chỉ xuất hiện một cái đại gia hỏa. Đang nghe chỉ xuất hiện bốn cái đại gia hỏa thời điểm, Phong Vân Tiên Hạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng hắn đồng thời lại cảm thấy rất kỳ quái. Lần trước tại trấn Ma Thành thời điểm, mỗi lần đều sẽ xuất hiện tám con công thành cử thú. Vì cái gì lần này chỉ xuất hiện bốn cái, cái này không nên a theo đạo lý, lần này ma tộc công thành cường độ, hẳn là càng mạnh mới đúng." Tương đối trấn Ma Thành tới nói. Phong Vân Thành đối với ma tộc tầm quan trọng phải lớn hơn nhiều. Trấn Ma Thành nhiều nhất, chỉ có thể coi là ma tộc căn cứ tiền vương. Mà Phong Vân Thành thì là tương đương với ma tộc cánh cửa bị mất muôn hộ ma tộc hẳn là sẽ điên cuồng tranh đoạt mới đúng mặc dù nói đây chỉ là trò chơi tràng cảnh nhưng là trò chơi tràng cảnh thiết trí cũng hẳn là muốn tuân thủ bình thường lo dịp đi chẳng lẽ những đại gia hỏa này có cái gì đặc thù không thành bất quá hiện tại phong vân thiên hạ đã không quản được nhiều như vậy hắn cấp tốc hạ lệnh nói ngoài thành người hướng mục tiêu tập trung tận lực tại 100 trăm dặm khoảng cách bên ngoài đem những đại gia hỏa này ngăn trở phong vân thiên hạ sau khi nói xong liền đối người bên cạnh nói chúng ta vậy đi xuống đi tốt trương sơn thuẫn di đến cửa thành sau đó cưỡi ngựa hướng ngoài thành chạy tới Bởi vì cửa thành lầu bên trên có 24 tòa trung cấp tiến tháp, hỏa lực mật độ không phải cái khác tường thành phương hướng có thể so sánh ở cửa thành xung quanh 100 giật phạm vi bên trong, cơ hội liền không có giá quái, có thể tới gần được. Trương Sơn cấp tốc chạy đến, tiến tháp hỏa lực biên giới. Cũng chính là khoảng cách cửa thành, 100 giật vị trí. Hắn bưng lấy thủ pháo thúc đẩy hỏa lực, vô số viên đạn hướng về phía trước giá quái, quét ngang mà đi. Trương Sơn một bên công kích, một bên hướng nơi xa nhìn quanh. Chỉ thấy trước đó thấy tên đại gia hỏa kia, chính chậm rì rì ở tới gần. Lúc này, Trương Sơn đã thấy rõ cái đại khái. Sắp thực không phải công thành tự thủ ngoại hình giống như là cổ đại xe công thành sau lưng trương sơn phong vân thiên hạ đám người vậy cấp tốc chạy tới làm mọi người xem tinh tường nơi xa đại gia hỏa thời điểm không khỏi đều sợ ngây người phong vân nhất đau lớn tiếng quái khiếu mà nói vãi liều đây là xe công thành hẳn là đi thế nhưng là ma tộc tại sao có thể có xe công thành cái này không khoa học ga làm sao lại không khoa học rồi ma tộc mạnh mẽ như vậy chủng tộc có thể tạo ra xe công thành có cái gì kỳ quái sao cũng đúng a thế nhưng là cái này xe công thành vì cái gì lớn như thế đúng nha điều này cũng to đến hơi cường điệu quá rồi nhìn phía xa, chậm rãi đến gần xe công thành, trương sơn cũng không khỏi được sợ hãi thán phục, thật mẹ nó lớn, Chỉ ít có mấy tầng lầu như vậy cao. Là ma tộc xe công thành tới gần đến khoảng cách nhất định về sau đại gia cuối cùng thấy rõ ràng, ma tộc xe công thành toàn cảnh, kia là một cỗ cái đầu cực lớn xe bánh gỗ, trên này ma tộc xe công thành hai bên đều có mười mấy cái bánh xe gỗ, tại xe công thành phía trước chứa lấy một cây loại cực lớn cự tiễn, so mấy người còn lớn hơn mũi tên, như thế thua một mũi tên, muốn bắn tới lợi ở trên thân, không biết sẽ có hậu quả gì, không nói cụ thể tổn thương sẽ có bao nhiêu cao liên nhìn cái này khoa trương tạo hình trương sơn cảm thấy dù là hắn mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu vậy ngăn không được một tiễn đi tại xe công thành xung quanh còn có vô số ma tộc chiến sĩ ngay tại đẩy xe công thành tiến lên nhất nói nhảm chính là chiếc này ma tộc xe công thành lại còn có thanh máu tốt đa trong trò chơi có máu đổ vật chính là quái vật trên lý luận là có thể đánh được chết trương sơn nhìn xem xe công thành thanh máu đồng thời cũng nhìn thấy xe công thành danh tự ma tộc công thành xe tháo xe tháo mẹ nó rõ ràng xe công thành phía trước là chứa lấy một chi cự tiễn được không phải gọi tiễn xe còn tạm được Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đài này ma tộc công thành xe pháo danh tự, thế mà là màu đỏ. Nói cách khác, đây là một con màu đỏ bộ ha, màu đỏ mới tốt nha. Chỉ cần trương sơn đưa nó đánh nổ, hẳn là liền xem như hoàn thành một cái nhiệm vụ tiến độ đi. Không chỉ có ma tộc công thành xe pháo là màu đỏ danh tự ở nơi này đài công thành xe pháo trên đỉnh, còn đứng lấy một cái ma tộc bộ sỉn ma vệ tiểu đội trưởng cũng là tên màu đỏ. Lập tức liền xuất hiện hai con màu đỏ bổ sợ nhờ được trương sơn không khỏi vui vẻ. Nếu như đem cái này hai con màu đỏ bộ toàn bộ đánh nổ lời nói, hắn nhiệm vụ tiến độ. Liền có thể hoàn thành hai cái. Quả thực là hoàn mỹ đương nhiên, Trương Sơn cũng không có kêu đi ra. Chỉ là yên lặng vui vẻ. Không thấy được bên cạnh Phong Vân thiên hạ, chính một mặt hẳn trương biểu lộ a hắn cái này sẽ muốn là bật cười lời nói, cũng quá không thích hợp, hát hát. Nhìn xem càng ngày càng gần ma tộc công thành xếp áo. Phong Vân nhất đao mở miệng hỏi. Cái này đại gia hỏa muốn làm sao làm? Còn có thể làm sao làm, trực tiếp đi lên làm thôi, không phải liền là hai con màu đỏ bột sao. Có sáu nòng đại lão tại, đều là chút lòng thành. ngươi làm muốn như vậy sao? Ta liền sợ cái này đại gia hỏa mục tiêu, là chúng ta sau lưng Phong Vân Thành, căn bản cũng không phải là chúng ta. Đúng nha, vạn nhất chiếc này ma tộc Công Thành xe pháo, căn bản cũng không phản ứng chúng ta, một mực hướng Phong Vân Thành mở ra, vậy liền xong con bây rồi. Vãi lều, thật là có khả năng, Công Thành xe pháo nhà, nhìn danh tự liền biết, nhất định là chuyên môn đối phó thành trì. Mẹ nó, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp, đưa nó ngăn chặn mới được. Làm sao kéo? Lớn như thế khổ người, người đi lên lời nói, sợ là sẽ phải bị nghiền thành tát bã. Mọi người nhìn nơi xa, đang đến gần ma tộc Công Thành xe pháo, không ngừng thảo luận đối sách. Trương Sơn cẩn thận quan sát sau khi nói, cái này đại gia hỏa, giống như không thể bản thân tiến lên, chỉ có thể dựa vào ma tộc đẩy. Chúng ta cấp tốc dựa vào đi, đem xung quanh ma tộc giết đi. Vậy nó hẳn là liền chạy bất động. Cái này không thể đi, xung quanh ma tộc nhiều như vậy, chúng ta đem những này đẩy xe pháo ma tộc giết đi. Còn không có cái khác ma tộc đến đợi sao? Sẽ không, ngươi xem những cái kia đẩy xe pháo ma tộc, danh tự cùng cái khác ma tộc không giống, những này ma tộc gọi thần ma vệ, cũng không phải là thông thường ma tộc chiến sĩ. Ha ha, cũng thật là. Vậy con nói cái gì? Xuống lên đem những này thần ma vệ xử lý, vậy cái này đại gia hỏa chính là cái chết đổ vỡ đúng xử lý những cái kia đẩy xe pháo thần ma vệ còn dư lại chính là đánh chết chó lúc này phong vân thiên hạ mở miệng nói ra chúng ta đi lên không đợi cái này đại gia hỏa đi lên sớm đem nó xử lý được kế hoạch sắp xếp xong xuôi về sau trương sơn một ngựa đi đầu hướng dày đặc ma tộc trong bảy quái vật giết đi qua bọn hắn vừa rồi ở địa phương còn tại tiên tháp tầm bắn bên trong phạm vi cũng không có mấy cái rã quái có thể xông qua được tới nhưng là bọn hắn muốn đi tới nói cái kia cũng rất không dễ dàng dầm dạp chẳng chỉ ma tộc rã quái tất cả đều là bảy cấp ma tộc chiến sĩ Một từ nơi này ai nhiều ma tộc trong chiến sĩ, hướng ma tộc xe pháo giết đi qua. Bình thường người có thể làm không đến. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo ở phía trước mở đường. Những người khác ở phía sau nhanh chóng theo vào. Bọn hắn vừa tiến lên mấy bước, rất nhanh liền lâm vào ma tộc chiến sĩ vây quanh. Bất quá bọn hắn cũng không bối rối. Tại chỗ đều là công hội bên trong đại lão, hơn nữa còn có Trương Sơn tại. Những này tiểu quái tuy nhiều, nhưng cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Trương Sơn ở phía trước nhanh chóng mở đường, những người khác bảo vệ trái phải. Không lâu lắm, bọn hắn liền trước đi vào, ma tộc công thành xe pháo phía trước. Trương Sơn ngửa đầu, nhìn xem trước mặt to lớn quái vật, cảm giác mình chính là một con, muốn khiêu chiến voi lớn con kiến. Bất quá hắn cũng không có nhiều nghĩ, mà là cấp tốc thúc đẩy hỏa lực, hướng công thành xe pháo bên cạnh thần ma vệ, quét ngang mà đi. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, vô số viên đạn như mưa rơi bình thường, lao thẳng tới đẩy xe pháo thần ma vệ ở hắn trong tưởng tượng, những này thần ma vệ chỉ là thông thường tiểu quái, liền xem như khả năng so cái khác tiểu quái muốn mạnh hơn một chút, cái kia cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mạnh hơn cũng chỉ là tiểu quái. Hắn nhiều nhất ba năm thương, liền có thể quét ngã một đám lớn. Nhưng mà theo Trương Sơn tổ thương rơi vào những này thần ma vệ trên thân, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Từng đạo hơn 6 vạn tổn thương, ở nơi này chút thần ma vệ trên đầu tóe ra. Nhưng mà chỉ là đánh tới, những này thần ma vệ một tia tí máu. Vãi lều, những này thần ma vệ lượng máu có như thế cao sao? Đây là tiểu quái, chương 501, Phong Vân thiên Hạ hỏa rồi. Chương 501, Phong Vân thiên Hạ hỏa rồi. Làm Chương Sơn nhìn thấy, bản thân một thương tổn thương, mới đánh dụng thần ma vệ một tia tí máu thời điểm. Hắn thật là có điểm kinh ngạc. Vì cái gì những nảy thần ma vệ lượng máu sẽ có như vậy cao? Những nảy thần ma vệ Không đều là thông thường tiểu quái sao? Chẳng lẽ cũng là bột thiệt nhưng là những này thần ma vệ danh tự, là màu trắng nhà. cũng không có giống bột như thế, danh tự mang theo nhan sắc. Nói cách khác, những này thần ma vệ, xác thực chỉ là tiểu quái, cũng không phải là bột thiệt nhưng là tiểu quái lượng máu, vì sao lại có cao như vậy? Vậy cũng chỉ có có trời mới biết đoán chừng, đây cũng là trong trò chơi một loại đặc thù thiết lập đi. Mặc dù những này thần ma vệ lượng máu rất cao, nhưng là bất kể nói thế nào, đều phải trước tiên đem bọn chúng diệt đi đến như cái kia ma tộc công thành xe pháo, cùng xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng, trương sơn nhìn cũng không nhìn lướt mắt. Trước tiên đem những này thần ma vệ giải quyết rồi lại nói, dù sao công thành xe pháo cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng, giống như cũng không sẽ công kích bọn hắn. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên xem xét thần ma vệ thuộc tính. Thần ma vệ, cấp 70, lực công kích 10000, điểm sinh mệnh 1 triệu, kỹ năng, thần ma, bị động. Thần ma, bị động, trời sinh thần ma, sinh mệnh lực cường đại dị thường, tăng cao trên diện rộng điểm sinh mệnh. Nhìn thấy thần ma kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn ngụm nước đều muốn chảy xuống. Chết không được những này thần ma vệ lượng máu, tao đến như thế không hợp tối trường đâu. Bình thường 70 cấp tiểu quái bình thường chỉ có hơn 8 vạn máu, mà những này thần ma vệ lượng máu lại đã đạt tới trăm vạn, lượng máu lật hơn 10 lần. Nguyên lai like những này thần ma vệ là có một cái mạnh mẽ như vậy kỹ năng bị động. Trời sinh thần ma, xem ra cũng rất cường đại bộ dáng. Một cái để tiểu quái lượng máu lật hơn 10 lần kỹ năng, quả thực là mạnh ngoại hạng. Mấu chốt đây là một cái kỹ năng bị động. Nói cách khác, Trương Sơn thông qua bị động chi vương Thiên phú, có cơ hội đem điều này kỹ năng bị động xoát ra tới đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại. Những này thần ma vệ, từ danh tự nhìn lại, chỉ có thể coi là phổ thông tiểu quái nếu muốn ở phổ thông tiểu quái trên thân xoát đến kỹ năng bị động căn cứ trương sơn kinh nghiệm kia được quét lên mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn chỉ mới có thể mà hiện trường thần ma vệ nhìn ra chỉ có khoảng 1.000 chỉ hắn xoát đến cái này kỹ năng bị động độ khả thi cũng không tính lớn nghĩ tới đây trương sơn ngẩng đầu nhìn lên mắt đứng tại ma tộc công thành xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng cái này tiểu đội trưởng là màu đỏ bổ sở không biết có phải hay không là cũng có cái này thần ma bị động nếu như có vậy thì dễ làm rồi tại màu đỏ bùn trên thân xoát ra kỹ năng bị động cơ hội vẫn là rất lớn trương sơn không ngừng nổ súng công kích. Bất quá tạm thời hắn vẫn một cái thần ma vệ cũng không có đánh chết. Một triệu lượng máu tại không ra bạo kích tình như dưới hắn được đánh tới gần 20 lần mới được. Tính đến bạo kích lời nói cũng được đánh 7-8 lần trở lên. Tại trương sơn bắt đầu công kích thần ma vệ về sau trong đội ngũ cái khác đại lão vậy bắt đầu dựa vào đến công kích những cái kia đẩy xe pháo thần ma vệ tại đụng phải công kích về sau cấp tốc một phân thành hai một bán thần ma vệ ngăn tại trương sơn trước mặt bọn họ một cái khác bán thần ma vệ tiếp tục đẩy ma tộc công thành xe pháo tiến lên phong vân nhất đau một bên cơi lưới búa lớn chặt quái một bên nhìn xem còn tại đi tới công thành xe pháo không khỏi buồn bực kêu lên. Vãi lều, những này thần ma vệ, chúng ta trong thời gian ngắn vậy thành không xong à, công thành xe pháo vẫn còn tiếp tục tiến lên. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ai đi lên cản một lần thử một chút, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn lấy xe pháo cửu hận, đưa nó ngăn trở. Càng cái rắm, không dùng thử cũng biết, chiếc này ma tộc công thành xe pháo trong mắt, chỉ có Phong Vân Thành sẽ không bao giờ để ý chúng ta. Đúng vậy, đoán chừng ma tộc công thành xe pháo cửu hận đã sớm khóa được Phong Vân Thành, chúng ta kéo không ngừng cựu hận. Hẳn là như vậy, các ngươi nhìn xe pháo phía trên tiểu lộ trưởng, chúng ta tại chặn cái khắc thần ma vệ thời điểm. Nó đều không có phản ứng chúng ta, vào xem lấy chỉ huy công thành xe pháo tiến lên. Điệu Phong Vân thành chẳng phải là xong. Lấy xe pháo tốc độ đi tới, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể đẩy tới đến Phong Vân thành dưới thành. Đừng hốt hoảng tốc độ chém đứt những này ma thần vệ là được. Các ngươi không có phát hiện sao? Tại phân ra một nửa ma thần vệ về sau, ma tộc công thành xe pháo tốc độ đi tới đã trở nên chậm. Tựa như là, chỉ cần chúng ta không ngừng đánh dụng những này ma thần vệ, chiếc này ma tộc công thành xe pháo tốc độ đi tới sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Ha ha, nói đúng. Tốc độ chặt quái, để xe pháo vĩnh viễn vậy không đến gần được Phong Vân thành. Ở tại bọn hắn tấn mãnh công kích đến, những này đẩy xe pháo thần ma vệ bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Mặc dù nói những này thần ma vệ lượng máu so thông thường tiểu quái cao hơn ra hơn 10 lần, nhưng là Trương Sơn bọn hắn những người này, dù sao không phải người bình thường ở tại bọn hắn công kích đến, liền xem như bọn, cũng được phải ngã bên dưới, càng không phải là nói những này thần ma vệ, cũng không phải là bốm mì cái thần ma vệ lượng máu, là 1 triệu. Trương Sơn mỗi súng bắn ra tổn thương đều có hơn 6 vạn. Nếu như đánh ra bạo kích lời nói, vậy thì càng cao đến như nói đánh ra thần thánh một kích đặc hiệu, đó chính là một thương giây. Tại bắn này bị động ra trì bên dưới, Trương Sơn chỉ dùng tầm mười thường, liền quét ngã 12 con thần ma vệ. Trong đội ngũ những người khác, vậy cùng theo công kích, đại gia đánh ra tổn thường, cũng coi như phi thường khả quan. Mặc dù ma tộc công thành xe pháo vẫn còn tiếp tục tiến lên, nhưng là theo đẩy xe pháo thần ma vệ, bị bọn hắn càng đánh càng thiếu. Công thành xe pháo tốc độ đi tới, cũng biến thành càng ngày càng chậm. Bây giờ cách Phong Vân thành, còn có không sai biệt lắm 200 ngựa. Nếu như bọn hắn một mực có thể bảo trì lại, trước mắt loại này thành quái tốc độ. Chiếc này ma tộc công thành xe pháo, ngay cả tới gần Phong Vân thành, 100 giật khoảng cách đều làm không được. Bọn hắn đang không ngừng thanh lý thần ma vệ thời điểm, Đột nhiên Phong Vân nhất đạo kêu to nói: "Hoàng bét, những phương hướng khác còn có 3 chiếc ma tộc công thành xe pháo, hiện tại chiếc này công thành xe pháo đã bị chúng ta ngăn chặn, nhưng là những phương hướng khác xe pháo, không biết bây giờ là cái gì tình huống." Nhanh nhắc nhở bọn hắn, để những người khác vậy cấp tốc đẩy về phía trước tiến, đem xe pháo sớm ngăn chặn. Đáng tiếc, đại gia vừa rồi chỉ lo đối phó trước mắt thần ma vệ, quên đi nhắc nhở những người khác. Chờ bọn hắn hiện tại nhớ tới thời điểm, đã chậm. Chỉ nghe nơi xa, truyền tới ầm ầm ba tiếng tiếng vang. Những phương hướng khác 3 chiếc ma tộc công thành xe pháo đã đẩy tới đến, có thể công kích khoảng cách Ngay tại đối Phong Vân Thành phát động công kích, Kêu ba chiếc ma tộc công thành xe pháo, bởi vì không có người tiến lên, đem đẩy xe pháo thần ma vệ đánh dựng, một mực duy trì bình thường tốc độ đi tới, rất nhanh liền đẩy tới đến công kích khoảng cách. Ba chiếc ma tộc công thành xe pháo, cấp phát một pháo đem Phong Vân Thành tường thành, oanh mở ba cái lỗ hổng lớn. Một phát liền một đường vết rách, rất mạnh. Nghe tới nơi xa truyền tới tiếng vang, Phong Vân Thiên Hạ sắc mặt tái xanh đây mới là đợt thứ nhất quái vật, liền bị công phá tường thành, cứ theo đàn này lời nói đằng sau cường đại hơn ma tộc quái vật, muốn làm sao phòng? Làm Phong Vân Thành tường thành, bị oanh mở ba cái lỗ hổng về sau, toàn bộ công hội khen, nháy mắt liền sôi chảo, vãi lều, tường thành sụp. các ngươi những này ở tại ngoài thành phế vật, vì cái gì không đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn? mẹ nó, căn bản kéo không được à? những này ma tộc công thành xe pháo, căn bản cũng không để ý đến chúng ta, một đường đẩy về phía trước tiến, căn bản là ngăn không được. mẹ nó, lão tử ở tại trên tường thành đều treo, trương sơn bọn hắn bên này tình thế, mặc dù không có vấn đề, nhưng là toàn bộ phong vân thành, là một thể. nếu như cái khác ba phương hướng tường thành bị công phá nói, quan giữ vững bọn hắn bên này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này Phong Vân thiên Hạ lo lắng tại công hội kênh bên trên, hô to nói: "Đánh trước đẩy xe pháo thần ma vệ, đem thần ma vệ toàn bộ thanh quang về sau, ma tộc công thành xe pháo liền không nút đít được." "Lão đại, không phải chúng ta không muốn đánh thần ma vệ nha, những này thần ma vệ cũng là thịt được một nhóm, mà lại số lượng còn nhiều như vậy, trong lúc nhất thời căn bản là thanh không xong." "Thanh không xong cũng muốn thanh, trước thanh thần ma vệ xen vào nữa cái khác." Phong Vân thiên Hạ tại công hội kênh đã nói xong sau, lại nói với Trương Sơn: "Sáu nòng, ta đem đội trưởng giao lại cho ngươi, ta muốn về trước đi chữa trị tường thành." "Được, cái này sẽ Phong Vân Tiên Hạ, là thật gấp gáp rồi." Hắn biết rõ lần này Phong Vân Thành Quái Vật Công Thành hoạt động khẳng định không đơn giản như thế. Thế nhưng là Phong Vân Thiên Hạ tuyệt đối không ngờ rằng đây mới là đợt công kích thứ nhất, tụi ra lớn chỗ sơ suất. Hiện tại hắn nhất định phải trở về chữa trị tường thành rồi. Bang không, chờ tường thành đổ sạch quá nhiều lời nói, sợ là sẽ phải trực tiếp bị hệ thống phán định thủ thành thất bại. A Phong Vân Thiên Hạ đem đội trưởng giao lại cho Trương Sơn về sau liền bắt đầu đọc đầu về thành điều này cũng không có cách nào. Bọn hắn vừa rồi vì sớm ngăn trở Ma Tộc Công Thành xe pháo đẩy về phía trước tiến vào một khoảng cách. Hiện sau lưng bọn hắn cũng có số lớn Ma Tộc chiến sĩ tồn tại. Phong Vân Thiên Hạ muốn trở lại Phong Vân Thành lời nói, hắn trả được hết rơi sau lưng tiểu quái. Hiện tại hắn cũng không có thời gian đi thanh lý những này tiểu quái. Hắn chỉ có thể đọc đầu trở lại Dương Dương Thành, sau đó từ Dương Dương Thành chuyển tống đến Phong Vân Thành tới. Làm Phong Vân Thiên Hạ đến Phủ thành chủ địa đán nơi về sau, liền bắt đầu dùng kim tệ chữa trị Tường Thành. Chỉ là hắn vừa đem Tường Thành chữa trị tốt, lại là 3 tiếng tiếng vang, Tường Thành lại sụt. Không có cách, hắn chỉ được tiếp tục tu Tường Thành. Phong Vân Thiên Hạ ở tại phụ thành chủ, đại lượng kim tệ lập xuống. Mỗi một lần tiếng vang, hắn đều muốn đầu nhập số lớn kim tệ, dùng để chữa trị Tường Thành. Cũng may những này ma tộc công thành xe pháo tốc độ công kích cũng không tính quá nhanh, Một phút nhiều nhất chỉ có thể phát động 3-4 lần công kích. Cho nên Phong Vân Thiên Hạ tạm thời còn có thể chịu được đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh một chút đem những này ma tộc công thành xe pháo tốc độ thanh lý mất. Mặc dù Phong Vân Thiên Hạ là một không thiếu tiền chủ, thế nhưng là như thế làm đi xuống, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a tại Phong Vân Thiên Hạ đi rồi về sau. Trương Sơn mang theo những người khác, tiếp tục thanh lý đẩy xe pháo thần ma vệ đại khái bỏ ra 3-4 phút thời gian, bọn hắn cuối cùng đem cái này hơn ngàn chỉ thần ma vệ, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Khi tất cả thần ma vệ toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất về sau, không ai thúc đẩy ma tộc công thành xe pháo hoàn toàn dừng ở khoảng cách phong vân thành, đại khái 150 ngựa vị trí, rốt cuộc không có cách nào tiến lên trước một bước. Ha ha, chiếc này ma tộc công thành xe pháo không lúc nhích được, đánh chết chó. Tốc độ đem công thành xe pháo đánh nổ, đánh xong chiếc này, chúng ta lại đi những phương hướng khác hỗ trợ. Đúng lúc này, một vị mắt sắc đại lão đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Vãi lều, mau nhìn công thành xe pháo bên trên đột, đây là muốn làm gì? Lam Trương Sơn ngẩng đầu, hướng xe pháo bên trên tiểu đội trưởng, nhìn sang thời điểm chỉ thấy cái này thần ma vệ tiểu đội trưởng trên tay dắt lấy một sợi dây thừng đột nhiên kéo một phát chứa ở ma tộc công thành xe pháo trước mặt cây kia cự tiễn một tiếng ầm vang hướng về phía trước bắn ra ngoài ngay tại xe pháo trước mặt đồng đội trực tiếp liền ngã năm sáu cái bọn hắn cũng không có bị cự tiễn trúng đích Vẹn vẹn cự tiễn mang theo khí lưu trực tiếp liền đem bọn hắn dây bất quá đại gia cũng không có chú ý những thứ này trương sơn bọn hắn những này người còn sống không tự chủ được hướng sau lưng phong vân thành nhìn lại sợ ma tộc công thành xe pháo vừa rồi một kích kia đem phong vân thành lại mở ra một đường vết rách nhưng là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng phong vân thành ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có bị cự tiễn trúng đích bởi vì tầm bắn không đủ nhánh kia bị ma tộc công thành xe pháo bắn ra cự tiễn tại khoảng cách phong vân thành ước chừng 50 giật vị trí ngừng lại sau đó chậm rãi tiêu tán nhìn thấy tình hình như vậy đại gia không khỏi thở dài nhẹ nhõm phụ trợ cấp tốc đem ngã xuống đất người phục sinh vãi lều vừa rồi thật mẹ nó dọa người ta còn tưởng rằng khoảng cách xa như vậy ma tộc công thành xếp pháo đều có thể công phá tường thành đâu nếu là như vậy phong vân thành sợ là căn bản là thủ không được đúng nha Còn tốt những này ma tộc công thành xe pháo tầm bắn là có hạn. Cái kia cũng bình thường, nếu như những này ma tộc công thành xe pháo không có tầm bắn hạn chế lời nói, vậy còn chơi cái quặp lông. Hừm, những này ma tộc công thành xe pháo, đoán chừng chính là 100 giật tầm bắn. Chỉ cần chúng ta tại 100 giật bên ngoài, đem ma tộc công thành xe pháo chặn đứng, liền không có vấn đề gì. Ai, chúng ta bên này là không có vấn đề, nhưng là những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo, sớm đã đẩy tới đến công kích khoảng cách, ngay tại không ngừng công kích, thật vì lao đại kim tệ đau lòng. Mau đem ma tộc xe pháo đánh nổ, mau chóng đánh nổ xe pháo vì lao đại tiết kiệm một chút kiếm tệ tại đem tất cả thần ma vệ toàn bộ đều dọn sạch về sau bọn hắn cấp tốc bắt đầu hướng ma tộc công thành xe pháo phát động công kích trương sơn mương lấy thủ pháo viên đạn phi tốc hướng ma tộc công thành xe pháo đánh tới tổn thương tại xe pháo cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng ở giữa qua lại nhảy vọt bắn nảy chỉ là có một chút để đại gia cảm thấy vô cùng kỳ quái ma tộc công thành xe pháo sẽ không hướng bọn hắn công kích cái này có thể lý giải dù sao đây là chuyên môn dùng để công thành nha không thể dùng đến đánh người cũng là bình thường thế nhưng là vì cái gì Đứng tại xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng, cũng không có công kích bọn hắn, chỉ là vững vàng đứng tại xe pháo bên trên, trên tay gắt gao lôi kéo dây thử. Chẳng lẽ cái này thần ma vệ tiểu đội trưởng chỉ là đạo của người? Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên xem xét thần ma vệ tiểu đội trưởng, cùng ma tộc công thành xe pháo thuộc tính. Thần ma vệ tiểu đội trưởng, màu đỏ, cấp 70, lực công kích, điểm sinh mệnh, nam tử, kỹ năng 1, thiên công, kỹ năng 2, thần ma, bị động. Thiên công, thần ma vệ tiểu đội trưởng học được thiên công kỹ năng, thuần thục nắm giữ cùng điều khiển các loại khí giới công thành. Thần ma, bị động Trời Sinh Thần Ma, sinh mệnh lực cường đại dị thường, đề cao mạnh điểm sinh mệnh. Ma tộc công thành xe pháo, màu đỏ, lực công kích, điểm sinh mệnh, 5 tỷ, kỹ năng, phá thành. Phá thành, đối tượng thành có hủy diệt tính hiệu quả. Trương Sơn đang nhìn qua, thần ma vệ tiểu đội trưởng cùng ma tộc công thành xe pháo thuộc tính về sau, hắn không khỏi rất là kỳ lạ. Hai gia hỏa này thuộc tính cùng kỹ năng đều rất kỳ hoa nha. Lực công kích đều là dấu chấm hỏi. Khả năng hai gia hỏa này là không có lực công kích đương nhiên, cũng có thể là công kích lực cao đến chân trời, cho nên mới là dấu chấm hỏi bất quá Trương Sơn cách nhìn, càng xu hướng tại cái trước. Hai cái này màu đỏ buộc cũng sẽ không công kích trợ layer. Cho nên đối với trợ layer tới nói, là không có lực công kích. Mặc dù vừa rồi ma tộc công thành xe pháo tại phát động công kích thời điểm, vậy đánh bại qua mấy người bọn hắn, nhưng này chỉ là nội thương. Ma tộc công thành xe pháo mục tiêu, một mực là khóa chặt phong Vân thành. Ai bảo vừa rồi mấy cái kia kẻ xui xẹo, vừa vặn liền để tại xe pháo phía trước đâu đây chỉ là bổ sung tổn thương. Thân ma vệ tiểu đội trưởng cùng ma tộc công thành xe pháo, là chuyên môn vị công thành mã sinh, mà không phải vì đối phó trợ layer bất quá cái này hai con màu đỏ buồn, mặc dù không có lực công kích, nhưng là máu của bọn nó lượng đều cao đến đáng sợ đều có 5 tỷ lượng máu, cao như vậy lượng máu, phải đánh tới lúc nào, tài năng đánh được chết ta trường sơn hoài nghi, bọn hắn sợ là đánh tới, đợt thứ hai công quái vật đi lên thời điểm đều không nhất định, có thể đánh được chết hai gia hòa này. trong đội ngũ rất nhiều người, khả năng cũng còn có ý thức đến điểm này, bọn hắn đang chìm ngâm ở, sung sướng đánh chết chó tiết tấu bên trong. ha ha, cái này thần ma vệ tiểu đội trưởng, sợ không phải cái kẻ ngu thế mà lại không hoàn thủ, nó còn cọp lông tay, ngươi không xem nó trên tay, vẫn luôn là lôi kéo dây thường sao? Đoán chừng là chuyên môn dùng để thao tác công thành xe pháo đi. Nói thế nào cũng là màu đỏ bột a, nó liền sẽ không nảy xuống, chặt hai đao sao? Quẩn nó chi, sẽ không chặt người bột, đây chẳng phải là vừa vặn. Cũng đúng, đánh chết chó. Các ngươi cao hứng cái quặp lông, không nhìn thấy thần ma vệ tiểu đội trưởng cùng ma tộc công thành xe pháo lượng máu, đều mẹ nó là 5 tỷ máu, cái này muốn đánh tới khi nào, tài năng đánh được chết a. Vãi lều, không phải đâu. Đều cao như vậy lượng máu sao? Rất nhiều đồng đội, vừa rồi cũng không có tra xét, cái này hai con màu đỏ bột lượng máu đang nghe hai ra hỏa này lượng máu, đều là 5 tỷ thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mẹ nó, cái này muốn làm sao làm? Đoán chừng không được bao lâu, đợt tiếp theo công thành xe pháo, đều muốn đi lên. Chúng ta là không phải làm sai, căn bản cũng không hẳn là, đem ma tộc công thành xe pháo chật đứng, hẳn là để bọn chúng tiến vào tiến pháp tầm bắn, để tiến pháp đến đánh được rồi, chúng ta những người này tổn thương, có chút không quá đủ à? Cái gì cũng đừng nói, tốc độ gọi người tới chi viện. Dựa vào chúng ta mấy người như vậy, nhất định là đánh không chết hai gia hòa này. Không sai, tranh thủ thời gian gọi người tới chi viện, trên tường thành những tên kia, sống ở đó cũng là không có việc gì để bọn hắn xuống tới hỗ trợ chặt, dù sao chỉ là chém chết chó. Tại tra xét cái này hai con màu đỏ bột lượng máu về sau, đại gia rất nhanh liền ý thức được, chỉ dựa vào bọn hắn những người này, là đánh không chết hai gia hỏa này. Trương Sơn bọn hắn cái đội ngũ này, chỉ có 50 người. Tại Phong Vân thiên Hạ sau khi trở về, hiện tại chỉ còn lại 49 người. Là bọn hắn những người này, muốn đánh nổ hai con chung 10 tỷ máu bột quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Dù là Trương Sơn bắn này bị động, có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả, cũng là không dùng được. Cái này hai con bột lượng máu, thật sự là quá cao. Co như Trương Sơn tổn thương cao đến đâu, Vậy không dùng được. Nhất định phải kêu gọi chi viện mới được, đối mặt loại tình huống này vẫn là phải dựa vào nhiều người. Trương Sơn tổn thương coi như cao đến đâu, một mình hắn tổn thương có thể sánh được mấy chục người, nhưng là cũng không so bằng vài trăm người, mấy ngàn người tổn thương. Chỉ cần đi lên mấy ngàn người cùng một chỗ công kích, liền có thể nhanh chóng đem cái này hai con buột đánh nổ. Cũng may những cái kia đẩy xe pháo thần ma vệ đã bị bọn hắn toàn bộ dọn sạch. Ma tộc công thành xe pháo cũng sẽ không di động, cũng sẽ không phản kích. Những người khác một lần tới, chỉ cần không ngừng đánh ra tổn thương là được. Chương 502. Công hội kỹ năng thuộc tính cường hóa trương năm trăm công hội kỹ năng thuộc tính cường hóa làm đại gia ý thức được chỉ dựa vào bọn hắn mấy người như vậy muốn đánh nổ cái này hai con màu đỏ bột có thể sẽ cần thời gian rất dài mà quái vật công thành hoạt động là từng cơn sóng liên tiếp tới cho nên nhất định phải phải nhanh kêu gọi chi viện mới được bọn hắn phải tại đợt thứ hai công thành ma tộc quái vật đến trước đó đem cái này hai con màu đỏ bột đánh nổ trương sơn cấp tốc kêu gọi phong vân thiên hạ để hắn sắp xếp người tới chi viện tại phong vân thiên hạ an bài xuống nguyên bản ở tại trên tường thành công hội thành viên cấp tốc phân ra năm người xuống tới không lâu lắm liên gia nhập vào cùng một chỗ công kích cái này hai con bọt hàng ngũ bọn hắn cái này lớn mấy ngàn người tại trương sơn dẫn dắt đi vây quanh ma tộc công thành xe pháo không ngừng triển khai công kích tại đại gia chém một lúc sau ma tộc công thành xe pháo lượm máu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nhưng là đứng tại công thành xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng cũng không có người đi đánh thêm kia đứng được quá cao cận chiến chặt không đến viễn trình mặc dù đánh được đến nhưng là được ngựa đầu đánh không người nào nguyện ý đi phí cái này kình tất cả mọi người cắm đầu đối ma tộc công thành xe pháo tấn công mạnh hoàn toàn coi nhẹ thần ma vệ tiểu đội trưởng tồn tại chú trương sơn bắn nảy tổn thương bên ngoài cơ bản sẽ không mấy người đi đánh tới mặt thần ma vệ từ nhỏ đội tiếp tục như vậy không thể được đây không phải ảnh hưởng hiệu suất nha nhìn thấy tình hình như vậy trương sơn mở miệng nói ra cận chiến chặt ma tộc công thành xe pháo viễn trình đánh tới mặt thần ma vệ tiểu đội trưởng trương sơn cấp tốc phân phối hỏa lực không thể lao bắt lấy ma tộc công thành xe pháo đánh nha phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng đại gia cũng được muốn chiếu cố một chút đừng cứ mãi nghĩ đến chọn nhẹ nhõm đi đánh cái này hai con màu đỏ buột lượng máu đều là giống nhau Nếu như đại gia quang đánh ma tộc công thành xe pháo, mà không có người đi đánh thần ma vệ tiểu đội trưởng lời nói, loại kia ma tộc công thành xe pháo bị bọn hắn đánh nổ về sau, chỉ còn lại thần ma vệ tiểu đội trưởng, một con bột tại. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, chẳng phải là không có cách nào phát huy ra tác dụng tới. Tại Trương Sơn một lần nữa phân phối hỏa lực về sau, ma tộc công thành xe pháo cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng ở tại bọn hắn công kích đến, lượng máu không ngừng hạ xuống. Bị công kích thần ma vệ tiểu đội trưởng, từ đầu đến cuối cũng không có để ý tới qua bọn hắn, chỉ là trên tay một mực lôi kéo dây thử. Cách mỗi 10 mấy giây đồng hồ, liền kéo động một lần. Khống chế ma tộc công thành xe pháo, phát xạ cự tiễn đáng tiếp bọn hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Phong Vân Thành còn có một hơn trăm ngựa. Vượt ra khỏi ma tộc công thành xe pháo tầm bắn. Nói cách khác, ma tộc công thành xe pháo mỗi lần đánh ra cự tiễn cũng không có hiệu quả gì. Ngay cả Phong Vân Thành gia lông cũng không có làm bị thương. Về phần bọn hắn hiện trường công hội thành viên, tại có phần hơn trước kinh nghiệm về sau, tất cả mọi người ở đây đều cố ý tránh đi ma tộc công thành xe pháo chính diện, mà là ở tại đằng sau cùng trái phải hai bên, không ngừng phát động công kích. Ma tộc công thành xe pháo mỗi phút bắn ra 3-4 chi cự tiễn. Nhưng là ngay cả bọn hắn một cọc lông đều không đả thương được đến như đứng tại xe pháo thần ma vệ tiểu đội trưởng, vậy thì càng không cần để ý tới. Bởi vì con kia bột thuần túy chỉ là công cụ người, chính là dùng để thao tác công thành xe pháo công cụ. Nó căn bản liền sẽ không công kích ở layer. Chỉ ít tại trước mắt đến xem, là như thế này ở tại bọn hắn một đoàn người tiếp tục công kích đến, hai con màu đỏ bột lượng máu, một mực tại nhanh chóng hạ xuống 90 80 phần trăm 50 phần trăm. Tại đánh 3 4 phút về sau, ma tộc công kích xe pháo lượng máu liền bị bọn hắn đánh tới nửa máu. Mà xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu lộ trưởng, lượng máu cũng là không sai biệt lắm cũng rất nhanh liền muốn hạ xuống đến nửa máu. Bất quá tất cả mọi người cũng không lui lại, vẫn không ngừng đem chính mình lớn nhất tổn thương, không ngừng hướng hai con bột bắn ra đi. Bởi vì này hai con màu đỏ bột, căn bản liền không có kỹ năng, hoặc là nói, là không có công kích tợ lệ ở kỹ năng. Dù là bị bọn hắn đánh tới nửa máu, cái này hai con bột cũng không giống cái khác bình thường bột như thế, sẽ thả ra đại chiêu. Bởi vì này hai con màu đỏ bột, căn bản cũng không có đại chiêu có thể thả. Thần ma vệ tiểu đội trưởng cùng ma tộc công thành xe pháo cái này đội tổ hợp, duy nhất phương thức công kích chính là phát xạ cự tiến công kích tường thành. Trừ cái đó ra, Hai gia hỏa này hoàn toàn chính là cái khối gỗ, sẽ không đánh người buột, đối với đại gia tới nói, chỉ cần không ngừng chém ra tổn thương là được. Theo đạo lý tới nói, đây là bọn hắn đánh qua sở hữu bột bên trong, đơn giản nhất tổ hợp. Nếu như không phải là bởi vì cái khác ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo, còn tại không ngừng công kích tường thành lợi nói, lần này quái vật công thành hoạt động, quả thực chính là đang cho bọn hắn đưa phúc lợi. Sẽ không phản kích buột, kia ha không chính là đưa phúc lợi sao? Chỉ cần đem bột đánh nổ, bao nhiêu cũng sẽ cho bọn hắn, tôn ra một chút đồ vật tới, coi như cái gì đều không bạo, đó cũng là có điểm kinh nghiệm nha. Màu đỏ bút điểm kinh nghiệm, thế nhưng là rất không ít. Lại nói, cái này hai con màu đỏ bút, không có đạo lý không tuân ra đồ vật đụng phải loại này sẽ không phản kháng bút, đại gia chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Có thể hiện thực chính là như vậy, hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn thật là đủ vải, loại này sẽ không phản kháng bổ xùn nữa còn là một lần liền xuất hiện hai con. Bốn phương tám hướng cộng lại lời nói, đó chính là tám con màu đỏ bút tổng con phúc lợi bút, có hay không? Đương nhiên, phúc lợi vẹn vẹn chỉ là, đối với trương sơn bọn hắn những này công hội thành viên tới nói đối với phong vân thiên hạ, người thành chủ này tới nói, những này ma tộc công thành sẽ pháo. Quả thực chính là tại cắt thịt của hắn. Dù là Phong Vân Thiên Hạ, là chân chính kẻ có tiền. Mỗi lần chữa trị tường thành thời điểm, trong lòng của hắn đều là đang rỉ máu. Lại nhiều tiền, vậy không nhịn được hoa ai những này mà tập công thành xe pháo, mỗi phút có thể công kích 3 đến 4 lần. Mỗi lần đều có thể đánh vỡ tường thành. Nói cách khác, Phong Vân Thiên Hạ mỗi phút đều phải chữa trị 3-4 lần tường thành. Mặc dù Phong Vân Thiên Hạ chưa hề nói, tường thành chữa trị một lần phải tốn bao nhiêu kim tệ. Nhưng là căn cứ Trường Sơn doanh trưởng, ít nhất là phải trăm vạn kim tệ cắt đi, cũng có thể là hơn mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Mấu chốt là Cái này kim tệ phải, không dứt hoa, thẳng đến bọn hắn đem tất cả ma tộc công thành xe pháo, toàn bộ đánh nổ mới thôi. Từ ma tộc công thành xe pháo, bắn ra đệ nhất tiễn đến bây giờ đều đã qua 4 năm phút. Cái này cần phải tốn bao nhiêu kim tệ a đây là Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, sớm đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn. Thiếu một chiếc ma tộc công thành xe pháo công kích tường thành, cho Phong Vân Thiên Hạ tiết kiệm không ít tiền. Trương Sơn không biết, cái khác ba phương hướng tiến độ là thế nào. Dù sao bọn hắn cái này một bên, mới vừa vận đánh tới nửa máu. Cả trang xuống tới không sai biệt lắm muốn đánh bên trên 10 phút mới có thể đem cái này hai con màu đỏ bột đánh nổ đương nhiên những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo chứ phải đối mặt đại lượng công hội thành viên vây công bên ngoài còn muốn đối mặt rất nhiều tiến tháp công kích dù sao những cái kia ma tộc công thành xe pháo đã tiếp cận đến tiến tháp tầm bắn bên trong có lẽ những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo khả năng so với bọn hắn bên này trước bị đánh bạo cũng có nói bất kể nói thế nào cái này đợt thứ nhất công kích phong vân thiên hạ chữa trị tường thành phí tổn ít nhất phải tiêu tốn hơn vài chục triệu kim tệ thậm chí hơn trăm triệu kim tệ cũng có thể đây là vừa mới bắt đầu đâu Ma tộc phía sau công kích sẽ chỉ càng ngày càng mãnh. Trương Sơn không khỏi vì Phong vân tiên Hạ Kim Tệ đau lòng. Cũng không biết hắn chuẩn bị Kim Tệ có đủ hay không dùng á? Ai đại lao cũng không dễ dàng nhà. Trương Sơn không tiếp tục nhiều nghĩ, mau chóng đem Ma tộc công thành xe pháo đánh nổ, chính là đối Phong vân tiên Hạ trợ giúp lớn nhất. Hắn bưng lấy thủ pháo đối Ma tộc công thành xe pháo, không ngừng nổ súng công kích. Mỗi một súng bắn ra, tổn thương cũng sẽ ở công thành xe pháo, cùng thân ma vệ tiểu đội trưởng ở giữa qua lại nhảy vào sáu lần. Mà lại Trương Sơn buộc phát kỹ năng, chỉ cần lạnh lẽo lại tốt, liền sẽ hỏa lực mở toàn. Hắn không có nửa điểm muốn tiết kiệm kỹ năng ý tứ. Dù sao cả chàng hoạt động còn sớm đây. Phong. Vân thành quái vật công thành hoạt động, muốn tiếp tục 2 giờ. Cú bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng thời gian củ độ là 5 phút. Tại cả chàng trong hoạt động, hắn có thể sử dụng vô số lần. Hoàn toàn không cần thiết tỉnh kỹ năng. Trừ đại chiêu bên ngoài, cái khác kỹ năng, Trương Sơn đều là chỉ cần làm lệnh được rồi liền mở ra ở tại bọn hắn tấn mãnh công kích đến. Ma tộc công thành xe pháo cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng lượng máu, càng rơi càng nhanh 50%, 40%, 30%, 20%. Rất nhanh, bọn hắn sẽ đem hai con màu đỏ bụt lượng máu, đánh tới 20%. Bất quá, cùng cái khác buột khác biệt. Cái này hai con buột, tại lượng máu hạ xuống đến 20% về sau, cũng không có cuồng bạo. Vẫn là bình thường, mỗi phút bắn ra 3 đến 4 chi cử tiễn. Trương Sơn một bên công kích, một bên nhìn chằm chằm hai bột lượng máu. Không lâu lắm, ma tộc công thành xe pháo lượng máu, liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Nhìn thấy ma tộc công thành xe pháo không máu, Trương Sơn cũng không có khống chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng. Bởi vì trừ ma tộc công thành xe pháo bên ngoài, còn có một cái thần ma vệ tiểu đội trưởng tại. Thần ma vệ tiểu đội trưởng, trước mắt cũng không có không máu. Nó còn thừa lại 5% lượng máu. Trương Sơn dự định đem gấu trúc viên liên kích kỹ năng, lưu cho thần ma vệ tiểu đội trưởng. Dù sao thần ma vệ tiểu đội trưởng có một thần ma kỹ năng bị động để hắn rất đỏ mắt. Nhưng vấn đề là chỉ có cướp được sau cùng đánh giết mới có thể phát động thiên phú thu hoạch được kỹ năng bị động. Nhưng là hiện trường tham dự công kích công hội thành viên thật sự là có chút quá nhiều. Mặc dù Trương Sơn tổn thương rất cao, nhưng là cũng không cách nào bảo đảm liền nhất định có thể cướp được sau cùng đánh giết. Hắn muốn để gấu trúc viên đến đánh ra một kích cuối cùng. Như vậy liền sẽ ổn một chút. Gấu trúc viên liên kích kỹ năng tổn thương so chính Trương Sơn vậy cần phải mạnh hơn nhiều. Dùng để đoạt đánh giết càng ổn đến như cái này ma tộc công thành xe pháo, vậy liền trực tiếp dùng phổ thông đánh nổ đi. Theo đại gia một trận tập kích công kích, ma tộc công thành xe pháo trực tiếp bị bọn hắn đánh thành xám xịt. Hệ thống thông báo, chúc mừng bổ tát 6 nòng, tâm theo ta động, phong vân nhất đao. Thành công đánh giết ma tộc công thành xe pháo. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Rất tốt, một con bột ngã xuống đất. Tại ma tộc công thành xe pháo bị bọn hắn đánh nổ về sau, nguyên bản đứng tại xe pháo bên trên thần ma vệ tiểu đội trưởng, lập tức liền rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nó bỗng nhiên không biết từ nơi nào rút ra một thanh đại đao. Đối Trường Sơn một đao bổ xuống. Tổn thương 192786. Vãi lều, thương hại kia thật mạnh mẽ. Mẹ nó, hiện tại chỉ còn lại thần ma vệ tiểu đội trưởng, một con một tại. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, không có cách nào phát huy ra tác dụng. Thần ma vệ tiểu đội trưởng, mạnh như vậy tổn thương, dựa vào chính hắn hút máu, căn bản là gánh không được ai nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, Trương Sơn không khỏi tiêu to. Phụ trợ nhanh cho tà thêm máu. Phụ cận phụ trợ nghề nghiệp, rất nhanh liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho Trường Sơn đem máu tăng thêm. Mẹ nó, ngươi những này vết chỉnh, làm sao lại rắc rưởi như vậy? đánh được còn không, có chúng ta cận chiến nhanh. Một tên cận chiến đại lão, khi nhìn đến ma tộc công thành xe pháo đã bị đánh nổ, nhưng là thần ma vệ tiểu đội trưởng, vậy còn không có ngã xuống đất, cũng không cho phép nhả rảnh. Dù sao cái này hai con buốt, đều là đồng dạng lượng máu. Tại lúc bắt đầu, đại gia liền đã có phân công. Cận chiến phụ trách công kích ma tộc công thành xe pháo, mà thần ma vệ tiểu đội trưởng, thì giao cho viễn trình nghệ nghiệp phụ trách. Nhưng là thần ma vệ tiểu đội trưởng, vẫn còn không có ngã xuống đất. Cái này cũng chứa tính. Tại ma tộc công thành xe pháo, bị bọn hắn đánh nổ về sau, nguyên bản cùng cái khối gỗ một dạng thần ma vệ tiểu đội trưởng hiện tại hóa thân thành chân chính bộ xỉn cơ đại đau đối trường sơn chém mạnh còn tốt thần ma vệ tiểu đội trưởng một mực đem cửu hận giá trị khóa chặt trên người trương sơn không có đi chặt những người khác nếu như nó đi chặt những người khác lời nói đây chẳng phải là một đao một cái tiểu bằng hữu nghe tới một vị nào đó cận chiến đại lao chào phúng tại chỗ viễn trình nghề nghiệp cũng không vui lòng rồi người anh em người thật to gan dám mở địa đồ pháo chào phúng tất cả viễn trình nghề nghiệp người sợ là không biết sáu nòng đại lao cũng là viễn trình nghề nghiệp đi lúng túng đi lại dám nói sáu nòng đại lão là phế vật, ngươi sợ không phải đầu óc có vấn đề, hắc hắc. Nói sai nói sai. Ha ha, nói ra, còn có thể thu hồi đi không? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám nói sáu nòng đại lão là phế vật, hắc hắc. Mẹ nó, gọi cái cọp lông, nhanh đưa thần ma vệ tiểu đội trưởng đánh nổ. Mặc dù thần ma vệ tiểu đội trưởng tổn thương, quả thật có chút hung mãnh, nhưng nó dù sao chỉ là một, thông thường màu đỏ bộ huynh là chương sơn bởi vì bắn này bị động, không thể phát huy ra hiệu quả, hút không trở về bao nhiêu lượng máu. Nhưng là bọn hắn nơi này, còn có không ít phụ trợ tại Giúp Trương Sơn đem máu tăng thêm, không hề có một chút vấn đề. Mà lại cái này thần ma vệ tiểu đội trưởng cũng không có thương tổn kỹ năng, nó chỉ có thể cơ đại đao chém thường. Một cái sẽ chỉ chém thường một, đối đại gia hoàn toàn không có uy hiếp. Quan trọng nhất là, cái này thần ma vệ tiểu đội trưởng cũng không còn còn lại bao nhiêu máu. Tại ma tộc công thành xe pháo sau khi ngã xuống đất, thần ma vệ tiểu đội trưởng vậy chỉ còn lại 3% lượng máu. Tại đại gia tập kích công kích đến, rất nhanh liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, phát động liên kích kỹ năng đem thần ma vệ tiểu đội trưởng, một lần hành động đã bảo Hệ thống thông cáo, chúc mừng Bồ Tát 6 nọng, một con tiểu yêu tinh, phong vân hóa pháo. Thành công đánh giết thần ma vệ tiểu đội trưởng. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Ha ha, ta thế mà bên trên hệ thống thông cáo rồi. Nhìn thấy hệ thống thông cáo bên trên, xuất hiện tên của mình, tiểu yêu tinh vui vẻ đến têu to. Kỳ thật vậy cũng là bình thường. Tiểu yêu tinh trang bị cùng kỹ năng cũng không so cái khác công hội đại lão kém, mà lại cấp bậc của nàng đã đạt đến 50 cấp. Vượt xa cái khác công hội đại lão. Tại cận chiến nghề nghiệp, không có tham dự công kích tình huống dưới đánh nổ thần ma vệ tiểu đội trưởng về sau, tiểu yêu tinh tổn thương dĩ nhiên chính là xếp tại hàng đầu tại hệ thống thông cáo sau khi đi ra tiểu yêu tinh vui vẻ nhưng là trương sơn lại vô cùng phiền muộn mẹ nó không có hệ thống nhắc nhở chỉ có một đạo hệ thống thông cáo nói cách khác hắn cũng không có phát động bị động chi vương thiên phú trương sơn buồn bực bất quá đừng hốt hoảng đợt tiếp theo hẳn là còn sẽ có thần ma vệ cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng dựa theo lần trước chấn ma thành kinh nghiệm dạng này quái vật công thành phải có bốn làn sóng cách mỗi nửa giờ đến một đợt mỗi sóng công thành ma tộc quái vật cơ bản đều là không sai biệt lắm chỉ là càng đi về phía sau Quái vật đẳng cấp sẽ dần dần đề cao đến như những thứ khác, không kém nhiều. Cái này sóng không có xoát đến, thần ma vệ trên người kỹ năng bị động, vậy liền đợt tiếp theo tới. Dù sao tổng cộng có 4 làn sóng đâu, hắn cũng không tin. Xoát xong 4 làn sóng thần ma vệ, tăng thêm thần ma vệ tiểu đội trưởng, còn xoát không ra cái này kỹ năng bị động tới. Theo thần ma vệ tiểu đội trưởng ngã xuống đất, Trương Sơn bọn hắn bên cạnh hai con buốt đều đã giải quyết. Nhưng là những phương hướng các buốt, trước mắt còn không biết là một tình huống như thế nào. Tại đem thần ma vệ tiểu đội trưởng đánh nổ về sau, Phong Vân nhấc đao tại công hội kinh bên trên tiêu lên. Chúng ta đánh xong Những phương hướng khác tình huống thế nào, có cần hay không chi viện?" nhanh kết cái âm thanh. "Không dùng, chúng ta cũng sắp rồi. Không dùng chi viện, lập tức liền có thể đánh nổ." "Mẹ nó, vì cái gì chúng ta có tiễn tháp hỏa lực gia trì, đánh được còn không có các ngươi nhanh. Chúng ta có 6 nòng đại lão tại, đây là tiễn tháp soi được sao?" "Tốt a, 6 nòng đại lão như phê. Vậy các ngươi trước hết nghỉ ngơi đi, không dùng chi viện. Nhìn thấy những phương hướng khác, cũng không cần bọn hắn chi viện." Trường Sơn mở miệng nói ra, "Chúng ta trước tiên lui trở về đi, đợt tiếp theo ma tộc công thành sẽ pháo, khả năng cũng mau muốn lên đến, đến rồi, chúng ta về trước đi chờ lấy." Tại sao phải trở về đâu, trực tiếp ở chỗ này chờ, đây không phải là càng tốt sao? Còn la đừng đi, quỷ biết đợt tiếp theo ma tộc công thành xe pháo có thể hay không xuất hiện ở đây. Cũng đúng à, vạn nhất bên dưới sóng ma tộc công thành xe pháo xuất hiện phương hướng trệ hướng một chút lời nói, chúng ta đều không cách nào kịp thời xông đi lên. Đúng nha, khắp nơi đều là rầm rạp chẳng trị dã quái, nếu như đợt tiếp theo ma tộc công thành xe pháo xuất hiện phải có điểm xa lời nói, vậy liền nói nhầm rồi. Trước tiên lui trở về đi chờ sau đó một đợt ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, chúng ta nhắm ngay phương hướng lại lên. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, đại gia cấp tốc trở lại. Khoảng cách cửa thành 100 giật vị trí ở lại đây an toàn cực kỳ. Sau lưng cửa thành lầu bên trên có 24 tòa trung cấp tiến tháp tại. Những cái kia công thành ma tộc chiến sĩ căn bản cũng không khả năng xông qua được tới. Bọn hắn chỉ cần ở tại tiến tháp hỏa lực biên giới, vui vẻ cày quái là được đại gia lương tựa trung cấp tiến tháp, một bên cày quái một bên tuổi nước. Sáu nòng đại lão nhìn xem bạo cái gì tốt đồ vật không? Có cái cái dám tốt đồ vật, bất quá là hai con thông thường màu đỏ bột thôi. Thảo, khẩu khí đừng lớn như thế, màu đỏ bột rơi xuống vật phẩm, ngươi cũng không nhìn ở trong mắt sao? Sắp thực chứng mắt, không phải liền làm mấy món màu đỏ trang bị sao? không có gì làm đâu. Thuật A, ngươi Như Phê, Kỳ Thật Trương Sơn đối với vật phẩm rơi xuống cũng không phải rất để bụng. Chính như phía trước cái kia công hội đại lão nói như vậy. Thông thường màu đỏ buồn, rất khó tuân ra tốt đồ vật, không có gì tốt mong đợi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Trương Sơn vẫn là một bên cày quái, một bên mở ra ba lô xem xét. Chỉ thấy ba lô bên trong nhiều hơn 5 kiện màu đỏ trang bị, hai cái màu đỏ vật liệu. A, còn có một bản sách kỹ năng, thuộc tính cường hóa, công hội kỹ năng, gia tăng sở hữu công hội thành viên năm chủ thuộc tính, công hội hội trưởng học tập sử dụng, tạm được. Mặc dù cái này công hội kỹ năng so với bọn hắn trước đó bốn cái công hội kỹ năng tới nói, vẫn là kém một chút ý tứ. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây cũng là một bản công hội sách kỹ năng. Công hội sách kỹ năng, thế nhưng là rất khó lấy được. Thuộc tính cường hóa cùng cái khác công hội kỹ năng một dạng, đều là gia tăng 5% tỷ lệ. Nhưng là cái này gia tăng phương hướng, có chút không tốt lắm. Gia tăng chủ thuộc tính, xem ra rất cường đại. Thế nhưng là đại gia bây giờ chủ thuộc tính, tổng cộng mới có bao nhiêu? Không nói người khác, coi như mạnh như Trương Sơn dạng này người, hắn nhanh nhẹn tu tính, cũng còn không đến 6000 điểm đâu. Cái này thuộc tính cường hóa, cho hắn gia tăng 5% nhanh nhẹn thuộc tính, cũng bất quá bỏ thêm không đến 300 điểm nhanh nhẹn, cũng chính là gia tăng hơn 200 điểm công kích lực. Tác dụng không tính lớn, có chút ít còn hơn không đi. Dù sao cũng là công hội kỹ năng, đối sở hữu công hội thành viên đều hữu hiệu. Có thể làm đến một bản là tốt lắm rồi, cũng không được chọn. Toàn bộ trong trò chơi, tổng cộng cũng chỉ có 9 cái công hội kỹ năng. The Layer công hội đẳng cấp, mỗi lần tăng lên một cấp, liền có thể học tập một cái công hội kỹ năng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có công hội sách kỹ năng. Bọn hắn phong vân công hội đẳng cấp, lập tức liền muốn tăng lên đến cấp 5 bản này sách kỹ năng, bọn hắn rất nhanh liền có thể cần dùng đến. chờ phong vân thiên hạ tới về sau, lại giao cho hắn đi. trương sơn đem tất cả vật phẩm, biểu hiện ra tại công hội kênh bên trên, cũng mở miệng nói ra, không nổ ra cái gì tốt đồ vật, cũng chỉ có một bản công hội sách kỹ năng. vãi lều, có công hội sách kỹ năng, liền đã rất tốt, cái đồ chơi này không biết có bao nhiêu khó bảo. đúng vậy, rất nhiều công hội hiện tại cũng còn không có sách kỹ năng có thể học đâu. vừa vặn chúng ta công hội, rất nhanh liền có thể lên tới cấp 5, lập tức liền có thể lấy cỡ nào một cái kỹ năng, hắc <cười> hắc. lại nói chúng ta công hội, còn kém bao nhiêu điểm công hiến? mới có thể thăng cấp. Còn giống như kem trường bà 10 vẫn đi. Đây không phải là tiếp qua 2 ngày là đủ rồi. Hừm, kỳ thật chỗ sung yếu lời nói, hôm nay liền có thể xông đến đi lên, quét một nhóm vật liệu cùng rác rưởi trang bị, quên đến công hội nhà kho là được. Chỉ là trước đó không cần thiết như thế làm. Cũng đúng, trước đó không có dư thừa công hội sách kỹ năng. Tăng lên công hội đẳng cấp, trừ có thể nhiều chiêu một số người bên ngoài, tác dụng cũng không lớn. Hiện tại có sách kỹ năng, vị kia lại lao trở về xông một lần công hội công hiến thôi. Hắc hắc. Được rồi, chờ hoạt động kết thúc về sau rồi nói sau, tăng lên 5% chủ thụ tính tạm thời tác dụng cũng không lớn, đúng vậy, nhiều nhất cho ta gia tăng, trừng trăm điểm công kích lực, không lâu lắm, cái khác ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo, vậy trước sau bị đánh bạo, lúc này phong vân thiên hạ cuối cùng là bị giải phóng xuất, không dùng ở tại phủ thành chủ, một mực chữa trị tường thành rồi, phong vân thiên hạ kết thúc chữa trị tường thành công tác, liền trực tiếp chạy tới, tại phong vân thiên hạ tới về sau, trương sơn đem đội trưởng vị trí một lần nữa giao lại cho hắn, cũng đem sở hưu rơi xuống vật phẩm, đều giao dịch cho phong vân thiên hạ để hắn đến chủ trì vật phẩm phân phối, chữa công hội sách kỹ năng bên ngoài, liền mấy món màu đỏ trang bị cộng thêm hai cái màu đỏ vật liệu đồ vật cũng không đáng tiền. Nhưng là Trương Sơn không biết muốn làm sao phân phối mới tốt. Dù sao tham dự công kích người có hơn 5000 người, như thế điểm rác rưởi vật phẩm cũng không thể vậy theo phát ra xếp hạng đến phân đi. Hoàn toàn không đáng nha. Vẫn là để Phong Vân thiên hạ đi đau đầu đi. DS, đẩy một bản đại lao thần tác, tên sách trò chơi xâm lấn, ta chọn yếu nhất nghề nghiệp Triệu Hoán sư. Cái này Triệu Hoán sư sinh vật Triệu hồi, vậy mà có thể không ngừng tiến hóa, hắc hắc. Chương 503, kỹ năng bị động thần ma. Chương 503, kỹ năng bị động thần ma. Phong Vân Tiên hạ tại tiếp nhận Trương Sơn giao dịch đi qua vật phẩm về sau, liền mở miệng hỏi: "Chúng ta công hội còn kém bao nhiêu công hiến lên tới cấp 5 công hội?" Hiển Nhiên Phong Vân Thiên Hạ cũng nhìn thấy thuộc tính cường hóa, bản này công hội sách kỹ năng, cho nên suy xét, có đúng hay không trước phải đem công hội đẳng cấp tăng lên đi lên để học tập mới công hội kỹ năng. Hẳn là còn kém chừng 30 vạn. "Vậy ta về trước đi, đem công hội đẳng cấp lấy tới lại nói." Nghe nói chỉ kém chừng 30 vạn điểm công hiến, công hội đẳng cấp liền có thể tăng lên, Phong Vân Thiên Hạ lập tức quyết định, trở về trước tiên đem công hội đẳng cấp thăng lên tới. Không dùng vội vã như vậy đi lao đại. Đúng nha. Cái này thuộc tính cường hóa kỹ năng, tác dụng lại không lớn, chỉ cần có tác dụng là được, dù là có thể đem đại gia thực lực, hơi tăng lên một chút xíu cũng muốn làm. Cũng đúng, phía sau giá quái cùng muốt sẽ chỉ càng ngày càng khó đối phó, có thể nói thêm thăng một chút cũng là tốt. Hừ, ta về trước đi quên công hội công hiến. Phong Vân Tiên Hạ đang nói xong về sau, liền trực tiếp độc đầu về thành. Không lâu lắm, Trương Sơn liền phát hiện, bản thân kỹ năng bảng bên trên, nhiều hơn một cái công hội kỹ năng. Hẳn là Phong Vân Tiên Hạ đã làm xong. Cho chơi cho tới bây giờ. Nói thật, 30 mấy vạn công hội điểm công hiến, cũng không phải là rất khó làm chỉ cần khẳng định dùng tiền, tại phòng đấu giá bên trên, nhiều quét một chút thích hợp vật liệu, cùng rắc rưới trang bị, quên đến công hội nhà kho. Liền có thể đem công hội điểm cống hiến để cao đương nhiên, cũng sẽ không rất dễ dàng. Ba mươi mấy vạn công hội cống hiến, phải quên không ít vật phẩm. Trương Sơn đoán chừng, Phong Vân Tiên Hạ cái này một thanh, chí ít lại tốn hơn vài chục triệu kim tệ. Vì giữ vững Phong Vân Thành, Phong Vân Tiên Hạ thật sự là dốc hết vốn liếng rồi. Dù là cái này thuộc tính cường hóa kỹ năng, chỉ có thể đề cao đại gia một tí xíu thực lực. Phong Vân Tiên Hạ vậy không nguyện ý từ bỏ. Trực tiếp dùng tiền đem công hội đẳng cấp xung lên, đem điều này kỹ năng học được. Tại nhiều hơn một cái thuộc tính cường hóa kỹ năng về sau, Trương Sơn nhanh nhẹn thuộc tính, đạt tới hơn 6000 một chút đồng thời lực công kích của hắn đã gia tăng rồi hơn 500. Bởi vì Trương Sơn có thật nhiều cái gia tăng lực công kích tỷ lệ phần trăm kỹ năng bị động cùng trang bị đặc hiệu. Cho nên, mặc dù thuộc tính cường hóa kỹ năng chỉ cấp hắn gia tăng, không đến 300 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng là lực công kích của hắn lại đề cao hơn 500 đây vẫn chỉ là vai diễn bảng bên trên cơ sở lực công kích. Nếu như tính luân sách giết người hiệu quả đó chính là cho hắn, tăng lên hơn 1000 điểm công kích lực đương nhiên rồi. Tương đối Trương Sơn, vốn là vượt qua 10 vạn lực công kích tới nói, gia tăng như thế điểm công kích lực cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có thể coi là có chút nhỏ tăng lên đi. Không lâu lắm, Phong Vân Thiên hạ lại lần nữa trở lại Phong Vân thành đại gia ngốc cửa thành phía tây bên ngoài, một bên cải quái, một bên lẳng lặng chờ đợi, đợt thứ 2 ma tộc công thành xe pháo đến. Làm hoạt động tiến hành đến sau nửa giờ, nơi xa lại xuất hiện ma tộc công thành xe pháo to lớn thân ảnh. A, ma tộc công thành xe pháo xuất hiện. Đợt thứ 2 sắp tới sao? Vì cái gì trước mặt chúng ta dã quái đẳng cấp cũng không có đề cao vẫn là 70 cấp ma tộc chiến sĩ. Sao có nhanh như vậy? Đoán chừng chờ chúng ta dọn sạch trước mặt những này dã quái Phía sau dạ quái đẳng cấp liền sẽ tăng lên. Cũng đúng a, trước đó 70 cấp ma tộc chiến sĩ cũng còn không có dọn sạch đâu. Lại nói đợt thứ 2 ma tộc công thành xe pháo đều xuất hiện, các ngươi còn ở lại chỗ này suất tiểu quái làm gì đâu, phương diện tốc độ đi đem công thành xe pháo ngăn chặn a. Đại lao mau tới, chúng ta sau đó liền đến. Trương Sơn nhìn thoáng qua xa xa công thành xe pháo. Mặc dù bây giờ cách bọn họ nơi này còn có xa xôi khoảng cách, nhưng là vì không nhường ma tộc công thành xe pháo, có cơ hội tới gần phong vân hành. Bọn hắn sát thực cũng nên phát động rồi. Lúc này, Phong Vân tiên hạ tại công hội kinh bên trên, hô to nói: Ngoài thành các huynh đệ, hướng ma tộc công thành xe pháo phương hướng xuất kích, nhất định phải đem công thành xe pháo ngăn chặn, không thể để cho nó công kích tường thành A thật sự là sửa không nổi tường thành, vừa rồi tu tường thành, bỏ ra ta hơn 100 triệu kim tệ. Vãi lều, tốn nhiều như vậy sao? Đợt công kích thứ nhất liền phí đi lão đại hơn 100 triệu kim tệ. Kia đằng sau phải xài bao nhiêu tiền a? Các huynh đệ, vì lão đại kim tệ, xuất kích. Z a, hắc hắc. Phong Vân tiên hạ tiếp lấy còn nói thêm. Các huynh đệ thêm dầu, cố lên, chỉ cần không nhường ma tộc công thành xe pháo, công kích được tường thành, mũi vượt qua một đợt, ta liền phát một thứ kim tệ hử bao. Vãi lều, một thứ kim tệ một đợt, đằng sau còn có ba đợt ma tộc công thành xe pháo, vậy chẳng phải là muốn phát 300 triệu kim tệ. 300 triệu 10 vạn kim tệ người chia, bình quân xuống tới mỗi người đều có thể được chia đến 3000 kim tệ. Ha ha, lão đại muốn cho đại gia phát tiền lương, đại gia có thể được phải cố gắng làm việc. Đều cho ta nắm chặt một điểm, đừng để ma tộc công thành xe pháo, có cơ hội tới gần đến tường thành. Yên tâm đi, vì kim tệ, liều mạng." Phong Vân Tiên hạ lời nói, trực tiếp để đại gia kích tình chân đẩy. Những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo, Trường Sơn bọn hắn không còn được. Bất quá hắn có thể bảo đảm Cửa thành phía tây bên này ma tộc công thành xe pháo, khẳng định không có cơ hội, tới gần Phong Vân thành tường thành. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn cái này hơn 5000 người, nhắm ngay ma tộc công thành xe pháo phương hướng, một đường đẩy về phía trước tiến. Bất quá ở tại bọn hắn đẩy tới, không bao lâu về sau đại gia chợt phát hiện, những này công thành ma tộc chiến sĩ, giống như trở nên lợi hại hơn một chút. Mẹ nó, những này tiểu quái đã đổi thành 75 cấp ma tộc chiến sĩ sao? Thượng như là, càng ngày càng khó làm. Đừng hoảng hốt, 75 cấp ma tộc chiến sĩ, cũng không còn cái gì dễ gớm, đối với chúng ta tới nói, vấn đề cũng không lớn. 75 cấp ma tộc chiến sĩ, sát thực không tính lợi hại. Thế nhưng là lúc này mới đợt thứ 2 à, lần này đi, đến cuối cùng một đợt thời điểm, công thành ma tộc chiến sĩ đẳng cấp chẳng phải là sẽ đạt tới 80 cấp 5 Thảo, đừng nói được dọa người như vậy có được hay không? 80 cấp 5 ma tộc chiến sĩ, là chúng ta có thể đánh được sao? Đúng đấy, đừng nói 80 cấp 5, liền xem như cấp 80 tiểu quái, ta đoán chừng một lần chỉ có thể làm cho 1 2 con. Đúng nha, cái này sóng còn dễ nói, chính là đằng sau hai đợt giác quái, không biết nên xử lý như thế nào. Để ý tới những này tiểu quái làm gì? Chúng ta chỉ cần đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn là được, những cái kia tiểu quái liền giao cho tiên tháp xử lý. Ngươi sợ không phải đầu góc heo đi, không theo tiểu quái trung gian giết qua lời nói, chúng ta làm sao ngăn chặn ma tộc công thành xe pháo? Vãi lều, giống như thật sự là có chuyện như vậy, vậy muốn làm sao bây giờ? Giao trộn, nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước tiên đem cái này một đợt làm xong lại nói. Cũng đúng, đừng nghĩ quá xa, từng đợt từng đợt tới. Làm xung quanh tiểu quái, biến thành 75 cấp ma tộc chiến sĩ về sau. Trương Sơn bọn hắn bên này tốc độ tiến lên cũng không có chậm bao nhiêu. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn cái này bên cạnh có Trường Sư tại 75 cấp ma tộc chiến sĩ, lượng máu có hơn 10 vạn một chút đối với cái khác công hội thành viên tới nói. Giá quái đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc, lượng máu gia tăng rồi hơn 2 vạn. Cái này khiến bọn họ thanh quái hiệu suất, đại đại hạ xuống. Bất quá đối với Trương Sơn tới nói, 75 cấp tiểu quái cùng 70 cấp tiểu quái cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao hắn đều là muốn đánh hai thương, tài năng đánh được chết tiểu quái. Lấy hắn hiện tại, vượt qua 13 vạn lý luận tổn thương. Trương Sơn công kích thời điểm, mỗi lần đều có thể đánh ra hơn 6 vạn tổn thương 70 cấp ma tộc chiến sĩ, hắn muốn hai thương tài năng đánh được chết. 75 cấp tiểu quái cũng giống như vậy đồng dạng là hai thương đánh chết với hắn mà nói hai loại tiểu quái cũng không có cái gì khác nhau cho nên tại trương sơn mở đường bên dưới bọn hắn một đường đẩy về phía trước tiến tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu không lâu lắm bọn hắn liền đẩy tới đến có thể công kích được ma tộc công thành xe pháo khoảng cách lúc này phong vân thiên hạ mở miệng nói ra tốc độ đem những cái kia đẩy xe pháo thần ma vệ giải quyết hết dọn sạch thần ma vệ lại đánh buồn hiểu rõ yên tâm đi lao đại các minh đệ tốc độ làm lên vì kim tệ vì kim tệ trương sơn bung lấy thủ pháo viên đạn phi tốc bắn ra Hướng về trước mặt thần ma vệ, quét ngang mà đi. Hắn một bên công kích, một bên kiểm tra một hồi, những này thần ma vệ thuộc tính đợt thứ 2 thần ma vệ, so đợt thứ nhất đẳng cấp cao hơn. Những này ma thần vệ đẳng cấp đều là 75 cấp. Mỗi cái thần ma vệ lượng máu có 150 và nhiều. So đợt thứ nhất muốn khó làm không ít. Bất quá vấn đề không lớn đợt thứ nhất thời điểm, bọn hắn chỉ có 50 người tới. Chỉ là sau này đánh bộ thời điểm, những người khác mới bị Phong Vân thiên hạ an bài tới chi viện. Hiện tại bọn hắn người càng nhiều. Bắt đầu chính là 5000 người ra sân. Mà những này lầy xe pháo thần ma vệ, tổng cộng mới có khoảng 1000 chiếc. Bình quân xuống đến lời nói, bọn hắn là 3 năm người, một đợt đối phó một con thần ma vệ. Coi như còn muốn phân ra rất nhiều người, đi đối phó bên cạnh ma tộc chiến sĩ. Có thể rảnh tay, công kích thần ma vệ công hội thành viên vẫn là có rất nhiều. Bọn hắn đem những này thần ma vệ dọn sạch, cũng không cần phí quá nhiều thời gian. Bọn hắn một đám người, vây quanh ma tộc công thành xe pháo, nhanh chóng thanh lý xung quanh thần ma vệ. Theo bọn hắn thanh quái tốc độ, càng lúc càng nhanh. Những này thần ma vệ, bắt đầu không ngừng ngã xuống đất. Mà ma tộc công thành xe pháo tốc độ đi tới, cũng liền trở nên càng ngày càng chậm. Không lâu lắm, theo bọn hắn đem cuối cùng mấy cái thần ma vệ đánh nổ, chiếc này ma tộc công thành xe pháo liền hoàn toàn ngừng lại không có đẩy xe pháo thần ma vệ nó liền không động đậy được nữa tranh thủ thời gian đại gia tốc độ đem cái này hai con bột đánh nổ trương sơn cấp tốc nổ súng viên đạn như mưa rơi hướng ma tộc công thành xe pháo quét ngang mà đi những người khác vậy cấp tốc phân công tại phong vân tiên hạ an bài xuống viễn trình nghề nghiệp phụ trách công kích đứng tại ma tộc công thành xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng cận chiến nghề nghiệp phụ trách công kích ma tộc công thành xe pháo trương sơn vừa mở thương công kích một bên xem xét hai con bột thủ tính cái này hai con bột kỹ năng cùng phía trước kia hai con hoàn toàn tương tự, chỉ là đẳng cấp đề cao cấp 5, lượng máu vậy tương ứng, có nhất định đề cao. Mỗi cái bột lượng máu, khoảng chừng 75 ức nhiều. Như thế lượng máu cao bột, Trương Sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người khác khi nhìn đến bột lượng máu về sau, cũng cảm thấy rất im lặng. Mẹ nó, bột lượng máu đều là như thế trưởng thành sao? Mỗi đề cao 5 cái đẳng cấp, lượng máu gia tăng 2.5 tỷ. Đúng nha, thật sự là quá kinh khủng. Cái này nếu là đến cuối cùng một đợt, kia bột lượng máu có thể đạt tới bao nhiêu? Không, có 200 ức à. Hẳn là sẽ không đi, nếu như mỗi cái bột lượng máu đều có 200 ức lời nói. Vậy chúng ta làm sao có thể đánh được chết? Cũng không khả năng như thế trưởng thành, nếu không, vậy liền quá nói nhảm rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đem cái này hai con buột, đánh về lại nói. Đúng đấy, kéo nhiều như vậy làm gì? Chính là làm. Nhìn xem lượng máu khoa trương như vậy hai con màu đỏ buột, đại gia mặc dù vậy bắn tỉa sầu, nhưng là cũng không có lo lắng quá nhiều. Mặc dù phía sau hai đợt buột có thể sẽ rất khó ứng phó, có thể chỉ ít cái này một đợt, bọn hắn đối phó lên là không có vấn đề. Mỗi cái buột 75億 lượng máu, đối với bọn hắn hơn 5000 người tới nói vậy không tính rất nhiều đoán chừng 10 phút trái phải liền có thể đánh nổ phong vân thanh thanh một cái nguyên rủa kỹ năng hướng thần ma vệ tiểu đội trưởng ném đi trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực hắn đem cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra cùng làm mở ra ảnh phân thân kỹ năng ba cái trương sơn xếp thành một hàng vô số viên đạn như mưa rơi hướng ma tộc công thành xe pháo quét ngang mà đi đánh được ma tộc công thành xe pháo lượng máu không ngừng cuồng rơi đến như thần ma vệ tiểu đội trưởng thì tại hắn bắn này tổn thương đã kết xuống lượng máu rơi được tăng nhanh bởi vì có phong vân thanh thanh nguyên rủa kỹ năng tổn thương làm sâu sắc hiệu quả Mặc dù Trương Sơn không có đem công kích mục tiêu, khóa chặt tại Thần Ma vệ tiểu đội trưởng trên thân, nhưng là lượng máu của nó như cũ tại của rơi. Làm đại gia vây quanh hai con màu đỏ buột, không ngừng cuồng chặt thời điểm. Phong Vân Tiên hạ tại công hội kinh bên trên, đối cái khác người kêu gọi nói, những phương hướng khác ma tộc sẽ pháo, bây giờ là tình huống như thế nào? Có hay không ngăn chặn? Đã kéo lại, Thần Ma vệ đều bị chúng ta dọn sạch, ngay tại bắt đầu đánh buột. Tiên Tâm đi lão đại, hai con thông thường màu đỏ buột mà thôi, lật không nổi bọn nước. Đúng đấy, chuẩn bị kỹ càng ngươi kim tệ là được, hắc hắc. Ha ha, nói đúng. Lão đại nhanh chuẩn bị kỹ càng người kim tệ đi. Cái này sóng ma tộc công thành xe pháo không có khả năng tiếp cận đến tường thành, nó không có cơ hội công kích được Phong Vân thành. Nghe tới đại gia lời này, Phong Vân Thiên hạ sơ sơ yên tâm lại. Hắn mở miệng nói ra, "Đại gia thêm dầu, cố lên, làm, đánh nổ cái này sóng buộc, ta liền phát một thứ kim tệ hơn bao." Lão đại lưu phê. Tương đối đợt thứ nhất thời điểm, xuất hiện ma tộc công thành xe pháo tới nói đợt thứ hai ma tộc công thành xe pháo, mặc dù đẳng cấp đề cao cấp 5, lượng máu cũng càng cao. Nhưng là, đại gia đánh được cũng rất thuận lợi. Chủ yếu là, lần này tất cả mọi người có chuẩn bị Bọn hắn khi nhìn đến ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, liền sớm xông vào trong bầy quái vật, đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn. Mà không phải giống lần thứ nhất như thế, trừ Trương Sơn bọn hắn cái này đội người bên ngoài, những người khác ở tại dưới tường thành, ngây ngốc chờ lấy ma tộc công thành xe pháo tới. Kết quả ma tộc công thành xe pháo đang đến gần đến Phong Vân thành tường thành, 100 dược khoảng cách về sau đều không ngừng phát xạ cự tiễn, công kích Phong Vân thành tường thành. Dù là Đại Gia không ngừng công kích, cũng không thể ngăn cản ma tộc công thành xe pháo phát xạ cự tiễn. Xe pháo tới gần về sau, Đại Gia lại không thể đem nó đẩy trở về, trừ phi đưa nó đánh nổ. Bằng không mà nói, nó liền sẽ một mực công kích phong vân thành tường thành. lần này đại gia hấp thụ giáo huấn, trực tiếp vọt tới trong bầy quái vật, sớm đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn. mặc dù cứ như vậy đại gia tại đánh một thời điểm, không chiếm được tiến tháp chi viện, nhưng là cái này không trọng yếu. không có tiến tháp chi viện, bọn hắn đơn giản chính là đánh được chậm một chút. tương đối ma tộc công thành xe pháo đối tường thành phá hư tới nói đánh chậm một chút cũng không có quan hệ. mấu chốt là phải bảo vệ được phong vân thành an toàn. bốn vương tám hướng công hội thành viên, toàn bộ đem ma tộc công thành xe pháo trả đứng. cái này một đợt bọn hắn là ổn sẽ không để cho ma tộc công thành xe pháo, công kích được phong vân thành một lần. Trương Sơn bọn hắn vùi đầu công kích, hai con màu đỏ bột lượng máu, bị bọn hắn đánh được không ngừng cuốn rơi 80, 60%, 50%. Cái này hai con bột, chính là điểm này tốt. Bọn hắn chỉ cần đem chính mình lớn nhất tổn thương phát ra, đánh ra đến là được. Hoàn toàn không dùng suy xét, sẽ bị bột chặn tới. Bởi vì này hai con bột, đều là sẽ không công kích đợi layer, coi như thần ma vệ tiểu đội trưởng, có nhất định năng lực công kích. Nhưng này cũng muốn đợi đến, bọn hắn đem ma tộc công thành xe pháo, đánh bại về sau. Thần ma vệ tiểu đội trưởng mới có thể bắt đầu công kích tơ layer. Hiện tại nó đứng được như vậy cao, chỉ là một tâm một ý, tại thao tác bên trong ma tộc công thành xe pháo. Hiện tại nó căn bản liền sẽ không công kích tơ layer ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến đại khái qua 10 phút. Hai con bột lượng máu, gần như đồng thời bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn cấp tốc không chế gấu trúc viên tỉ lên. Hắn muốn sử dụng gấu trúc viên liên kích kỹ năng, cướp được thần ma vệ tiểu đội trưởng cuối cùng đánh giết. Chỉ có cướp được đánh giết, Trương Sơn mới có thể sẽ phát động ra bị động chi vương tiên phú, mới có thể thu hoạch được kỹ năng bị động. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, trong này giống như có chút vấn đề. Thảo, gấu trúc viên cái này chân ngắn nhỏ, căn bản là đánh không đến. Đứng tại Ma tộc công thành xe pháo phía trên thần ma vệ tiểu đội trưởng, thật sự là ngày cầu rồi. Trương Sơn cấp tốc chuyển biến công kích mục tiêu, hắn đem mình công kích khóa chặt tại thần ma vệ tiểu đội trưởng trên thân đã gấu trúc viên không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể bản thân đến rồi đem công kích khóa chặt tại thần ma vệ tiểu đội trưởng trên thân, hắn liền có khả năng đánh ra bạo kích hiệu quả. Nếu không, chỉ dựa vào bắn này tổn thương công kích là không có bạo kích hiệu quả. Tại nhiều như vậy người cùng một chỗ công kích tình huống dưới, dù là chưa nguyền tổn thương, so những người khác cao hơn ra rất nhiều lần nếu như không đánh ra bạo kích lời nói, hắn vậy không nhất định liền có thể cướp được sau cùng đánh giết, không máu về sau hai con buôn, tại cứng chắc một lúc sau, theo trương sơn một thương thần thánh một kích đánh ra, thần ma vệ tiểu đội trưởng trực tiếp bị hắn đánh nổ. hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, bởi vì đánh giết thần ma vệ tiểu đội trưởng phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động thần ma. ha ha, cuối cùng là đem cái này kỹ năng bị động đoạt tới tay rồi, lại một cái kỹ năng bị động đoạt tới tay, trương sơn phi thường vui vẻ. bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, còn có một cái ma tộc công thành xe pháo, không có bị đánh nổ. Hắn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, đối ma tộc công thành xe pháo, đánh ra liên kích kỹ năng, đem ma tộc công kích xe pháo, một lần hành động đập bạo. Theo ma tộc công thành xe pháo, bị đánh thành choáng sám. Trương Sơn mới có thời gian, đi thăm dò nhìn vừa rồi lấy được kỹ năng bị động. Hắn mở ra kỹ năng bảng xem xét. Thần ma, trời sinh thần ma, sinh mệnh lực cường đại dị thường, gia tăng điểm sinh mệnh 20%. Vãi lều, cái này kỹ năng bị động treo a trực tiếp gia tăng 20% lượng máu. Quả thực chính là cái bở bug kỹ năng. Trương Sơn hoàn toàn không có nghĩ qua, cái này kỹ năng bị động tại để hắn thu hoạch được về sau sẽ mạnh đến tình trạng như vậy. Dựa theo hắn trước kia, thu hoạch được kỹ năng bị động kinh nghiệm. Trương Sơn còn tưởng rằng, cái này thần ma bị động cũng là cùng cái khác kỹ năng thiên phú đồng dạng, chỉ là gia tăng 10% lượng máu đâu. Nghĩ không ra còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Trực tiếp đã tới rồi cái 20%. Quả thực cũng rất hoàn mỹ. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân vai diễn thuộc tính. Hắn bây giờ lượng máu đã sắp phải có 80 vạn rồi. Cái này thần ma bị động trực tiếp gia tăng 20% lượng máu. Chờ tại chính là để hắn lượng máu lại thêm hơn 10 bạn. Thật sự là một cái new phe kỹ năng bị động. Hoàn mỹ chương 504. Đại hủ bao. Chương 504, đại hủ bao. Lại lấy được một cái kỹ năng bị động, hơn nữa còn là một cái phi thường châu bỏ kỹ năng bị động. Chương Sơn phi thường vui vẻ. Có thể nói, cái này kỹ năng bị động, tới phi thường thì thời. Theo đẳng cấp đề cao, bộ tổn thương, vậy càng ngày càng cao đối với bộ phận hung mấy muốt, Chương Sơn cũng phải có điểm gánh không được rồi. Dù sao thợ săn chỉ là một gia giòn nghề nghiệp, lượng máu trưởng thành cũng không cao. Trước mắt hắn có thể gánh vác bộ tổn thương, hoàn toàn là dựa vào bản thân cao huyết máu, còn có chính là vương giả áo choàng, gia tăng kết sủ lượng máu. Vương giả áo choàng cho hắn thêm lượng máu, mặc dù rất nhiều, nhưng là vương giả áo choàng mỗi lần giải phong, cũng chỉ là nhiều mười vạn lượng máu, có chút không quá đủ rồi, mà lại bây giờ buột, vậy càng ngày càng mạnh đặc biệt là trên 70 cấp thực tên bổ thật muốn đụng phải lợi hại, Trương Sơn thật đúng là không nhất định liền có thể gánh vác được. Hiện tại nhiều cái này thần ma kỹ năng bị động về sau, tình thế thì có rất lớn đổi mới. Thần ma bị động trực tiếp cho hắn gia tăng 20% lượng máu. Hiện tại cho hắn gia tăng rồi hơn 10 vạn máu. Về sau theo đẳng cấp tăng lên, sẽ còn gia tăng được càng nhiều. Dù sao thần ma bị động là theo tỉ lệ phần trăm cho hắn gia tăng lượng máu cơ sở lượng máu càng cao, gia tăng được cũng càng nhiều. thật sự là một cái new phép kỹ năng bị động. tại đem hai con bột đánh nổ về sau. phong vân thiên hạ cấp tốc tại công hội kênh bên trên. đối cái khác người hỏi, chúng ta nơi này đánh xong, có hay không bên nào cần chi viện? không dùng, chúng ta nhiều người như vậy, đánh hai con thông thường màu đỏ bột, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. đừng đắc chí, muốn nói lời nói thật, không làm được, chúng ta liền đi qua chi viện. đúng đấy, cũng đừng đợi đến đợt thứ hai ma tộc công thành xe pháo đi lên, các ngươi còn không có đem cái này hai con giải quyết, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không, chúng ta bên cạnh ma tộc công thành xe pháo. Lượng máu chỉ còn lại 30% rồi. Không có việc gì, ma tộc quái vật một đợt công thành, muốn tiếp tục nửa giờ đâu, chúng ta không thể nào, thời gian nửa tiếng đều đánh không chết hai con thông thường màu đỏ bọn đi. Cũng đúng a. Vậy các ngươi chậm rãi đánh đi, chúng ta cải qua chơi. Trải qua liên tục xác nhận, cái khác ba phương hướng công hội thành viên, cũng không cần bọn hắn chi viện. Địa trường Sơn bọn hắn cũng sẽ không cần lại đi qua rồi. Phong Vân Tiên Hạ vung tay lên nói, "Đi, chúng ta về trước đi." "Được." Trường Sơn cấp tốc chuyển hướng, quay đầu ở phía trước mặt đường, một đường hướng tây hướng cửa thành rẽ trở về. Vừa rồi bọn hắn vì sớm đem ma tộc xe pháo chặt đứng đều vọt tới rã quái trung gian đi hiện tại bọn hắn mặc dù đã đem bột đánh xong nhưng là ở tại bọn hắn xung quanh còn có vô số tiểu quái tồn tại ở lại đây thanh tiểu quái đó là không thể nào Nhiều như vậy tiểu quái bọn hắn là thanh không hết thanh quái sự tình giao cho tiên tháp liền xong chuyện bọn hắn phải trước quay về tiên tháp phạm vi hỏa lực bên trong như vậy cây quái liền bất việt rồi bọn hắn một mực không ngừng đánh ra tổn thương cũng không lo lắng lại nhận rã quái vây công nếu như tiếp tục ở lại đây lời nói mặc dù bọn hắn cũng có thể cày quái nhưng là ở đây cày quái muốn đối mặt vô số dã quái vây công. Vậy cái kia nhiều đáng ghét da là trọng yếu hơn là, nếu như bọn hắn một mực tại nơi này tẩy quái lời nói, làm đợt thứ 3 ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, bọn hắn đều không nhất định có thể ở ngay lập tức đem ma tộc công thành xe pháo chặn đứng, bởi vì ma tộc công thành xe pháo xuất hiện vị trí cũng không phải là hoàn toàn cố định, sẽ có một chút sai lệch, cho nên bọn hắn trước phải lui về, chờ khi đến một đợt ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, bọn hắn liền có thể ngay lập tức xuất kích đem ma tộc công thành xe pháo chặn đứng. Trương Sơn ở phía trước mở đường, những người khác ở phía sau theo vào. Không lâu lắm, bọn hắn liền trở về, khoảng cách cửa thành phía tây 100 giật vị trí đại gia đứng tại tiễn tháp hỏa lực bên dưới, bắt đầu sung sướng tại quái. Mặc dù nói, hiện tại công thành giả quái đã biến thành 75 cấp ma tộc chiến sĩ, lượng máu so đợt thứ nhất giả quái càng cao. Nhưng là thành lâu trên cửa trung cấp tiễn tháp, hỏa lực rất hung mãnh. Y Nhi nguyên đem công thành ma tộc giả quái, một mực phong tỏa tại, khoảng cách cửa thành 100 giật vị trí. Cửa thành lâu bên trên, kia 24 tòa trung cấp tiễn tháp, cũng không phải là chương cho đẹp. Hỏa lực mạnh vô cùng. Trường Sơn bọn hắn sau khi trở về, liền bắt đầu ở phụ cận đây cày quái chờ đợi đợt tiếp theo ma tộc công thành xe pháo đến. Lão đại, nhìn xem vừa rồi bạo cái gì tốt đồ vật không có. Phong Vân Thiên hạ một bên tẩy quái, một bên tại xem xét ba lô về sau, đem rơi xuống vật phẩm, toàn bộ biểu hiện ra tại công hội kinh bên trên, cũng mở miệng nói ra. Lần này không có tuôn ra cái gì tốt đồ vật. Trường Sơn nhìn thoáng qua. Cái này sóng đánh nổ hai con màu đỏ bút, lông đều không cho bọn hắn, nhiều rơi một cây. Chỉ có 5 kiện màu đỏ trang bị, hai cái màu đỏ vật liệu. Sau đó sẽ không có. Cái này vật phẩm rơi xuống cũng thật là đủ trên lệch đều là chút không ai muốn rắc rối đương nhiên kỳ thật đây mới là bình thường màu đỏ bột rơi xuống phổ thông màu đỏ bột tuân gia tốt đồ vật tỷ lệ vốn là nhỏ đến thương cảm bình thường chính là tuân gia màu đỏ trang bị đối với rất nhiều tơ lệ ở tới nói màu đỏ trang bị đã được cho là cực phẩm trang bị có thể tuân gia mấy món màu đỏ trang bị nên rất vui vẻ chỉ là trương sơn bọn hắn những người này ánh mắt cũng rất cao hoàn toàn chứng mắt những này màu đỏ trang bị vãi lều thật sự là đủ rắc rối tạm được thông thường màu đỏ bột rơi xuống vật phẩm cũng liền như vậy ai Ta còn tưởng rằng sẽ có kinh hỉ đâu, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi vốn là cả nghĩ quá rồi, còn kinh hỉ đâu, không có kinh hãi là tốt lắm rồi. Đúng đấy, thỏa mãn đi, chỉ ít còn có năm kiện màu đỏ trang bị. Màu đỏ trang bị có tác dụng cho gì? Ai sẽ kém những cái kia rác rưởi a? Đừng nói mạnh miệng, nói thật giống như ngươi toàn thân đều là thần khí tựa như. Ha ha, bản thân một thân màu đỏ trang bị, lại còn dám xem thường màu đỏ trang bị? Thảo, ta là xem thường màu đỏ trang bị sao? Chỉ là màu đỏ trang bị cũng không tính quá thừa thớt, nếu mà muốn, tùy thời đều có thể mua được. Có thể dùng tiền mua được đồ vật, có tác dụng cho gì? "Trora, đại lao ngươi như phê. Phong Vân Thiên Hạ tại đem vật phẩm biểu diễn ra qua đi, liền mở miệng nói ra. Vật phẩm trước hết không phân phối, chờ hoạt động kết thúc về sau lại nói. Có thể, đánh nổ hai con màu đỏ buột, lại ngay cả một cái tốt đồ vật cũng không có tuôn ra tới. Bất quá đại gia cũng không khôi tâm. Không có tuôn ra tốt đồ vật, đây mới là bình thường. Bọn hắn không có khả năng mỗi lần đánh nổ buột đều có thể lại bạo. Dù là gấu trúc viên, cao đến 10 điểm may mắn giá trị, cái kia cũng làm không được mỗi sóng đều đại bạo. Cái này sóng không có, vậy liền đợt tiếp theo tới. Thực tế không được, vậy thì chờ cuối cùng một đợt." Căn bản kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cuối cùng một đợt công thành quái vật bên trong, nhất định sẽ có một con thực tên bổ sửa bọn hắn đánh nổ thực tên đố, tất nhiên sẽ tuân ra tốt độ vật. Chí ít cũng sẽ có một cái thần khí khuất đúc đi đại ra một bên vùi đầu cái quái, một bên chờ đợi cái khác ba phương hướng công hội thành viên, đem ma tộc công thành xe pháo đánh nổ. Chờ lấy Phong Vân thiên Hạ đại hử bao. Trước đó Phong Vân thiên Hạ thế nhưng là có nói qua, chỉ cần ma tộc công thành xe pháo, không có công kích được tường thành lời nói. Mỗi qua một đợt, hắn liền phát một thứ kim tệ hử bao. Không phải hoạt động kết thúc về sau, một đợt phát, mà là mỗi qua một đợt, liền sẽ phát ra một đợt hử bao. Tổng thể không khất nợ đằng sau hai đợt sẽ là cái gì tình huống, ai cũng không biết, không người nào dám đánh cược. Nhưng là cái này một đợt, hiện nhiên là ổn. Chỉ cần cái khác ba phương hướng công hội thành viên, riêng phần mình đem ma tộc công thành xe pháo đánh nổ, vậy bọn hắn liền có thể thưởng thụ một đợt đoạt hồng bao niềm vui thú một thứ kim tệ cũng không phải số ít. Mặc dù bọn hắn phong vân công hội có 10 vạn công hội thành viên, cái này một thứ kim tệ hồng bao phải 10 vạn công hội thành viên, riêng phần mình bằng vận khí đoạt, nhưng là bình quân xuống tới mỗi người cũng có thể cướp được một kim tệ đi. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có khả năng cướp được mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn kim tệ đối với những cái kia phổ thông công hội thành viên tới nói. Bọn hắn khả năng làm mấy năm đều không nhất định có thể kiếm được số tiền này. Hiện tại bọn hắn chỉ là tới trộn lẫn bên dưới, giúp Phong Vân Thiên Hạ thủ một đất thành, liền có khả năng kiếm được một bút lớn. Kia được nhiều chờ mong a coi như cướp được không đến đại hồng bao, chỉ cướp được mấy trăm kim tệ, cái kia cũng rất không tệ a mấy trăm kim tệ vậy không ít đâu. Làm mấy ngày tiền cơm, kia là không hề có một chút vấn đề đại ra một bên quái, một bên chờ mong Phong Vân Thiên Hạ đại hồng bao đến. Qua 7 8 phút về sau, cái khác 3 phương hướng vậy lần lượt đem ma tộc công thành xe pháo đánh nổ. Tại đem sở hữu bột đều đánh bể về sau đại gia hào hào tại công hội kinh bên trên kêu lên. Lão đại nhanh phát hòm bao. Phát hòm bao, cái này song công thành ma tộc quái vật, ngay cả Phong Vân Thành một bên cũng không có sở đến một lần. Ngồi lợi đại hòm bao. Nhìn thấy sở hữu bột đều đã bị công hội thành viên đánh nổ. Phong Vân Tiên Hạ cũng không có xoắn xuýt, phát một thứ kim tệ hòm bao, hắn cũng không thua thiệt. Nếu như không phải đại gia, đem ma tộc công thành xe pháo, sớm ngăn chặn lời nói. Hắn dùng tới chữa trị tường thành kim tệ, sẽ chỉ muốn càng nhiều, khẳng định không chỉ một thứ kim tệ. Tương đối chữa trị tường thành Chỗ Tốn Hao kim tệ tới nói, phát một thứ kim tệ hồng bao, Phong Vân thiên hạ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn tại công hội kênh bên trên, mở miệng nói ra, "Tốt, lập tức liên phát, đại gia chuẩn bị đoạt hồng bao đi." Phong Vân thiên hạ sau khi nói xong, rất nhanh liền đem một thứ kim tệ hồng bao phát đến công hội kênh bên trên. "Ha ha, ta cướp được 2000 kim tệ. 2000 kim tệ ngươi gọi cái cọng lông, lão tử cướp được 5000 kim tệ. Hắc hắc. Vãi lều, đại lao lưu phê. Hoa ha ha, ta cấp được 20 vạn kim tệ." "Thảo, 20 vạn kim tệ như thế nghịch trên sao? Vì cái gì ta chỉ cấp được 100 kim tệ?" Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, đoạt 100 kim tệ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra sao? Đúng đấy, một ức 10 vạn kim tệ người đoạt, ngươi liền đoạt 100 kim tệ. Cái này xứng đáng ai? Ô ô, ô, đoạt 100 kim tệ cũng phải bị công khai xử lý tội lôi sao? Vậy ta đây cái chỉ cướp được một cái kim tệ người, phải làm sao? Thảo, đoạt một cái kim tệ, ngươi cũng có mặt còn sống, mua khối đầu hũ đâm chết đi, ha ha. Ha ha, đoạt một cái kim tệ người, không xứng sống trên thế giới này. Trương Sơn tiện tay vớ mở hòm bao, một vạn kim tệ tới sổ. Thanh này có thể, dễ dàng liền kiếm được một vạn kim tệ. Tương đương với hắn lúc làm việc hai tháng tiền công đâu? Mặc dù trương sơn hiện tại cũng không kém tiền, nhưng là làm chút ngoài ý muốn tài cũng là không sai nha. Phong vân thiên hạ lại là một đứt kim tệ tiêu xài, trương sơn không khỏi cảm khái, thật là có tiền người nha. Giá hỏa này vì giữ vững phong vân thành, sợ là chuẩn bị lớn mấy trăm triệu kim tệ đi. Tại đợt thứ nhất quái vật công thành thời điểm, phong vân thiên hạ vì chữa trị tường thành, liền đã bỏ ra hơn một trăm triệu kim tệ. Sau này vì tăng lên công hội đẳng cấp, đoán chừng vậy bỏ ra hơn vài chục triệu kim tệ. Hiện tại lại phát ra một đứt kim tệ hở bao. Chân này quái vật công thành hoạt động mới tiến hành đến đợt thứ hai. Phong Vân thiên Hạ không sai biệt lắm đã bỏ ra 300 triệu kim tệ, mà cả đàn quái vật công thành hoạt động chỗ khó, còn tại đằng sau đâu. Mặc dù bọn hắn cái này một đợt, ứng đối được không sai, không để cho ma tộc công thành xe pháo công kích được Phong Vân thành tường thành. Nhưng này cũng không đại biểu, phía sau bọn họ hai đợt cũng có thể làm được như vậy đằng sau công thành tiểu quái cùng ma tộc công thành xe pháo sẽ chỉ càng ngày càng mánh. Trương Sơn đoán trưởng, bọn hắn rất không có khả năng có thể một mực đem ma tộc xe pháo ngăn chặn ở phía sau hai đợt, Phong Vân Tiên Hạ khả năng còn phải muốn đi tu tường thành. Phải dùng tiền, tốn nhiều tiền. Phong Vân Tiên hạ tại phát song hồng bao về sau, tại công hội tiến nói, đợt tiếp theo đại gia tiếp tục cố gắng, nhất định phải đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn. Lão đại, người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn. Liên xem như vì kim tệ, chúng ta cũng phải đem ma tộc xe pháo ngăn chặn. Hắc hắc. Ai, nói thì nói như thế, thế nhưng là rất khó a đợt tiếp theo ma tộc tiểu quái sẽ không là cấp 80 a, nếu như xuất hiện cấp 80 tiểu quái lời nói, chúng ta sợ là không có cơ hội tiến lên đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn đi. Không xông qua được cũng muốn xông. Đúng đấy nhất định phải xông đi lên, đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn, đại gia liền có thể đoạt một đợt đại hử bao, ha <cười> ha. Tương đối mọi người vui xem cảm xúc, Trương Sơn cảm thấy, đợt tiếp theo có thể sẽ có chút treo. Trương Sơn bọn hắn cái này bên cạnh còn dễ nói. Có hắn tại, liền xem như cấp 80 dạ quái, bọn hắn cũng có thể xông qua được. Nhiều nhất chỉ là xông đến chậm một chút. Nhưng là tại ma tộc công thành xe pháo, công kích tường thành tầm bắn bên ngoài, đưa nó ngăn chặn nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, có thể làm được sớm chặn đứng ma tộc công thành xe pháo, cái khác ba phương hướng công hội thành viên, có thể liền khó nói bất quá trương sơn cũng không nói lời nào đạo lý tất cả mọi người hiểu hết sức chính là không lâu lắm nơi xa lại xuất hiện ma tộc công thành xe pháo to lớn thân ảnh đợt thứ ba quái vật công thành bắt đầu lần này phong vân thiên hạ lần nữa điều chỉnh bộ trí hắn tiếp tục từ trên tường thành điều nhân thủ xuống tới nguyên bản gần bốn vạn người ở tại trên tường thành không chỗ nào là sự chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn trước đó điều 5.000 người gia nhập trương sơn bọn hắn bên này đội ngũ lần này phong vân thiên hạ cơ hồ đem trên tường thành công hội thành viên toàn bộ chuyển xuống tới toàn bộ gia nhập ngoại thành đại quân hắn tại trên tường thành chỉ để lại không đến vạn người phòng thủ mỗi mặt tường thành đại khái là lưu lại khoảng 2.000 người dù sao có tiến tháp tại tường thành thủ không tuân thủ đều không bao lớn quan hệ nếu quả thật để ma tộc giả quái bọn tới trên tường thành lợi nói kỳ thật thành này cũng sẽ không cần giữ nếu là ngay cả tường thành bên trên hơn 3 vạn tòa tiết tháp đều thủ không được tường thành lợi nói bọn hắn dù là nhiều người hơn nữa vậy không có khả năng thủ được tường thành dù sao bọn hắn những người này tập trung lại đối phó bọn vẫn được nhưng làm muốn bọn hắn ngăn trở nhiều như vậy ma tộc tiểu quái đó là không khả năng làm được đối mặt đẳng cấp càng ngày càng cao ma tộc tiểu quái bọn hắn những cái kia phổ thông công hội thành viên đã lực bất tòng tâm để bọn hắn đi đánh tiểu quái, sợ là đều đánh không lại mấy cái nha. Nhưng là đánh một lời nói, nhưng không có vấn đề gì. Bởi vì bất kể là ma tộc công thành xe pháo vẫn là thần ma vệ tiểu đội trưởng, đều là sẽ không công kích tới layer. Bọn hắn chỉ cần đối bọn đánh ra tổn thương là được. Suy xét đến bộ lượng máu càng ngày càng cao, nếu như nhân thủ không đủ nhiều lời nói, coi như đại gia đem ma tộc công thành xe pháo thành công ngăn chặn cũng không thể đánh được chết. Cho nên phong vân thiên hạ liền rước quát đem trên tường thành công hội thành viên đều lột xuống, tăng cường từng cái phương hướng đánh bọn đội ngũ. Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, hiện tại đội ngũ có một hơn vạn người, cái khác ba phương hướng người càng nhiều, không sai biệt lắm mỗi cái phương hướng đều có hơn hai vạn người. Nhìn thấy ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, Trương Sơn một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng ma tộc trong bảy quái vật phóng đi. Hắn bưng lấy thủ pháo ở phía trước mở đường, theo viên đạn không ngừng phun ra đi, xung quanh ma tộc chiến sĩ từng mảng lớn ngã xuống đất. Bọn hắn hơn một vạn người đại đoàn đội tại Trương Sơn dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng về ma tộc công thành xe pháo phương hướng đẩy tới đại khái qua hai phút trái phải, bọn hắn từ từ tiếp cận đến ma tộc công thành xe pháo vị trí. À. Lần này ra quái, còn giống như là 75 cấp, tiểu quái cũng không có để cao đẳng cấp. Tựa như là như vậy, chúng ta đều đẩy tới đến nơi này, tiểu quái đẳng cấp cũng không có để cao, xem ra cái này một đợt công thành ma tộc, cũng không có để cao đẳng cấp. Vậy là tốt rồi, như vậy, cuối cùng một đợt công thành ma tộc, tối đa cũng chính là cấp 80, chúng ta vẫn có cơ hội làm cho qua. Bọn hắn một mực đẩy tới đến ma tộc công thành xe pháo phụ cận, xung quanh ra quái, vẫn vẫn là 75 cấp ma tộc chiến sĩ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phong Vân Tiên hạ treo lên tâm, cuối cùng để xuống. Hắn thật sợ mỗi sóng công thành ma tộc ra quái, đều sẽ để cao năm cái đẳng cấp. Nếu như vậy, kia cuối cùng một đợt rã quái, nhưng chính là 80 cấp năm rồi. 75 cấp ma tộc chiến sĩ, bọn Hà nhuyễn có thể xông một cái, nhưng là cấp 80 rã quái, bọn hắn sẽ rất khó xông tới. Nếu quả thật nếu là xuất hiện 80 cấp năm rã quái lời nói, bọn hắn không được nói lao ra, chặt ma tộc công thành xe pháo rồi. Sợ là ngay cả tường thành đều nhất định thủ được ai trên tường thành hơn 3 vạn tòa trung cấp tiến tháp, mặc dù rất mạnh. Nhưng ở đụng phải dầm dạp chẳng chị 80 cấp năm rã quái, thật đúng là không nhất định liền có thể chống đỡ được. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn không phải là như vậy. Cái này một đợt rã quái, cũng không có đề cao đẳng cấp. Nói cách khác, lần này Phong Vân Thành quái vật công thành hoạt động, xuất hiện ma tộc dạ quái, tối đa cũng chính là cấp 80, mà lại chỉ có cuối cùng một đợt thời điểm mới có thể xuất hiện cấp 80 dạ quái. Bọn hắn lẽ ra có thể đủ thủ được Phong Vân Thành. Thực tế không được, đến lúc cuối cùng một đợt ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, Phong Vân Tiên Hạ liền ở tại phủ thành chủ, không ngừng chữa trị tường thành, một mực tu đến hoạt động kết thúc. Không phải liền là tu nửa giờ tường thành sao? Nếu như đợt thứ tư ma tộc công thành xe pháo, đối tượng thành phá hư trình độ vẫn là cùng trước đó một dạng lời nói. Tu nửa giờ tường thành, cũng chính là tốn hao 3 4 lực kim đệ. Cần kim tệ mặc dù rất nhiều, nhưng là còn tại Phong vân Thiên Hạ trong giới hạn triệu đựng đang đến gần đến Ma Tộc Công Thành xe pháo về sau. Phong vân Thiên Hạ vung tay lên, cũng mở miệng nói ra. Cùng tiến lên, trước tiên đem xung quanh thần ma vệ diệt đi. Lúc này Trương Sơn mở miệng nói ra. Đầu tiên chờ chút đã, lần này thần ma vệ giống như có chút không giống, giống như nhiều hơn một cái bột. Không có nha, sáu nòng đại lão ngươi sẽ không lã hóa mắt đi. Không có sai, tại đẩy xe pháo thần ma vệ bên trong còn có một cái màu đỏ bột. Trương Sơn sau khi nói xong, đưa tay hướng về phía trước chỉ đi tại ma tộc công thành xe pháo hậu phương, trừ đẩy xe pháo thần ma vệ bên ngoài, còn có một cái màu đỏ bột là cái này màu đỏ bột, dài đến cùng cái khác thần ma vệ không sai biệt lắm, Mà lại đứng tại ma tộc công thành xe pháo hậu phương, cho nên những người khác nhất thời cũng không có chú ý tới. chương 505 vô hạn khôi phục, chương 505 vô hạn khôi phục, thuận chương sơn ngón tay phương hướng, đại gia rất nhanh liền thấy được, giấu ở một đám thần ma vệ trung gian một thần ma vệ tiểu kỳ quan, xem ra chỉ là một, thông thường màu đỏ bột sợ nhờn là tất cả mọi người không dám kính thường, thần ma vệ những ngày đồ vật, từng cái lượng máu cao đến quá đáng chỉ là thần ma vệ tiểu đội trưởng, bởi vì không có thương tổn kỹ năng nguyên nhân, cho nên mới đối bọn hắn không có uy hiếp. Nhưng là cái này thần ma vệ tiểu kỳ quan, khả năng cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng không giống, nó lại không dùng thao tác ma tộc công thành xếp pháo, là một chân chính màu đỏ buồn, hẳn là có thương tổn kỹ năng. dạng này buồn, một khi có thương tổn kỹ năng lời nói, sợ là sẽ phải rất lợi hại à? Thảo, một đợt liền xuất hiện ba con màu đỏ buồn, thật mẹ nó không hợp thói thường. Không hợp thói thường cái cọp đông, đây không phải vừa vặn, để chúng ta có cơ hội, nhiều đánh một cái buồn. Ha ha, nói đúng, nhiều một con buồn cũng bất quá là tới đưa đồ ăn. Sáu nòng đại lao bên trên, coi trọng ngươi nha. Trương Sơn vậy không khác người, hắn mở miệng nói ra, "Ta lên trước, đem thần ma vệ tiểu kỳ quan giữ chặt, đến mấy cái phụ trợ đi theo ta, các ngươi trước diệt đi cái khác, đẩy xe pháo thần ma vệ." "Tốt." Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, viên đạn như mưa rơi bình thường, hướng đẩy xe pháo thần ma vệ, quét ngang mà đi. Nguyên bản đứng tại, ma tộc công thành xe pháo phía sau thần ma vệ tiểu kỳ quan, tại Trương Sơn công kích thần ma vệ về sau, liền nhanh chóng từ phía sau lao đến. Chỉ thấy nó nhanh chóng hướng về đến Trương Sơn trước mặt, cơ lại lao, một đao hướng Trương Sơn bổ xuống. Trường thương 230.368. Thương hại kia có chút manh á trương sơn một bên nhanh chóng đem công kích, chuyển hướng thần ma vệ tiểu kỳ quan, một bên xem xét tiểu kỳ quan thuộc tính cùng kỹ năng. Thần ma vệ tiểu kỳ quan, màu đỏ, cấp 75, lực công kích 8 vạn, điểm sinh mệnh 7.5 tỷ. Kỹ năng 1, Ma thần đao, kỹ năng 2, Thần ma, bị động, kỹ năng 3, Ma thần ý chí, kỹ năng 4, Khôi phục. Ma thần đao, thần ma vệ tiểu kỳ quan làm ma thần cận vệ, tập được ma thần chuyển chịu đao pháp, gia tăng tổn thương 200%. Thần ma, bị động, trời sinh thần ma, sinh mệnh lực cường đại dị thường, đề cao mạnh điểm sinh mệnh. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, thần ma vệ tiểu kỳ quan sẽ triệu hồi ra ma thần hư ảnh, hiệp trợ tác chiến. Khôi phục, làm dưới trướng thần ma vệ chiến tử về sau, thần ma vệ tiểu kỳ quan có thể sử dụng lệnh kỳ, đưa chúng nó khôi phục lên, một lần nữa trinh chiến đang nhìn xong thần ma vệ tiểu kỳ quan thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trường Sơn có chút bối rối. Cái này ma thần vệ tiểu kỳ quan kỹ năng cũng thật là đủ đặc biệt. Trong đó một cái thứ nhất kỹ năng, thế mà là một cái ba lần tổn thương kỹ năng. Mẹ nó, cái này liền rất khoa trương. Tiểu kỹ năng chính là ba lần tổn thương. Chắc không được tổn thương mạnh như vậy đâu đến như một cái thứ 2 kỹ năng, cùng cái thứ 3 kỹ năng, vậy còn dễ nói. Xem như bình thường kỹ năng. Thế nhưng là thần ma vệ tiểu kỳ quan cái thứ 4 kỹ năng, là một cái quỷ dị ý tứ. Đây là nói, coi như bọn hắn đem những này, đẩy xe pháo thần ma vệ, toàn bộ đều giết, cũng không hề có tác dụng sao? Giết cũng sẽ bị thần ma vệ tiểu kỳ quan khôi phục. Nếu thật là như vậy, vậy thì có điểm nói nhảm rồi. Hẳn là sẽ có một ít hạn chế đi. Nếu không, bọn hắn còn làm cái cột lông. Vĩnh viễn cũng giết không hết ma thần vệ. Vậy bọn hắn muốn làm sao tài năng, ngăn cản ma tộc công thành xe pháo tiến lên? Ma thần vệ bị giết, liền sẽ phục sinh lời nói. Vậy bọn hắn chẳng phải là làm không công rồi? Trương Sơn thấy được thần ma vệ tiểu kỳ quan kỹ năng, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Thảo, buột cái này khôi phục kỹ năng, là có ý gì? Không biết. Ta đã muốn hỏi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Còn muốn thanh lý những này ma thần vệ sao? Ngươi đây không phải nói nhảm, đương nhiên trước phải diệt đi à? Không đem những này thần ma vệ diệt đi lời nói, không được bao lâu, ma tộc công thành xe pháo cũng sẽ bị bọn chúng đẩy lên phong vân thành dưới thành rồi. Thế nhưng là vạn nhất chúng ta dọn sạch về sau lại bị thần ma vệ tiểu kỳ quan xuống lại, vậy chúng ta không phải liền là chẳng làm, chẳng làm cũng muốn thành, ta liền không tin, thần ma vệ tiểu kỳ quan đại chiêu là không có hạn chế, đúng đấy, ít nhất phải đến nửa máu, nó mới có thể phóng đại chiêu đi, mà lại thần ma vệ tiểu kỳ quan đại chiêu cũng nên có thời gian cùn độ A. cũng đúng, đại gia không cần loạn, theo bình thường tiết tấu đánh liền xong chuyện, bọn hắn một đám người vây quanh khoảng một nghìn chỉ ma thần vệ bắt đầu nhanh chóng thanh lý, không lâu lắm sẽ đem chút đẩy xe pháo thần ma vệ dẹp đi, nguyên bản còn tại đi tới ma tộc công thành xếp pháo, lập tức liền ngừng lại. Trương Sơn giữ chặt thần ma vệ Tiểu Kỳ Quan, từ từ tới gần ma tộc công thành xe pháo, bắt đầu không ngừng công kích. Ba con màu đỏ buột kề cùng một chỗ, bắn này tổn thương tại ba con buột ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Cái này liền rất có ý tứ. Ba con màu đỏ buột một đợt đánh, Trương Sơn chưa từng có thể nhịn qua, như thế thoải mái sự tỉnh. Nếu như không phải ma thần vệ Tiểu Kỳ Quan, cái kia khôi phục kỹ năng, để đại gia có điểm tâm hoang mang rối loạn lời nói. Bọn hắn cái này một đợt, hẳn là ổn ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ba con màu đỏ buột lượng máu một mực tại ổn định hạ xuống, làm lượng máu hạ xuống đến chín thời điểm chỉ thấy thần ma vệ tiểu kỳ quan, từ phía sau lưng rút ra một cây lệnh kỳ lệnh kỳ vung lên. Tại ma tộc công thành xe pháo xung quanh, nháy mắt liền xuất hiện hơn 1.0000 con thần ma vệ. Cái này cũng chưa tính, lần này xuất hiện thần ma vệ, hoàn toàn không để ý tới trương Sơn bọn hắn những người này. Mà là vui lầu đẩy, ma tộc công thành xe pháo tiến lên. Thảo, thần ma vệ tiểu kỳ quan cái này khôi phục kỹ năng, không phải đại chiêu sao? Vì cái gì lượng máu của nó, mới hạ xuống 10% liền bắt đầu dùng đại chiêu rồi? Quỷ biết là cái gì tình huống. Đừng kêu gọi, tốc độ diệt đi những này, đẩy xe pháo thần ma vệ nếu không lại đến mấy lần dạng này ma tộc công thành xe pháo sẽ bị đẩy tới đến cửa thành rồi mẹ nó đây là cái gì quỷ cơ chế vì cái gì những này thần ma vệ vừa ra tới liền trực tiếp đẩy xe pháo căn bản cũng không chần người ai biết được tốc độ thanh quái là được rồi làm thần ma vệ tiểu kỳ quan sử dụng khôi phục kỹ năng đem đẩy xe pháo thần ma vệ phục sinh về sau làm cho đại gia một trận luôn cuống tay chân kỳ thật cái này chừng một ngàn chỉ thần ma vệ đối với bọn hắn cái này hơn một vạn người đại đoàn đội tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì một phút không dùng bọn hắn liền có thể đem những này thần ma vệ gì đi. Nhưng vấn đề là, những này thần ma vệ, vậy bắt đầu không theo sáo lộ ra bài. Bọn chúng vừa bị khôi phục, liền trực tiếp đẩy ma tộc công thành xe pháo tiến lên, cái gì vậy mà kệ. Cái này liền để đại gia rất nhức đầu. Bọn hắn cũng không lo lắng những thứ khác, sợ là sợ ma tộc công thành xe pháo, bị đẩy lên Phong Vân Thành 100 giật vị trí. Nếu như vậy, ma tộc công thành xe pháo, liền có thể công kích được Phong Vân Thành tường thành. Như vậy, Phong Vân Thiên Hạ liền có được làm. Hắn lại được muốn trở về tu tường thành. Khi này chút thần ma vệ, bị khôi phục về sau, Trường Sơn bọn hắn cái này hơn một vạn người, cấp tốc vứt xuống ba con màu đỏ bột mặc kệ đem tất cả hỏa lực đều chuyển hướng thanh lý thần ma vệ liền xem như trương sơn vậy đem trọng điểm công kích thả trên người thần ma vệ bột có thể chậm rãi đánh nhưng là nhất định không thể để cho ma tộc công thành xe pháo chạy đến cửa thành bên kia đi nếu không bọn hắn liền chẳng làm trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực hắn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng đồng thời đem ảnh phân thân kỹ năng mở ra ba cái trương sơn xếp thành một hàng tấn bánh hỏa lực hướng những này đẩy xe pháo thần ma vệ quét ngang mà đi ở tại bọn hắn một đám người liều mạng công kích đến những này bị phục sinh thần ma vệ rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ chỉ là những này thần ma vệ tại vừa rồi kia một lát lại đem ma tộc công thành xe pháo đẩy về phía trước tiến vào mấy chục ngựa trương sơn hướng sau lưng phong vân thành nhìn lại bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách phong vân thành tây cửa thành đại khái có 300 ngựa tả hưu khoảng cách nếu như thần ma vệ tiểu kỳ quan một mực theo dạng này tấn xuất sử dụng khôi phục kỹ năng lời nói bọn hắn thật sự kéo không được ma tộc công thành xe pháo rồi phong vân tiên hạ vậy nhìn thấu vấn đề hắn cấp tốc hạ lệnh nói đại gia trước tập kích thần ma vệ tiểu kỳ quan trước tiên đem nó đánh bể lại làm hai mặt khác hai con buồn cũng đúng Trước tiên đem tiểu kỳ quan giải quyết rồi, nhìn cái khắc thần ma vệ, còn có thể làm sao khôi phục. Nhưng vấn đề là, thần ma vệ tiểu kỳ quan vóc dáng cũng không lớn, không có nhiều như vậy chỗ đứng không gian, để chúng ta một đợt tập kích. À. Chỉ cần đánh được đến thần ma vệ tiểu kỳ quan người, trước hết từ nhỏ kỳ quan. Thôi ta, làm mọi người cùng nhau tập kích công kích thần ma vệ tiểu kỳ quan thời điểm, đột nhiên một vị công hội đại lao nói, "Song, chúng ta nơi này xuất hiện ba con buột, kia những phương hướng khác, có đúng hay không cũng có ba con buột. Chúng ta còn có thể chống đỡ được, nhưng là những người khác, khẳng định ngăn không được a." Không có việc gì, ta vừa rồi hỏi qua rồi chỉ chúng ta nơi này xuất hiện ba con màu đỏ bốt cái khác ba phương hướng vẫn là giống như trước đó chỉ có ma tộc công thành xe pháo cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng vậy là tốt rồi doạ ta một hồi thao như thế nhạy cảm làm gì nếu thật là có ngoài ý muốn lời nói lão đại đã sớm trở về tu tường thành đi còn sẽ có không cùng chúng ta một đợt ở đây đánh bộ sao hắc hắc ha ha nói đúng thêm dầu cố lên làm trước tiên đem cái này thần ma vệ tiểu kỳ quan đánh nổ theo cùng nhau gia nhập công kích thần ma vệ tiểu kỳ quan người trở nên càng nhiều ba con bột lượng máu không còn có cân bằng giảm xuống Thần ma vệ tiểu kỳ quan lượng máu, hạ xuống được so mặt khác hai con luôn, thực sự nhanh hơn nhiều. Làm thần ma vệ tiểu kỳ quan lượng máu, hạ xuống đến 80% thời điểm. Chỉ thấy một đạo to lớn ma thần hư ảnh, theo nó sau lưng chậm rãi dâng lên. Thần ma vệ tiểu kỳ quan, bắt đầu thả ra ma thần ý chí kỹ năng, đại gia lượng máu, bắt đầu xoát xoát cùng rơi. Bất qua vấn đề không lớn. Thần ma vệ tiểu kỳ quan, chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bổ sờ nào triệu hoán đi ra ma thần hư ảnh, không tính đặc biệt lợi hại. Lại thêm, hiện trường phụ trợ phụ trợ nghề nghiệp vậy đủ nhiều. Phong Vân thanh thanh trong đám người, phóng ra một đạo đồ đằng trụ đại ra rất nhẹ nhàng liền vượt qua cái này một đợt đột kỹ năng. Sau đó thời gian, thần ma vệ tiểu kỳ quan, mỗi qua 2 3 phút, liền biết dùng dùng một lần khôi phục kỹ năng đem những cái kia bị đánh nổ thần ma vệ khôi phục, thôi động ma tộc công thành xe pháo tiến lên. Bất quá đại gia có phần hơn trước kinh nghiệm. Mỗi khi thần ma vệ tiểu kỳ quan sử dụng khôi phục kỹ năng về sau đại gia liền nhanh chóng bật hết hỏa lực, đem những cái kia khôi phục thần ma vệ đánh nổ. Bọn hắn thanh phái tốc độ, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ma tộc công thành xe pháo, mỗi lần bị thúc đẩy khoảng cách, vậy càng lúc càng ngắn. Làm thần ma vệ tiểu kỳ quan lượng máu, bị bọn hắn đánh tới nửa máu thời điểm, Ma tộc công thành xe pháo, khoảng cách Phong Vân thành cửa thành phía tây, vẫn còn có 200 ngựa khoảng cách. Trước mắt xem ra, bọn hắn vẫn là có thể đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn đương nhiên, cũng chính là cái này một đợt, bọn hắn còn có thể kéo được. Nếu như đợt thứ tư thời điểm tương tự còn có 3 con bột lời nói, bọn hắn sợ là muốn kéo không được rồi. Bất quá điều này cũng không sao. Bọn hắn có thể làm được phía trước 3 đợt, liền đã rất tốt. Quá mức, đợt thứ tư thời điểm, để Phong Vân tiến hạ, một mực ở tại phủ thành chủ tu tường thành. Bọn hắn đã tận lực, thực lực cũng liền như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ cần dùng tiền liền có thể giữ vững thành trì lời nói tin tưởng phong vân thiên hạ là có chuẩn bị trương sơn đỉnh lấy thần ma vệ tiểu kỳ quan tổn thương không ngừng nổ súng công kích những người khác cũng không ngừng tung ra kỹ năng đem tiểu kỳ quan lượng máu đánh được xoát xoát của rơi trừ thần ma vệ tiểu kỳ quan bên ngoài mặt khác hai con màu đỏ buồn cũng có người tại công kích dù sao bọn hắn nơi này có một hơn vạn người tại mà thần ma vệ tiểu kỳ quan cái đầu cũng không tính quá lớn dùng không được quá nhiều người cùng một chỗ công kích đại khái có hai ba ngàn người tại trường sơn dẫn dắt đi một mực tại công kích thần ma vệ tiểu kỳ quan đến như người còn lại vẫn vẫn là công kích thần ma vệ tiểu đội trưởng cùng ma tộc công thành xe pháo chỉ là công kích thần ma vệ tiểu kỳ quan công hội thành viên, cơ bản đều là công hội bên trong tinh huệ. Bọn hắn nhân số tủy, nhưng là tổn thương lại càng cao. Làm thần ma vệ tiểu kỳ quan lượng máu, bị đánh đến nửa máu thời điểm, mặt khác hai con màu đỏ bột lượng máu mới bị đánh tới 40%. Phong Vân tiên hạ một bên công kích, một bên chú ý cái khác ba phương hướng tiến triển tình huống. Trước mắt cái khác ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo, đã toàn bộ bộ bị bắt ở những phương hướng khác cũng không có xuất hiện thần ma vệ tiểu kỳ quan, bọn hắn chỉ cần đem thần ma vệ đánh nổ một lần là được đem thần ma vệ dọn sạch một lần về sau, ma tộc công thành xe pháo liền sẽ không tiếp tục tiến lên rồi. Chuyện còn lại, chính là từ từ đem hai con màu đỏ bột đánh nổ. So với bọn hắn cái này một bên, muốn đơn giản hơn nhiều, không giống trương sơn bọn hắn cái này bên cạnh như thế. Trương sơn bọn hắn cái này một bên, không chỉ có nhiều hơn một cái màu đỏ bột muốn đánh, mấu chốt là cái này thần ma vệ tiểu kỳ quan, mỗi qua 3 phút, liền biết dùng dùng một lần khôi phục kỹ năng, sẽ bị bọn hắn đánh nổ thần ma vệ khôi phục, làm cho bọn hắn tại đánh bột sau khi, còn luôn muốn thanh lý những này bị khôi phục thần ma vệ, cái này cũng chưa tính, những này bị khôi phục thần ma vệ, chỉ cần một phút sinh, liền sẽ thôi động ma tộc công thành xe pháo tiến lên làm cho có chút đáng ghét, sợ ma tộc công thành xe pháo, bị đẩy lên tường thành phụ cận, cũng may đại gia ứng đối được, càng ngày càng thuần thủ Mỗi lần thần ma vệ bị khôi phục, đều sẽ rất nhanh liền bị bọn hắn thanh lý mất, cũng không có đem ma tộc công thành xe pháo, thôi động quá xa. Tại mọi người cùng nhau tập kích công kích đến, thần ma vệ tiểu kỳ quan lượng máu, càng rơi càng nhanh 54% 20 đại khái đánh 7-8 phút, thần ma vệ tiểu kỳ quan, bị bọn hắn đánh vào cuồng bạo trạng thái đúng thế. Thần ma vệ tiểu kỳ quan, tại lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm, sẽ phát động cuồng bạo trạng thái. Tiểu kỳ quan cùng mặt khác hai con màu đỏ bột khác biệt đây là một con, chân chính màu đỏ bộ sở không hề giống thần ma vệ tiểu đội trưởng như thế, là một công cụ người. Tại thần ma vệ tiểu kỳ quan, tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, nó công kích cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Không quá quan hệ không lớn. Tại thu hoạch được thần ma bị động về sau, Trương Sơn lượng máu đã có vượt qua 79 vạn, kém một tí xíu liền có 80 vạn máu. Bằng hắn cao như vậy lượng máu, lại thêm còn có một bảy phụ trợ, tại sao lương cho hắn tăng máu? Trương Sơn gánh vác thần ma vệ tiểu kỳ quan tổn thương, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dù là nó tiến vào cuồng bạo trạng thái cũng không có quan hệ. Ngược lại là khi tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, thần ma vệ tiểu kỳ quan liền phải càng thêm yếu ớt. bọn hắn đánh ra tổn thương cũng liền trở nên càng cao. Không lâu lắm, bọn hắn rất nhanh liền đem thần ma vệ tiểu kỳ quan đánh tới không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế Gấu Trúc Viên, sử dụng liên kích kỹ năng. Hô hô hô liên tục bảy lòng bàn tay, một lần hành động đem thần ma vệ tiểu kỳ quan đập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Văn tiến hạng, vụ tát sáu động, tâm theo ta động, thành công đánh giết thần ma vệ tiểu kỳ quan. Ban thưởng điểm kỹ năng một, công huân một Ha ha, cuối cùng là làm xong một con. Thêm dầu, cố lên, làm, cấp tốc đem còn dư lại hai con buột đánh nổ. Không hoàn hốt, không có thần ma vệ tiểu kỳ quan tại, những cái kia thần ma vệ lại không còn bị xuống lại, chúng ta có thể từ từ đánh. Đúng nha, vừa rồi có chút treo, ma tộc công thành xe pháo, bây giờ cách cửa thành tối đa cũng chính là hơn 100 ngựa, nó nếu là tiếp tục tiến lên mấy bước lời nói, liền có thể công kích được tường thành rồi. Hiện tại nó không có cơ hội, hiện tại nó chỉ là một, sẽ không di động tự vật, mọi người cùng nhau đánh chết chó. Hắc hắc. Tại thần ma vệ tiểu kỳ quan, bị bọn hắn đánh nổ về sau, Ma tộc công thành xe pháo cùng thần ma vệ tiểu đội trưởng, còn thừa lại không sai biệt lắm 20% lượng máu. Bất quá bây giờ đại gia đã không đợi đợt thứ 3 quái vật công thành, đến bây giờ nhiều nhất tầm 10 phút. Khoảng cách đợt thứ 4 quái vật đến, còn có hơn 10 phút. Bọn hắn chỉ cần tại, đợt thứ 4 ma tộc công thành xe pháo đến trước đó đem cái này hai con bột đánh nổ là được. Thời gian của bọn hắn, sung túc kết tải. Cái khác ba phương hướng công hội thành viên, khi nhìn đến hệ thống thông cáo về sau, không khỏi chạy xuống hâm mộ nước mắt. Thảo, các ngươi nhanh như vậy liền đánh bại một con bột sao? Hắc hắc, chúng ta cái này bên cạnh đại lão nhiều a. Ai bảo các ngươi bên kia đều là chút gà mờ? Mẹ nó, nói ai là gà mờ đâu? Ai là gà mờ? Trong lòng mình rất rõ ràng. Thảo, tiểu tử ngươi chờ ta, chờ hoạt động kết thúc về sau, nhìn lao tử không chém chết ngươi, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút gà mờ lợi hại. Tới thì tới, ai sợ ai a? Chờ một chút, các ngươi vừa rồi đánh nổ bốn, là một cái quái gì? Thần ma vệ tiểu kỳ quan là một cái quỷ gì? Kém kiến thức đi, thần ma vệ tiểu kỳ quan là một con siêu cấp lợi hại đại bốn. Nói nhàng đi, một con thông thường màu đỏ bốn có thể lợi hại đi nơi nào? Ngươi đây cũng không đã hiểu đi? thần ma vệ tiểu kỳ quan đây chính là một con siêu cấp buồn nôn buồn đúng đấy cái này buồn sẽ không ngừng phục sinh nhưng cái kia bị đánh nổ thần ma vệ quá mẹ nó buồn nôn rồi không phải đâu bị đánh chết thần ma vệ cũng có thể bị phục sinh sao vậy các ngươi là thế nào đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn còn có thể làm sao ngăn chặn không ngừng thanh quái chứ sao lưu phê đại lao lưu phê cái khác ba phương hướng công hội thành viên nhìn thấy trương sơn bọn hắn cái này một bên có ba con bột có thể đánh không khỏi có chút chua xót đát bột cùng ma tộc công thành xe pháo đối với phong vân thành tới nói mặc dù là cái đại phiến thái nhưng là đối đại gia tới nói, cũng coi là phúc lợi. Dù sao màu đỏ buốt, đại gia bình thường liền xem như muốn tìm, đều rất khó tìm được đánh nội buốt, liền ý tứ lấy có khả năng sẽ tuân ra tốt đồ vật. Dù là màu đỏ buốt, tuân ra tốt đồ vật tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là sẽ có tỷ lệ nha. Coi như bạo không ra tốt đồ vật, chỉ tuân ra màu đỏ trang bị cũng tốt a đối với rất nhiều công hội thành viên tới nói. Có thể làm đến một bộ màu đỏ trang bị, liền đã tối đa. Còn muốn cái gì truy cầu a lại nói, nhiều đánh một cái màu đỏ buốt, còn có thể nhiều hỗn không ít điểm kinh nghiệm đâu đáng tiếc chỉ có Trường Sơn bọn hắn cái này một bên xuất hiện ba con màu đỏ bổ sơn những phương hướng khác chỉ có hai con đương nhiên rồi may mắn những phương hướng khác chỉ có hai con bộ sơn nhiệt không phong vân Tiên hạ sẽ phải khóc những phương hướng khác công hội thành viên so trương sơn bọn hắn cái này một bên yếu nhược rất nhiều mà lại cái khác ba phương hướng nhưng không có giống trương sơn mạnh như vậy lực người tại thật muốn xuất hiện một con thần ma vệ tiểu kỳ quan lời nói bọn hắn ngay cả cái có thể khiêng quái người đều không có vậy còn đánh cái quọn đông còn không phải để ma tộc công thành xếp áo lập tức liền vọt tới dưới tường thành ai như vậy phong vân thiên hạ không phải ở tại trong phủ thành chủ không ngừng tu tường thành sao? Tu tường thành Tốn hao, cho dù là Phong Vân Thiên Hạ, đều cảm thấy có chút khó chịu. Thật sự là quá mắc, mà lại đây đã là đợt thứ 3. Ma tộc công thành xe pháo, càng đi về phía sau lượng máu càng cao đến như lực công kích, đại gia mặc dù nhìn không ra, nhưng là rất rõ ràng, khẳng định cũng sẽ so đợt thứ nhất mạnh hơn rất nhiều, đối tượng thành lực phá hoại hẳn là cũng sẽ tăng cường rất nhiều đợt thứ nhất thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ tu tường thành, liền bỏ ra hơn 100 triệu kim tệ. Cái này nếu là đợt thứ 3 thời điểm, cũng làm cho ma tộc công thành xe pháo không ngừng công kích tường thành lời nói. Sợ là phải hoa 2 3 ức kim tệ đi. Kia không được. Để Phong Vân thiên hạ nhất đầu, chương 506, Ma tộc công thành xe pháo, phá trận đại tướng quân. Chương 506, Ma tộc công thành xe pháo, phá trận đại tướng quân. Chương Sơn bọn hắn cái này một bên, đã đem thần ma vệ tiểu kỳ quan đánh nổ, những phương hướng khác công hội thành viên cũng đang gấp rút công kích đại gia đánh được phi thường sung sướng. Bởi vì này một đợt, nhất định là ổn. Chương Sơn bọn hắn cái này một bên, thần ma vệ tiểu kỳ quan đã bị đánh nổ. Mà ma tộc công thành xe pháo, bây giờ cách Phong Vân thành, còn có một hơn trăm ngựa khoảng cách. Sẽ không còn có mấy thần ma vệ xuất hiện, thôi động ma tộc công thành xe pháo đi tới. Ma tộc công thành xe pháo tiến lên bước chân, liền đến này là ngừng, không còn có cơ hội công kích được Phong vân thành tường thành. Còn dư lại chính là đưa nó đánh nổ là được đến như mặt khác ba phương hướng, càng là không cần lo lắng. Mặc dù những phương hướng khác công hội thành viên thực lực so Trương Sơn bọn hắn cái này một bên phải yếu hơn rất nhiều, nhưng là những phương hướng khác cũng không có xuất hiện thần ma vệ tiểu kỳ quan, bọn hắn chỉ cần đem những cái kia thần ma vệ giết một lần là được, liền có thể ngăn cản Ma tộc công thành xe pháo tiến lên. Hiện tại Trương Sơn bọn hắn cái này một bên đã đem thần ma vệ tiểu kỳ quan đánh nổ, cái này một đợt có thể nói là vươn vàng cái này một đợt xuất hiện bốn chiếc ma tộc công thành xe pháo không có khả năng có cơ hội công kích được phong vân thành tưởng thành đại gia nhiệt tình 10 phần không ngừng chặt buộc cần đem cái này một đợt buốt toàn bộ đánh nổ tiêu đại gia lại có thể đoạt một đợt đại hồng bao dù sao phong vân thiên hạ nói là mỗi vượt qua một đợt quái vật công thành liền phát một đợt hồng bao trước đó đợt thứ 2 thời điểm bọn hắn thành công đem sở hữu ma tộc công thành xe pháo toàn bộ chặn đứng cũng lần lượt đánh nổ không để cho ma tộc công thành xe pháo công kích được phong vân thành tường thành cho nên phong vân thiên hạ dựa theo hứa hẹn cho toàn thể công hội thành viên phát ra một thứ kim tệ đại hồng bao Cái này một đợt cũng giống như vậy, chỉ cần bọn hắn, tốc độ đem còn dư lại bột đánh nổ là được. Có thể tuyệt đối không được, kéo tới đợt thứ tư quái vật đi lên, bọn hắn cũng còn không có đem bây giờ bột đánh nổ, vậy liền nói nhặng rồi. Bất quá loại tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện. Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, còn dư lại hai con bột còn lại 20% lượng máu. Những vương hướng khác công hội thành viên, mặc dù đánh được chậm một chút, nhưng là trên cơ bản vậy đánh rất buốt, 67% 10 lượng máu. Hiện tại thời gian còn rất sung túc đầy đủ bọn hắn đem tất cả bọn toàn bộ đánh nổ. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, không lâu lắm Trương Sơn bọn hắn bên này hai con màu đỏ bột đều bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn bật hết hỏa lực, một thương đánh ra, tổn thương tại hai con bột ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Thần ma vệ tiểu đội trưởng cùng ma tộc công thành xe pháo, một đợt ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Một thương song sát. Hoàn Mỹ, tại đem ba con bột toàn bộ đánh nổ về sau, bọn hắn liền trở về vị trí cũ đại ra một bên cày quái, một bên chờ đợi những phương hướng khác công hội thành viên đem bột đánh nổ. Trương Sơn mở ra nhiệm vụ bảng xem xét ở nơi này trận quái vật công thành trong hoạt động, hắn đã đánh bại bảy con màu đỏ bổ sằng thêm trước đó. Tại phó bản bên trong đánh nổ một con, muốn ra ngoại lại đánh chết một con. Trương Sơn hôm nay hết thể làm xong, 9 con màu đỏ bổ sơn nào hải tặc khác, hắn cái kia thần tính kích hoạt nhiệm vụ, đã hoàn thành 9 cái tiến độ. Bất quá Trương Sơn vẫn là không yên lòng, mở ra nhiệm vụ bảng nhìn xem trước. Kích hoạt thần tính, đánh giết cường đại ma tộc, lấy ma tộc cường giả huyết dịch, đến tỉnh lại thần khí bên trong thần tính. Yêu cầu, đánh giết màu đỏ buốt, thắng 11 con. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 981. Rất tốt, sắp thực hoàn thành chỉ con. Vẫn có hoạt động thời điểm phải mai a, tại hoạt động bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều con bộ sở niệm như mỗi ngày đều có, các loại việc động lời nói, kia Trương Sơn cái này thần tính kích hoạt nhiệm vụ, cũng sẽ không quá khó khăn đoán chừng không dùng mấy ngày thời gian, liền có thể đem điều này nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên, đây là không thể nào. Dũng Phong Vân thành dạng này quái vật công thành hoạt động, gần nhất là không thể nào có nữa. Bởi vì gần nhất không có Tợ Lễ, lại công chiếm ma tộc thành trì. Tợ Lễ muốn công chiếm ma tộc thành trì, vậy thì phải từ Phong Vân thành Tây môn ra ngoài. Dọc theo cái phương hướng này, hướng ma tộc địa bàn tìm. Nhưng vấn đề là, bên kia ma tộc ra quái, chí ít đều là cấp 80 các bước. Lấy bây giờ Tợ Lễ lẹ mẹ Làm sao có thể làm cho qua? Trừ tơ Lễ ơi chiếm lĩnh thành trì về sau, sẽ có ma tộc quái vật công thành hoạt động bên ngoài. Vậy cũng chỉ có, bình thường quái vật công thành hoạt động. Bất quá, bình thường quái vật công thành hoạt động, một tháng mới có một lần. Mà lại tháng này hoạt động, đã làm qua rồi. Lần sau còn phải muốn hơn 20 ngày đâu. Tựa ở trong hoạt động đánh buốt, để hoàn thành thần tính kích hoạt nhiệm vụ, Trương Sơn trước mắt là không cần nghĩ. Hắn vẫn thành thành thật thật, tại dã ngoại từ từ tìm một đi. Không đi qua tìm bộ sự tình, bây giờ còn không đợi. Trước giúp Phong Vân tiến hạng, trấn giữ thành chiến đánh xong lại nói. Tại đem bột đánh nổ về sau, Phong Vân Thiên Hạ đem bột rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại công hội kinh bên trên, cũng mở miệng nói ra. Lần này vẫn được, nhiều hơn một vốn rác rưởi sách kỹ năng. Trương Sơn nhìn thoáng qua, Phong Vân Thiên Hạ biểu diễn ra vật phẩm. Tám cái màu đỏ trang bị, ba cái màu đỏ vật liệu, cộng thêm một bản sách kỹ năng. Sách kỹ năng là thủ hộ chiến sĩ đó nữa, xem như một bản không sai sách kỹ năng, có thể bán mấy vạn kim tệ đi đem vật phẩm biểu diễn ra về sau, Phong Vân Thiên Hạ nói tiếp. Vật phẩm theo thường lệ chờ hoạt động kết thúc về sau phân phối, không có vấn đề. Chỉ là đánh nổ ba con, thông thường màu đỏ bột mà thôi. Đối với rơi xuống vật phẩm, đại gia cũng không phải là rất quan tâm. Chỉ có ngần ấy rác rưởi vật phẩm, còn không bằng đoạt một đợt hồng bao đâu. Trương Sơn bọn hắn ở tại cửa thành phía tây cái này một bên, một bên cải quái, một bên chờ đợi những phương hướng khác công hội thành viên đem bột giải quyết. Qua 10 phút trái phải, cuối cùng một con ma tộc công thành xe pháo bị đánh bạo. Ha ha, lại làm xong một đợt, lão đại nhanh phát hồng bao. Nhanh phát hồng bao, ta đây cái đoạt hồng bao trì vương đã đợi chờ đã lâu, ha ha. Ngươi là cọp lông vương, chết suy hạng, chúc ngươi đoạt một cái kim tệ. Thảo, ta đoạt một cái kim tệ, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Có a, ngươi giành được thiếu lời nói, chúng ta liền có khả năng sẽ nhiều cướp được một chút nha. Kiếm nhân, tại đại gia kích động trong khi chờ đợi, phong vân thiên hạ đem hồng bao phát ra, theo thường lệ vẫn là một thước kim tệ. Ha ha ha, ta cướp được 5 vạn kim tệ. Thảo, vì cái gì ta chỉ cướp được hai ngàn kim tệ, hai ngàn vậy không ít, người anh em nên biết đủ. Cũng đúng a, 2 kim tệ đầy đủ đi một chuyến đại bảo kiếm. Mẹ nó, lão tử chỉ cướp được 300 kim tệ. Chết xui hàng, 300 kim tệ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ha ha ha, lão tử vận khí trở lại rồi bên trên một đợt chỉ cướp được một cái kim tệ, cái này sóng cướp được 10 vạn kim tệ, Âu Hoàng tái thế có hay không? Có phải thật vậy hay không nha, Người anh em mạnh như vậy sao? người đây không phải nói nhảm, ta còn có thể khoác lác sao? Hồng bao ghi chép tất cả mọi người có thể tra được. Phiên muộn, ta chỉ cướp được một ngàn kim tệ. một ngàn kim tệ vậy không ít, vừa vặn đạt tới giá trị trung bình. đúng đấy, ta đây cái chỉ cướp được một cái kim tệ người, hoàn toàn cũng không dám nói chuyện. nói thật, người anh em đoạt một cái kim tệ cũng không cần nói chuyện, quá mất mặt. đúng đấy, dòng dã một thứ kim tệ hồng bao. Ngươi liền cấp được một cái kim tệ, ngươi vận khí này làm cho không người nào lợi có thể nói á trung thực giao phó, đêm qua làm gì đi? Đại bảo kiếm đi đi, hắc hắc. Ha ha, vận khí đều dùng tại cái kia phía trên đi. Trương Sơn tiện tay hắn mở hòm bao, 2 vạn kim tệ doanh thu. Hôm nay hắn tay này khí vẫn là có thể. Dựa vào đoạt hòm bao, đều đã có 3 vạn kim tệ doanh thu rồi. Chắc không được tất cả mọi người thích, gia nhập đại công hội đâu. tiến vào đại công hội về sau, liền có cơ hội tham gia các loại việc động hoặc đánh boss mặc dù làm lư manh, không có khả năng được chia đến tốt đồ vật. Nhưng là cùng loại loại này đoạt hòm bao cũng rất tốt ta nếu như Trường Sơn vẫn là lẫn vào giống như tiểu trước đây lời nói một ngày có cái ba vạn kim tệ doanh thu hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đã từng Trường Sơn ngay tại lúc này đại đa số phổ thông công hội thành viên hiện thực khát hoạn dù sao không phải tất cả mọi người đều có tiền người mặc kệ ở nơi nào người bình thường luôn luôn chiếm đa số trong trò chơi cũng giống như vậy người nghèo nhiều người giàu có thiếu cho dù là đại công hội cũng giống như vậy dù sao một cái công hội động một chút thì là lớn mấy vạn hơn mười vạn người về sau công hội đẳng cấp tăng lên về sau còn có thể triệu ra càng nhiều công hội thành viên Những này khai ra công hội thành viên, cơ bản đều là chút phổ thông tơ layer, chân chính bút tiền, không có mấy cái đối với phổ thông tơ layer tới nói, thỉnh thoảng có thể đoạt cái hồng bao, có thể không vui vẻ sao? Mà lại cái này hồng bao này số, còn phi thường khả quan, chỉ cần vận khí không phải quá kém, chỉ ít cũng có thể hôn đến mấy trăm hơn ngàn kim tệ đây đối với phổ thông công hội thành viên tới nói, thế nhưng là một bút lớn thu nhập. Nếu như cấp được một đợt lớn, đây chẳng phải là nháy mắt cất cánh? Tại phát xong hồng bao về sau, phong vân thiên hạ đối người chung quanh nói, đợt tiếp theo muốn làm sao làm, đại gia có đề nghị gì? Phong Vân tiên Hạ lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Nói thật, đạt thứ tư khẳng định phi thường khó làm. Không nói khác, liền những cái kia công thành tiểu quái, khẳng định đều sẽ có cấp 80. Cấp 80 tiểu quái, rất nhiều công hội thành viên, khả năng ngay cả một con đều đúng giao không được để bọn hắn vọt tới trong bầy quái vật, đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn, đây là làm khó bọn họ. Tại Phong Vân công hội bên trong, liền không có bao nhiêu người có thể làm được. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn không thể sớm, đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn lời nói, kia rất hiển nhiên, chính là phải làm cho Phong Vân thành cứng rắn chịu ma tộc công thành xe pháo công kích. Phong Vân Thiên Hạ liền phải ở tại phủ thành chủ không ngừng chữa trị tường thành. Dung tiên còn dễ nói, sợ là sợ, đợt thứ tư ma tộc công thành xếp pháo, lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Vạn nhất tường thành chữa trị không đến, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đối với Phong Vân Thiên Hạ vấn đề, tất cả mọi người không dám cho ra kiến nghị, bởi vì này xác thực rất khó. Tại đại gia trầm mặc một hồi về sau, Phong Vân nhất d้าว mở miệng nói ra, nếu không liền tập trung thủ một đến hai cái phương hướng đi, mặt khác hai cái phương hướng từ bỏ được rồi. Tự bỏ là mấy cái ý tứ? Còn có thể là có ý gì, chính là mặc kệ nó để ma tộc công thành xe pháo đi công kích, lao đại không ngừng tu tường thành chứ sao? Vạn nhất tu không đến, vậy nhưng làm sao bây giờ? kia không có cách, muốn đem bốn phương tám hướng toàn bộ giữ vững, đây là không thực tế. cũng đúng à, chúng ta cái này bên cạnh khả năng còn tốt một chút, cũng có thể sớm giữ chặt ma tộc công thành xe pháo, nhưng là những phương hướng khác, có thể sẽ rất khó nói. không phải khó nói, là bọn hắn căn bản cũng không khả năng, sớm đem ma tộc công thành xe pháo chặt đứng. đúng vậy a, cấp 80 tiểu quái, đây chính là rất mánh. ta đều không đối phó được mấy cái, những trang bị kia kém một chút công hội thành viên, thì càng không đối phó được rồi. cũng đúng chúng ta cái này bên cạnh có sáu nòng đại lão tại khẳng định có thể xông qua được những người khác chỉ cần đem xung quanh tiểu quái ngăn trở chúng ta liền có thể đem đẩy xe pháo thần ma vệ gì đi đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn những phương hướng khác không có sáu nòng đại lão dạng này ma nhân nhất định là không được nghe xong đại gia kiến nghị phong vân tiên hạ trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói tốt cứ làm như thế tập trung lực lượng thủ đông tây hai tòa cửa thành nam bắc phương hướng tường thành cũng không giữ lưu lại một phần nhỏ công hội thành viên tại tiễn tháp điểm hộ bên dưới ở tại dưới tường thành phòng thủ những người khác toàn bộ tập trung đến đồ vật hướng cửa thành Phong Vân Thiên Hạ cấp tốc điều chỉnh bố trí đem công hội thành viên chủ lực, một phân thành hai. Một nhóm người đi theo Trương Sơn, tiếp tục bảo vệ cửa thành phía tây. Chỉ cần ma tộc công thành xe pháo xuất hiện, liền lập tức tiến lên, đem ma tộc công thành xe pháo chặn đứng. Cửa thành đông bên kia, tại Phong Vân tiểu thư ký dẫn dắt đi, cũng muốn thử nghiệm tiến lên, đem ma tộc công thành xe pháo chặn đứng. Nếu như thực tế không xông qua được lời nói, vậy sẽ phải tiến tháp hiểm hộ bên dưới đánh đột điện như nam bắc phương hướng tường thành, cơ bản liền từ bỏ phòng thủ rồi. Dù sao có tiến tháp tại, tiểu quái không có khả năng xông đến thượng thành tường. Cho dù là cấp 80 giá quái Vậy không có khả năng đỉnh lấy tiến tháp hỏa lực, trực tiếp vọt tới trên tường thành tới. Phong Vân Tiên Hạ lưu lại một một số người ở tại phía dưới tường thành, thanh lý một chút lọt lưới tiểu quái đến như nam bắc phương hướng, khả năng xuất hiện ma tộc công thành xe pháo, vậy cũng không cần quản để bọn chúng đi nện tường thành. Tùy tiện nó nện, chỉ cần không phải một lần, liền đem thành trì đều đánh không còn là được. Chỉ cần còn có thể sửa, mặc kệ phải tốn bao nhiêu kim tệ, Phong Vân Tiên Hạ đều có thể đem tường thành chữa trị tốt. Quá mức nện một lần tu một lần, trực tiếp tu đến hoạt động kết thúc. Tối đa cũng chính là thời gian nửa tiếng. Tin tưởng Phong Vân Tiên Hạ là gánh vác được Phong Vân Tiên hạ tại an bài tốt hết thảy về sau, liền nói với Trương Sơn: "Sáu nòng, làm phiền ngươi mang theo đại gia, đem một đường giữ vững, thiếu một đường công kích, Phong Vân thành thừa nhận phá hư, liền sẽ ít rất nhiều, hẳn là còn có thể sửa được. Yên tâm đi, chúng ta một đường này có thể chống đỡ được." Trương Sơn lòng tin tràn đầy trả lời nói: "Mặc dù đợt thứ tư công kích, nhất định sẽ có rất mánh. Bất kể là cấp 80 tiểu quái vẫn là có thể sẽ xuất hiện thực tên bột được không phải dễ đối phó như vậy." Bất quá Trương Sơn cũng không lo lắng. Cấp 80 tiểu quái dễ nói, hắn khẳng định có thể mang người Song đến đi vào đến như nói, có thể sẽ xuất hiện thực tên Bộ trưởng Sơn cũng không phải rất lo lắng đặc biệt là, trước đó lấy được thần ma kỹ năng bị động. Hắn bây giờ lượng máu đã đến gần 80 vạn. Coi như xuất hiện thực tên bộ đẳng cấp đạt tới cấp 80, hắn hẳn là cũng có thể đỡ nổi. Mà lại đội ngũ của bọn hắn hiện tại lại lấy được tăng cường. Tại vừa rồi an bài bên trong, Phong Vân Thiên hạ lại từ những phương hướng khác, điều hơn một vạn người tới. Hiện tại bọn hắn là một, hơn ba vạn người đại đoàn đội. Có Trương Sơn tại, không có đạo lý ngăn không được cái này một đợt công kích. Nghe tôi Trương Sơn hồi phục, Phong Vân Tiên hạ nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói tiếp. Trương Sơn cũng có thể lý giải. Bây giờ Phong Vân Thiên Hạ khẳng định trong lòng có chút chầm nặng. Hắn lo lắng thủ không được Phong Vân thành, vậy hắn tổn thất nhưng lớn rồi. Tăng thêm trước đó thiết lập thành trì thời điểm, hoa kia một tỷ kim tệ. Cho tới bây giờ, vì Phong Vân thành, Phong Vân Thiên Hạ đã đầu nhập vào mười mấy ước kim tệ. Nếu như thành trì vẫn không thể nào giữ vững lời nói, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Hơn nữa còn không chỉ là thua thiệt vấn đề tiền đánh hạ ma tộc thành trì, lại bị ma tộc đánh vỡ lời nói, mặt mũi cũng rất không qua được ạ vì giữ vững thành trì, Phong Vân Thiên Hạ có thể nói là đã không tiếc hết thảy. Phong Vân Thiên Hạ tại an bài tốt hết thảy về sau, Đại gia liền lặng lặng chờ đợi ma tộc công thành xe pháo đến. Không lâu lắm, chỉ thấy nơi xa, lại xuất hiện ma tộc công thành xe pháo, to lớn thân ảnh. Cũng không biết là hảo giác. Trương Sơn cảm thấy, lần này ma tộc công thành xe pháo giống như khổ người lớn hơn. Lần này ma tộc công thành xe pháo trở nên lớn hơn sao? Hình như là vậy. Mẹ nó, kêu ma tộc công thành xe pháo một tiếng bắn tại trên tường thành, hả không lực phá hoại lớn hơn. Bình thường, đây chính là cuối cùng một đợt, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Không cần quản nhiều như vậy, chúng ta tiến lên. Trương Sơn vung tay lên, mang theo Đại gia hướng phía ma tộc công thành xe pháo phương hướng bay thẳng quá khứ, Ma phong vân thiên hạ, tại ma tộc công thành xe pháo xuất hiện về sau, hắn liền trở về cửa thành lầu bên trên. Chỉ cần ma tộc công thành xe pháo tới gần, hắn tự biết tuấn di đến phủ thành chủ, ngóc tại đó chữa trị tường thành, thẳng đến trận này quái vật công thành hoạt động kết thúc. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, một đường đẩy về phía trước tiến, chỉ là bọn hắn mới đẩy tới không bao lâu, liền phát hiện xung quanh tiểu quái đã biến thành cấp 80 ma tộc lực sĩ. Mỗi cái ma tộc lực sĩ lượng máu có 16 và nhiều, ra quái đến cấp tám về sau, lượng máu có đề cao lớn. Cú may Trương Sơn lực công kích cũng coi là đủ cao. Hắn chỉ cần mở ba phát, liền có thể đánh bại 12 con dạ quái. Nhưng là trong đội ngũ những người khác, có thể lại không được. Liền xem Như Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, bọn hắn tay cầm thần khí, cũng cần chặt gần 20 lần tài năng chém chết một con tiểu quái. Dạng này thanh quái tốc độ, bình thường dùng để cày quái, có lẽ coi như gọt gọt, nhưng là hiện tại không thể được. Hiện tại bọn hắn muốn hướng đẩy về trước tiến, nhưng không có thời gian để bọn hắn bắt lấy một con quái, chặt lên mấy chục cái. Nếu như bọn hắn chém vào quá chậm lời nói, bọn hắn thanh quái tốc độ, liền sẽ còn kém rất rất xa, xung quanh dạ quái bổ xung tốc độ. Bọn hắn muốn đẩy về phía trước tiến, nhất định phải nhanh. Muốn chém vào nhanh mới được. Phong Vân nhất đao tại chặt một hồi tiểu quái về sau, hô to nói: "Không muốn phân tán chặt quái, đại gia một đám người tập kích cùng một con tiểu quái, mau chóng mở ra thông đạo, đẩy về phía trước tiến." Hiểu rõ. Mặc dù có Trương Sơn ở phía trước mở đường, nhưng là đội ngũ của bọn hắn, dù sao rất khổng lồ, có hơn 3 vạn người. Dựa vào hắn một người mở đường, hiển nhiên không có cách nào mở ra một đầu, đầy đủ hơn 3 vạn người đi tới thông đạo. Những người khác cũng muốn đi theo, một đợt thanh quái tiến lên mới được. Trương Sơn mang theo một đám công hội chủ lực, ở phía trước mở đường, những người khác bảo vệ trái phải đại ra một đường chật vật hướng phía ma tộc xếp pháo, vị trí đợi tới. Làm Trương Sơn bọn hắn xông vào trong bầy quái vật thời điểm, những phương hướng khác công hội thành viên cũng làm nhất định nếm thử. Nam Bắc phương hướng công hội thành viên, bởi vì lực lượng chủ yếu đều bị điều chống không, còn giữ lại công hội thành viên, thực lực đều rất yếu. Bọn hắn thử xông tới một đợt, rất nhanh liền bị tiểu quái đánh trở về. Căn bản là xung bất động, cho nên chỉ có thể đàn hoàng lui trở về dưới tường thành, nằm ngựa. Ngược lại là cửa thành đông công hội thành viên, tại tiểu thư ký dẫn dắt đi. Còn tại chật vật tiến lên, chỉ là bọn hắn tốc độ đi tới vô cùng chậm. Bọn hắn không có cường lực tay chân, đối mặt cấp 80 ma tộc lực sĩ, làm không được nhanh chóng thanh quái, chỉ có thể tốc độ như rùa tiến lên. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không thành công đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn. Trương Sơn không để ý đến những phương hướng khác, hắn chỉ cần quán cửa thành phía tây cái này bên cạnh là được. Trương Sơn bật hết hỏa lực, hắn đem buộc phát kỹ năng toàn bộ mở ra. Nhanh chóng thanh quái tiến lên. Kỹ năng đều không cần lưu lại, mở ra trước thông đạo, tới gần ma tộc công thành xe pháo lại nói, nếu không Ma tộc công thành xe pháo một mực tại tiến lên đằng sau liền sẽ càng khó ngăn chặn đại khái qua 4 năm phút, bọn hắn cuối cùng là đẩy tới đến ma tộc công thành xe pháo phụ cận. Trương Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, một cỗ to lớn ma tộc công thành xe pháo xuất hiện ở trước mắt. Liên cái đầu mà nói, chiếc này ma tộc công thành xe pháo so phía trước 3 chiếc, ít nhất phải lớn gấp 4 năm lần. Không chỉ có như thế, chiếc này ma tộc công thành xe pháo, thế mà là có danh tự. Ma tộc công thành xe pháo, phá trận đại tướng quân đây là một con thực tên đột. Thảo, một cái khí giới công thành, cũng coi như thực tên đột sao? Đây cũng quá nói nhảm đi. Còn có Cái này phá trận đại tướng quân, là ma tộc công thành xe pháo danh tự vẫn là Phong hảo. Đến cùng có tính không thực tên một đâu. Trương Sơn biểu thị có chút ngậm. Tại ma tộc công thành xe pháo phụ cận, phụ trách đẩy xe pháo thần ma vệ, khoảng chừng hơn và nhiều. Không chỉ có như thế, mẫu chút là, tại ma tộc công thành xe pháo sau lưng, còn có một chỉ thực tên boss thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Alet, một lần liền xuất hiện hai con thực tên đột. Muốn hay không ác như vậy a Trương Sơn theo bản năng, hướng ma tộc công thành xe pháo phía trên nhìn lại. Sau khi xem xong, hắn không khỏi thở dài một hơi. Con tốt, theo tác ma tộc công thành xe pháo vẫn vẫn là một con thần ma vệ tiểu đội trưởng, chỉ là một thông thường màu đỏ bộ sườn 507, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, Alest. Chương 507, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, Alest. Làm mọi người thấy, ma tộc công thành xe pháo thời điểm, cũng không khỏi được sợ ngây người. Vãi lều, lớn như thế người, chúng ta chơi được sao? Người anh em, cái đầu không là vấn đề, bột là nhìn lượng máu. Ngươi sợ không phải cái đầu vóc heo đi, trước mặt ma tộc công thành xe pháo, so cái này nhỏ hơn nhiều, đều có 75 ức lượng máu, vậy cái này ma tộc công thành xe pháo lượng máu, sẽ còn thiếu sao? các ngươi đều nhìn chằm chằm ma tộc công thành xe pháo làm gì, nhìn phía sau thần ma vệ hộ quân thống lĩnh a thảo, quả nhiên lại là ba con bọt, mẹ nó vẫn là một con thực tên bọt, sợ là không chỉ một cái thực tên một đi, cái này ma tộc công thành xe pháo nhìn lên cũng giống là thực tên bọt, mẹ nó ta mới phát hiện cái này ma tộc công thành xe pháo lại còn có danh tự phá trận đại tướng quân, danh tự này muốn hay không như thế bà khí, danh tự không là vấn đề, trực tiếp mở làm đi, đúng đấy kéo như vậy nói nhảm làm gì mở làm đi, lúc này trương sơn mở miệng nói ra ta tối kéo ở thần ma vệ hộ vung thống lĩnh các người tốc độ đem thần ma vệ giết đi, đừng để ma tộc công thành xe pháo tiến lên. Tốt. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn hướng trước mặt thần ma vệ, quét ngang mà đi. Nguyên Bản ở tại ma tộc công thành xe pháo phía sau hộ quân thống lĩnh. Tại Trương Sơn công kích thần ma vệ về sau, liền nhanh chóng đột lên, giơ trong tay đại đao, một đao hướng Trương Sơn bổ xuống. Tổn thương 386 588. Nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, Trương Sơn quả thực liền kinh ngạc. Thật sự là thảo. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, một đao liền có thể chém đứt hắn gần 40 vần máu. Một đao chém đứt hắn nửa ống tanh máu. Còn tốt lúc trước hắn, làm cái bị kỹ năng, đem lượng máu đề cao đến gần 80 vạn. Nếu không, cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, hai đao liền có thể đem hắn chém chết. Gia bạo kích lời nói, sợ là bị nó chặt một đao, Trương Sơn liền trực tiếp không còn. Thật sự là đáng sợ. Trương Sơn cấp tốc đem hỏa lực chuyển hướng thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Hắn một bên công kích, một bên xem xét thần ma vệ hộ quân thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Aget, màu đỏ, cấp 80, lực công kích 20 vạn, điểm sinh mệnh 20 tỷ. Kỹ năng 1, lục hợp đao, kỹ năng 2, thần ma, bị động, kỹ năng 3, khôi phục Kỹ năng 4, Bát Hoang chém. Lục hợp đao, đao ra lục hợp, gia tăng tổn thương 100% đối xung quanh 5 ngựa phạm vi bên trong mục tiêu khác, tạo thành ngang nhau tổn thương. Thần ma, trời sinh thần ma, sinh mệnh lực cường đại dị thường, trên phạm vi lớn gia tăng điểm sinh mệnh. Khôi phục, làm dưới trướng thần ma vệ chiến tử về sau, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Aget, có thể sử dụng lệnh kỳ, đưa chúng nó khôi phục lên, một lần nữa chiến chiến. Bát Hoang chém, một đao ra, chém Bát Hoang. Đối xung quanh 100 dự phạm vi bên trong mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương đang nhìn qua thần ma vệ hộ quân thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trường Sơn không khỏi lắc đầu. Mẹ nó, cấp 80 thực tên đột, thật sự là đủ mạnh. Cơ sở lực công kích lại đã đạt tới 20 vạn, đây là thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, cũng không có gia tăng lực công kích trạng thái kỹ năng. Nếu như lại thêm một cái, gia tăng 100% lực công kích trạng thái kỹ năng lời nói, vậy nó lực công kích chẳng phải là muốn đạt tới 40 vạn. Quả thực đáng sợ. Cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, trừ lực công kích hùng mạnh bên ngoài, lượng máu càng là đạt tới khoa trương 20 tỷ. Cao như vậy lượng máu, Trương Sơn đều có điểm hoài nghi, bọn hắn đến cùng có thể hay không đánh phải chết, cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, coi như không ra bất kỳ ngoài ý muốn bọn hắn một mực bảo trì công kích, đoán chừng cũng được đánh tới gần nửa giờ đi. Thật đánh tới lúc kia, trận này quái vật công thành hoạt động đều đã kết thúc. Hoạt động vừa kết thúc, sở hữu công thành dạng quái, bao quát bốn đều sẽ bị hệ thống xoát rơi. Vậy còn đánh cái cọp lông, chẳng phải là chẳng làm? Tin tức tốt duy nhất chính là, bọn hắn hiện tại cái này một bên cùng đi đến người vậy đủ nhiều. Bọn hắn một đám người một đợt tập kích công kích, nhìn xem có thể hay không, làm cho mau một chút. Trương Sơn tại xem xét thuộc tính thời điểm, những người khác cũng ở đây xem xét. Thảo, cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lại có hai ức máu. Ma tộc công thành xe pháo, cũng là 200 ức máu. Mẹ nó, 200 ức máu buồn, chúng ta có thể đánh được chết sao? Thử một chút đi, vạn nhất đánh không chết thì thôi, đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn là được, chỉ cần ma tộc công thành xe pháo công kích không đến Phong Vân thành tường thành, chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Khó mà làm được, đây chính là thực tên một đâu, sẽ bạo thần khí khôn đúc. Bình thường muốn tìm cũng không tìm tới, cái này đụng phải không đem nó đánh nổ, cũng quá đáng tiếc đi. Đáng tiếc cũng không còn biện pháp nhà. Không được, đại gia cố gắng làm làm, phối hợp tốt vẫn có cơ hội đưa chúng nó đánh nổ. Các ngươi luôn nhìn chằm chằm buột lượng máu nhìn làm gì? nhìn bột kỹ năng a, bột kỹ năng có cái gì để mắt? dù sao là sáu nòng đại lao gánh vác tổn thương, chúng ta bình thường đánh phát ra là được. đúng đấy, chỉ cần sáu nòng đại lao có thể gánh vác được bột, cái này đều không phải sự. các ngươi nhìn thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, nó cái kia khôi phục kỹ năng, làm sao biến thành tiểu kỹ năng? thật sự là ngày cậu rồi. tiểu kỹ năng liền tiểu kỹ năng đi, không phải liền là phục sinh thần ma vệ, chờ thần ma vệ bị phục sinh về sau, chúng ta nhanh chóng diệt đi là được rồi. cũng đúng, tương đối bột lượng mạo thời nói, những này thần ma vệ chỉ là vấn đề nhỏ. ta, các ngươi nhu phê. Tại Trương Sơn giữ chặt thần ma vệ hộ quân thống lĩnh về sau, những người khác cũng ở đây nhanh chóng thanh lý, xung quanh đẩy xe pháo thần ma vệ. Lần này xuất hiện thần ma vệ, mặc dù có hơn và nhiều, nhưng là bọn họ người cũng rất nhiều. Bọn hắn lần này có hơn 3 vạn người một đợt tới. Bình quân tầm 2-3 người đối phó một con thần ma vệ, đánh lên cũng rất nhanh. Không lâu lắm, đại gia liền đem xung quanh thần ma vệ toàn bộ dọn sạch. Trương Sơn vừa mở thương công kích hộ quân thống lĩnh, vừa mở miệng nói, đại gia ưu tiên công kích thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, đánh không đến hộ quân thống lĩnh, liền đi chặt ma tộc công thành xe pháo. Còn cái kia thần ma vệ tiểu đội trưởng cũng không cần quản nó rồi. Mặc dù lần này cũng là ba con bộ sắt bật quá thao tác ma tộc công thành xe pháo thần ma vệ tiểu đội trưởng, căn bản cũng không cần để ý tới. Dù sao bọn hắn lần này muốn đánh bên trên thật lâu, dựa vào hắn bắn nảy tổn thương, không sai biệt lắm liền có thể đem thần ma vệ tiểu đội trưởng đánh chết. Trương Sơn để lại ra, trước tập kích đem hai con thực tên bột giải quyết hết đặc biệt là thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, càng là phải nghĩ biện pháp, an bài nhiều một chút người cùng một chỗ công kích. Trương Sơn sợ làm đến cuối cùng, hắn cũng sẽ gánh không được. Bởi vì cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh là một chân chính thực tên bộ sự quân thống lĩnh đại triều, bắt anh chém. Trương Sơn nhất định phải mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng mới có thể gánh vác được. Nhưng vấn đề là, hắn đại triều một ngày chỉ có thể dùng một lần. Nói cách khác, Trương Sơn cũng chỉ có thể ngăn trở một lần. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại triều tổn thương. Nếu như thần ma vệ hộ quân thống lĩnh thả ra cái thứ hai đại triều lời nói, vậy hắn nhất định là gánh không được. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại triều, mặc dù cùng cái khác bộ đại triều không kém nhiều lắm, cũng là gấp năm lần tổn thương. Thế nhưng là nó cơ sở lực công kích cao a thần ma vệ hộ quân thống linh 20 vạn lực công kích, đại chiêu gấp 5 lần tổn thương lời nói, đó chính là 1 triệu lý luận tổn thương. Nếu như không có thiên thần hạ phàm kỹ năng lời nói, Trương Sơn không thể nào gánh vác được thương hại kia, thỏa thỏa một đau dây. Bây giờ vấn đề là, cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, rất có thể liền sẽ thả ra, cái thứ hai đại chiêu tới. Bởi vì thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu cao đến 200 ức, coi như bọn hắn đánh tới nửa máu, vậy còn có 100 tỷ lượng máu đâu. 10 tỷ lượng máu, bọn hắn cũng được muốn đánh thật lâu. Coi như tham dự công kích rất nhiều người, nhưng lại ít nhất cũng phải đánh tới 10 phút đi. Thời gian lâu như vậy, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh rất có thể sẽ thả ra cái thứ hai đại chiêu tới. Còn có chính là, thực tên bộ trí ít cũng biết, tôn ra một cái thần khí khuôn đục đi. Dạng này bọn đã để bọn hắn đột phải, không đem nó đánh nổ lời nói, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Cho nên, Trương Sơn an bài tận khả năng nhiều người, một đợt đến công kích thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Lại nói rồi, cái này ba cái bột bên trong, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh mới là mấu chốt. Chỉ cần đưa nó đánh nổ, cái khác đều không phải vấn đề. Không có thần ma vệ hộ quân thống lĩnh tại, những cái kia đẩy xe pháo thần ma vệ liền sẽ không bị phục sinh. Ma tộc công thành xe pháo cũng sẽ không tiếp tục tiến lên. Như vậy, bọn họ cơ sở nhiệm vụ ngăn chặn ma tộc công thành xe pháo nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào nghĩ đều muốn tận khả năng trước tiên đem thần ma vệ hộ quân thống linh đánh nổ. Thế nhưng là, làm trương sơn vừa nói về sau, phong vân nhất đau buồn bực nói, chúng ta chẳng không được thần ma vệ hộ quân thống linh à? Cái này một cái thứ nhất kỹ năng chính là quần công kỹ năng, chúng ta không đến gần được. Đúng vậy à? Làm một cận chiến nghề nghiệp, thật sự là tốt bất đắc di à? Khắp nơi bị nhầm vào, không có việc gì chẳng không được thần ma vệ hộ quân thống lĩnh người, liền đi chặt ma tộc công thành xe pháo, những người khác tận lực ưu tiên công kích thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Trương Sơn đương nhiên cũng biết vấn đề này, đây là chuyện không có cách nào khác. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh tiểu kỹ năng, chính là chỗ này Abalon. Lục hợp đao chém ra, tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh xung quanh năm ngựa phạt bì, liền hoàn toàn không thể đứng người. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, một đao gần 40 vạn tổn thương, trừ Trương Sơn bên ngoài, ai có thể gánh vác được. Ít đi những cái kia cận chiến nghề nghiệp tổn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ công kích hiệu suất. Dù sao tại phong vân công hội bên trong, rất nhiều đại lao đều là chơi cuộc chiến sĩ nghề nghiệp ít đi bọn hắn nhóm này đại lao, đổi thành những thứ khắc viễn trình phát ra, tổn thương hiệu suất muốn hạ thấp rất nhiều. Nhưng là điều này cũng không có cách nào ở nơi này trong trò chơi, chính là có nhiều như vậy bọn, đặc biệt nhắm vào cận chiến nghề nghiệp. Hoặc là nói, là bọn hắn nhảy vọt quá nhanh. Tại phần lớn người vẫn là hơn 40 cấp thời điểm, liền bắt đầu đánh cấp 80 thực tên bộ bị nhắm vào cũng là rất bình thường. Nếu như bọn hắn đều lên tới cấp 80 lời nói, lấy công hội bên trong những cái kia đại lão trang bị, nói không chừng cũng có thể khiêng một khiêng, thần ma vệ hộ quân thống linh tổn thương nhưng là hiện tại hiển nhiên là không được ít đi cận chiến đại lao phát ra, bọn hắn đánh thần ma vệ hộ quân thống linh hiệu suất thấp xuống không ít. bất quá cũng may trương sơn phát ra đầy đủ ra sức, một mình hắn phát ra, so ra mà vượt mấy chục người. lại thêm trương sơn đem công hội bên trong, hai cái có nguyền rủa kỹ năng phụ trợ, toàn bộ tăng cường đến đối phó thần ma vệ hộ quân thống linh hàng ngũ. mỗi phút cho thần ma vệ hộ quân thống linh, hai lần trước nguyền rủa kỹ năng. nói cách khác, một phút sáu mươi giây bên trong, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh trên đầu có mười giây đồng hồ là có nguyền rủa trạng thái. Nguyên rủa kỹ năng gia tăng tổn thương hiệu quả 100% vô cùng gia sức, có thể trên phạm vi lớn, gia tăng bọn họ phát ra hiệu suất ở tại bọn hắn một đám người công kích đến. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, làm lượng máu hạ xuống đến 90% thời điểm. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh rút ra sau lưng lệnh kỳ lệnh kỳ vung lên ở tại bọn hắn xung quanh, nháy mắt liền xuất hiện vô số thần ma vệ. Những này bị khôi phục thần ma vệ cấp tốc đẩy ma tộc công thành xe pháo tiến lên. Thảo, mau đưa những này thần ma vệ gì đi. Trước thanh quái lại đánh muộn. Gần vạn con thần ma vệ xuất hiện, làm cho bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là ứng đối lên vẫn là có chút đáng ghét đang đánh bột thời điểm, xung quanh toát ra một đại sóng thần ma vệ, có thể không đáng ghét sao? Bọn hắn một đám người, các loại kỹ năng toàn lực vung ra, cấp tốc thanh lý những cái thần ma vệ. Không lâu lắm, bọn hắn đem cái này sóng thần ma vệ dọn sạch. Ma ma tộc công thành xe pháo lại bị thôi động mấy chục ngựa. Nhìn phía sau Phong Vân Thành, Trương Sơn thật lòng suy nghĩ một chút, tiếp tục như vậy không thể được. Bọn hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Phong Vân Thành chỉ có đại khái 200 ngựa khoảng cách. Nếu như lại đến mấy đợt lợi nói, ma tộc công thành xe pháo cũng sẽ bị đẩy lên Phong Vân Thành dưới thành. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra: "Lần sau thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, sử dụng khôi phục kỹ năng về sau, các ngươi liền thay phiên dùng đại chiêu chiêu, dùng đại chiêu thành quái. Không sai, phục tô nhất lần chúng ta hay dùng một cái đại chiêu, vừa vặn chúng ta nơi này có 8 người học đại chiêu, hẳn là đầy đủ kéo tới cuối cùng. Đúng vậy, chỉ cần có thể đem ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn, đại chiêu cũng không cần lại giữ lại." Đại gia bắt đầu thương lượng, phóng ra đại chiêu trình tự. Bọn hắn nơi này có 8 cái đại chiêu, nhưng là cũng không thể, như ong vỡ tổ toàn ném ra bên ngoài. Phải an bài trước tốt trình tự. Lại qua một hồi, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lần nữa sử dụng khôi phục kỹ năng đem thần ma vệ phục sinh phong vân nhất đao hô to một tiếng ta tới phong vân nhất đao sau khi nói xong cấp tốc mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận kỹ năng trực tiếp xung phong đến trong bầy quái vật một chiêu hủy diệt kỹ năng đánh ra một cú mạnh mẽ ba động lấy phong vân nhất đao làm trung tâm hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra sau đó liền không có sau đó rồi phong vân nhất đao một đợt đại chiêu kỹ năng đánh ra ngay cả một con thần ma vệ cũng không có đánh chết phong vân nhất đao đại chiêu mặc dù rất mạnh cuồng chiến sĩ hủy diệt đại chiêu làm một gấp mười tổn thương kỹ năng mà lại phong vân nhất đao Còn sớm mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận trạng thái, gia tăng lực công kích 100%. Nhưng là tổn thương còn chưa đủ, làm không được dây quái. Những này thần ma vệ lượng máu cũng rất kỳ hoa đến đợt thứ tư thời điểm, mỗi cái thần ma vệ lượng máu đã đạt đến 2 triệu. Mà Phong Vân nhất đao đại triều, liền xem như mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận, cũng bất quá là 34 vạn tổn thương đang đánh nhau thời điểm, dây người vẫn được. Khoảng cách dây quái vậy còn kém xa. Những này thần ma vệ, có thể so sánh trở lên muốn khó đối phó được nhiều. Bất quá không quan hệ, Phong Vân nhất đao đại chiêu, mặc dù không có dây mất bất luận cái gì một con thần ma vệ nhưng là hắn đại chiêu gọt sạch những này thần ma vệ 34 vạn lượng máu về sau đại gia thanh quái thời điểm liền có thể thanh được càng nhanh một chút những người khác đem các loại quần công kỹ năng hướng bị khôi phục lên thần ma vệ không ngừng mất đi trương sơn lưu tán đạn kỹ năng vậy không ngừng thả ra ở tại bọn hắn một đám người khẽ đảo tấn manh thao tác bên dưới đợt thứ 2 bị khôi phục lên thần ma vệ rất nhanh liền bị bọn hắn dọn sạch bọn hắn lần này thanh quái tốc độ so phía trước kia song thực sự nhanh hơn nhiều ma tộc công thành xếp pháo chỉ bị thôi động mười giật trái phải bị khôi phục lên thần ma vệ liền bị bọn hắn toàn bộ dọn sạch ha ha cứ như vậy làm chỉ cần có thể bảo trì lại dạng này tiến độ, ma tộc công thành xe pháo liền không khả năng công kích đạt được phong vân thành. chờ hoạt động kết thúc về sau, để cho lão đại tái phát một đợt đại hùng bao. đúng đấy, chúng ta đem chiếc này ma tộc công thành xe pháo ngăn chặn lời nói, có thể cho lão đại tiết kiệm không ít kim tệ đâu. sợ không chỉ là kim tệ vấn đề, chúng ta bên này ma tộc công thành xe pháo so với những vương hướng khác phải lớn hơn nhiều, sợ là mấy phát cự tiễn xuống dưới, phong vân thành khả năng sẽ không có. đúng nha, những vương hướng khác ma tộc công thành xe pháo vẫn vẫn là cùng trước đó mở dạng nhưng là chúng ta bên này lại trở thành phá trận đại tướng quân, đối thành trì lực phá hoại, khẳng định phải mạnh được nhiều. Đúng là như vậy. Cho nên chúng ta nhất định phải đưa nó ngăn chặn, không thể để cho chiếc này ma tộc công thành xe pháo có cơ hội công kích được phong vân thành. Nếu không, lão đại vừa làm một ngày thành chủ, thành trì sẽ không có a. Hắc hắc. Há. Ha ha, há, yên tâm đi, chúng ta tất nhiên có thể chơi được. Các huynh đệ, thêm dầu, cố lên, làm. Cứ như vậy, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, cách mỗi 2 3 phút, liền biết dùng dùng một lần khôi phục kỹ năng. Nhưng lại ở tại bọn hắn đại chiêu, cùng các loại kỹ năng càn quét bên dưới. Trương Sơn bọn hắn mỗi lần đều có thể cấp tốc đem những cái kia bị khôi phục lên thần ma vệ dọn sạch. Trương Sơn bọn hắn tại phân chiến thời điểm, những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo, nhưng vẫn tại công kích Phong Vân Thành tường thành. Không chỉ có là Nam Bắc phương hướng ma tộc công thành xe pháo, bởi vì từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền không có bị người ngăn chặn, cho nên một mực tại công kích Phong Vân Thành, liền ngay cả cửa thành đông bên kia tiểu thư ký mang theo mấy vạn người cũng không thể ngăn trở ma tộc công thành xe pháo bước chân tiến tới cửa thành đông bên kia. Mặc dù không có xuất hiện thực tên bộ sơ nhờn lại xuất hiện một con thần ma vệ tiểu kỳ quan tiểu thư ký mang người căn bản là không giải quyết được tiểu kỳ quan. Thần ma vệ tiểu kỳ quan tổn thương, cũng có hơn 20 vạn. Tiểu thư ký lượng máu, ngay cả 30 vạn cũng chưa tới, hắn căn bản là gánh không được hai lần. Chỉ cần tiểu kỳ quan đánh ra bạo kích, hắn liền sẽ ngã xuống đất đối mặt hung manh thần ma vệ tiểu kỳ quan, cửa thành đông bên kia, không được nói ngăn chặn ma tộc công thành xe pháo rồi. Bọn hắn liền ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Những người còn lại, một đường lui trở về cửa thành đông. Dựa vào cửa thành lâu bên trên, kia 24 đại trung cấp tiến pháp hỏa lực kiêm hộ, miễn cưỡng lẫn vào đến như nói cửa thành đông chết kia ma tộc công thành xe pháo, bọn hắn là không thể ra sức chỉ có thể chớm mắt nhìn ma tộc công thành xe pháo không ngừng công kích phong vân thành tường thành đương nhiên bọn hắn hiện tại có tiến tháp gia trì có lẽ có thể dẫn đầu đem ma tộc công thành xe pháo đánh nổ cũng khó nói nhưng là muốn qua thật lâu chí ít hiện tại tiểu thư ký bọn hắn chỉ có thể mặc cho ma tộc công thành xe pháo không ngừng công kích tường thành bọn hắn không có biện pháp nào chỉ có thể ở tiến tháp hiểm hộ bên dưới không ngừng chém ra tổn thương trương sơn bọn hắn cửa thành phía tây cái này một bên còn tại ra sức công kích mà cái khác ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo lại tại không ngừng phát ra cự tiến uùng uùng thanh âm thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến cái khác ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo, mặc dù cũng không phải là thực tên bổ sơ nhờ nên là làm đợt thứ tư công thành xe pháo, lực phá hoại so trước mặt muốn mạnh được nhiều. Mỗi một phát cự tiến bắn ra, đều sẽ phá hư rất dài một đoạn tường thành. Lúc này phong vân thiên hạ, hắn chỉ có thể ở tại phủ thành chủ, không ngừng chữa trị tường thành. Nghĩ đến hắn hiện tại, hắn là rất nhức đầu đi. Bây giờ cách hoạt động kết thúc, không sai biệt lắm còn có 20 phút đối mặt hung mạnh như vậy ma tộc công thành xe pháo, cũng không biết phong vân thiên hạ chữa trị một lần tường thành phải tốn bao nhiêu kim tệ. Trương Sơn đoan trưởng, lần này chữa trị tường thành kim tệ ngày số sẽ rất khoa trương. Bất quá còn tốt, chỉ ít hiện tại tường thành còn có thể sửa, những cái kia ma tộc công thành xe pháo cũng không có trực tiếp đem Phong Vân thành đánh không còn đây là bởi vì, Trương Sơn bọn hắn bên này ma tộc công thành xe pháo đã thành công bị bắt ở nếu để cho cửa thành phía tây bên này phá trận đại tướng quân, vậy gia nhập vào công kích Phong Vân thành hàng ngũ. Sợ là Phong Vân thiên hạ, liền xem như muốn tu tường thành, đều không phải sửa đi đoán chừng mấy phát cự tiễn xuống dưới, là có thể đem Phong Vân thành đánh không còn. Cửa thành phía tây bên này ma tộc công thành xe pháo, thế nhưng là có danh tự, phá trận đại tướng quân. Nghe thấy danh tự, liền biết trước này ma tộc công thành xe pháo sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Chương 508. Nhân tộc Phong Vân Thành vĩnh lập thế gian. Chương 508. Nhân tộc Phong Vân Thành vĩnh lập thế gian. Tại đợt thứ tư ma tộc công thành xe pháo, bắt đầu xuất hiện về sau không đến bao lâu, cái khác ba phương hướng liền đã hoàn toàn thất thủ. Ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo không ngừng đối Phong Vân Thành phát xạ cự tiến công kích kíchùng ùng thanh âm, không ngừng chuyển đến. Phong Vân Thành tường thành không ngừng công phá, lại bị Phong Vân Thiên hạ, hoa kim tệ chữa trị tốt. Cũng may những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo chỉ là phổ thông loại hình, không hề giống Trường Sơn bọn hắn cái này bên cạnh đồng dạng bên này ma tộc công thành xe pháo đều đổi thành thực tên bốn phá trận đại tướng quân bọn hắn ban đầu phán đoán cũng không có phạm sai lầm ma tộc tấn công trọng điểm đúng là cửa thành phía tây chỉ cần bọn hắn đem cửa thành phía tây phương hướng giữ vững không nhường cửa thành phía tây phương hướng ma tộc công thành xe pháo có cơ hội công kích được phong vân thành tường thành như vậy phong vân thành hẳn là liền có cơ hội thủ được mỗi khi cần phong vân thiên hạ tốn hao kết sủ kim tệ không ngừng chữa trị tường thành là được chẳng qua trước mắt khá tốt chỉ ít còn có cơ hội tu ma tộc công thành xếp pháo cũng không có đem phong vân thành trực tiếp cho đánh không còn Nói do cái khác ba phương hướng ma tộc công thành xe pháo, đánh ra lực phá hoại cũng không có đạt tới Phong Vân thành cực hạn chịu đựng, còn có thể chữa trị. Những phương hướng khác ma tộc công thành xe pháo, Trương sơn là không còn được. Hắn một mực phụ trách, trước mắt ba con bột đặc biệt là thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, nhất định phải mau chóng giải quyết hết. Bọn hắn một đám hơn 300 người, phân biệt vây quanh ma tộc công thành xe pháo, cùng thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, không ngừng công kích. Phong Vân Thanh Thanh cùng công hội bên trong mặt khác một vư đại học ít khóa lão, cách mỗi nửa phút, liền sẽ đối thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, tung ra nguyên rủa kỹ năng. Phối hợp nguyên rủa kỹ năng, đại gia ngay lập tức đánh ra một đợt tấn manh tổn thương. Trương Sơn cũng giống như vậy, cùng nhiệt kỹ năng và ảnh phân thân kỹ năng, hai cái này kỹ năng chỉ cần luyện léo lại tốt, liền nhanh chóng mở ra ở tại bọn hắn một đám người tiếp tục đả kích xuống, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu, một mực tại nhanh chóng hạ xuống 90 80 phần trăm 60 phần trăm. Tại đánh 10 phút trái phải về sau, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu sắp bị bọn hắn đánh tới nửa máu. Nhìn xem thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu, càng ngày càng tiếp cận nửa máu thời điểm. Trường Sơn mở miệng nói ra, phân ra một nhóm người, dọn dẹp một chút xung quanh tiểu quái chờ sau đó bọn phóng đại chiêu thời điểm, đại gia cũng tốt có địa phương tránh. Nguyên bản tại công kích ma tộc công thành xe pháo công hội thành viên, cấp tốc phân ra một nhóm người viên, bắt đầu ở xung quanh thanh tiểu quái. Lúc đầu bọn hắn cái này hơn 3 và người, vẫn có một hơn vài người ở tại bọn hắn ngoại vi, phụ trách thanh lý tiểu quái, cũng duy trì đem tiểu quái ngăn tại bọn hắn bên ngoài, không nhường tiểu quái quấy nhiễu bọn hắn đánh bộ hành động. Chỉ là hiện tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh sắp bị đánh đến nửa máu. Nửa máu buộc sẽ thả ra đại chiêu. Mà lại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu còn vô cùng hung mãnh. Bán hoàng chém bị thương hại phạm vi 100 giật, gấp 5 lần tổn thương. Bọn hắn ít nhất phải phát triển ra 100 giật trở lên phạm vi hoạt động nếu không chờ thần ma vệ hộ quân thống lĩnh thả ra đại chiêu về sau trương sơn ngược lại là không đáng kể hắn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng gánh vác bộ đại chiêu tổn thương nửa điểm vấn đề cũng không có nhưng là những người khác không thể được bọn hắn nhất định phải muốn sớm né tránh trừ trương sơn bên ngoài bộ đại chiêu mạnh như vậy tổn thương không có người có thể gánh vác được trương sơn vừa mở thương công kích một bên nhìn xem thần ma vệ hộ quân thống lĩnh thanh máu khi nó thanh máu đến gần vô hạn đến nửa máu thời điểm trương sơn lớn tiếng kêu lên các ngươi tốc độ lui ra phía sau nhớ được nhất định phải bảo trì cùng thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, 100 giật trở lên khoảng cách. Trương Sơn sau khi nói xong, liền nhanh chóng mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng. Mở ra đại chiêu về sau, lượng máu của hắn nháy mắt liền tiếp cận đến 160 vạn đồng thời lực công kích cùng tốc độ công kích cũng nhận được biên độ lớn tăng lên. Hắn hiện tại một thương đánh ra, tổn thương tiếp cận 15 vạn đây là bởi vì nơi này dạ quái đều có thánh ma bảo hộ trạng thái, tổn thương hiệu quả giảm phân nửa. Nếu không, hắn hiện tại đánh ra tổn thương, không sai biệt lắm có thể tới 30 vạn. Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, đúng là một cái nhu phê lại chiêu. Không chỉ có như thế, Trương Sơn bây giờ tốc độ công kích vậy so trước đó nhanh hơn nhiều. Bây giờ tốc độ công kích so với trước đó không sai biệt lắm gấp bội. Vô số viên đạn thứ Trương Sơn thủ pháo bên trong phun ra, tổn thương tại ba con bột ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Một giây trung ngũ sáu súng bắn ra, thương hại kia quả thực nổ tung. Tại những khác người thối lui về sau, Trương Sơn một người mở ra đại chiêu tiếp tục công kích bột dân nhanh, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh liền bị hắn đánh tới nửa máu. Làm thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, chỉ thấy nó tay cầm đại đao, đối xung quanh đồng thời chém ra tám đao. Vô số dao quang, nháy mắt hướng xung quanh quét tán mà đi. Lúc này, một vị nào đó công hội thành viên đột nhiên buồn bực kêu lên: "Má, không có tính toán tốt khoảng cách, cái này đều bị bộ đại triều đánh tới rồi. Ngốc bảo, ai bảo ngươi không chạm xa một chút? Chạm cái rắm, chung quanh nơi này tất cả đều là cấp 80 ma tộc lực sĩ, ngươi để cho ta chạm đi đâu? Đúng vậy a, vừa rồi phát triển không gian còn chưa đủ lớn, chen đều không địa phương chen. Chớ quay rầy nhau nào, phụ trợ tốc độ đem ná xuống đất người phục sinh, tiếp tục mượn làm chặt buốt. Tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại triều thả ra đến về sau, có bộ phận công hội thành viên bởi vì không có tính toán tốt khoảng cách, chạy không đủ xa, trực tiếp liền bị đại chiêu cho dây điều này cũng chậm không có cách nào ở tại bọn hắn xung quanh, tất cả đều là cấp 80 ma tộc lực sĩ, bọn hắn trong lúc nhất thời không có phát triển ra đầy đủ an toàn không gian. Nếu không, đại gia cũng không cần tính toán, trực tiếp chạy rất xa chính là. Thế nhưng là vừa rồi không gian có hạn, không có địa phương có thể chạy. Cho nên, có chút công hội thành viên sẽ không có thể tránh thoát thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu tổn thương. Bất quá điều này cũng không sao. Dù sao bọn hắn nơi này phụ trợ đủ nhiều, có người ngã xuống đất, phục sinh kéo lên chính là Những cái kia ngã xuống đất công hội thành viên, bị thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu quét qua, nháy mắt liền ngã xuống đất rồi. Bọn hắn ngay cả cụ thể tổn thương trị số đều không nhìn thấy. Bởi vì bọn họ lượng máu hạn mức cao nhất, xa xa không có đạt tới bộ đại chiêu tổn thương. Bộ đại chiêu có rất lớn tổn thương tràn ra. Cho nên, bọn hắn căn bản là nhìn không ra bộ đại chiêu tổn thương cụ thể là bao nhiêu. Những người khác nhìn không ra, nhưng là Trương Sơn có thể nhìn ra được. Làm thần ma vệ hộ quân thống lĩnh bắt hoàn chém, thi triển đi ra về sau, một đạo hơn 90 vạn tổn thương tại Trương Sơn trên đầu tỏa ra. Sự tổn thương này chỉ số rất đáng sợ gần 1 triệu tổn thương. Chơi lâu như vậy trò chơi, đây là Trương Sơn gặp qua, lớn nhất bộ tổn thương chỉ số. Cũng may lượng máu của hắn đủ cao, Thần Ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu tổn thương, mặc dù rất đáng sợ, nhưng là Trương Sơn ý nguyên có thể gánh vác được. Tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, hắn bây giờ lượng máu, không sai biệt lắm có 1160 vạn. Thần Ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu, có thể dây không được hắn, mà lại Trương Sơn bây giờ tổn thương vô cùng đáng sợ, cho nên, hắn bây giờ hút máu hiệu suất, vậy vô cùng khoa trương. Tại Thần Ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu tổ thương, rơi ở trên người hắn không bao lâu về sau, rất nhanh liền bị hắn hút trở lại đầy máu trạng thái. tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu trôi qua về sau, những người khác cấp tốc chạy tới tiếp tục công kích. mà những cái kia ngã xuống đất người cũng đã được phụ trợ phục sinh kéo. trương sơn một bên nhanh chóng nổi xuống công kích, vừa mở miệng nói: tốc độ đánh, đừng để thần ma vệ hộ quân thống lĩnh thả ra cái thứ hai đại chiêu tới. cái này giống như có chút khó đi, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh còn có một trục tỷ lượng máu đâu, chúng ta còn phải muốn đánh thật lâu. cũng còn tốt đi, vừa rồi chúng ta đánh mười phút trái phải, liền đánh rất mười tỷ máu, còn dư lại mười tỷ máu, đoán chừng không dùng mười phút, liền muốn có thể đánh dụ nhưng vấn đề là không biết cái này thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đại chiêu là giãn cách bao lâu à kia không có cách coi như nó là 10 phút trở lên đi nếu như nó 2 phút liền thả một lần đại chiêu lời nói ta căn bản là không đánh được ngay cả ma tộc công thành xe pháo đều kéo không được cũng đúng không nên nghĩ quá nhiều tận lực đánh mau một chút là được mọi người cùng nhau vây quanh hai con buôn không ngừng công kích càng đánh càng nhanh đặc biệt là thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến một mực tại nhanh chóng hạ xuống đến như ma tộc công thành xe pháo lượng máu thì phải hạ xuống được chậm một chút dù sao trương sơn bọn hắn một mực đem công kích trọng điểm Khóa chặt tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh trên thân. Trương Sơn mở ra đại chiêu, điên cuồng phát ra. Các loại bạo kích cùng công kích đặc hiệu thỉnh thoảng tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh trên thân phát ra. Lúc này Trương Sơn tổn thương vô cùng đáng sợ. Một thương thần thánh một kích có thể đánh dụng buốt gần 150 vạn lượng máu. Bình thường gấp 5 lần bạo kích cũng có thể đánh dụng 340 vạn máu ở hắn thiên thần hạ phàm kỹ năng, tiếp tục thời gian bên trong, Trương Sơn đánh ra kết sủi tổn thương. Một phút sau, Trương Sơn đại chiêu thời gian kết thúc, hắn chỉ có thể dùng thông thường tổn thương công kích. Nhưng lúc này thần ma vệ hộ quân thống linh lượng máu chỉ còn lại có hơn 80 ức. Dựa theo trước mắt tiến độ, đoán chừng chỉ cần lại đánh 7-8 phút, liền có thể đưa nó đánh nổ. Phong Vân nhất đao một bên cơ lơi bộ lớn, không ngừng công kích ma tộc công thành xe pháo, vừa làm trò luôn nói. Nghe tới những phương hướng khác, tiếng ầm ầm không ngừng, cũng không biết lão đại Kim Tệ có đủ hay không dùng, vạn nhất trên người của hắn Kim Tệ không đủ dùng lợi nói, vậy chúng ta có thể liền chẳng làm, thật thay hắn lo lắng, ha ha. Người lo lắng cái quặp lông, lão đại sẽ là cái không chuẩn bị người sao? Hắn khẳng định tại hoạt động trước khi bắt đầu, liền đổi kết sủ kim tệ. Đúng đấy, có rảnh thao cái tia tâm, còn không bằng nhanh lên chặt buột. Ta đây không phải ngay tại trận sau. Trong trò chơi tổn thương, lại không phải dựa vào cố gắng, liền có thể sách được đi, được chịu đến trang bị cùng đẳng cấp hạn chế. Ngậm miệng đi ngươi. Bọn hắn một đám người, một bên khẩn trương công kích bọn, một bên các loại nhà danh thổi nước ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu, một mực tại nhanh chóng hạ xuống 50 40 phần trăm 20 phần trăm. Tại đánh 5 6 phút về sau, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh bị bọn hắn đánh vào cuồng bạo trạng thái. Trong lúc đó, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh còn sử dụng hai lần khôi phục kỹ năng. Bất quá ở tại bọn hắn thuần thủ cứng đối bên dưới, bị khôi phục thần ma vệ, rất nhanh liền bị thanh lý mất. Ma tộc công thành xếp pháo, cũng không có bị thôi động quá xa. Bây giờ cách Phong Vân thành cửa thành phía tây, còn có ước chừng 150 người khoảng cách. Chỉ cần thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, không muốn lại thả ra đại chiêu đến, bọn hắn cái này sóng, hẳn là ổn. Khi tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh tổn thương, trở nên càng ngày càng hung mãnh. Một đao liền có thể chém đứt Trương Sơn nửa máu. Tại chém ra bạo kích thời điểm, cơ hội có thể đem Trương Sơn thanh máu tanh khung. Cũng may phụ trợ đầy đủ gia sức, mỗi khi Trương Sơn thanh máu giảm xuống thời điểm, một đám phụ trợ liền sẽ cho hắn tấn mạnh thêm một đợt máu. Cho nên, Trương Sơn thanh máu Xem ra thường thường ở vào nguy hiểm trạng thái, nhưng xưa nay không có ngã xuống đất qua. Các huynh đệ thêm dầu, cố lên, bọn lập tức liền muốn bị đánh bể. Hy vọng cái này bọn có thể nhiều tuôn ra mấy cái thần khí cuốn đúc, cái này có thể quá khó đánh. Khoan hay nói, khả năng này hẳn là có, dù sao cũng là thủ sát nha. Thủ sát cái quạc lông, con nào thực tên bọn, tại bị đánh nổ thời điểm, không phải thủ sát. Ta liền không có gặp có thực tên bọn, bị vợ Lier đánh nổ hai lần. Cũng đúng a, thực tên bọn tựa như là, đánh bại một lần, liền sẽ không lại đổi mới. Vẫn phải có, trong hoạt động thực tên bọn, lão nhân cũng sẽ lặp lại xuất hiện đi. Ta mặc kệ, dù sao lần này chúng ta là thủ sát, cho ta đến hai cái thần khí khuôn đúc. Ta không muốn thần khí khuôn đúc, ta muốn thần khí nhiệm vụ phẩm. Ta còn không có thần khí cấp vũ khí à? Ai, ai nói không phải đâu? Khuôn đúc chỉ có thể chế tạo phòng ngự loại thần khí, chúng ta muốn vũ khí à? Thần khí cấp vũ khí mới thật sự là chất biến trang. Thảo, có thần khí các ngươi còn muốn chọn sao? Các ngươi không cần lời nói, vậy liền đều cho ta, ta không chê. Cút. Bởi vì lo lắng thần ma vệ hộ quân thống lĩnh sẽ lần nữa thả ra đại triều đến, đại gia một mực không ngừng tại tuổi nước, muốn hóa giải một chút không khí khẩn trương, cũng may sau này cũng không có. Tái xuất biến cố gì? Tại đại gia tiếp tục công kích đến, thần ma vệ hộ quân thống lĩnh lượng máu, từ từ bị đánh đến không máu. Trương Sơn nhắm ngay trong thời gian, không chế gấu trúc viên tín lên, một chiêu liên kích kỹ năng đánh ra, trực tiếp đem thần ma vệ hộ quân thống lĩnh đánh nổ. Hệ thống thông báo, chúc mừng bồ tát 6 nòng, một con tiểu yêu tinh, phong vân hỏa pháo, thành công đánh giết thần ma vệ hộ quân thống lĩnh. Alet, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hơn 100. Tại thần ma hộ quân thống lĩnh bị đánh bạo về sau đại gia không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đem điều này ra hỏa giải quyết cho, thật mẹ nó khó chơi. Không có thần ma vệ hộ quân thống lĩnh tại, như vậy ma tộc công thành xe pháo, liền rốt cuộc không có cách nào tiến lên. Nó chỉ có thể dừng bước tại đây, không còn có cơ hội công kích được phong vân thành tường thành. Có thể nói, bọn hắn cái này một đợt thủ thành hoạt động, cơ bản xem như thành công rồi. Phong vân thiên hạ phong vân thành, xem như bảo vệ đương nhiên. Nếu như phong vân thiên hạ trên thân mang kim tệ không đủ, không có tiền tu tường thành, vậy liền khác nói, cái này hiển nhiên là không thể nào. Nếu quả thật không đủ kim tệ dùng lợi nói, phong vân thiên hạ đã sớm nhường cho người, trở về đổi kim tệ đi. Tóm lại, cái này một đợt là ổn. Hôm nay qua đi. Phong Vân Tiên Hạ liền có thể an tâm khi hắn thành chủ. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, bây giờ là 9 giờ tối 55, khoảng cách hoạt động kết thúc còn có 5 phút không đến. Thần ma vệ hộ quân thống lĩnh, mặc dù đã bị đánh nổ, nhưng là ma tộc công thành xe pháo, cùng thao tác xe pháo thần ma vệ tiểu đội trưởng vẫn còn sống. Trước mắt ma tộc công thành xe pháo lượng máu, còn có 20 đến như thần ma vệ tiểu đội trưởng lượng máu, thì phải càng nhiều hơn một chút, đại khái còn có 30 phần trăm nhiều. Khoảng cách hoạt động kết thúc, còn có 5 phút không đến, bọn hắn hẳn là còn có cơ hội đem cái này hai con bột đánh nổ. Trương Sơn mở miệng nói ra, chuyển hướng mặt khác hai con buột, viễn trình nghề nghiệp công kích thần ma vệ tiểu đội trưởng, cận chiến chặt ma tộc công thành xe pháo, tranh thủ đem cái này hai con buột, vậy toàn bộ đánh nổ. Thời gian không đủ đi, chỉ còn lại hơn 4 phút rồi. Không đánh làm sao biết, không ngừng công kích chính là. Làm người muốn tranh thủ a, đây chính là còn có một chỉ thực tên một đâu. Đúng đấy, thực tên buột không tâm sao? Thần khí quân đúc không tâm sao? Còn không mau đánh. Tốt a, các ngươi hung ác. Tại thần ma vệ hộ quân thống lĩnh sau khi ngã xuống đất, bọn hắn cấp tốc đem công kích, chuyển hướng đến mặt khác hai con buột trên thân. Kỳ thật đối với Trương Sơn tới nói, thần khí quân đốc cái gì? cũng không đáng kể. Hắn phải hoàn thành thần tính kích hoạt nhiệm vụ, liền phải đánh nổ màu đỏ bổ trợ tên buốt, cũng là màu đỏ bổ sồm này hắn đã làm xong 10 cái tiến độ nhiệm vụ, chỉ cần lại đem cái này hai con giải quyết, đó chính là hoàn thành 12 cái tiến độ. Cơ hội như vậy, cũng không phải tốt như vậy tìm, nhất định phải tranh thủ đánh nổ. Trương Sơn một bên nhìn xem thời gian, một bên khẩn trương nổ súng công kích. Còn giữ lại hai con buốt, ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, lượng máu không ngừng có rơi. Tại khoảng cách hoạt động kết thúc, còn có 1 phút hơn thời điểm. Trương Sơn một thương bạo kích đánh ra, đem ma tộc công thành xe pháo, đánh thành sấm xịt. Hệ thống thông cáo Chúc mừng Bồ Tát Sáu đẳng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo. Thành công đánh giết ma tộc công thành xe pháo, phá trận đại tướng quân. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Ha ha, lại làm xong một con, tốc độ đem tiểu đội trưởng vậy đánh nổ. Gấp cái gì nha, còn có một phút hơn đâu, thần ma vệ tiểu đội trưởng, chỉ là một thông thường màu đỏ buốt, đánh nổ nó không tính là gì về khó. Hắc, hắc, dù sao đã làm xong, hai con thực tên buốt, cái này tiểu đội trưởng có đánh hay không phải chết, cũng không, cái gọi là thảo, ngươi như thế hảo khí sao? Màu đỏ buốt vậy trong mắt Đã ngươi như thế hảo khí chờ sau đó chia trang bị thời điểm, thiếu ngươi một phần. Nghĩ hay lắm, ta trang bị kém như vậy, một cái thần khí cũng còn không có, các ngươi lại muốn để cho ta thiếu phân một phần trang bị, ta quá khó khăn. Vậy ngươi liền ngậm miệng đi. Không lâu lắm, Trương Sơn một thương đánh ra, thần ma vệ tiểu đội trưởng cũng bị hắn đánh bể. Thời gian dừng lại tại 9 giờ tối 59 phân. Nhìn thấy thần ma vệ tiểu đội trưởng ngã xuống đất, Trương Sơn không khỏi thở dài một hơi. Vừa vặn kẹt tại hoạt động kết thúc trước, đem sở hữu bộ toàn bộ đánh nổ. Bây giờ cách hoạt động kết thúc chỉ còn lại mấy chục giây thời gian. Thiếu điều, người khác là vì thủ thành hoặc là vì bột vật phẩm rơi xuống, mà trương sơn thuần túy là vì đánh nổ bột cần có màu đỏ bột cho hắn đánh, dù là một cọng lông đều không rơi, hắn cũng có đánh được rất vui vẻ, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. muốn cái gì xe đạp ba đại gia tại đem tất cả bột, toàn bộ đánh nổ về sau. trận này quái vật công thành hoạt động, vậy lập tức liền phải kết thúc rồi. bọn hắn cũng không có tất yếu, lại xông về phong vân thành đại gia ngốc tại chỗ cày quái, lặng lặng chờ đợi hoạt động kết thúc. trương sơn mở ra nhiệm vụ bảng xem xét, kích hoạt thần tính, đánh giết cường đại ma tộc, lấy ma tộc cường giả huyết dịch đến tỉnh lại thần khí bên trong thần tính, yêu cầu đánh giết màu đỏ bột. 81 con. Nhiệm vụ độ hoàn thành 12/81. Rất tốt, lúc này mới ngày đầu tiên liền đã hoàn thành 12 cái tiến độ. Mặc dù chủ yếu là dựa vào lần này Phong Vân Thành bái vật công thành hoạt động, nhưng là xem như mở đầu tốt nha. Còn kém 69 cái tiến độ, Trương Sơn liền có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó liền có thể đi tìm An Kỳ Sinh, giúp hắn chữa trị thần khí. Nghĩ đến hắn lại có thể thêm một cái thần khí chấp nhận, Trương Sơn không khỏi có chút chờ mong. Một cái thần khí chấp nhận có thể tăng cao trên diện rộng thương tổn của hắn năng lực. Hiện tại hắn lý luận tổn thương Tại tăng thêm đạo sĩ công kích chúc phúc trạng thái về sau, đại khái là hơn 14 vạn, không đến 15 vạn. Nếu như lại lấy được, một cái thần khí chiếc nhận lời nói, lý luận của hắn tổn Thương cũng có thể đột phá 20 vạn đi. 20 vạn tổn Thương, nâng lại liền có chút đáng sợ a, so với bình thường thực tên bột còn muốn mánh. Trương Sơn thu luyện vụ bảng, trong lòng vui thích đột nhiên, ở tại bọn hắn xung quanh, nguyên bản rầm đạp chẳng trị ma tộc lực sĩ, ngay mắt biến mất không thấy gì nữa đồng thời, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, tại Phong Vân thành thành chủ, Phong Vân tiên hạ dẫn dắt đi, nhân tộc dũng sĩ thành công đánh lui ma tộc tiến công. Từ đây, nhân tộc Phong Vân Thành, vĩnh lập thế gian. Ban thưởng Phong Vân Thành thành chủ Phong Vân Tiên Hạ, toàn thuộc tính 100. Chương 509, không muốn nỗ lực. Chương 509, không muốn nỗ lực. Giả quái tiêu tán, thông cáo văng lên. Phong Vân Thành cuối cùng là bị bọn hắn thủ xuống đại gia lần lượt đến cửa thành phía tây tụ hợp. Lúc này, Phong Vân Tiên Hạ vậy từ phụ thành chủ, tuấn di đến cửa thành phía tây trên lầu đại gia lao nhau mà hỏi: "Lão đại, cái này một đợt chữa trị tường thành, bỏ ra bao nhiêu kim tệ a?" "Có mười mấy ức đi." "Vãi lều, ác như vậy sao? Bỏ ra như thế nhiều kim tệ?" "Mẹ nó!" Trò chơi này bên trong tợ lễ thiết lập thành trì, chính là tại đốt tiền a. Cũng không phải sao? Từ đầu tới đuôi, khắp nơi đều phải tiêu tiền, hơn nữa còn cũng là muốn tốn nhiều tiền. Quá đô các, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hấp kim ác như vậy trò chơi. Đau lòng lão đại một giây, hắc hắc. Lúc này, Phong Vân nhất đao nhà rảnh nói, "Còn không phải trách các ngươi, ngay cả cái thông thường ma tộc công thành xe pháo, đều kéo không được. Chúng ta bên này ma tộc công thành xe pháo, là thực tên tốt, đều bị đánh bể. "Thảo, ngươi cái lưu manh, có từ cách nói truyền sao?" "Đúng đấy." ngăn chặn ma tộc công thành xe pháo, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Nếu không có sáu nòng đại lão tại, các ngươi kéo cái rắm. Nếu như sáu nòng đại lão cùng chúng ta một đường lời nói, chúng ta cũng có thể đem ma tộc công thành xe pháo đánh nổ. Các ngươi trước chớ qué giãy nhau, nhau. Lão đại, cái này sóng còn có hồng bao không? Đừng đi, ba mặt không có giữ vững, để cho lão đại bỏ ra nhiều như vậy kim tệ tu tưởng thành, phát hồng bao ta đều có chút ngượng ngùng đó ta. Không có ý tứ ngươi cũng đừng đoạn. Lúc này, Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, có hồng bao, giữ vững thành chỉ sao có thể không có hồng bao đâu, hiện tại liên phát Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, ngay tại công hội kinh bên trên, lại phát ra một thứ kim tệ đại hử bao. "Ha ha, ta đoạt 3000 kim tệ, lão đại uy võ ba khí." "Hắc hắc, ta cướp được 1 vạn kim tệ, thành chủ uy võ." Đột nhiên, một vị nào đó công hội thành viên, thâm tình nói, "Ta yên lạc lớn mở hử bao, một cái 50 vạn ngạch số đập vào mi mắt, ta quả thực không thể tin được đây là sự thực." "Thảo, 50 vạn kim tệ." "Không thể nào. Ta đến xem, nếu là phát hiện ngươi ở đây trang phê lời nói, trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết." "Vãi lều, cái này kiếm nhân, thật sự cướp được 50 vạn kim tệ." "Kiếm nhân, o o o Vì cái gì ta chỉ cướp được 500 kim tệ, chỉ cướp được 100 kim tệ ta, hoàn toàn không dám nói lời nào. 100 kim tệ hơi ít ta, chỉ đủ ăn thức ăn nhanh. Có 100 kim tệ cũng có thể, còn không nhanh tạ ơn. Thành chủ Vĩ Võ. Phong Vân Tiên Hạ đem hồng bao phát ra về sau, toàn bộ công hội kinh một mảnh sung sướng. Trương Sơn tiện tay hắn mở hồng bao, 1 triệu kim tệ. Thảo, nhìn thấy cái này kim tệ ngạch số, Trương Sơn đều có điểm bối rối. Hôm nay vận khí của hắn, như thế nghịch thiên sao? Mười vạn người đoạt một ước kim tệ hồng bao, một mình hắn liền nhặt đi rồi 1 triệu, cái này làm cho Trương Sơn có điểm lạ ngượng ngùng. Trương Sơn hoàn toàn không dám nói lời nào, sợ bị đối á ta giữ yên lặng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nhưng mà, mọi người cùng nhau tại công hội kênh bên trên đoạt hương bao, đây chính là có ghi chép. Trương Sơn một thanh cướp được một triệu kim tệ, người khác có thể không phát hiện sao? Mẹ nó, ta thấy được cái gì? Sáu nòng đại lao cướp được một triệu kim tệ. Thảo, có phải thật vậy hay không a? Ngươi mắt mù a? Như vậy đại nhất bút kim tệ, các ngươi không nhìn thấy sao? Sáu nòng đại lao thật quá phận a, đem chúng ta những này thẳng khôn số định mức, đều đoạt đi. Chắc không được ta chỉ cướp được một kim tệ đâu. Oa o, ai? thực lực không bằng người, ngay cả vận khí vậy so ra kém, thật sự là một cái bi thương cố sự. Vận khí cũng là thực lực một loại, 6 nòng đại lao thực lực, thật sự là toàn phương vị mạnh, liền ngay cả vận khí đều như thế người tiên. Kia là nhất định, nếu như vận khí không nghịch thiên lời nói, 6 nòng đại lao có thể có mạnh như vậy sao? Cái gì cũng không nói, đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ai, nhìn thấy 6 nòng đại lao tay này khí, bản thân cướp được 2000 kim tệ, nháy mắt cũng không thơm. Không muốn liền cho ta. Cút. Trương Sơn một thanh đoạt 1 triệu kim tệ, hơn nữa còn rất nhanh liền bị mọi người phát hiện cái này làm cho hắn có như vậy xấu hổ đương nhiên vậy vẹn vẹn chính là xấu hổ thôi trương sơn cũng không có bởi vì giành được nhiều lắm một lần nữa phát ra ngoài ý nghĩ hắn bằng bản sự cướp được hầm bao tại sao phải một lần nữa phát ra ngoài mặc dù bây giờ một triệu kim tệ đối với trương sơn tới nói cũng không tính chuyện gì hắn cũng không kém chút tiền như vậy trận ma thành lích lợi tốt thời điểm một ngày chuyển tối phí khả năng đều sẽ thu được hơn trăm vạn kim tệ nhưng là nếu là hắn cướp được tự nhiên là muốn thu lấy hôm nay đích lợi cũng thực không tồi bột rơi xuống vật phẩm không tính vẹn vẹn chỉ là đoạn hầm bao liền cướp được hơn một triệu Cảm giác hiện tại kiếm tiền, càng ngày càng đơn giản a hắn hiện tại trò chơi trong chương mục kiếm tệ đã đạt đến bảy ức. Thỏa thỏa kẻ có tiền đương nhiên, cái này cần muốn nhìn với ai so. Nếu như cùng Phong Vân Thiên Hạ so lời nói, vậy hắn chương sơn, hiện tại uy nguyên vẫn là cái đệ đệ. So tiền đa, hắn là vô luận như thế nào, vậy không sánh bằng Phong Vân Thiên Hạ a liền vì một tòa Phong Vân thành. Phong Vân Thiên Hạ đã đầu nhập vào, lượng rất lớn kiếm tệ. Từ hôm qua thiết lập thành trì cho tới hôm nay giữ vững Phong Vân thành. Phong Vân Thiên Hạ trước sau đổ nhập kiếm tệ, sợ muốn đã vượt qua 3 tỷ đi 3 tỷ vậy, nhưng thật sự là một con số kinh khủng Lớn như thế này số tùy tiện đặt ở chỗ nào, đều là một cái hạm mục lớn đi. Thế nhưng là Phong Vân Thiên Hạ, vẹn vẹn vì một tòa, trong trò chơi thành trì, liền đầu nhập vào lớn như thế tài chính. Trương Sơn chỉ có thể nói một tiếng, chó nhà giàu, hào khí ngất trời đương nhiên, đừng nhìn hôm nay Phong Vân Thiên Hạ đầu nhập được nhiều. Thật sự là, nếu như thế giới mới trò chơi này, có thể một mực tiếp tục kéo dài lời nói đoán chừng nhiều nhất chỉ cần thời gian một năm, Phong Vân Thiên Hạ liền có thể trong trò chơi đem số tiền kia kiếm về. Phong Vân thành tiềm lực, so Trương Sơn trấn Ma thành, phải lớn hơn nhiều. Trương Sơn trấn Ma thành, tại giai đoạn trước thời điểm, cũng có thể cho kiếm lợi không ít kim tệ thế nhưng là tiếp qua cái nửa năm thời gian một năm theo đại gia đẳng cấp tăng lên Trấn ma thành giá trị liền sẽ đại đại giảm xuống đoán chừng về sau trương sơn bảo vệ Trấn ma thành chỉ có thể kiếm chút tiền đồng tiền lớn là không dễ kiếm rồi đương nhiên coi như như thế trương sơn vậy không thể lại thua thiệt nghiêm chỉnh mà nói trương sơn tại Trấn ma thành đầu nhập kim tệ đã hầu như đều kiếm về về sau kiếm lại đó cũng đều là lợi nhuận trương sơn làm người cũng không lòng tham hắn không hề giống có ít người như thế cảm thấy nhỏ kiếm lời đều là thua thiệt đoan song hừng bao về sau đại gia tâm tình kích động từ từ bình phục lại tới trương sơn đem ba con buôn rơi xuống vật phẩm, toàn bộ chuyển giao cho Phong Vân Thiên Hạ, để hắn đi chủ chỉ phân phối. dù sao trước đó mấy cái buốt rơi xuống vật phẩm, vậy tất cả đều trên người Phong Vân Thiên Hạ. Trương Sơn tại đem vật phẩm giao dịch cho Phong Vân Thiên Hạ thời điểm, hắn đại khái nhìn thoáng qua. lần này buột Tuân ra vật phẩm, coi như không tệ, có 3 cái thần khí cuốn đúc, bọn hắn đánh nổ 2 con thực tiên buốt, Tuân ra 3 cái thần khí cuốn đúc, hoàn toàn coi là đại bảo rồi. bất quá Trương Sơn cũng không hề để ý những thứ này. nói thật, hiện tại liền xem như cho hắn một cái thần khí cuốn đúc, hắn đều không dèn đi xử lý. Trương Sơn bây giờ còn muốn làm nhiệm vụ đâu? thần khí muốn từng kia làm, muốn làm cái tiếp theo thần khí, ít nhất cũng phải đợi đến, hắn đem trên tay nhiệm vụ làm xong rồi nói sau. Cuối cùng một con thiên lưng vương chết nhẫn, còn không có chữa trị tốt. Trương Sơn làm sao có rảnh đi làm những thứ khác thần khí a lại nói rồi. Dùng khuôn đúc chế tạo thần khí, đều là chút phòng ngự loại thần khí đối với những người khác tới nói, phòng ngự loại thần khí, đó cũng là thần khí, y nguyên có thể trên phạm vi lớn, đề cao bọn hắn thực lực. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, một cái phòng ngự loại thần khí, đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Phòng ngự loại thần khí trừ thần khí bên trên đặc hiệu đối trương sơn có học điểm lực hấp dẫn bên ngoài thần khí càng thêm những cái kia thuộc tính hắn đều không quá để ý phòng ngự loại thần khí thêm như vậy điểm thuộc tính còn không bằng hắn nhiều làm mấy cái kỹ năng bị động đâu đương nhiên cũng không phải nói phòng ngự loại thần khí hắn cũng không cần đi làm chỉ là muốn từng bước một đến trước tiên đem chức nhẫn nhiệm vụ làm xong lại nói phong vân thiên hạ tại tiếp nhận trương sơn giao dịch đi qua vật phẩm về sau liền mở miệng nói ra những người khác tạm đi đi vừa rồi tại cửa thành phía tây ngoại chiến đấu minh đệ lưu một lần chia trang bị vãi liều lão đại ta không đi mặc dù vừa rồi ta không còn ở cửa thành phía tây chiến đấu không thể phân đến trang bị, nhưng nhìn nhìn cũng có thể đi. Nhìn cái gì vậy? Nhìn người khác cầm tới thần khí khuôn đúc, ngươi không hiểu ý bên trong không cân bằng sao? Coi như trong lòng không cân bằng, ta cũng phải nhìn nhìn. Muốn nhìn tùy ý, hắc hắc. Những người khác muốn lưu lại nhìn xem, Phong Vân Thiên Hạ cũng không có lại nói cái gì. Hắn đem tất cả rơi xuống vật phẩm, toàn bộ biểu hiện ra tại công hội kinh về sau, mở miệng nói ra. Đồ vật cái này liền chút ít, đại gia nói một chút làm sao chia đi. Lần này cần phân phối vật phẩm, quả thực có khó biết. Trường Sơn bọn hắn, tại cửa thành phía tây bên ngoài, hết thảy đánh bại 10 con bổn trong đó còn có 2 con là thực tên bột, mặt khác tám con tất cả đều là màu đỏ bổ sửa hữu bột rơi xuống vật phẩm, cộng lại hết thảy có 26 kiện màu đỏ trang bị, 10 cái màu đỏ vật liệu, còn có một vốn thủ hội chiến sĩ đón đỡ sách kỹ năng, mặt khác chính là ba cái thần khí khốn đúc, lực lượng hệ dày, hệ nhanh nhẹn dắt ra, trí lực hệ bao cổ tay, hết thảy ba cái, vừa vận mỗi cái nghề nghiệp đều có một cái, vật phẩm chính là chỗ này chút còn muốn làm sao phân phối, sắt thực cần nói đạo nói, cuối cùng tại cửa thành phía tây bên ngoài, một đội tham dự đánh buộc công hội thành viên, khoảng chừng hơn ba vạn người, không có khả năng nói, nhiều người như vậy, đều đến rồi điểm đi. Quá nhiều người, cái này căn bản liền không có cách nào làm. Phải có một phân phối chương trình để tất cả mọi người không có ý kiến mới được. Phong Vân Nhất Đao mở miệng nói ra. Nếu không vẫn quy củ cũ, theo tổn thương xếp hạng đến phân phối, phân đến vật phẩm người phát thưởng bao, đơn giản như vậy. Nói đến đơn giản, vấn đề là lần này đánh nhiều như vậy bốn, làm sao tính toán tổn thương xếp hạng à? Đúng đấy, căn bản là không có cách nào tính toán nha. Vậy các ngươi nói làm sao làm? Muốn ta nói, trực tiếp công khai đấu giá được rồi, chỉ cần có tham dự đánh một người, đều có thể tham dự đấu giá, đấu giá đoạt được kim tệ, toàn viên phát thưởng bao, như vậy thuận tiện nhất. Thế nhưng là như vậy cũng quá không công bằng đi, không theo cống hiến đến sao. Sáu nòng đại lao cống hiến như vậy lớn, hắn vậy giống như chúng ta, dựa vào so vận khí đoạn hồng bào sao. Đúng vậy à, có ít người thuần túy chính là lưu manh, đến lúc đó đem đầu to đoạn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Như vậy hoàn toàn thể hiện không ra, mọi người tại đánh buộc thời điểm, riêng phần mình trỗi trả giá cống hiến. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Các ngươi có tốt hơn phân phối phương án sao? Kỳ thật phong vân thiên hạ, cũng rất đau đầu lần này tham dự đánh bọn người có rất nhiều, mà lại trước sau đánh 10 con bột mù ẩu hèn nói cống hiến lời nói, trừ Trường Sơn bên ngoài, những người khác không tốt lắm nói, ngươi không thể nói ngươi cống hiến lớn, người khác liền hiến liền nhỏ hơn ngươi, tiêu được cầm số liệu đến nói chuyện, kỳ thật tất cả mọi người không sai biệt lắm, có lẽ ngươi đánh tổn thương so người khác nhiều hơn một chút, nhưng là vậy vạn vẹn, chính là nhiều một chút mà thôi, hơn nữa còn không có chứng cứ, bởi vì phải đem toàn bộ tổn thương xếp hạng, toàn bộ lôi ra đến lời nói, sẽ rất phiền phức, hết thảy đánh mười con bột lo không phải đánh một con, phân một lần vật phẩm, mười con bột tổn thương xếp hạng, hệ thống không có tự động tích lũy cần nhờ dùng tay tính hoàn toàn không có công tín lực có thể nói bất kể thế nào phân, cảm giác cũng không quá phù hợp phong vân tiên hạ suy tính rất lâu sau đó mở miệng đối trương sơn hỏi sáu lòng nói thế nào trương sơn trả lời nói ta là không đáng kể tuy tiện làm sao chia đều có thể hắn lại không kém như thế điểm đồ vật cho dù là thần khí quân đúc cũng không ngoại lệ người khác muốn làm một cái thần khí quân đúc khả năng làm nửa năm đều không nhất định làm cho đến nhưng là đối với trương sơn tới nói thần khí quân đúc cũng không có làm hắn muốn đi làm lời nói vẫn là có thể làm cho đến mặc dù chỉ có thực tên bột mới có rất lớn tỷ lệ sẽ tuôn ra thần khí khuôn đúc mà thực tên bột lại thưa thớt như vậy bình thường rất khó tìm được nghĩ làm một cái thần khí khuôn đúc xác thực không quá dễ dàng nhưng là trương sơn có cái này tự tin hắn có thể làm cho đến thần khí khuôn đúc không nói khác liền mỗi tháng một lần quái vật công thành hoạt động đây không phải là có mấy cái thực tên bột sao dựa vào mỗi tháng quái vật công thành hoạt động hắn cũng có thể làm cho đến thần khí khuôn đúc đi dù sao thần khí không phải tốt như vậy làm coi như làm tới thần khí khuôn đúc cũng được muốn làm thật lâu nhiệm vụ đây không phải vừa vặn mỗi tháng làm một cái thần khí khuôn đúc Sau đó liền bắt đầu làm nhiệm vụ, làm đem thần khí chế tạo ra đến về sau, tháng sau quái vật công thành hoạt động lại tới nữa rồi. Tuần Hoàn xong lời nói, vừa vặn một mực có việc có thể làm. Lại nói, trừ quái vật công thành hoạt động bên ngoài, lúc khác luôn có thể đụng đến đến, các biệt thực tên một đi. Một câu, người có thực lực, vĩnh viễn sẽ không thiếu trang bị. Nghe tới Trương Sơn lời này, Phong Vân Tiên Hạ tiếp tục suy tính một lúc sau, liền mở miệng nói ra. Đã làm sao chia đều không thích hợp, vậy liền công khai đấu giá đi, đập tới vật phẩm người, tại công hội kênh bên trên phát hầm bao. Thống kê vừa rồi tại Tây môn bên ngoài, tham dự đánh buột nhân số, bao nhiêu người đánh buột liền phát bao nhiêu cái hòm bao, không có tham dự cửa thành phía tây bên ngoài đánh một người, cũng không cần đoạt hòm bao, phát hiện một cái đá ra một cái. Phong Vân Tiên hạ cũng rất bất đắc dĩ, lần này có chút loạn, bột rơi xuống vật phẩm, xác thực không tốt lắm phân. Cứ như vậy nhượng bộ một cái đi. Phong Vân Tiên hạ sau khi nói xong, đại gia cũng không có ý kiến. Hoặc là nói, cho dù có ý kiến, cũng không biết muốn làm sao nói. Bởi vì Trương Sơn đều không nói chuyện, những người khác còn có thể nói cái gì? Nếu bàn về cống hiến lời nói, ai có thể so ra mà vượt Trương Sơn. Nếu như không có Trương Sơn ở đây, bọn hắn liền sợi lông đều vứt không được. Hiện tại bọn hắn có thể tham dự đấu giá, có thể đoạt thưởng bao, cái này còn có thể có ý kiến gì? Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, hướng mọi người thấy đi, nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì, hắn tiếp tục mở miệng nói. Được rồi, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền như thế tới. Hiện tại ta đến chủ trì đấu giá. Phong Vân Thiên Hạ xuất ra kiện vật phẩm thứ nhất, Tử Vi giày, lực lượng, sau đó mở miệng nói ra. Kiện vật phẩm thứ nhất, lực lượng hệ giày, muốn ra giá. 10 triệu kim tệ. 20 triệu. 50 triệu kim tệ, các người ôn nhu như vậy làm gì, làm nhanh một chút. Thảo, ngươi có tiền ngươi nhưu phê. Ta không cùng. 60 triệu kim tệ. Ai, chỉ là một đôi giày mà thôi, không cần thiết làm ác như vậy đi, 70 triệu kim tệ. Thảo, người thắng rồi. Làm tử vi giày, lực lượng, giá cả, đập tới 70 triệu kim tệ thời điểm, tất cả mọi người nghĩ phát hỏa. Một cái phòng ngự loại thần khí, mặc dù rất nhiều người đều muốn, nhưng là giá tiền này đi, đã có điểm cao. Phong Vân Thiên Hạ mở miệng hỏi, 70 triệu kim tệ một lần, còn có hay không phải thêm giá? 70 triệu kim tệ lần thứ hai. Làm Phong Vân Thiên Hạ hỏi lần thứ hai thời điểm, tâm theo ta động mở miệng nói ra, 80 triệu kim tệ vãi lều, tâm tùy đại lão, trên tay ngươi không phải có một cái thần khí quân đúc, ngay tại làm nhiệm vụ sao? còn muốn đoạt cái này? nhìn thấy tâm theo ta động ra giá, tất cả mọi người có chút hết ý kiến. vị này đại lão, thật là có tiền tùy hứng. hắn không phải có một cái bao cổ tay quân đúc, ngay tại làm nhiệm vụ sao? nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đâu, cái này còn muốn đập kiện thứ hai? ngươi nhà mở ngân hàng a, có tiền như vậy, chụp được đến trước giữ lại, chờ bao cổ tay làm được về sau, làm tiếp cái này. thúc ta, tâm theo ta động lời này, đại gia không có cách nào tiếp. nhân gia chính là có tiền, chụp được đến trước tổ lấy. Thần khí nhiệm vụ lầm lượt từng nó làm. Phong Vân Thiên Hạ mở miệng hỏi: "80 triệu kim tệ lần thứ nhất, 80 triệu kim tệ lần thứ hai, không ai tăng giá lời nói, cái này Tử Vi dạy, lực lượng liền về tâm tùy đại lão rồi. 80 triệu kim tệ thứ ba kiện, thành giao." Phong Vân Thiên Hạ đem Tử Vi dạy, lực lượng phân phối cho Tâm Theo Ta Động. Mà Tâm Theo Ta Động, tại tiếp nhận thần khí khuôn đúc về sau, trực tiếp tại công hội kênh bên trên phát ra 80 triệu kim tệ đại hồng bao, hồng bao số lượng là 32,00091 cái. Lần này cũng không phải là sở hữu công hội thành viên đều có thể đoạt hồng bao chỉ có tham dự, tại cửa thành phía tây bên ngoài đánh một người mới có thể đoạt. Trải qua thống kê, tại cửa thành phía tây bên ngoài, tham dự đánh buột công hội thành viên, hết thảy cũng chỉ có như thế nhiều đối với những cái kia đi theo Trường Sơn, lan lộn sóng buột phổ thông công hội thành viên tới nói, lần này liền vui vẻ. Nếu như bình thường phân phối, buột rơi xuống vật phẩm, khẳng định cùng bọn hắn, không, có nửa xu quan hệ. Bọn hắn chỉ là đánh xì dầu, tùy tiện cho buột lên tổn thương phát ra. Dựa theo bình thường phân phối phương án, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đoạt cái tiểu hường bao. Làm sao giống như bây giờ, có thể đoạt một đợt đại hường bao? Phải biết cái này 80 triệu kim tệ hồng bao chỉ có hơn 3 vạn người một đợt đoạn bình thường tới nói chỉ cần vận khí không phải quá kém so với trước đó phong vân thiên hạ phát ra hồng bao lần này bọn hắn nhất định có thể cướp được càng nhiều dù sao trước đó là sở hữu công hội thành viên gần 10 vạn người một đợt đoạn lần này đoạt hồng bao người muốn ít hơn nhiều mà hồng bao kim tệ cũng không có ít hơn bao nhiêu đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất hồng bao đằng sau còn có hai cái thần khí quấn đúc còn không có đầu giá đâu đại gia còn có thể lại đoạt hai đợt đại hồng bao đến như những cái kia màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu liền xem như thêm đầu đáng người vui vẻ đoạt hồng bao. Cái khác không có thăm dự, tại thành Tây bên ngoài đánh một người, chỉ có đỏ mắt phần, bọn hắn không có hừng bao đoạt. Trương Sơn tiện tay hắn mở hừng bao, 3 vạn kim tệ. Vẫn được. Kiện vật phẩm thứ nhất bán đấu giá xong về sau, Phong Vân Thiên Hạ xuất ra Tử Vi thần giáp, nhanh nhẹn, sau đó mở miệng nói ra: "Kiện vật phẩm thứ hai, hệ nhanh nhẹn giáp ra, mong muốn giá giá." 50 triệu kim tệ. Làm Phong Vân Thiên Hạ tiếng nói vừa dứt, Tiểu Yêu Tinh liền vội vàng mở miệng ra giá. Nàng đợi thần khí, đã đợi rất lâu rồi. Mặc dù nhỏ yêu tinh, vậy đi theo Trương Sơn, đánh không ít bổ sợ nhờ ân là thật không trùng hợp, từ liền không có tôn ra qua. Nàng dùng thần khí vật phẩm. Lần này ra một cái, hệ nhanh nhẹn ra tiểu yêu tinh rốt cuộc không chờ được rồi. Nàng cấp hống hống mượt lên trước ra giá. Vãi lều, tiểu mỹ nữ không muốn mạnh như vậy à, cất bước giá liền kéo như thế cao, cái này khiến chúng ta làm sao cũng. 60 triệu kim tệ. 70 triệu. 80 triệu. Một hực kim tệ. Tiểu yêu tinh trực tiếp hô lên, một hực kim tệ giá cao. Làm một kiện phòng ngự loại thần khí, cái giá tiền này có chút cao. Bất quá y phục cùng cái khác phòng ngự loại trang bị có chút không giống. Y phục vẫn là rất trọng yếu, đối với có tiền đại lao tôi nói, một hực kim tệ giá cả cũng là có thể tiếp nhận. làm tiểu yêu tinh hô lên một thước kim tệ về sau, nửa ngày cũng không có người lại theo. phong vân thiên hạ liên tục xác nhận hỏi, một thước kim tệ một lần, một thước kim tệ lần thứ hai, một thước kim tệ lần thứ ba, thành giao. tiểu yêu tinh vui thích từ phong vân thiên hạ trong tay tiếp nhận thần khí khốn đúc, sau đó đem một thước kim tệ hở bao phát đến công hội kênh bên trên. trương sơn dùng ánh mắt khát thưởng nhìn một chút tiểu yêu tinh, cô nương này có chút tiêu ai trước kia thật đúng là nhìn không ra, đây là một đại phú bà, kinh doanh bất động sản nữ nhi khủng bố như vậy, thật là có tiền người a tiểu yêu tinh hảo khí, nhìn được trương sơn đều có điểm không muốn nỗ lực. Chương 510, thân xuân đánh thần thú. Chương 510, thân xuân đánh thần thú. Tiểu yêu tinh lấy một bức kim tệ giá cả, đem thử vi thần giáp nhanh nhẹn đập tới tay. Dạng này hào khí, quả thực đem Trương Sơn kinh động đến rồi. Trước kia Trương Sơn liền biết, tiểu yêu tinh là một chân chính kẻ có tiền. Nhưng là nàng là có nhiều tiền, Trương Sơn cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao kẻ có tiền ở giữa cũng là có khác nhau rất lớn. Tài vụ tự do, sinh hoạt vô ưu là một loại có tiền. Tiêu tiền như nước cũng là một loại có tiền. Trương Sơn chưa từng có nghĩ tới, tiểu yêu tinh lại như vậy kẻ có tiền vì một cái trò chơi trang bị đập xuống hơn trăm triệu kim tệ kẻ có tiền trương sơn trước kia chỉ ở trong trò chơi gặp qua cái này cùng trong hiện thực người quen biết hoàn toàn không phải một loại khái niệm giống phong vân thiên hạ đám người kia trương sơn biết rõ bọn hắn có tiền nhưng là trương sơn cũng chỉ là trong trò chơi cùng bọn hắn có gặp nhau trong hiện thực căn bản là không biết bọn hắn trương sơn ngay cả bọn hắn là làm cái gì cũng không biết nhưng là tiểu yêu tinh liền hoàn toàn không giống trương sơn liền ở tại tiểu yêu tinh nhà sát vách còn mỗi ngày đi nhà nàng ăn trước ăn biết rõ nàng có tiền nhưng là trương sơn chưa từng có nghĩ tới cô nương này là có nhiều tiền. Bình thường kẻ có tiền, nàng có thể xuất ra hơn trăm triệu kim tệ, đi mua một cái trò chơi trang bị sao? Phải biết, tại thế giới mới trò chơi này bên trong, thần khí mặc dù là cao cấp nhất trang bị, nhưng cũng không phải là, chỉ cần một cái liền đủ rồi. Không tính áo choàng lời nói, mỗi cái đợi lợi hết thẻ có thể, làm chín kiện thần khí cấp trang bị. Nếu như mỗi kiện thần khí đều dùng tiền đi làm lời nói, vậy chẳng phải là muốn hoa gần một tỷ kim tệ? Cái này thật đúng là không phải người bình thường, có thể có khả năng đến từ trong trò chơi kiếm được tiền về sau. Trương Sơn vẫn cảm thấy, mình cũng là một kẻ có tiền mặc dù không so được phong vân thiên hạ đám người kia, dù sao phong vân thiên hạ vì phong vân hành đều đập xuống gần 30 kim tệ, cái này nhiều tiền có chút do người. nhưng là trương sơn trước kia thật không có cảm giác hắn kiếm được nhiều tiền như vậy sẽ còn không so được tiểu yêu tinh. nhưng là hôm nay tiểu yêu tinh vừa ra tay trương sơn liền biết hắn cùng người nhà so vẫn là có rất lớn trinh lệnh, cái trinh lệnh này lớn đến trương sơn cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. nghĩ tới đây trương sơn không khỏi lắc đầu, không chơi game hắn thật đúng là không biết trên thế giới này kẻ có tiền thế mà lại có nhiều như vậy. quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Làm Tử Vi thần giáp, nhanh nhẹn bị tiểu yêu tinh đập tới tay về sau. Cuối cùng món kia, trí lực hệ bao cổ tay con đúc, cũng bị một vị công hội bên trong pháp sư đại lao lấy 70 triệu kim tệ giá cả đập đi. Sau đó, chính là đấu giá cái khác rắc rưởi vật phẩm rồi. Hai mươi mấy kiện màu đỏ trang bị cùng 10 cái màu đỏ vật liệu, rất nhanh liền bị những người khác đập đi. Tương đối thần khí quôn đúc tới nói, những này màu đỏ vật phẩm, đúng là đủ rắc rưởi. Nhiều đập tới 1-2 vạn kim tệ, thiếu chỉ đánh ra mấy ngàn kim tệ. Dù sao những trang bị này, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không có người dùng được, mà lại vẻn vẹn chỉ là màu đỏ trang bị đối với công hội bên trong đại lao tới nói, bọn hắn hoàn toàn không thiếu những thứ này. Chỉ có những cái kia phổ thông công hội thành viên mới có thể ra giá trị được đến, trước tồn lấy về sau dùng. Ngược lại là cái bản, thủ hội chiến sĩ nghề nghiệp đón đỡ sách kỹ năng, đập tới hơn 40 vạn kim tệ giá cao đón đỡ kỹ năng sắc thực phi thường châu bò, rất thực dụng. Mà lại bản này sách kỹ năng, tuân ra được cũng không nhiều. Công hội bên trong những cái kia đại lao thủ hội nghề nghiệp còn có rất nhiều người, cũng không có làm tới bản này sách kỹ năng. Cho nên cạnh tranh phi thường kịch liệt một bản tiểu kỹ năng sách kỹ năng, thế mà đạt tới hơn 40 vạn kim tệ, giá tiền này đã rất cao. Tại Trương Sơn bọn hắn, ngay tại sung sướng vật phẩm bán đấu giá cùng đạt hồng bao thời điểm. Trong trò chơi cái khác The Layer, đều là một mảnh chua xót đát. Trên thế giới, ai, Phong Vân công hội quả nhiên đem thành trì thủ xuống, thật sự là ngưỡng mộ. Cái này có cái gì kỳ quái, bọn hắn có thể đánh được bên dưới ma tộc thành trì, tự nhiên là có thể thủ được. Cái kia cũng không nhất định, nghe nói lần công thành này ma tộc quái vật đều là chút 7 8 trụ cấp giá quái, hơn nữa còn có nhiều như vậy bọn, khẳng định không có tốt như vậy thủ. Làm sao lại Phong Vân Thiên Hạ bố trí nhiều như vậy tiến tháp, lại nhiều ma tộc rác quái cũng bất quá cho bọn hắn đưa đồ ăn, không đơn giản như thế đi. Những cái kia tiến tháp mạnh hơn, vậy không có khả năng đánh được chết buồn. Đúng đấy, nhiều như vậy buồn, hơn nữa còn có thực tên buồn tồn tại, chỉ là bị Phong Vân Công Hội đánh nổ buồn, liền có mười mấy hai mươi con. Cái này đặt ở bình thường Công Hội, làm sao có thể chịu nổi? Ai, thật sự là ao ước Phong Vân Công Hội người, bọn hắn lại đánh bể hai con thực tên buồn, đây chẳng phải là lại tuân gia thần khí khuôn đúc? Tiết là nhất định đánh bể hai con thực tên buồn, khẳng định có tuân gia thần khí khuôn đúc à. Mẹ nó, gần nhất Phong Vân Công Hội đều đã làm nhiều như vậy thần khí khuôn đúc, bọn hắn dùng đến nhiều như vậy sao? Vì cái gì không lấy ra bán? Nói đùa cái gì, ai sẽ ghét bỏ thần khí nhiều? Bọn hắn đánh tới thần khí khuôn đúc, làm sao có thể lấy ra bán? Đúng đấy, phong vân công hội nhiều người như vậy, coi như lại nhiều thần khí, đều không đủ chia, làm sao có thể còn có được bán? Nói cũng không phải nói như thế. Thần khí cũng không phải mỗi người đều có thể dùng đến lên. Đúng đấy, nghe nói chỉ là làm thần khí nhiệm vụ, đều phải làm thật lâu, nhưng cái kia thông thường công hội thành viên, muốn thần khí khuôn đúc làm gì? Đúng vậy, nghe nói tại lần trước quái vật công thành trong hoạt động Có mấy nhà công hội đều lấy được thần khí khuôn đúc, bọn hắn ngay tại làm thần khí nhiệm vụ, nghe nói nhiệm vụ rất phức tạp, ít nhất phải làm nửa tháng trở lên thời gian mới có thể làm được xong nhiệm vụ. Vì thần khí, làm nửa tháng nhiệm vụ lại coi là cái gì? Đúng đấy, giống ta dạng này bị vùi dập giữa chợ, nếu như cho ta một cái thần khí khuôn đúc lời nói, để cho ta làm nửa năm nhiệm vụ, ta đều nguyện ý. Nói nhảm đi, nếu như ngươi có thần khí khuôn đúc lời nói, 100% sẽ cầm đi bán đi. Ha ha, nói đúng. Một cái thần khí khuôn đúc, chí ít có thể bán ra lớn mấy vạn, thậm chí hơn 100 triệu kim tệ. Chỉ cần bán đi Nháy mắt hóa thân cao phú soái, còn muốn cái giẫm thần khí. Đúng đấy, vàng dòng bạc trắng không tầm sao. Các ngươi lời nói này, để cho ta lại có cải quái động lực, nói không chừng vận khí ta tốt, xoát tiểu quái liền tuân ra một cái thần khí khuôn đúc đầu, đây chẳng phải là nháy mắt cao phú soái? Nằm mơ đi thôi. Nằm mơ lại làm sao? Giống ta dạng này nằm mơ người, trong trò chơi sợ là còn có không ít đi, ha ha. Ha ha, nói đúng. Làm người phải có mộng tưởng, nếu không, cùng cá gớp muối khác nhau ở chỗ nào? Cố gắng cải quái, vĩnh viễn không làm cá gớp muối. Cải quái đi, vì thần khí khuôn đúc ở tại bọn hắn phong vân công hội thành công giữ được phong vân thành về sau dẫn tới cái khác đợt lệ ở các loại ao ước đấu kỹ bọn hắn không chỉ có ao ước phong vân công hội lại vững vàng chiếm đóng một tòa đợt lệ ở thành trì càng là ao ước bọn hắn tại quái vật công thành trong hoạt động đánh bể nhiều như vậy chỉ bọn đặc biệt là bọn hắn còn đánh bạo hai con thực tên bổ xỉ hỉ hẹn tại các người chơi đối với thực tên buồn là có một loại mê chi chấp nhất bởi vì đánh bể thực tên buồn liền mang ý nghĩa sẽ tuôn ra thần khí khôn đúc có thần khí quân đúc liền có thể chế tạo ra thần khí dù là thần khí nhiệm vụ vô cùng không đơn giản muốn làm thật lâu mới có thể đem thần khí chế tạo ra tới. Nhưng là nhiệm vụ trình độ phức tạp, đại gia tịnh không để ý vì thần khí, làm điểm phức tạp nhiệm vụ, lại coi là cái gì? Chỉ cần có thần khí, hết thảy đều không là vấn đề đáng tiếc, thần khí khuôn đúc thật sự là quá khó làm. Mặc dù trò chơi thiết lập là bất luận cái gì một con da quái, cũng có thể tuân ra thần khí khuôn đúc. Nhưng là, muốn dựa vào soát tiểu quái tuân ra thần khí khuôn đúc, loại kia đến gần vô hạn bằng không tỷ lệ. Cơ bản không có người sẽ đối với cái này ôm lấy kỳ vọng. Toàn bộ trong trò chơi, 1 năm cũng không biết có thể hay không xuất hiện một cái, may mắn như vậy. Bởi vì soát tiểu quái mà tuân ra thần khí khuôn đúc không được nói soát tiểu quái liền xem như thông thường màu đỏ bột cơ hội đều rất khó tuân ra thần khí khôn đúc trương sơn bọn hắn gần nhất vậy đánh không ít màu đỏ bột thiệt nhưng là thông thường màu đỏ bột căn bản cũng không có cho bọn hắn tuân ra qua thần khí khôn đúc phổ thông màu đỏ bột chỉ có hơi nhỏ tỷ lệ sẽ tuân ra thần khí khôn đúc trong trò chơi nhỏ bé là nhiều nhỏ tất cả mọi người hiểu được cho nên muốn tuân ra thần khí khôn đúc muốn chế tạo thần khí nhất định phải phải đánh trước bạo thực tên bột mới được chỉ là thực tên bột có bao nhiêu khó làm tất cả mọi người rõ ràng mà vấn đề mấu chốt nhất vẫn là thực tên bột quá khó tìm lấy được Bình thường quái vật trong địa đồ, căn bản cũng không có thực tên bột mù hồ hiện tại giã ngoại, tìm tới thực tên bột, sợ là muốn đụng đại vận mới được đối với sở hưu tờ lệ tới nói, chỉ có trong hoạt động, mới có thể ổn định xuất hiện thực tên bột là tại thế giới mới cho chơi này bên trong, hoạt động ít đến thương cảm. Trước mắt đã biết hoạt động, cũng chính là quái vật công thành hoạt động, cái khác hoạt động căn bản cũng không có. Mà quái vật công thành hoạt động, mỗi tháng mới có một lần, trong hoạt động xuất hiện thực tên bột, cứ như vậy mấy cái, hoàn toàn cũng không đủ phân. Tựa như lần trước quái vật công thành hoạt động, hết thảy chỉ xuất hiện 7 con thực tên bộ tổ án bộ trò chơi nhiều như vậy player, cứ như vậy 7 con thực tên buột, nơi nào đủ phân a bị phong vân công hội mang theo mấy nhà công hội, đem 7 con thực tên buột bao tròn về sau. Những người khác chỉ có dương mắt nhìn vấn. Gần nhất các đại công hội, một mực có sắp xếp người, khắp nơi tìm kiếm thực tên bộ sợ nhờ đến là cho tới bây giờ, Trương Sơn cũng không có thấy, có ai đánh nổ không thực tên bộ a ngoại thực tên buột, chỉ cần đánh nổ trên cơ bản đều là thủ sát. Chỉ cần bị người đánh nổ, liền sẽ xuất hiện hệ thống thông cáo dù sao đoạn thời gian gần nhất trương sơn liền không có nhìn thấy những người khác đánh nổ không thực tiên buồn tại phân phối xong tất cả vật phẩm về sau phong vân thiên hạ còn ngốc phong vân trong thành điều chỉnh một chút thiết trí trương sơn cùng những người khác ai đi đường lấy hôm nay phong vân thành trận này quái vật công thành hoạt động trương sơn một cái vật phẩm cũng không có mò lấy liền ngay cả cuối cùng bán đấu giá những cái kia màu đỏ vật liệu trương sơn cũng không có tham dự cạnh tranh màu đỏ vật liệu hắn mặc dù cần nhưng là hắn không muốn đi cùng người khác cạnh tranh dù sao màu đỏ vật liệu loại này đồ vật mong muốn thời điểm cũng có thể tại phòng đấu giá bên trên mua được hắn hoàn toàn không cần thiết Tại công hội nội bộ cạnh tranh, mà lại hôm nay hắn vậy không lỗ. Một trận quái vật công thành hoạt động, để hắn nhiệm vụ tiến độ, lập tức liền hoàn thành 10 cái. Tiết kiệm hắn vài ngày tìm bộ thời gian. Còn có chính là các loại đoạt hồng bao, hắn hết thảy không sai bị lắm, cướp được 2 triệu kim tệ. Trương Sơn hôm nay thu hoạch, quả thực là không nhỏ. Cảm giác đang liều vận khí phương diện này, Trương Sơn vẫn luôn rất mạnh. Hắn tại thế giới mới trò chơi này bên trong, vận khí vẫn luôn không sai. Trương Sơn đều có một loại ảo giác, sợ là hắn thật sự là trò chơi chi tự a, hắc hắc đại ra các loại tản đi. Tiểu Yêu Tinh nói với Trương Sơn, Cái Ông ca, ta muốn đi chế tạo thần khí, ngươi cùng lão Ngô hai người đi tìm một đi. Được, ngươi trước đi thôi. Trương Sơn cũng biết, tiểu yêu tinh vị thần khí đã có điểm mà chứng. Lần này lấy được thần khí khuôn đúc, nàng không nóng nảy, đi kích hoạt thần khí nhiệm vụ, đó mới có quái đâu. Lại nói, dù sao đánh thông thường màu đỏ buốt, cũng không cần quá nhiều người. Có Ngô lão bản giúp hắn thêm một lần máu, đã đủ rồi đến như trước đó, mang theo đám tiểu đồng bạn một đợt, chẳng qua là để bọn hắn trộn lẫn bên dưới mà thôi. Hiện tại những thứ khác đám tiểu đồng bạn đều muốn đi làm thần khí nhiệm vụ. Thông qua thần khí khôn lúc chế tạo thần khí, muốn làm rất nhiều soát tài liệu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều rất tốn thời gian. So trước đó thông qua thần khí nhiệm vụ phẩm chữa trị thần khí cái chủng loại kia nhiệm vụ muốn phiền quá nhiều, sợ là không có hơn nửa tháng thời gian, căn bản là làm không xong những nhiệm vụ kia. Những người khác đi rồi, vậy liền chỉ còn lại hắn cùng Ngô Lão Bản hai người. Trương Sơn mang theo Ngô Lão Bản tại Thiên Môn Quan trong địa đồ khắp nơi du rãng, một mực làm đến ban đêm trước khi ngủ, hai người bọn họ vừa tìm được một cái màu đỏ bổ sơ nhờ y hệ vụ tiến độ lại đi tới một bước. Hiện tại nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới mười Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn mang theo Ngô Lão Bản. Hai người tại Thiên Môn Quan trong địa đồ, khắp nơi rú dã. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, hắn gái kia thần tính kích hoạt nhiệm vụ, trải qua hơn 10 ngày phân chiến, đã tiến triển đến 4681. Nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa, còn kém 35 màu đỏ bột trường sơn liền có thể. Đi tìm An Kỳ Sinh chữa trị thần khí ở nơi này hơn 10 ngày thời gian bên trong, bọn hắn vận khí tốt thời điểm, một ngày có thể đánh nổ 5 con màu đỏ bột vận khí kém thời điểm, hai người bọn họ, thậm chí ngay cả một con màu đỏ bột, cũng không tìm tới. Bất quá tổng xuống tới, bọn hắn bình quân mỗi ngày vẫn là có thể tìm được 2 đến 3 con màu đỏ bổ nhờ y hệ vụ tiến triển. So Trương Sơn trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Chứ nhiệm vụ tiến triển bên ngoài, bọn hắn liên tục đánh hơn 10 ngày bổ sở không chỉ có tìm được ba mươi mấy chỉ màu đỏ bút, những thứ khác màu tím cùng màu cam bút, Trương Sơn hai người bọn họ, vậy đánh không ít. Tôn ra các loại rác rưởi vật phẩm, quả thực để bọn hắn kiếm được không ít. Các loại thượng vàng hạ cám vật phẩm, hai người chia đều riêng phần mình bán, hơn 200 vạn kim tệ. Gần 200 vạn kim tệ, đối với Trương Sơn tới nói, ngược lại là không đáng kể, bất quá tương đương với chấn ma thành mấy ngày ít lợi. Nhưng là đối với Ngô lão bạn tới nói, đây chính là một số tiền lớn đến từ cùng Trương Sơn tiến vào trò chơi về sau. Nô lão bản hiện tại sớm đã thoát khỏi điều ti sinh hoạt. Bọn hắn một nhà người, tại sớm hai ngày thời điểm, đã chuyển vào biệt thự lớn. Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh còn đi cùng nhau bữa cơm. Bây giờ Nô lão bản làm gì cũng có thể nói lên được là tiểu phú rồi. Hắn mỗi ngày đi theo Trương Sơn hối hận, chứ mua biệt thự lớn bên ngoài, tiền tiết kiệm hẳn là cũng có bản nhỏ ngàn vạn rồi. Có tiền, thời gian tự nhiên là trôi qua thư sướng. Bọn hắn một nhà tử, rốt cuộc không cần qua lúc trước cái loại này khổ bức sinh hoạt, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nô lão bản lão bà thậm chí còn thu xếp muốn cho Trương Sơn ra mắt tìm đối tượng đâu trong một đoạn thời gian này, những cái kia làm đến thần khí khuôn đúc người vẫn còn tại làm nhiệm vụ, chỉ là trước mắt còn không có một người thông qua khuôn đúc chế tạo ra thần khí, bởi vì vẫn chưa có người nào đem thu thập tài liệu nhiệm vụ làm xong. bất quá cũng sắp rồi, tâm theo ta động cùng phong vân nhất đạo, hai người bọn họ nhiệm vụ tiến triển được nhanh nhất đoán chừng cũng liền cái này một hai ngày, liền có thể đem nhiệm vụ làm xong. sau đó liền có thể đi tìm đối ứng thần tượng chế tạo thần khí. một ngày này, chính đáng trương sơn mang theo nô lá bản tại thiên môn quan trong địa đồ tìm kiếm bộn thời điểm đột nhiên một đầu hệ thống thông cáo vang lên, hệ thống thông cáo. Để ăn mừng Tân Xuân ngày hội, thế rồi mới cố ý mở ra Tân Xuân đánh thần thú hoạt động, tình hình cụ thể mời bên trên web sẽ chính thức thẩm tra. Nhìn thấy thông cáo này, Trương Sơn không khỏi có chút vô hình phiên muộn. Ngày mai sẽ phải ăn Tết rồi. Sớm hai ngày Trương Sơn hãy cùng y nguyên quản tại nông thôn quê quán cha mẹ thông qua điện thoại, năm nay ăn Tết hắn không có ý định trở về rồi. Hắn quê quán khoảng cách bằng thành, thật sự là quá xa vời. Dù là hiện tại giao thông thuận tiện, về một lần quê quán, qua lại cũng muốn 2 3 ngày thời gian, hơn nữa còn muốn các loại giày vỏ, rất không tiện. Lúc đầu hắn còn đành tính, đem cha mẹ tiếp vào bằng thành đến. Dù sao lớn như thế một cái khác tự, chỉ có một mình hắn ở, cũng trách lạnh tanh. Nhưng là cha mẹ không quen tại thành phố lớn ở lại, Trương Sơn cũng liền không có miễn cưỡng nữa. Chờ qua cái hơn nửa năm, chờ hắn trong trò chơi ổn định lại về sau, lại về quê quán nhìn xem lão phụ mẫu đi. Trước kia hắn lẫn vào nát, hàng năm chỉ có tại lúc sau Tết, mặt dạn mày dày trở về một chuyến. Hiện tại hắn mặc dù kiếm được tiền, thế nhưng là gần nhất xác thực không có thời gian. Mặc dù tại thế giới mới trò chơi này bên trong, hắn bây giờ là không nghi ngờ chút nào trò chơi đệ nhất nhân. Nhưng là Trương Sơn ý nguyên không dám buông lòng. Chơi game cùng làm sự tình khác một dạng, không tiến tắc thôi nếu như hắn về nhà, ăn tết ngây ngốc hơn 10 ngày lời nói, sợ là lại muốn bị những người khác đuổi kịp. mặc dù hắn cũng được mang theo trò chơi mũ bảo hiểm trở về, như vậy tại nông thôn quê quán, một dạng có thể đổ bộ trò chơi. nhưng là như vậy, tại quê quán vẫn là mỗi ngày chơi game, vậy còn trở về làm gì? hoàn toàn liền không có ý nghĩa. trương sơn hiện tại đã đem trò chơi trở thành hắn sự nghiệp, trước mắt đang đứng ở sự nghiệp buộc phát kỳ, nhất định không thể nối chế. dù sao hắn về nhà cũng không còn chuyện gì, chỉ là bồi bồi lao phụ mẫu, trở thêm cái hơn nửa năm ổn định lại, hắn lại trở về cũng không mượn. tại hệ thống thông cáo sau khi đi ra toàn bộ trò chơi đều sôi trào, trên thế giới, ha ha, năm mới hoạt động cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng thế giới mới trò chơi này, không có cái mới năm hoạt động đâu, làm sao có thể, làm lam tinh ngày lễ truyền thống, năm mới làm sao lại không có hoạt động đâu, mẹ nó, cái này hoạt động cũng tới quá chậm đi, ngày mai sẽ phải ăn tết, hiện tại mới ra thông cáo, chúng ta công hội lao đại đều trở về ăn tết, thật sự là hồ cha, vậy thì có cái gì quan hệ, về nhà ăn tết cũng không chậm trễ chơi game à, chỉ cần mang theo trò chơi mũ bảo hiểm là được, ở đâu đều có thể đổ bộ trò chơi, long à, lao đại của chúng ta dùng là cabin trò chơi. Như vậy to con đồ vật, hắn không có mang về à? Hai ngày này lão đại của chúng ta cũng không có lại lên tuyến. Ha ha, năm mới hoạt động công việc quan trọng sẽ già làm lớn nha, bản thân chơi là được rồi. Cũng đúng, may mà ta năm nay chưa có trở về quê quán. Trước mắt ta ngay tại quê quán, bất quá ta có mang theo trò chơi mũ bảo hiểm trở về, không chậm trễ tham gia hoạt động. Ha ha, các ngươi gọi cái quạng lồng, hoạt động đều là đại lao độc quyền, cùng chúng ta những này thẳng khốn, không có nửa xu quan hệ, không có khả năng. Nếu như Tân Xuân hoạt động, cũng không có chúng ta thẳng khốn phúc lợi lời nói, lao tử liền vứt bỏ hãnh hại. Hẳn là sẽ không. Hoạt động lần này hẳn là toàn dân hoạt động đi, hẳn là tất cả mọi người có thể được lợi. Kéo nhiều như vậy làm gì, nhanh đi web sẽ chính thức bên trên, nhìn thông cáo đi. Web sẽ chính thức bên trên thông cáo đã đổi mới sao? Điếu đại nói một chút. Đã đổi mới. Ta đi nhìn xem. Chương 511, toàn thành đều là kim tệ thú. Chương 511, toàn thành đều là kim tệ thú. Tại Tân Xuân hoạt động hệ thống thông cáo sau khi đi ra, đại gia không khỏi phi thường vui vẻ đều muốn nhìn một chút, lần này hoạt động sẽ là cái gì cách chơi, đại gia hào hào đến web sẽ chính thức bên trên, xem xét cụ thể trong thông báo cho. Trương Sơn vậy một bên chạy đường, một bên mở ra web sẽ chính thức xem xét. Tân Xuân hoạt động thông cáo. Hoạt động chủ đề: Tân Xuân đánh Thần thú. Thời gian hoạt động: tiếp tục 3 ngày. Hoạt động địa điểm: sở hữu nhân tộc trong thành trì. Trong hoạt động trò, hoạt động sau khi bắt đầu tại các đại nhân tộc trong thành trì sẽ xuất hiện các loại vui mừng tiểu thần thú. Tiểu thần thú không có lực công kích, lợi ở đánh nổ tiểu thần thú về sau, các rơi xuống kim tệ cùng các loại bảo dương. Thần thú chủng loại chia làm kim tệ tiểu thần thú, màu cam tiểu thần thú, màu đỏ tiểu thần thú, thần thú vương. Trong đó kim tệ tiểu thần thú chỉ cần chịu đến công kích liền sẽ rơi xuống kim tệ, rơi xuống kim tệ bao nhiêu, quyết định bởi tại bị thương tổn này số. màu cam tiểu thần thú sẽ rơi xuống màu cam bảo dương, mở ra màu cam bảo dương có khá lớn tỷ lệ, mở ra màu cam trang bị. màu đỏ tiểu thần thú sẽ rơi xuống hồng sắc bảo dương, mở ra hồng sắc bảo dương có khá lớn tỷ lệ, mở ra màu đỏ trang bị. thần thú vương sẽ rơi xuống tử kim bảo dương, mở ra tử kim bảo dương có khá lớn tỷ lệ, mở ra thần khí cuốn đúc. trừ cái đó ra, tại ép sẽ chính thức thông báo bên trên, còn công bố bốn loại thần thú hình tượng hình tượng. những thần thú này tướng mạo không hề giống bọn hắn trước đó, đánh qua quái vật như thế hung ác. Mà là đều lớn lên, vô cùng manh manh đát, cảm giác là một chút chỉ bị buồn. Xem ra liền vô cùng đáng yêu. Mặt khác, tại web sẽ chính thức thông cáo bên trên, còn gợi ý những này tiểu thần thú lượng máu, những này tiểu thần thú lượng máu đều vô cùng cao. Kim tệ tiểu thần thú lượng máu vì một tỷ, màu cam tiểu thần thú lượng máu vì 10 tỷ, màu đỏ tiểu thần thú lượng máu vì 100 tỷ, thần thú vương lượng máu vì 1.000 tỷ. Xem hết web sẽ chính thức bên trên trong thông báo cho về sau. Trương Sơn không khỏi giật nhẹ cả mình, không nói những cái khác, chỉ những thứ này tiểu thần thú lượng máu cũng quá mẹ nó ngoại hạng đi, đặc biệt là thần thú vương một tỷ lượng máu đây là thật lòng sao? mặc dù nói thần thú vương sẽ rơi xuống từ kim bảo dương có thể mở ra thần khí của lúc. nhưng là cao như vậy lượng máu là trước mắt gレイ er có thể đánh được chết sao? một ngàn tỷ lượng máu thế này thì quá mức rồi, quả thực cũng làm người ta không thể tin được. phải biết lấy trương sơn bây giờ tổn thương phát ra hiệu suất tại không có bắn này bị động ra chỉ tình ngủ dưới hắn mỗi cái giờ đánh ra tổn thương sẽ không vượt qua 20 tỷ, mà thần thú vương lượng máu là một ngàn tỷ đây chẳng phải là một mình hắn muốn đánh đến năm giờ tài năng đánh nổ một con hai ngày hai đêm không ngừng phân chiến tài năng đánh được chết một con thần thú vương, cái này mẹ nó muốn hay không như thế không hợp tối thường. Trương Sơn mạnh như vậy tổ thương, đều muốn đánh 2 ngày 2 đêm, vậy người khác muốn đánh bao lâu? Nếu như đơn độc đánh, sợ là vĩnh viễn vậy đánh không chết đi. Cũng không biết những hoạt động này tiểu thần thú có thể hay không hồi máu. Nếu như tiểu thần thú hồi máu tốc độ, cũng cùng cái khác buộc một dạng mau lời nói, sợ là rồi lại ở căn bản là đánh không chết đi đương nhiên. Tại hoạt động sau khi bắt đầu, đại gia không có khả năng một người đơn độc đi đánh. Các người chơi có thể tổ chức vài trăm người hoặc mấy ngàn người cùng đi vây công thần thú vương. Dù sao những hoạt động này tiểu thần thú là không có lực công kích, cũng không cần có người khiêng quái đại gia chỉ cần không ngừng, vây quanh tiểu thần thú đánh ra tổn thương là được. Nhưng coi như như thế, muốn đánh nổ một con thần thú vương, cũng là phải cả ngày thời gian a. Hẳn là rất khó nhanh hơn. Hoạt động tiếp tục thời gian là 3 ngày. Nói cách khác, một cái đại đoàn đội, tại hoạt động thời gian bên trong, đoán chừng tối đa cũng liền chỉ có thể đánh chết 3 con thần thú vương. Coi như bị mỗi cái thần thú vương, tuôn ra tử kim bảo dương, đều có thể mở ra thần khí khôn lốc. Trận này tân xuân hoạt động, nhiều nhất chỉ có thể để một đoàn đội thu hoạch được 3 cái thần khí khôn lốc vậy tạm được, đối với cái khác tạ lê ơi tới nói thêm một cái thần khí khuôn đúc nơi phát ra liền tốt vô cùng, chỗ nào còn có thể so đo quá nhiều đương nhiên, bất kể như thế nào, trận này tân xuân đánh thần thú hoạt động, đối với các người chơi tới nói vẫn là một trận phúc lợi hoạt động, coi như những này tiểu thần thú lại khó đánh, nhưng là chỉ cần biết tuân gia tốt đồ vật, trương sơn tin tưởng các người chơi chắc là sẽ không bỏ qua, cũng không biết trận này trong hoạt động sẽ xuất hiện bao nhiêu con thần thú vương, có thể tuyệt đối không được, bởi vì thần thú vương số lượng xuất hiện quá ít, đến lúc đó đại gia vì đoạt thần thú vương làm cho đánh lên đến lúc đó tất cả mọi người đi đánh nhau mà không phải tại từ nhỏ thần thú vậy liền khôi hài rồi. bất quá đối với trương sơn tới nói thần thú vương cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm. trương sơn xem trọng là màu đỏ tiểu thần thú những này màu đỏ tiểu thần thú hẳn là cũng tính màu đỏ bột đi chỉ cần đánh bệ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. nếu quả thật nếu là như vậy vậy lần này tân xuân hoạt động liền đến quá kịp thời rồi. mặc dù nói màu đỏ tiểu thần thú lượng máu cũng rất cao khoảng chừng 100 trăm tỷ nhiều nhưng là điều này cũng không sao chỉ cần có được màu đỏ bột đánh vậy liền rất tốt dù sao cũng so hắn mỗi ngày tại giã ngoại trong địa đồ đi lung tung tìm một đánh, thực sự nhanh hơn nhiều 100 tỷ lượng máu, đối với Trương Sơn tới nói, đơn giản chính là đánh mấy giờ thôi. Nếu như có thể đem mấy cái màu đỏ tiểu thần thú kéo đến một đợt, để hắn bắn nảy bị động, phát huy ra tác dụng lời nói, vậy còn muốn nhanh rất nhiều. Nói không chừng 3 ngày thời gian hoạt động thì có thể làm cho hắn đem kích hoạt thần tính nhiệm vụ hoàn thành đối với lần này, Trương Sơn tràn đầy chờ mong. Xem hết web sẽ chính thức thông cáo về sau, đi theo Trương Sơn một đợt chạy khắp bản đồ ngô la bản, nói với hắn: "Quá, lần này hoạt động là một đợt đại phúc lợi a, trong hoạt động tiểu thần thú, rõ ràng đều là không có lực công kích." Quang trịu đòn không hoàn thủ, thỏa thỏa cọc gô biếm đấm. Sát thực, cái này sóng Tân Xuân hoạt động, đối với các loại tầng thứ tơ layer đều là đại phúc lợi. Phổ thông tơ layer có thể đánh kim tệ tiểu thần thú, chỉ cần đánh ra tổn thương, liền sẽ tuôn ra kim tệ. Có chút thực lực tơ layer, có thể đi cày đổ dương quái, tuôn ra bảo dương liền có khá lớn tỷ lệ mở ra trang bị. Chủ yếu là hoạt động lần này bên trong, những cái kia thần thú vương, tuôn ra tử kim bảo dương, có thể mở ra thần khí khuôn đúc. À, đoán chừng những cái kia đại lao tơ layer lại muốn điên cuồng. Kia là nhất định, bình thường chỉ có thực tiên buồn mới có thể tuôn ra thần khí khuôn đúc. Hiện tại những hoạt động này quái liền sẽ tuôn ra thần khí khôn lúc, những người kia không điên cuồng mới là lạ chứ. Buổi tối hôm nay qua linh thần, hoạt động liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó chúng ta cũng đi làm một đợt. Hừ, ta muốn đi trước đánh mấy cái màu đỏ tiểu thần thú thử một chút, nhìn xem những hoạt động này bên trong tiểu thần thú có tính không màu đỏ buốt, nếu như coi là, vậy ta chưa hết đem nhiệm vụ làm xong. Cũng đúng, tại hoạt động bên trong đánh màu đỏ buốt, so tại dạ ngoại trong địa đồ tìm một đánh, muốn thuận tiện được nhiều. Hừ, đợi buổi tối hoạt động bắt đầu rồi lại nói. Tại Trương Sơn đang cùng Lô lão bản lúc nói chuyện, Phong Vân nhất đao cấp hống hống phát tới kêu gọi. Sáu nóng, ban đêm sau khi bắt đầu cùng đi làm thần thú vương a không làm thần thú vương ta muốn đi trước đánh màu đỏ tiểu thần thú thử một chút trước tiên đem nhiệm vụ làm xong thảo quên đi ngươi còn có cái nhiệm vụ như vậy vậy ngươi không phải thoải mái trong hoạt động màu đỏ tiểu thần thú sợ là sẽ phải nhiều đến không xoát xong cái này cho so ngươi khắp địa đồ tìm một đánh tại thoải mái nhiều lắm khó nói cũng không biết màu đỏ tiểu thần thú đến cùng có tính không màu đỏ bột cái này còn cần nghĩ khẳng định tính a hy vọng là như vậy đi lần này phiến thoái, ít đi ngươi cái này chủ lực phát ra chúng ta muốn đánh bạo thần thú vương sợ là sẽ phải rất khó a có cái gì khó Các ngươi một đám người, vây công một cái thần thú vương, còn sợ đánh không chết sao? Vậy muốn đánh thật lâu à, sợ không phải muốn đánh cả ngày mới được. Điều này cũng không sao chứ, cả ngày có thể đánh tới một cái thần khí quôn đúc, vậy không tính thua thiệt đi. Nào chỉ là không tính thua thiệt, một ngày có thể tuôn ra một cái thần khí quôn đúc, kia là kiếm buồn rồi tôi ta. Cũng đúng, vậy các ngươi cùng đi làm đi, ta đi trước đánh màu đỏ tiểu thần thú, nếu như màu đỏ tiểu thần thú không tính nhiệm vụ tiến độ lời nói, lại đi tìm các ngươi. Tôi ta. Liên quan tới Tân Xuân hoạt động thông cáo sau khi đi ra, sự kiện còn tại từ từ lên men. Theo đại gia trên website chính thức xem hết trong thông báo cho về sau trong trò chơi sở hữu tờ layer đều là một mảnh sung sướng trên thế giới ha ha đại phúc lợi đến rồi năm này ta bất quá ta muốn đi đánh thần thú vương đánh nổ thần thú vương tuôn ra tử kim bảo dương mở ra thần khí khôn lũ từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong thiếu niên không muốn không nhìn rõ bản thân a thần thú vương là ngươi đánh được chết sao đúng đấy thần thú vương một ngàn tỷ lượng máu sợ là ba ngày ba đêm không ngủ được ngươi vậy đánh không chết đi nhiều tổ chức một số người cùng đi đánh a nhất định có thể đánh được chết nhiều người hẳn là vẫn được Dù sao cũng là tại nhân tộc trong thành trì, những hoạt động này quái, hẳn là không có thánh ma bảo hộ trạng thái đi, nhất định phải là không có a. Thần thú vương cũng không cần nghĩ rồi, lần này tân xuân hoạt động, chỉ cần để cho ta đánh nổ, một hai con màu đỏ tiểu thần thú, vậy liền vui vẻ. Người trẻ tuổi phải có ngọng tưởng a, màu đỏ tiểu thần thú có cái gì tốt đánh, muốn đánh liền đánh thần thú vương, có nhiều như vậy thần thú vương, để chúng ta đánh sao? Đến lúc đó sẽ không còn muốn đoạt đi, đoạt sợ cái gì? Dù sao thành bên trong lại không được tự cỡ, ai đánh tổn thương nhiều, chính là của người đó. Cái kia cũng phải có thực lực mới được a, chúng ta làm sao có thể? dành được qua những cái kia đại lão cũng đúng các đại lão tổ thường so với chúng ta muốn manh được nhiều các ngươi nghĩ đến thật xa đều thực tế một chút đi đánh một chút kim tệ thú xuất chút kim tệ không tâm sao có đạo lý nếu là một ngày có thể xuất đến một vạn kim tệ ngày thu hơn vạn chẳng phải là vui thích Năm mơ đâu còn ngày thu hơn vạn có thể xuất đến một ngàn kim tệ liền muốn thắp nhang cầu nguyện rồi nói đúng cũng không nên nghĩ quá nhiều cũng đừng đến lúc đó ngay cả chữa trị trang bị tiền đều xuất không trở lại vậy liền khôi hài rồi đây không có khả năng nếu làm một ngày ngay cả một kim tệ đều xuất không đến. Lão tử liền vứt bỏ hố. Đúng đấy, nếu như một ngày soát không đến một ngàn kim tệ, cái này coi như cái giám phúc lợi. Không nói, ngủ trước sẽ cảm giác đi, dưỡng tốt tinh thần, đợi buổi tối hoạt động sau khi bắt đầu tái chiến. Ta vậy đi ngủ đi, chuẩn bị liên tục phân chiến ba ngày. Vãi lều, người anh em ngươi ác như vậy sao? Đây chính là cuối năm đâu. Độc thân uông qua cái giám năm, năm này Lão tử bất quá, tranh thủ ngày thu hơn vạn. Ngươi ngu phê. Trương Sơn mang theo ngô lão bản, tiếp tục tại Thiên môn quan địa đồ tại khắp nơi tìm kiếm bổ sơ khoản hay nói, hôm nay bọn hắn lại đến tới. Hai con màu đỏ Bụt Trường Sơn cái kia kích hoạt thần tính nhiệm vụ đã hoàn thành đến 48/81. Lúc đó gián tiếp gần trở về không thần thời điểm, Trương Sơn cùng Lô lão bản hai người thật sớm đi tới trấn Ma Thành. Không lâu lắm, Tiểu Yêu Tinh vậy truyền tống đến trấn Ma Thành. Nàng gái kia chế tạo thần khí nhiệm vụ còn không có làm xong. Thần khí cũng không có chế tạo ra tới. Bất quá đã có hoạt động, Tiểu Yêu Tinh đương nhiên sẽ không lại đi làm nhiệm vụ. Tự nhiên là trước tham gia hoạt động, chờ hoạt động kết thúc về sau, lại đi làm thần khí nhiệm vụ. Nàng không cùng công hội bên trong những người khác cùng đi đánh thần thú vương, mà là đi theo Trương Sơn, một đoàn suất màu đỏ tiểu thần thú. Tân Xuân đánh thần thú hoạt động là ở Linh Thần Qua năm thời điểm, chính thức mở ra. Chỉ cần là nhân tộc thành trì, liền sẽ suất làm động tiểu thần thú. Trương Sơn cũng không muốn đi cái khác thành trì cùng người khác đoạt quái, hắn ngay tại trấn Ma Thành tham gia hoạt động được rồi. Dù sao trấn Ma Thành cũng là nhân tộc thành trì, đồng dạng sẽ có hoạt động tiểu thần thú suất ra tới. Dù sao trấn Ma Thành là của hắn sân nhà ở đây, Trương Sơn không sợ người khác đoạt quái. Nếu như tại Sở Quốc thành trì lời nói, vạn nhất đụng phải nước mình trợ layer, đến cùng hắn đoạt quái lời nói. Trương Sơn vậy không có biện pháp, bởi vì tại nước mình trong thành trì là không thể công kích cùng trận doanh tở layer, trừ phi ngoại quốc tờ layer tiến vào nước mình thành trì mới có thể nhờ hên là tại trấn ma thành tại, nhưng là khắt rồi. Tại trấn ma thành mở ra toàn thể hình thức lời nói, Trương Sơn ai cũng có thể giết. Mà lại tại trấn ma thành bên trong, Trương Sơn cũng không cần lo lắng, hắn sẽ đánh bất quá người khác. Dù là địch nhân lại nhiều, hắn cũng không cần lo lắng. Thật muốn chọc giận hắn, Trương Sơn trực tiếp bố trí hỏa thần tháo, thần cản giết thần, phật cản giết phật ở hắn ba lô bên trong, còn mang theo hơn tám mươi hỏa thần pháo đâu. Cái này nếu là đem những này hỏa thần pháo, toàn bộ bố trí ra tới lời nói, ai dám cùng hắn đánh, lại nói, trừ hỏa thần pháo bên ngoài, trương sơn có thể điều tiết truyền tống thu phí. trương sơn đem truyền tống phí một điều, tại chấn ma thành bên trong, ai cũng chơi không lại hắn đây chính là sân nhà ưu thế đáng tiếp duy nhất đúng là, những cái kia 6 nòng hỏa thần pháo làm thành phòng thiết bị cũng không có thể dùng để soát hoạt động tiểu thần thú. nếu không, trực tiếp dùng hỏa thần pháo soát hoạt động bột, đây chẳng phải là sáng đến bay lên. trương sơn đoán chừng, hệ thống hẳn là sẽ không để hắn khoan cái này chỗ trống. bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần màu đỏ tiểu thần thú, tính màu đỏ bột là được. Dù sao Trương Sơn cũng không có cái khác truy cầu, chỉ cần để hắn mau chóng đem kích hoạt thần tính nhiệm vụ làm xong là được rồi. Lúc đó ở giữa đi tới linh thần thời điểm. Tại một trận vui sướng tiếng chiêng chống bên trong, hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, Tân Xuân đánh thần thú hoạt động chính thức bắt đầu, cung chúc sở hữu đợt lão tân xuân vui sướng. Thông cáo qua đi, Trương Sơn cùng ô la bản, tiểu yêu tinh đứng tại trấn ma thành cửa thành lầu bên trên, hướng thành bên trong nhìn lại. Chỉ thấy thành bên trong đột nhiên liên biến thành một mảnh kim tệ hải dương. Toàn bộ trấn ma thành bên trong, đất đất đều là kim tệ tiểu thần thú, trong đó còn có các loại bảo dương tiểu thần thú. Vậy sen lẫn trong trong đó. Các loại thần thú xem ra đều là vô cùng manh manh đác. Những này tiểu thần thú, từ hiện trường nhìn sang, so thông cáo trên hình ảnh, xem ra càng thêm đáng yêu. Mỗi cái kim tệ tiểu thần đầu thú bên trên đều mang một cái kim quang lóng lánh kim tệ. Cái khác bảo dương thần thú cũng giống như vậy, giương phần mình trên đầu, đều đỉnh lấy các loại màu sắc bảo dương đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn xem đầy đất đều là đáng yêu tiểu thần thú, tiểu yêu tinh thiếu nữ thầm, nháy mắt liền manh hóa rồi. Hoa, những này tiểu thần thú thật đáng yêu a, chúng ta muốn đánh bọn chúng sao? Đây có phải hay không là quá tàn nhẫn đi? Nghe nói như thế Trương Sơn cảm thấy phi thường im lặng, chỉ là chút hoạt động cái thôi, chẳng lẽ còn sẽ hạ không đi tay sao? Trương Sơn mở miệng nói ra: "Đừng xé, chúng ta xuống dưới bắt đầu làm việc." Trương Sơn đứng ở cửa thành trên lầu, nhắm ngay một con màu đỏ tiểu thần thú phương hướng, trực tiếp liền tuấn di quá khứ. Khi hắn tuấn di tới về sau, nháy mắt liền rơi vào các loại manh vật trong vòng đây. Những này tiểu thần thú, vây quanh hắn nhảy nhảy nhót nhót, cũng sẽ không công kích. Trương Sơn đều có điểm bị manh đến, bất quá hắn cũng không có nhiều nghĩ, mà lại đối màu đỏ tiểu thần thú, trực tiếp nổ súng công kích. Vô số viên đạn hướng về màu đỏ tiểu thần thú, quét ngang mà đi. Nhưng mà, Trương Sơn liên tục đánh ra mấy súng, nhưng là ngay cả màu đỏ tiểu thần thú, một điểm da lông cũng không có làm bị thương. Mặc dù tổn thương số lượng, một mực tại màu đỏ tiểu thần đầu thú bên trên không ngừng nhảy lên. Thế nhưng là màu đỏ tiểu thần thú thanh máu, không chút nào không thấy động tĩnh. Màu đỏ tiểu thần thú, 100 tỷ lượng máu, thật không nói là lấy chơi. Lấy Trương Sơn tổn thương hiệu suất, đánh một hồi lâu, đều không thể đánh dụng màu đỏ tiểu thần thú 1% lượng máu. Cái này lượng máu, thật sự là phi thường qua chương. Bất quá màu đỏ tiểu thần thú thanh máu, mặc dù không thấy chút nào động tĩnh, nhưng là xung quanh cái khác tiểu thần thú có chút tiểu thần thú thanh máu đã tại bắt đầu hạ xuống. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, ở trung bên cái khác tiểu thần thú trên thân, không ngừng nhảy lên đặc biệt là đánh vào kim tệ thần thú trên người thời điểm, Trương Sơn mỗi súng bắn ra, đều sẽ có đinh đinh đinh, kim tệ rơi túi thanh âm vang lên. Tại Trương Sơn nổ súng công kích thời điểm, nô lão bản cùng suy hệ tinh, vậy trước sau thuần di đi qua. Tiểu Yêu tinh ngoài miệng mặc dù nói, nhìn thấy những này manh manh đát tiểu thần thú, có chút không xuống tay được. Thế nhưng là nàng đánh nhau thời điểm, cũng là không chút nương tay. Tiểu Yêu tinh trên tay chuẩn cùng, không ngừng mở cùng bắn tên. Lô lão bản đang cho bọn hắn, tăng thêm công kích chúc phúc về sau, vậy sử dụng dây xích thiểm điện kỹ năng, không ngừng đối tiểu thần thú, phóng ra thiểm điện công kích. trong hoạt động các loại tiểu thần thú bên trong, kim tệ tiểu thần thú lượng máu ít nhất. mỗi cái kim tệ tiểu thần thú chỉ có một tức lượng máu, nhưng là những này kim tệ tiểu thần thú cũng không cần hoàn toàn đánh nổ, cũng sẽ rơi ra kim tệ. trương sơn đoán chừng một chút, đại khái đánh ra một triệu tổn thương, những này kim tệ tiểu thần thú liền sẽ rơi ra một cái kim tệ. thông qua những này kim tệ tiểu thần thú, xoát kim tệ hiệu suất còn phi thường không tệ. lấy trương sơn tổn thương hiệu suất, nếu như hắn một mực xoát kim tệ nói, sợ là một canh giờ liền có thể xoát đến hơn ngàn kim tệ. Ngày thu hơn bạn thật không làm mộng đương nhiên, cũng chính là Trương Sơn, có thể đạt tới hiệu suất như vậy, thay đổi những người khác đến nhất định là không được. Trương Sơn không chỉ có lực công kích so với những người khác cao hơn gần 10 lần, hắn tốc độ công kích, vậy so với những người khác, thực sự nhanh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Trương Sơn bắn nảy bị động, cho hắn rất lớn ra chỉ để hắn tổn thương hiệu suất, trực tiếp lật gấp 12 lần. Những người khác nếu như muốn, thông qua đánh kim tệ tiểu thần thú đến soát kim tệ nói, bọn hắn một canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể soát đến mười mấy cái kim tệ. Toàn bộ trong trò chơi, 1 giờ ở giữa có thể soát đến 100 kim tệ, đoán chừng cũng không có mấy cái mặc dù như thế, những này kim tệ tiểu thần thú đối với rất nhiều tơ lệ ở tới nói, vẫn là phúc lợi quái đánh quái rơi kim tệ, dạng này phúc lợi bình thường thế nhưng là tìm không thấy. khả năng cả năm cũng chính là lần này hoạt động mới có dạng này phúc lợi đương nhiên. đã những này kim tệ tiểu thần thú vừa đánh liền sẽ bên cạnh rơi kim tệ, kia đánh bể kim tệ tiểu thần thú, đương nhiên cũng không có bổ sung ban thưởng. kim tệ tiểu thần thú tại bị đánh nổ về sau, lông cũng sẽ không rơi một cây. sẽ chỉ dựa theo tổn thương tính toán cho ra đồi ứng kim tệ, mỗi cái kim tệ thần thú. Tại sau khi đánh xong, Đại khái sẽ cho ra 100 kim tệ đây đối với đại đa số trò chơi tợ lẹ tới nói, đúng là một đợt đại phúc lợi. Phải biết, những cái kia thông thường tợ layer, bình thường suốt cả ngày rã quái, đều không nhất định có thể kiếm được 100 kim tệ. Mà bây giờ, chỉ cần đánh nổ một con kim tệ tiểu thần thú, liền có 100 kim tệ tới tay. Coi như những này kim tệ tiểu thần thú, một ước lượng máu, đối với phổ thông tợ lẹ tới nói, lượng máu đúng là có chút nhiều lắm, nhưng là bọn hắn đánh một ngày, luôn có thể đánh được chết mấy chục con đi đây chẳng phải là có lớn mấy trăm kim tệ tới tay. Mà lại đánh những này kim tệ tiểu thần thú, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị người khác bạc quái. Bởi vì đánh những này kim tệ tiểu thần thú, tính toán kim tệ rơi xuống là theo tổn thương lượng đến tính toán đánh một triệu tổn thương, liền rơi một cái kim tệ. Coi như bị người bạc quái, cũng không có nửa xu quan hệ. Chương 512. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Chương 512. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Tân Xuân đánh thần thú hoạt động sau khi bắt đầu, Chương Sơn mang theo Ngô lão bạn cùng tiểu yêu tinh, ba người tại trấn Ma Thành bên trong, không ngừng tẩy quái ở tại bọn hắn xung quanh, có một con màu đỏ tiểu thần thú, hai con màu cam tiểu thần thú, còn dư lại đều là kim tệ thần thú. Trương Sơn vừa mở thương công kích, vừa thỉnh thoảng vung ra lưu tán đạn kỹ năng, bởi vì xung quanh khắp nơi đều là tiểu thần thú. Trương Sơn một đợt kỹ năng xuống dưới, liền có thể đả thương một đám lớn các loại tiểu thần thú. Theo bọn họ tiếp tục công kích, từ từ có bộ phận kim tệ thần thú ngã xuống đất rời đi. Dù sao kim tệ thần thú chỉ có một thước lượng máu, lấy Trương Sơn phát ra hiệu suất đánh một thước lượng máu kim tệ thần thú cũng không cần phí quá lớn khí lực đặc biệt tại bắn nảy bị động ra chỉ bên dưới. Trương Sơn tổn thương đánh được bay lên đương nhiên cũng chính là kim tệ thần thú hơi tốt đánh một chút đến như cái khác hai loại tiểu thần thú, nhưng là không còn tốt như vậy đánh. Cho dù là màu cam tiểu thần thú, đều có chục tỷ lượng máu. Mặc dù trương sơn tổn thương hiệu suất rất cao, nhưng là muốn đánh rơi trên trăm ức lượng máu, y nguyên không đơn giản như thế. Tại đem xung quanh kim tệ thần thú thanh không về sau, trương sơn đối ngô lão bản nói: người đi phụ cận tìm xem, nhìn một chút nơi nào còn có màu đỏ tiểu thần thú, tái dẫn một con tới một đợt đánh. Như vậy một con một con đánh, thật sự là quá chậm. Được, ta đi phụ cận tìm xem nhìn. Trương sơn mục tiêu là đánh màu đỏ buộc làm nhiệm vụ, cho nên phải tận khả năng nhiều đánh màu đỏ tiểu thần thú đến như những thứ khác thần thú, hiện tại tạm thời không đổi, chờ hắn đem nhiệm vụ làm xong về sau lại nói chỉ là màu đỏ tiểu thần thú, cũng không phải như vậy đánh tốt. Trận này Tân Xuân trong hoạt động màu đỏ tiểu thần thú đều là 100 tỷ lượng máu. Nếu như không có bắn này bị động ra chỉ lời nói, Trương Sơn sợ là muốn đánh bên trên 3 năm tiếng, tài năng đánh được chết một con màu đỏ tiểu thần thú. Thế nhưng là, nếu như một mực như vậy làm lời nói, hiệu suất kia cũng quá chậm, sợ là 3 ngày hoạt động thời gian, Trương Sơn cũng không thể đem còn dư lại nhiệm vụ tiến độ hoàn thành. Hắn còn kém hơn 30 con màu đỏ bột, tài năng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cho nên, Trương Sơn để Ngô lão bản tại phụ cận tìm xem. Nhìn một chút xung quanh, còn có hay không màu đỏ tiểu thần thú. Nếu như có, liền thử một chút, nhìn xem có thể hay không dẫn tới một đợt đánh. Lô lão bản sau khi đi, Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh hai người tiếp tục đối với trước mặt màu đỏ tiểu thần thú, không ngừng công kích. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, tại màu đỏ tiểu thần thú cùng hai con màu cam tiểu thần thú ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Lại đánh hai phút về sau, màu đỏ tiểu thần thú thanh máu, cuối cùng đông lúc lích. Hạ xuống đến 99 đánh hai phút, Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh mới đánh dụng màu đỏ tiểu thần thú 1 phần trăm lượng máu. Tốc độ này thật sự là có chút chậm. Nếu là bình thường yếu một ít màu đỏ buốt, trương sơn 2 phút, có lẽ đều có thể đánh nổ một con. không lâu lắm, ngô lão bản trở lại, trương sơn trong tầm mắt. trương sơn quay đầu hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy ngô lão bản, một bên hướng trương sơn bên này gần lại khép, một bên không ngừng sử dụng xét đánh kỹ năng, không ngừng công kích một con màu đỏ tiểu thần thú. mà con kia màu đỏ tiểu thần thú nhún nhảy một cái truy tại ngô lão bản sau lưng. chỉ là những này tiểu thần thú, giống như cũng không quá an cừu hận. mặc dù ngô lão bản một mực tại ra sức rất ngoái, nhưng là con kia màu đỏ tiểu thần thú vẫn sẽ ở đuổi một lúc sau, lại sẽ quay đầu trở về lô lão bản đành phải tiếp tục xông lên phía trước, lần nữa dẫn tới. phí đi nửa ngày kỉnh, lô lão bản cuối cùng đem một con màu đỏ tiểu thần thú dẫn tới trương sơn bên người. trương sơn chuyển qua hỏa lực, bắt đầu hướng cái này màu đỏ tiểu thần thú công kích. từ từ đem hai con màu đỏ tiểu thần thú kéo đến một đợt. về phần bọn hắn vừa rồi, tại đánh kia hai con màu cam tiểu thần thú, bởi vì có một sẽ không bị công kích. thế mà nhún nhảy một cái chạy rồi. trương sơn nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi vui vẻ. cái này hai con màu cam tiểu thần thú chạy rồi mới càng tốt hơn. vừa vặn bước đi hắn không ít phát ra hai con màu cam tiểu thần thú chạy rồi, những thứ khác kim tệ thần thú vừa rồi đã dọn sạch. hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ có hai con màu đỏ tiểu thần thú tại. trương sơn đánh ra bắn nảy tổn thương, tại hai con màu đỏ tiểu thần thú trên thân không ngừng qua lại nhảy vọt. hắn mũi súng bắn ra cũng sẽ ở hai con màu đỏ tiểu thần thú trên thân nảy ra sáu lần tổn thương. lúc này trương sơn tổn thương hiệu suất đã đại đại tăng cường, hai con tiểu thần thú ở tại bọn hắn công kích đến, lượng máu chậm rãi hạ xuống đương nhiên tổn thương phát ra chủ yếu vẫn là phải dựa vào trương sơn để đánh. tiểu yêu tinh phát ra, vậy coi như có thể. Nàng phát ra mặc dù so ra kém Trương Sơn, nhưng là nàng trang bị cùng kỹ năng, dù sao đều rất không tệ. Vẫn là có thể, đánh ra một chút tổn thương đến như Ngô lão bản nhà, hắn phát ra hiệu suất, liền thực tế kém một chút ý tứ. Cũng không phải là nói Ngô lão bản trang bị kém. Ngô lão bản trang bị cũng không kém. Nguyên bộ màu đỏ trang bị, đặt ở chỗ nào đều xem như nhân vật hàng đầu. Nhưng là Ngô lão bản, là một đạo sĩ nghề nghiệp, tốc độ công kích thật sự là quá chậm. Khả năng Trương Sơn đều đánh 3 4 thương, Ngô lão bản tài năng thả ra một lần dây xích tiềm điện kỹ năng. Cái này tốc độ đánh quả thực chậm có thể đả thương hại cũng không phải là đạo sĩ nghề nghiệp sở trường. Trừ phi cho Ngô lão bản, lại làm một bản triệu hoán sách kỹ năng, mang theo bảo bảo cùng một chỗ công kích. Tựa như trong gió liền có một triệu hoán thần tướng, nàng mang theo thần tướng một đợt cải quái, cũng sẽ không so cái khác nghề nghiệp chậm bao nhiêu. Chỉ là đạo sĩ triệu hoán sách kỹ năng, thật sự là không dễ chơi. Bọn hắn đánh nhiều như vậy buộc, cũng không có lại tuân giả qua một bản. Không có bảo bảo đạo sĩ nghề nghiệp, chỉ có thể sử dụng thiểm điện kỹ năng, từ từ điện bái. Mặc dù Ngô lão bản dây xích thiểm điện kỹ năng, có thể đồng thời công kích được hai con màu đỏ tiểu thần thú. Nhưng là bởi vì tốc độ đánh quá chậm, hắn đánh ra tổ thường, thật sự là có ít. Liên đánh phát ra tới nói, hiện tại ngô lão bản chỉ là góp đủ số, tác dụng không lớn. Bất quá hắn thêm công kích chúc phúc trạng thái, vậy liền rất cho lực. Một cái công kích chúc phúc trạng thái, cho Trương Sơn cùng tiểu yêu tinh, gia tăng 20% lực công kích. Vô cùng lưu phệ. Tăng thêm công kích chúc phúc trạng thái về sau, Trương Sơn lý luận tổn thương, cũng đã gần tiếp cận 10 lần và rồi. Trương Sơn ba người bọn họ, vây quanh hai con màu đỏ tiểu thần thú, không ngừng công kích. Mặc dù đánh được rất chậm, nhưng là hai con màu đỏ tiểu thần thú máu lý, một mực tại ổn định hạ xuống đưa chúng nó đánh nổ tiền cảnh có hy vọng. Tại Trương Sơn bọn hắn, ngay tại đối hai con màu đỏ tiểu thần thú không ngừng phân chiến thời điểm, trung bình bọn hắn cũng thỉnh thoảng sẽ có tơ lê ở đi ngang qua, từng cái quốc gia trận doanh tơ lê ở đều có, chỉ là bọn hắn khi nhìn đến trương sơn về sau cũng không có phát sinh xung đột, dù sao hoạt động vừa mới bắt đầu, khắp nơi đều có các loại tiểu thần thú, mà lại trương sơn bọn hắn đánh chỉ là màu đỏ tiểu thần thú, lại không phải thần thú vương, cũng sẽ không có người đến đoạt hắn quái. Những người này đoán chừng là đang tìm thần thú vương, nếu không cũng không cần chạy khắp nơi rồi. Tại hoạt động sau khi bắt đầu, sở hữu tơ lê rất nhanh đều khóa được mục tiêu của mình, ngay tại không ngừng phân chiến, bởi vì các loại tiểu thần thú. Số lượng đều rất nhiều, nhân tộc hơn 20 tòa thành trì, tất cả đều là toàn thành tiểu thần thú đương nhiên, mặc dù nhỏ thần thú rất nhiều, nhưng là thần thú vương lại phi thường thưa thớt. Lần này Tân Xuân hoạt động, mỗi tòa thành trì bên trong, đại khái chỉ xuất hiện 2-3 con thần thú vương. Nhiều như vậy tợ layer, đều muốn đi đánh thần thú vương, như thế điểm số lượng, hoàn toàn cũng không đủ phân. Tại nước mình trong thành trì, cùng trận doanh tợ layer, lại không thể tại trong thành trì lẫn nhau cạo người ở đánh thần thú vương, những người khác căn bản là không chen tay vào được. Bởi vì đã phát hiện thần thú vương, đã sớm bị người vây chật như nêm cối, muốn cấp quái đều đoạn không được cho tới bây giờ, những cái kia chạy thần khí khuôn đúc đi tờ layer, còn có rất nhiều người không có tìm được mục tiêu, cho nên những cái kia không có tìm được thần thú vương tờ layer, liền nghĩ đi cái khác trong thành trì tìm kiếm. Tỷ như Trấn ma thành cùng phong vân thành, thậm chí liền ngay cả đông tây hai đô cũng có số lớn tờ layer tràn vào. Dù là một vạn kim tệ truyền lại phí, vậy ngăn không được đại gia đối thần thú vương nhiệt tình đương nhiên, nhiệt tình của bọn hắn là hướng về phía thần thú vương trên đỉnh đầu tự kim bảo dương đi, cũng không phải là hướng về phía thần thú vương manh manh đát hình tượng. Tại tân xuân hoạt động sau khi bắt đầu, sở hữu tờ layer đều kích tình trận đẩy. Dù là bây giờ là linh giờ sáng phân, mà lại hôm nay vẫn là năm mới thời gian. Nhưng là hôm nay thế giới mới trong trò chơi, ý nguyên phi thường nóng nảy. thậm chí so bình thường thời điểm còn muốn càng thêm nóng nảy. Dựa theo hệ thống chính thức bên trên, thống kê ở người liên là số, buổi tối hôm nay cùng ôn lạp giờ lễ số lượng đã đột phá mới cao, vượt qua 3.5 ức. Vô số cá rớp mỗi giờ layer, bình thường khả năng chỉ là ngẫu nhiên ôn la trộn lẫn bên dưới. Nhưng là buổi tối hôm nay, phần lớn người đều lên tuyến. Liên hướng về phía Tân Xuân trong hoạt động phúc lợi, đại gia cũng sẽ không bỏ qua a dù sao tùy tiện soát soát kim tệ thần thú, liền sẽ tuân ra kim tệ có kim tệ liền mang ý nghĩa, có thể đổi được ngang nhau kim ngạch lăm tiền. Vì kiếm tiền, đại gia mấy năm liên tục đều chẳng qua rồi. Như ong vỡ tổ đều đăng nhập vào trò chơi. Hiện tại nơi cái thành trì trong thành, giờ lễ nhân số sớm đã đầy ắp. Cũng may hoạt động xoát ra tới các loại tiểu thần thú, số lượng rất nhiều, trừ thần thú vương bên ngoài. Các loại thần thú, đại gia căn bản là đánh không xong. Nếu không, sợ là đoạt quái có thể đoạt bề đầu. Bất quá liền xem như như vậy. Trương Sơn đoán chừng, sợ là qua không được bao lâu vẫn là xảy ra vấn đề. Những cái kia không giành được thần thú với người, không làm ra một ít chuyện đến mới là lạ nước mình trận doanh thần thú không giành được, đây không phải là có thể đi Đông Tây Hai Đô đoạt sao? Nơi đó thuộc về nhân tộc trung lập trận doanh, các quốc gia tở lỡ đều có thể qua khứ, mà lại tại Đông Tây Hai Đô, các quốc gia tở lỡ có thể tự do tở cờ cờ hở ưu yếu thực lực đủ mạnh, đi Đông Tây Hai Đô đoạt người khác thần thú vương, nửa điểm vấn đề cũng không có. Còn có một chút chính là, Đông Tây Hai Đô xoát ra tới thần thú vương, so cái khác thành chỉ phải hơn rất nhiều. Trương Sơn nghe nói các người chơi tại Đông Tây Hai Đô đã tìm được hơn hai cái thần thú vương, đương nhiên những này bị tìm được thần thú vương đều đã có người đan đánh. Những người khác muốn qua đoạt thần thú vương vậy thì phải trước phải đem người chém mới được muốn đoạt thần thú vương người trừ đi đông tây hai đô bên ngoài đương nhiên đi quốc gia khác thành trì đoạn cũng là có thể tóm lại chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ không sợ không giành được thần thú vương đánh chỉ là như vậy vừa đến lời nói sợ là toàn bộ trò chơi chẳng mấy chốc sẽ loạn lên rồi hiện tại đại gia sở dĩ còn không có đánh lên chỉ là bởi vì còn không có tìm xong những cái kia không có tìm được thần thú vương người còn tại khắp nơi tìm kiếm nếu như qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn còn không có tìm tới thần thú vương lời nói tiêu tất nhiên là muốn đi đoạt người khác quá đối với người có thực lực tới nói hiện tại cũng không gấp gáp Dù sao thần thú vương lượng máu đủ nhiều, cho dù là cường đại hơn nữa đoàn đội, sợ là cũng muốn đánh tới hơn nửa ngày thời gian mới có thể đánh được chết một con. Chờ bọn hắn thực tế tìm không thấy mới thần thú vương có thể đánh, lại đi đoạt người khác cũng không nhuận đương nhiên. Những này đều cùng trương sơn không có quan hệ, hắn chỉ muốn chuẩn bị màu đỏ tiểu thần thú. Tương đối thần thú vương thưa thớt, màu đỏ tiểu thần thú có thể nói là nhiều đến đánh không xong. Mỗi tòa thành chỉ sợ là có lớn hơn mấy ngàn vạn con màu đỏ tiểu thần thú, mà lại màu đỏ tiểu thần thú lượng máu vậy phi thường cao, đạt tới trăm tỷ. Nhiều như vậy màu đỏ tiểu thần thú, cao như vậy lượng máu. Dù là đỡ lỡ số lượng lại nhiều, vậy đủ mọi người đánh. Lại nói, tương đối thần thú vương tới nói, màu đỏ tiểu thần thú căn bản cũng không hấp dẫn người, hơi có chút thực lực đỡ lỡ đoàn đội đều muốn lấy đi đánh thần thú vương, muốn tuân ra thần khí khôn lũ. Nho nhỏ màu đỏ tiểu thần thú, bọn hắn nơi nào sẽ nhìn ở trong mắt. Tả Trường Sơn mang theo nô lão bạn cùng tiểu yêu tinh, ba người vây quanh hai con màu đỏ tiểu thần thú, không ngừng triển khai công kích. Mặc dù ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhưng là cũng không có người sẽ đến quấy rối bọn hắn. Ba người bọn họ đánh được phi thường vui vẻ. Hai con màu đỏ tiểu thần thú lượng máu vậy một mực tại từ từ rơi xuống mặc dù giảm xuống tốc độ rất chậm nhưng là trương sơn cũng không hoảng chỉ ít cái này hai con màu đỏ tiểu thần thú lượng máu là ở ổn định hạ xuống chỉ cần bọn hắn kiên trì đánh xuống liền có thể đem cái này hai con màu đỏ tiểu thần thú đánh nổ trương sơn đoán chừng một chút lấy bọn hắn bây giờ phát ra hiệu suất đoán chừng lại đánh hơn một giờ bọn hắn có thể liền đánh nổ cái này hai con màu đỏ tiểu thần thú so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn một chút có trương sơn bắn nảy bị động tại hai con màu đỏ tiểu thần thú một đợt đánh so từng cái đánh tốc độ không sai biệt lắm phải nhanh gấp mười dù sao trương sơn bắn nảy bị động qua lại bắn nảy mười lần tổn thương Đó cũng không phải là đùa giỡn, rất mãnh. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét từng cái tán gẫu kênh bên trên tán gẫu ghi chép đến từ hoạt động sau khi bắt đầu, các người chơi tựa như điên cuồng một lần, kích tình bốn phía. Từng cái tán gẫu kênh đều ở đây không ngừng suốt nhiều lần nhấp nhô. Liên ngay cả kênh thế giới cũng giống vậy không ngừng đang cậy nhiều lần. Phải biết, ở thế giới kênh bên trên phát biểu, nhưng là muốn tiêu tiền, mà lại liên tục phát biểu giá cả, còn đắt hơn đến quá mức. Nhưng là hôm nay lại ra, giống như đều biến thành kẻ có tiền, không một chút nào để ý phát biểu thu phí. Trên kênh thế giới phát biểu, cả bay lên. Cảm giác giống như là không cần tiền đồng dạng. Trên thế giới, ha ha, những này kim tệ thần thú thật hào phóng, ta liền xoát đến 5 cái kim tệ. Người anh em ngươi cả thật chậm, ta đều xoát đến 16 cái kim tệ. Các ngươi thật không có tiền đồ, kim tệ thần thú cũng có cái gì tốt xoát ta, đi tìm thần thú vương a, đánh nổ thần thú vương đó mới là phát đại tài, xoát 1 năm kim tệ thần thú, vậy so ra kém đánh nổ một con thần thú vương a. Thần thú vương thì thôi, tìm được vậy đánh không chết. Đúng đấy, thần thú vương 1 ngàn tỷ, khoa trương như vậy lượng máu, cùng bọn ta bị vùi dập giữa chợ không quan hệ, căn bản là đánh không chết. Còn muốn đánh thần thú vương sợ là không biết chữ chết là thế nào viết đi, không có chút thực lực người đi đánh thần thú vương, nhất định là cực khổ mà vô công, cuối cùng nhất định là cũng bị người cướp đi. sợ long, tại nước mình trong thành trì lại không thể mở cửa, chỉ cần tìm được thần thú vương, tổ chức một đám người tranh thủ thời gian đánh chính là. chỉ cần tại hoạt động kết thúc trước đó, đem thần thú vương đánh nổ, liền thỏa thỏa một cái thần khí khuôn đúc tới tay, loại này nháy mắt phát nhanh cơ hội, đại gia nhất định không muốn bỏ qua a hắc <cười> hắc, phát nhanh cái cọp lông, người anh em, người sợ là còn thấy không rõ tình thế đi. đúng đấy, nước mình tọa lỡ không thể mở ngoại quốc tọa lỡ liền sẽ không tới sao? Không thể nào, chẳng lẽ những cái kia lại lao, còn dám xuyên quốc gia đoạt thần thú vương sao? Làm sao lại không dám? Thật làm cho những cái kia đại lao gấp đến đỏ mắt, không xuyên quốc gia đoạt mới là lạ chứ. Mẹ nó, xuyên quốc gia cũng quá mức phần đi. Vì thân khí quá đúc, lại quá phận sự tình đều sẽ có người làm. Chờ xem, đoán chừng còn không dùng đến ngày mai, xuyên quốc gia đại chiến liền sẽ đánh được bay lên, mà lại khẳng định không chỉ một trận, đoán chừng khắp nơi đều có thể đánh lên. Vãi liều, xuyên quốc gia đại chiến thật đáng sợ, tuyệt đối không được liên lụy đến ta mới tốt. Ta chỉ nghĩ soát điểm kim tệ à? Ta cũng vậy, ta chỉ nghĩ thừa dịp hoạt động thời điểm. Nhiều soát điểm kim tệ, kiếm chút tiền mừng tuổi. Cái gì cũng không nói, chờ đánh xong cái này kim tệ thần thú, ta tìm một cái vắng vẻ địa phương, từ từ soát, như vậy, nếu thật là đánh nhau, cũng sẽ không lan đến gần ta. Cái chủ ý này không sai, một. Trương Sơn nhìn xem trên kênh thế giới phát biểu, không khỏi càng khái. Xem ra đại gia quan điểm đều là không sai biệt lắm. Tất cả mọi người cho rằng, trận này Tân Xuân hoạt động, nhất định là yên tĩnh không được, cuối cùng sẽ đánh lên. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, nếu có người đánh cả ngày, khả năng còn kém một chút xíu, liền có thể đem thần thú Vương đánh nổ. Cái này biết những cái kia không có đụng tới thần thú Vương người sẽ không đỏ mắt sao? bọn hắn chỉ cần tiến lên, đem người diệt tác, sau đó liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận thần thú vương, không cần phí quá lớn công phu, liền có thể đánh nổ một con thần thú vương. Tuôn ra tử kim bảo dương, mở ra thần khí của núc. loại này giết người đoạt quái cơ hội, không thể lại không ai làm. coi như nước mình thần thú vương đoạt không được, xuyên quốc gia đoạt cũng là sẽ có người làm đương nhiên. cái này cần muốn thực lực đủ mạnh mới được. nếu không, đến liền là đưa. thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ còn là hoạt động giai đoạn trước, từng cái thành chỉ coi như yên ổn, tạm thời còn không có xuất hiện loại gì chỉ là từng cái thành trì tần số khu vực bên trên, đại gia khắp nơi kéo người, một đợt đánh thần thú. Cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn soát kim tệ thần thú đối với phổ thông tặc lệ ở tới nói, mặc dù thần thú vương nhất định là không có bọn hắn phận. Nhưng là bọn hắn có thể đi đánh một chút màu cam tiểu thần thú, cùng màu đỏ tiểu thần thú nha đối với bọn hắn tới nói, màu cam trang bị cùng màu đỏ trang bị cũng có thể coi là cực phẩm trang bị. Chỉ là màu cam tiểu thần thú cùng màu đỏ tiểu thần thú lượng máu, vậy đồng dạng phi thường cao. 10 tỷ cùng 100 tỷ lượng máu đối với phổ thông tặc lệ ở tới nói, vẫn là con số trên trời. Nếu như không nhiều tổ chức một số người lợi nói sợ là đánh tới hoạt động kết thúc đều không nhất định có thể đánh chết một con màu đỏ tiểu thần thú, cho nên từng cái thành trì đều có một chút sinh động tờ lay ở tại khắp nơi kéo người một đợt đánh thần thú ở nơi này đêm hôn khuya khuyết thời điểm, toàn bộ trong trò chơi một mảnh khí thế ngất trời lại tràn đầy sung sướng cùng tương hòa. Nhưng là trương sơn biết rõ đây chỉ là báo tố tiến đến khúc nhạt dạo, bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. trương sơn chỉ muốn lặng lặng đánh một chút màu đỏ tiểu thần thú, trước tiên đem nhiệm vụ làm xong lại nói ở tại bọn hắn ba người tiếp tục công kích đến. Hơn một giờ qua khứ cái này hai con màu đỏ tiểu thần thú cuối cùng là bị bọn hắn đánh bể. Hai con hồng sắc bảo dương rơi vào Trương Sơn ba lô bên trong. Bất quá bảo dương cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm, cái đồ chơi này đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Trương Sơn tranh thủ thời gian mở ra nhiệm vụ bảng, xem xét nhiệm vụ tiến độ. Nhiệm vụ độ hoàn thành: 50/81. Ha ha, soát những hoạt động này bên trong màu đỏ tiểu thần thú, quả nhiên biết tính toán nhiệm vụ tiến độ. Trương Sơn tại tra xét nhiệm vụ bảng về sau, vô cùng vui vẻ. Vừa rồi đánh nổ hai con màu đỏ tiểu thần thú, cho hắn tăng hai nhiệm vụ tiến độ. Lần này liền dễ làm rồi. Những này màu đỏ tiểu thần thú Mặc dù lượng máu cao đến 100 tỷ, nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, nếu như đem hai con màu đỏ tiểu thần thú kéo đến một đợt đánh, vậy không tính quá tổn sức. Tại bắn này bị động ra chỉ bên dưới, ba người bọn họ, đại khái đánh hơn 1 giờ, liền có thể đánh nổ hai con màu đỏ tiểu thần thú. Trương Sơn chỉ cần lại đánh bại 31 cái màu đỏ buốt, liền có thể đem nhiệm vụ làm xong. Lấy bây giờ cày quái tốc độ đến tính toán, có lẽ hôm nay hắn là có thể đem nhiệm vụ làm xong, sau đó cũng có thể đi tìm An Kỳ Sinh, giúp hắn chữa trị thần khí đem cuối cùng cái này thiên ưng vương chức nhận chữa trị tốt. Như vậy, hắn công kích loại thần khí coi như toàn bộ làm xong, lại nói ba cái trang sức đều là thiên ương vương sáo trang, cũng không biết sẽ có hay không có sáo trang thuộc tính. Nếu như cũng giống trò chơi khác như thế, có bổ sung sáo trang thuộc tính, vậy liền hoàn mỹ. Cũng không biết bộ này thiên ương vương trang sức sẽ là cái dạng gì sáo trang thuộc tính. Nghĩ tới đây, trương sơn trong lòng tràn đầy chờ mong. Thế giới mới trò chơi này chính là chỗ này bên dưới không tốt. Cái gì cũng không nói, toàn bộ nhờ chính tớ lê ơ tìm tòi. Bất quá như vậy cũng tốt. Có lẽ trương sơn dẫn đầu làm ra sáo trang, còn sẽ có cái khác bổ sung ban thường đâu nếu là cho hắn thêm đến toàn thuộc tính 1.000 ban thưởng, đây chẳng phải là vui thích? chương 513. trăm phách lối bay lên. chương 513, trăm phách lối bay lên. tại đem hai con màu đỏ tiểu thần thú đánh nổ về sau, thu hoạch hai nhiệm vụ tiến độ, trương sơn vô cùng vui vẻ. hắn đem màu đỏ tiểu thần thú rơi xuống hai con hồng sắc bảo dương, phân phối cho nô lão bản cùng tiểu yêu tinh mỗi người một con đến như chính trương sơn cũng không cần. nô lão bản cùng tiểu yêu tinh không cùng phong vân thiên hạ bọn hắn cùng đi hôn thần thú vương, mà là chuyên môn bồi tiếp hắn đến đánh màu đỏ tiểu thần thú làm nhiệm vụ, đã rất tốt. bảo dương hắn cũng không cần. Toàn bộ chia cho Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh. Tiểu Yêu tinh tại cầm tới bảo dương về sau, vui vẻ nói: Haha, ha, hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, ta nhất định phải mở ra một cái tốt đồ vật đến, chúc mừng một lần năm mới đến. Cái đồ chơi này, không phải cũng chỉ có thể mở ra màu đỏ trang bị sao? Chẳng lẽ còn có thể khai ra khác?" Đối với Tiểu Yêu tinh náo mạch kín, Trương Sơn cũng cảm giác rất kỳ quái. Đương nhiên có thể sẽ mở ra khác, thông cáo bên trên chỉ nói là hồng sắc bảo dương có khá lớn tỷ lệ, có thể mở ra màu đỏ trang bị, cũng không có nói sẽ không mở đưa ra vật khác phẩm a. Tốt a, hiểu như vậy cũng được chỉ là trương sơn cho rằng trong trò chơi nói khá lớn tỷ lệ trên cơ bản chính là xác định sự tình đương nhiên có lẽ có người vận khí đặc biệt lưng, hoặc là vận khí siêu cấp bí tiên mở ra vật phẩm không ở nơi này cái khá lớn tỷ lệ phạm vi bên trong cũng là có khả năng chỉ là trương sơn đối với nhỏ tỷ lệ sự tình cho tới bây giờ đều không ôm kỳ vọng mặc dù hắn may mắn giá trị rất cao nhưng là trương sơn chưa từng có trông cậy vào mỗi ngày có thể làm âu hoàng tại trương sơn nhận biết bên trong hồng sắc bảo dương cơ bản cũng chỉ có thể mở ra màu đỏ trang bị muốn mở ra cái gì khác vật phẩm kia được câu khí bạo bành Hoặc là mây đen ngập đầu mới được." Tiểu Yêu Tinh nhấn mở Bảo Dương, một đạo hồng quang lóe qua. Nàng buồn bực nói, "Vẫn thật là chỉ là một kiện màu đỏ trang bị, không có ý nghĩa." Tiểu Yêu Tinh sau khi nói xong, đem một cái màu đỏ trang bị biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên. Trương Sơn nhìn thoáng qua rồi nói ra, "Còn có thể, cấp 40 màu đỏ lưới bữa, vừa vặn hiện tại đại gia có thể cần dùng đến, đoán chừng cũng có thể bán đến 3 vạn vạn kim tệ đâu." Mấy vạn kim tệ có thể làm gì dùng? "Vì cái gì không cho ta mở ra một cái thần khí nhiệm vụ phần đâu, ta muốn thần khí trưởng cung a." Nghe tới Tiểu Yêu Tinh lời này, Trương Sơn phi thường im lặng, cô nương này thật sự là cảm tượng. Ngươi nghĩ nhiều, nếu là Hồng sắc Bảo Dương đều có thể mở ra Thần khí nhiệm vụ phẩm lời nói, Tiêu đại gia còn đi đoạt Thần thú vương làm gì, đều đi đánh màu đỏ tiểu Thần thú, đây chẳng phải là tốt hơn? Được rồi, chúng ta đi tìm tiếp theo chỉ, nhiều đánh một chút Hồng sắc Bảo Dương ra tới, ta liền không tin, mở đều là rác rưởi màu đỏ trang bị. Đi, chúng ta đi tìm tiếp theo chỉ. Không lâu lắm, Trương Sơn mang theo Ngô Lão bản cùng Tiểu yêu tinh rất nhanh liền tìm tới một con màu đỏ tiểu Thần thú, sau đó tiếp tục mở làm mặc dù chấn ma thành cũng không lớn, mà lại hiện tại đã có không ít các quốc gia vỡ lây ơ, phân tán trong thành các nơi, soát các loại tiểu thần thú. nhưng là màu đỏ tiểu thần thú, cũng không tính quý hiếm. bọn hắn tìm màu đỏ tiểu thần thú, không có chút nào khó. tùy tiện chuyển mấy vòng, liền tìm được một con. tìm tới màu đỏ tiểu thần thú về sau, trương sơn cùng tiểu yêu tinh bắt đầu cấp tốc thúc đẩy. nô lão bản thì tiếp tục đi, tìm kiếm tiếp theo chỉ, chuẩn bị dẫn tới một đợt đánh. trương sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng hướng màu đỏ tiểu thần thú quét ngang mà đi. cùng la hắn còn không ngừng sử dụng lưu tán đạn kỹ năng, thanh lý xung quanh kim tệ thần thú. Màu đỏ tiểu thần thú xung quanh kim tệ thần thú rất nhiều. Nếu như không trước diệt đi lời nói, ảnh hưởng nghiêm trọng Trương Sơn phát ra hiệu suất. Hắn môi súng bắn ra, bắn nảy tổn thương toàn bộ đều biết, nảy đến kim tệ thần thú trên người rồi. Mặc dù tổn thương đánh vào kim tệ thần thú trên người thời điểm, sẽ có không ngừng đinh đinh đinh kim tệ rơi túi thanh âm vang lên. Nhưng là Trương Sơn mục tiêu, lại không phải vì soát kim tệ. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là đánh tới càng nhiều màu đỏ tiểu thần thú, mau đem nhiệm vụ làm xong cho nên trương sơn phải nhanh thanh ra một mảnh đất trống để hắn bắn nảy tổn thương. chỉ ở màu đỏ tiểu thần thú trên thân nhảy vọt, như thế mới là hiệu suất cao cày quái chính xác mở ra phương thức. không lâu lắm, ngô lão bản dẫn một con màu đỏ tiểu thần thú tới, tại đem hai con màu đỏ tiểu thần thú tụ lại đến một đợt về sau, trương sơn bật hết hỏa lực, cuồng bạo viên đạn hướng màu đỏ tiểu thần thú chút xuống mà đi. cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trương sơn mang theo ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh ba người bọn họ cách mỗi hơn một giờ, liền có thể đánh nổ hai con màu đỏ tiểu thần thú. nhìn xem thần tính kích hoạt nhiệm vụ tiến độ đang từng bước dâng đi lên. Trương Sơn vô cùng vui vẻ. Nhưng mà trong trò chơi địa phương khác bầu không khí, theo thời gian trôi qua, không còn có lúc bắt đầu như thế tưởng hòa rồi. Tại từng cái trong thành trì, bởi vì đoạt quái mà đưa tới mang chiến, liên tiếp, từng cái thành trì tần số khu vực bên trên quốc chửi không ngừng soát nhiều lần. Mặc dù nói tại nước mình trong thành trì, nước mình tự lợi ở giữa cũng không thể lẫn nhau thì Âu Đạo Lý tới nói là không tốt lắm đoạt người khác quái. Nhưng là biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được. Tại hoạt động sau khi bắt đầu không bao lâu, rất nhanh liền có người phát hiện tại nước mình trong thành trì đoạt quái biện pháp tốt đó chính là làm người khác đem tiểu thần thú đánh tới 2/3 máu thời điểm, liền mang theo người một đám người cùng nhau tiến lên. Tướng biệt người đã đánh rớt, 1/3 lượng máu tiểu thần thú đánh nổ. Bởi vì trong trò chơi, tính toán quái vật rơi xuống vật phẩm, cuối cùng thuộc về cơ chế, cũng không phải là ai đánh trước liền về ai, mà là người nào đó hoặc cái nào đó đoàn đội, đánh ra tổn thương vượt qua một nửa, mới có thể thu hoạch được rơi xuống vật phẩm. Nếu như là nhiều người, hoặc nhiều cái đoàn đội một đợt tham dự công kích, kia quái vật rơi xuống vật phẩm, liền về tổn thương cao nhất cá nhân cùng đoàn đội đương nhiên, bình thường kẻ quái đánh buột thời điểm, sẽ còn kèm theo một chút cái khác cơ chế. Nhưng là lần này Tân Xuân hoạt động giống như chính là như vậy tính toán vật phẩm thuộc về, thử nghĩ một lần, chỉ cần mình hoặc bản thân đoàn đội đánh ra tổn thương đầy đủ cao, tại người khác đánh 1 phần ba, thậm chí nhiều hơn lượng máu thời điểm, lúc này lại xông đi lên đoạt quái đây chẳng phải là một đoạt một cái chuẩn. chờ tại chính là để người khác bạch bạch hỗ trợ đánh 1 phần ba lượng máu. phải biết trận này Tân Xuân trong hoạt động các loại tiểu thần thú lượng máu đều cao tới đáng sợ, thiếu đánh 1 phần ba lượng máu, vậy coi như tiết kiệm nhiều việc, mà lại lần này Tân Xuân hoạt động đều là trong thành tiến hành đoạt người khác quái, người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hoàn toàn không có chiêu, ai bảo bọn hắn đoạt tổn thương. Đoạt không qua những người khác đâu đương nhiên, làm như vậy đoạt quái sự tình, chiêu mắng vậy khẳng định là thiếu không được rồi. Những cái kia bị cướp quái người, lại không thể trong thành chặn người, bọn hắn chỉ có thể ở bản thành ao tần số khu vực bên trên, không ngừng mắng lên. Trừ cái đó ra, liền không có biện pháp đối với chủ động đoạt quái người mà nói, bị mắng lại coi là cái gì? Bị mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt, chỉ có tiểu thần thú rơi xuống bảo dương, mới là chân thật nhất đương nhiên. Nơi này nói đoạt quái phương pháp, chỉ có tại nước mình trong thành trì mới được, mà lại chỉ có thể đoạt màu cam tiểu thần thú, cùng màu đỏ tiểu thần thú đến như kim tệ thần thú, thì hoàn toàn không cần thiết đoạt bởi vì đánh kim tệ thần thú là theo tổn thương lượng đến phân phối kim tệ, đánh bao nhiêu tổn thương hệ thống liền cho bao nhiêu kim tệ, một triệu tổn thương cho một cái kim tệ, coi như bị cướp đánh giết cũng không cái gọi là đánh giết kim tệ thần thú, lại không có bổ sung bảo dương ban thưởng đến như thần thú vương, tại nước mình trong thành trì tạm thời còn không có bị người đoạt lấy. Bởi vì những cái kia tại nước mình trong thành trì đánh thần thú vương đoàn đội đều là phi thường cường đại, bọn hắn sớm tại phát hiện thần thú vương về sau liền đem thần thú vương vây gắt ao, người khác ngay cả chen đều không chen vào được, lại càng không cần phải nói đoạt quái rồi, lại nói. Dám đánh thần thú vương đều là đại đoàn đội, mà lại đều đúng mình thực lực, có nhất định tự tin. Nếu không, làm sao có lòng tin, có thể tại hoạt động kết thúc trước đó, đem thần thú vương một ngàn tỷ lượng màu đánh dụ. Trừ phi đem người giật đi, nếu không, hoàn toàn không tồn tại đoạt quái nói chuyện. Thế nhưng là tại nước mình trong thành trì, lại không thể lẫn nhau Còn nên, thần thú vương tạm thời vẫn chưa có người nào đoạt, muốn cấp cũng chỉ có thể đi trung lập thành trì, hoặc xuyên quốc gia đoạt quái. Tương đối các quốc gia trong thành trì, chỉ, chỉ là mắng chiến soát nhiều lần, tạm thời còn không có xuất hiện ra lớn, giáng xuyên quốc gia đoạt thần thú vương. Nhưng là tại trung lập đông tây hai đô, sớm đã đại chiến không ngừng. Nguyên bản trước hết nhất tìm tới thần thú vương đoàn đội, rất nhiều đều bị người giết đi, thần thú vương bị người cướp đi. Những cái kia thực lực cường đại đoàn đội, mặc dù tại lúc bắt đầu cũng không có tìm tới thần thú vương, nhưng là bọn hắn có thể ỷ vào thực lực mạnh, đoạt người khác thần thú vương đánh. Muốn vật quái, vậy dĩ nhiên là được giết người. Những cái kia bị cướp người, tự nhiên là không cam lòng. Dù là thực lực không bằng người, bọn hắn cũng muốn triệu tập càng nhiều người, phát động phản công. Toàn bộ Đông Tây Hai Đô sớm đã đánh thành hỗn loạn. Cần nói rõ chính là, đợi lại Đông Tây Hai Đô sau khi ngã xuống đất, nếu như chờ không đến phụ trợ phục sinh, vậy cũng chỉ có thể hồi vốn nước thành trì phục sinh đông tây hai đô là không có điểm phục sinh tại nước mình thành trì phục sinh vậy liền mang ý nghĩa muốn lại đi đông tây hai đô liền lại được móc một vạn kim tệ chuyển tống phí không thể không nói trò chơi cái này thiết lập thật sự là đủ thắc so chương sơn tại chấn ma thành thiết lập còn muốn đen hơn mặc dù như thế những cái kia đoạt quái cùng bị cướp người cũng không có từ bỏ diễn phần mình vây quanh thần thú vương đại chiến không ngừng chỉ cần ngã xuống đất liền lập tức về thành phục sinh sau đó lại chuyển tống đi qua kết quả chính là bọn hắn đánh nhau thời gian vừa xa tại đánh thần thú vương thời gian. Thẳng đến Hưng Đông thời điểm, Thần thú vương lượng máu cũng không có bị đánh rơi bao nhiêu. Ngược lại là có chút dở lây, đã treo 3 4 lần đẳng cấp rơi mất cấp 3 cấp 4. Nhưng là bọn hắn tỉnh không để ý cái này. Thế giới mới trò chơi này bên trong đẳng cấp, mặc dù rất thăng. nhưng là sớm muộn đều có thể thăng được đi lên. Nhưng là thần khí thế nhưng là thật khó làm. Lần này Tân Xuân hoạt động, đánh nổ thần thú vương, tuôn ra tử kim bảo dương, mở ra thần khí khuôn đúc cơ hội. Chỉ cần có chút thực lực đỡ thế lực, cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, bọn hắn dù là chết đến mấy lần, rơi mấy cái đẳng cấp, cũng muốn đi đoạt, đi liều đông tây hai đô đại chiến không ngừng. Phong Vân Thành cùng trấn Ma Thành, cái này hai tòa trợ Lễ Er thành trì, cũng không phải rất tiến tĩnh. Phong Vân Thiên Hạ liền mang theo công hội thành viên, tại Phong Vân Thành soát hoạt động quái. Công hội bên trong những cái kia chủ lực thành viên, tại Phong Vân Thiên Hạ dẫn dắt đi, đang đánh thần thú vương. Phong Vân Thành hết thảy xuất hiện, hai con thần thú vương đều bị Phong Vân Thiên Hạ dẫn đầu cấp được. Phong Vân Thiên Hạ mang theo mấy vạn công hội thành viên, tại hoạt động lúc bắt đầu, vẫn tại vây công, cái này hai con thần thú vương. Cái khác Phong Vân công hội thành viên, cũng ở đây phụ cận soát hoạt động quái. Phải biết, hiện tại Phong Vân công hội thế nhưng là cấp 5 công hội, đã chiêu đầy 20 vạn công hội thành viên. Không được nói phong vân công hội cấp cao chiến lược vốn là rất cường đại, chỉ là cái này 20 vạn công hội thành viên hội tụ vào một chỗ, chính là một cổ cường đại chiến lược. Mặc dù như thế, vẫn có những người khác chưa từ bỏ ý định. Toàn bộ phong vân thành cả đêm cũng không có yên tĩnh qua, liên tục mấy lần đều có ngoại quốc tờ layer muốn đi đoạt phong vân công hội, đang đánh thần thú vương. Chỉ là những người này đều bị phong vân thiên hạ dẫn người đánh lui, lại nói phong vân thiên hạ cũng là tầm lớn. Hắn mang người tại phong vân thành đánh thần thú vương cũng không có nâng cao, phong vân thành truyền thống thu phí. Trước mắt phong vân thành truyền thống phí, ý nguyên vẫn là hai kim tệ một lần. Trương Sơn đều có điểm hoài nghi, Phong Vân Tiên Hạ có phải hay không đang câu cá, cố ý để người khác truyền tông tới, để cho bọn họ tới đoạt Thần thú vương, sau đó kiếm lời bọn họ truyền tông phí, sau đó là giết hắn nhóm người. Cảm giác Phong Vân Tiên Hạ người này, cũng là có như vậy điểm tâm đen ai chẳng lẽ Phong Vân Tiên Hạ, nghĩ thừa dịp trận này tần xuân hoạt động, đem hắn tại Phong Vân Thành tốn hao, kiếm về một đợt. Chỉ là hắn cái này dẫm tơ thép thao tác, có thể tuyệt đối không được lật xe mới tốt. Mặc dù nói, Phong Vân công hội thực lực rất mạnh, chỉ là công hội thành viên, liền 20 vạn nhiều đây là trước mắt bất kỳ cái gì một con tợ lệ ở công hội thế lực, cũng không thể so nhưng là phong vân thiên hạ làm như vậy, khó đảm bảo không có cái khác tờ lợi ở thế lực, lại bởi vì đỏ mắt, một đợt liên hợp lại đối phó bọn hắn đến lúc đó, vạn nhất nhiều địch nhân, phong vân thiên hạ bọn hắn, thật đúng là không nhất định có thể làm cho qua a mặc dù phong vân công hội chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, phong vân thiên hạ trong tay, hẳn là còn có một chút trung cấp tiến tháp, thật muốn đánh lên lời nói, hắn còn có thể trong thành bố trí tiến tháp hiệp trợ tác chiến. thế nhưng là vạn nhất hôn chiến quy mô thăng cấp, đến rồi hơn mấy triệu địch nhân, bọn hắn thật đúng là khả năng đánh không được đương nhiên, mặc dù trương sơn cảm thấy phong vân thiên hạ đây là tại lãng, cẩn thận lãng hơi quá, có thể sẽ là xe tốt nhất vẫn là, đem chuyển tống phí đều đi lên, để tránh xảy ra bất chắc. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, trương sơn cũng không có nói cái gì. dù sao trương sơn cũng không có, cùng phong vân thiên hạ bọn hắn một đợt, tại phong vân thành đánh thần thú vương, mà là tại Trấn ma thành, xuất màu đỏ tiểu thần thú làm nhiệm vụ. phong vân thành sự tình tin tưởng phong vân thiên hạ sẽ xử lý tốt. nếu là thật đánh nhau lời nói, hắn cũng có thể lại đi qua hỗ trợ nhà. tương đối phong vân thành, Trấn ma thành tình thế loạn hơn. tại hoạt động sau khi bắt đầu, chấn ma thành mặc dù chỉ xuất ra một con thần thú vương, mà lại tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này thần thú vương cũng không có cường lực trợ lợi thế lực tại đánh. Nhưng là theo từng cái thành trì thần thú vương, toàn bộ bị chia cắt hoàn tất. Những cái kia không có thần thú vương đánh trợ lợi thế lực, bắt đầu liên hợp lại, khắp nơi đoạt thần thú vương đánh. Trấn ma thành bên trong cái này thần thú vương, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù làm thành chủ trương sơn, ngay tại trấn ma thành bên trong, nhưng là hắn không có đi quản những sự tình này. Dù sao hắn chỉ là nghĩ soát một chút màu đỏ tiểu thần thú làm nhiệm vụ, mà phong vân công hội người đều tập trung ở phong vân thành soát hoạt động quái đến như trấn ma thành bên trong cái này thần thú vương, tùy tiện người khác đi đoạn. Phải nói người khác giành được càng lợi hại. Đối Trường Sơn lại càng có lợi, bởi vì chỉ cần đánh được đầy đủ kí liệt, mới có càng nhiều người sẽ không ngừng truyền tông tới. Tiêu Trường Sơn liền có thể thu được càng nhiều truyền tông phí, cớ sao mà không làm? Chuyện tốt như vậy, hắn tại sao phải đi quản? Những người khác tại Trấn Ma Thành đánh ra chân Hoa đến, đó mới tốt hơn đâu. 200 kim tệ một lần truyền tông phí, nếu như mỗi lần truyền tông cái mấy vạn người tới, vậy hắn chẳng phải là một đợt liền có thể kiếm được mấy triệu kim tệ đoạt tiền đều không hắn thuận tiện như vậy. Trường Sơn sẽ đi quản cái này nhàn sự mới là lạ. Chỉ cần người khác đừng tới quấy nhiều hắn làm nhiệm vụ đánh màu đỏ tiểu thần thú là được. trải qua cả đêm kịch liệt tranh đoạn, chấn ma thành bên trong thần thú vương cuối cùng bị vân ngậm thành tiêu giao công hội cướp đến tay đương nhiên, tiêu giao công hội cũng chỉ là tạm thời cướp đến tay, cuối cùng có thể hay không đánh bại thần thú vương vẫn là là ẩn số đâu. lại nói tiêu giao công hội cũng là đủ thảm, làm thập đại công hội một trong, bởi vì vân ngậm thành có mới phát thế lực tung hoành tứ hải công hội của thời, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tại vân ngậm thành phát triển. thưa như lần này tân xuân hoạt động, tiêu giao công hội thủ đoạn liền kém xa tung hoành tứ hải công hội. tại vân ngậm thành bên trong. Xuất hiện hai con thần thú vương, toàn bộ bị Đông Hải Long Vương mang theo tung hành tứ hải công hội người, dẫn đầu cướp được tới tay. Làm cùng một thành trì đại công hội, tiêu giao công hội người chỉ có dương mắt nhìn phần Không nói bọn hắn tiêu giao công hội, còn chưa nhất định có thể làm cho qua tung hành tứ hải công hội. Coi như làm cho qua, bọn hắn cũng không có biện pháp át tại nước mình trong thành trì, lại không thể lẫn nhau thì hệ giao vương không có biện pháp, chỉ được mang công hội thành viên đến chúng lập trong thành trì, đi tìm thần thú vương đánh. Lúc bắt đầu, đông tây hai đô bọn hắn đều đi qua. Chỉ là bên kia huấn chiến, thật sự là đánh được thật lợi hại. Tiêu giao công hội người Tại trải qua mấy đợt sau đại chiến, thế mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bọn hắn tại Đông Tây Hai Đô, ngay cả một con thần thú vương cũng không có cướp đến tay, bọn họ người ngược lại là rất nhiều đều trèo qua một lần. Cho nên, sau này Tiêu giao Vương cải biến mạch suy nghĩ, nghĩ đến đến tở lẽ thành chỉ đi thử một chút. Phong Vân Thành bọn hắn là không cần nghĩ. Tiêu giao Vương cũng biết, Phong Vân Thiên Hạ chính mang người, sớm đã đem Phong Vân trong thành thần thú vương chiếm trước. Hắn chỉ có thể đến Chấn Ma Thành thử một chút. Khoan hay nói, bởi vì Chấn Ma Thành là một tòa thành nhỏ. Tại lúc bắt đầu, không phải đại gia chú ý trọng điểm. Chấn Ma Thành bên trong xuất hiện con kia thần thú vương một mực là mấy nhà tiểu công hội ở nơi đó tranh đoạt tiêu giao vương mang người tới về sau rất nhanh liền đem mấy nhà tiểu công hội đánh lui sau đó là ở chỗ này cảnh giác công kích thần thú vương tiêu giao vương lo lắng lại từ đâu bên trong sẽ toát ra một đợt đoàn quái người hưng đông thời gian lúc này có thần thú vương đã bị đánh dụng không ít lượng máu mà từng cái thành trì đối với thần thú vương tranh đoạt vậy càng ngày càng kịch liệt không tới một khắc cuối cùng ai cũng không thể xác định bản thân cái này mới có thể ổn định đem thần thú vương đánh nổ không được nói người khác liền xem như chiến thần lý tĩnh mang theo bọn hắn công hội bên trong một đội chủ lực thành viên tại đông đô đánh thần thú vương thời điểm đều sẽ thỉnh thoảng chịu đến cái khác tơ lỡ ở công kích đến như cái khác tơ lỡ ở thế lực vậy thì càng là như thế những cái kia không có cấp được thần thú vương người trở nên càng ngày càng điên cuồng bình thường bọn hắn đụng phải không chọc nổi người bình thường đều sẽ tránh đi nhưng là lần này trong hoạt động rất nhiều người tựa như là mất đi lý trí liền xem như thiên vương lão tử bọn hắn cũng muốn đi thử đoạn một đợt tại tiêu gia vương mang người tại chấn ma thành an ổn đánh hơn một giờ về sau đống nhiên số lớn trịnh quốc tơ lỡ tràn vào chấn ma thành bên trong. Những này Trịnh Quốc tợ layer cũng không phải là Trịnh Quốc hai đại công hội, hiên viên công hội cùng cựu Châu công hội người, mà là Trịnh Quốc mấy nhà nhị lưu công hội liên hợp triệu tập lại nhân thủ. Trong đó một vị tiểu công hội hội trưởng, tại sông vào trấn Ma Thành về sau, lớn tiếng kêu lên: "Tiến vào trấn Ma Thành, nhìn thấy người liền giết, đem người giết hết về sau, giữ vững truyền tống đại điện, chúng ta lại đi đánh thần thú vương." Cái này không được đâu, trấn Ma Thành thế nhưng là Bồ Tát sáu nòng thành trì, chúng ta phong tỏa truyền tống đại điện, hắn có thể hay không can trợ a? Sợ ăn cái quặm lông, chúng ta mấy nhà công hội, cộng lại hơn triệu người, còn cần đến sợ Bồ Tát 6 nòng sao? chúng ta chỉ là vì thần thú vương, chỉ cần giết lui tiêu giao công hội, thanh quang chấn ma thành bên trong người. chờ chúng ta đánh bại thần thú vương, tự nhiên là sẽ đi, cũng sẽ không đoạt hắn thành. bồ tát sáu nòng tại sao phải quản chúng ta? đúng đấy, sợ cái giám. bồ tát sáu nòng lại không phải thần tiên, chúng ta như thế nhiều một đợt, nếu là hắn dám xen vào chuyện bao đồng lời nói, ngay cả hắn một đợt giết, không sai. dù sao hiện tại phong vân công hội người đều là phong vân thành đánh thần thú vương, bọn hắn cũng không có không, đến quản chấn ma thành bên trong sự, cái gì cũng không cần quản, chỉ cần không phải chúng ta trịnh quốc tờ layer toàn bộ giết sạch giết, đem người giết sạch đoàn thần thú vương. Một đoàn Trịnh Quốc Tợ Lễ ơ tràn vào trấn Ma Thành, bọn hắn gặp người liền giết. Vậy mặc kệ những người này là quốc gia nào trận doanh, chỉ cần không phải Trịnh Quốc Tợ Lễ ơ liền giết. Rất nhiều nguyên bản tại trấn Ma Thành bên trong, soát tiểu thần thú Tợ Lễ ơ liền nguy rồi ương. Bọn hắn chỉ làm muốn, tại trấn Ma Thành bên trong, soát điểm kim tệ hoặc là màu cam trang bị, màu đỏ trang bị cái gì. Ai biết những ngày Trịnh Quốc Tợ Lễ ơ sẽ giống như chó điên, gặp người liền giết. Trịnh Quốc Tợ Lễ tại trấn Ma Thành dọn bãi hành động, khơi dậy trong thành Tợ Lễ phản kháng. Chỉ là những này nhãn tán Tợ Lễ hoàn toàn không có sức chiến đấu mà nói, rất nhanh liền bị trịnh quốc giở lễ ơ nghiến ép. Chính quốc giở lễ tại trấn Ma bên trong phách lối tung bay, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không biết. Lúc này, Trương Sơn ngay tại trấn Ma thành bên trong, ngay tại soát tiểu thần thú đâu ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Trương Sơn lúc này hẳn là cùng Phong Vân công hội người, một đợt tại Phong Vân thành đánh thần thú vương. Trên thực tế, trừ bộ phận đang tìm quái quá trình bên trong, đụng phải Trương Sơn người. Những người khác không biết, Trương Sơn ngay tại trấn Ma thành bên trong, soát màu đỏ tiểu thần thú. Ai cũng nghĩ không ra cái này, ai có thể nghĩ tới, Trương Sơn đặt vào thần thú vương không đi đánh, lại ở tại trấn Ma thành bên trong. Soát màu đỏ tiểu thần thú, chương 514. Lên tiếng ủng hộ. Chương 514, lên tiếng ủng hộ. Theo đại lượng Trịnh Quốc Tở Layer tràn vào trấn Ma Thành. Trấn Ma Thành bên trong tình thế lập tức liền rối loạn. Những này Trịnh Quốc Tở Layer tại truyền tống đến trấn Ma Thành về sau, trước phân ra mấy ngàn người, đem truyền tống đại điện kịp lại. Sau đó lớn mấy trăm ngàn người, hướng tiêu giao công hội đánh thần thú vương địa phương, lao thẳng tới. Còn dư lại Trịnh Quốc tờ Layer thì phân tán trong thành, bắt đầu thanh lý trong thành soát tiểu thần thú cái khác Tở Layer. Muốn nói tiêu giao công hội, vậy thật là một cái bi kịch. Bọn hắn làm thập đại công hội một trong, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng mà, đối mặt hung tôn gia mà đến Trịnh Quốc Tower Layer, bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù sao toàn bộ tiêu giao công hội chỉ có 10 vạn công hội thành viên đối mặt lớn mấy chục vạn Trịnh Quốc Tower Layer, bọn hắn hoàn toàn liền ngăn không được. Trong trò chơi, nhiều khi, nhiều người chính là vương đạo, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Trương Sơn như thế, có thể một người thành quân, độc chiến mấy ngàn, thậm chí mấy vạn đại quân. Bình thường Tower Layer có thể đồng thời đối phó 10 mấy người, coi như phi thường châu bò rồi, mà lại tiêu giao công hội người, ở buổi tối thời điểm, đã liên tục đánh nhau mấy trận đại chiến, bọn họ trung cực kỹ năng, sớm đã toàn bộ sử dụng hết. Hiện tại đối mặt hung tôn gia mà đến Trịnh quốc tờ layer, bọn hắn làm thập đại công hội một trong, thực lực hoàn toàn liền không có cách nào thể hiện ra tới. Bị bọn này Trịnh quốc tờ layer đánh được liên tục bại lui, tiêu giao vương cả người đều nổi giận, hắn bắt đầu khắp nơi kêu người chi viện. Nhưng mà những cái kia Trịnh quốc tờ layer tại vừa chuyển tống tới được thời điểm, sớm đã đem chấn ma thành chuyển tống đại điện kẹp lại. Tiêu giao vương kêu gọi chi viện, căn bản là không qua được. Trải qua mấy vòng hôn chiến, tiêu giao công hội liền mất đi đối thần thú vương quyền khống chế. Không chỉ có như thế, còn dư lại tiêu giao công hội thành viên, như cũ tại bị Trịnh Quốc Tở Lệ ơi truy sát. Toàn bộ trấn ma thành cứ như vậy điểm lớn. Hơn trăm vạn Trịnh Quốc Tở Lệ ơi tràn vào, tiêu giao công hội những người còn lại, ngay cả chạy đều không địa phương có thể chạy. Làm trương Sơn bọn hắn, chính đối hai con màu đỏ tiểu thần thú, không ngừng triển khai công kích thời điểm. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, trấn ma thành tần số khu vực bên trên, đột nhiên loạn thành một bầy. Vô số người tại tần số khu vực bên trên, mang Trịnh Quốc Tở Lệ quá vô sĩ, thế mà tại trấn ma thành không khác biệt rất chó. Quả thực liền có thể ác thậm chí có người ở thế giới kênh bên trên kêu gọi trương sơn tới quản một chút chấn ma thành bên trong trịnh quốc tờ layer lúc bắt đầu trương sơn cũng không biết việc này hắn chỉ muốn lặng lặng làm nhiệm vụ xoát điểm màu đỏ tiểu thần thú thế nhưng là tại hắn cày quái thời điểm bên người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trịnh quốc tờ layer mà lại những này trịnh quốc tờ layer cũng không phải là trước đó những thứ khác tờ layer như thế chỉ là đi ngang qua đơn giản như vậy bọn hắn nhìn thấy trương sơn ba người ngay tại kia đánh màu đỏ tiểu thần thú y nguyên trực tiếp xông lại đánh lén đương nhiên những này trịnh quốc tờ layer đánh lén cũng không có hiệu quả gì Trương Sơn cũng còn không có xuất thủ, liền bị tiểu yêu tinh tiện tay hai mũi tên bắn ngã trên mặt đất. Chỉ là bọn hắn đánh bại một nhóm, rất nhanh liền có một nhóm khác Trịnh Quốc Tở Lệ ớ xông lại. Trương Sơn càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Hắn không chêu ai chọc ai vậy, chỉ là đánh cái màu đỏ thần thú mà thôi, vì cái gì lao có người tới tìm hắn gây phiền phức? Cái này liền rất không khoa học. Trương Sơn mở ra khu vực tán gỗ kinh xem xét. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai là vừa rồi, đến rồi một đoàn Trịnh Quốc Tở Lệ ngay tại trấn ma thành bên trong tiến truyện. Cái này liền để Trương Sơn không thể nhịn rồi. Bọn này Trịnh Quốc Tở Lệ, quá mẹ nó Không đem hắn người thành chủ này, coi là chuyện đáng kể đi. Bọn hắn trong thành loạn giết, đây cũng là được rồi. Thậm chí ngay cả Trương Sơn, bọn hắn cũng muốn giết. Tại làm rõ nguyên do về sau, Trương Sơn mở miệng đối Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh nói, "Phiên phước đến rồi, có một nhóm lớn trịnh quốc tợ layer, ngay tại trấn ma thành bên trong, tiến hành khác biệt dọn bãi giết chóc." "Choáng à, chết không được vừa rồi, một mực có người đến quấy rối chúng ta, nguyên lai like bọn hắn là cùng một bọn. Cái ông ca, nếu không chúng ta đi trước đánh nhau." Thấy có người kiếm chuyện, Tiểu Yêu tinh cũng khỏi, hưng phấn têu lên. "Tiểu cô nương này, cũng là phần tử hiếu chiến, A Bất Quá Trương Sơn cũng không có phản đối đối với cái này, chút Trịnh Quốc Tở Lệ cử động, Trương Sơn cũng rất phản cảm. Ngươi đoạt thần thú vương liền đoạt nha, vì cái gì còn muốn tại toàn bộ trấn ma thành dọn bãi? Sợ là không có đem hắn cái này, trấn ma thành thành chủ, để vào mắt ta nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra. Được, chúng ta đi trước đem những cái kia Trịnh Quốc rắc rưởi, trước thanh gia trấn ma thành lại nói rồi. Chuyện đánh nhau, Trương Sơn không sợ ai. Hắn cũng không có để ý, Trịnh Quốc Tở Lệ đến cùng đến rồi bao nhiêu người đối với Trường Sơn tới nói, đến bao nhiêu người cũng không có quá lớn khác nhau, đơn giản chính là thật lãng phí một chút thời gian thôi. Hắn xưa nay không lo lắng, sẽ đánh bất quá đây chính là trong thành, hơn nữa còn là tại chính hắn thành trì. Trương Sơn là có thể, trong thành sử dụng tuấn gì, có dạng này ưu thế sân nhà tại, ai có thể đánh được chết hắn? Đã bọn này Trịnh quốc tờ layer có chút không nhìn rõ chính mình. Trương Sơn không ngại, dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào. Lúc này Ngô Lão bản nói, chúng ta đi đánh nhau, vậy cái này hai con màu đỏ tiểu thần thú làm sao bây giờ? Cái này đặt ở cái này đừng đánh, không có việc gì, chờ đem người giết về sau, trở về tiếp tục đánh. Đúng đấy, Lão Ngô ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Dù sao những hoạt động này quái lại không giống cái khác buột đồng dạng sẽ hồi máu, chờ chúng ta giết người xong về sau, trở lại tiếp tục đánh chính là Ta là sợ, chờ chúng ta đi rồi về sau, cái này hai con màu đỏ thần thú có thể sẽ bị người khác đánh rớt. Yên tâm đi, còn trở lại không sai biệt lắm lửa máu đâu, ai có thể nhanh như vậy đánh được chết mà lại chúng ta đi đánh nhau, vậy không dùng được quá lâu. Người khác muốn giúp chúng ta đánh, đó mới tốt đâu, chờ sau khi trở về, đem người một giết, tiếp tục cấp về chính là, ha <cười> ha. Đi thôi, giết người đi. Trương Sơn cưỡi ngựa xích tố, vừa chạy không có mấy bước, lại đụng phải mấy cái trận quốc tở layer hắn cũng không có khách khí, trực tiếp nổ súng bắn ngã. cứ như vậy, trương sơn mang theo nô lão bản cùng tiểu yêu tinh tại Trấn ma thành bên trong khắp nơi du đãng, nhìn thấy trịnh quốc tờ layer liền liền giết. lúc bắt đầu, những cái kia trịnh quốc tờ layer còn chưa phát hiện vấn đề gì. dù sao trăm vạn quy mô đại hôn chiến, người chết kia là bình thường sự tình, chỉ là sau này bọn hắn mới phát hiện, giết bọn hắn người thế mà là trương sơn. lần này những cái kia trịnh quốc tờ layer có thể liền hoàn rồi. trương sơn uy danh ai có thể không biết? mặc dù vừa tới chấn ma thành thời điểm, những cái kia trịnh quốc tờ layer ra bộ tuổi đến vang động trời một bước hoàn toàn không đem trương sơn để ở trong mắt bộ dáng có thể thật muốn đụng phải trương sơn trong lòng của bọn hắn vẫn là có như vậy điểm đánh trống mấy nhà trịnh quốc công sẽ hội trưởng tại đem tiêu giao công hội người rết lùi về sau lúc này tiếp nhận tiêu giao công hội đánh thần thú vương đánh thẳng được vui vẻ đâu mơ ước đánh nổ thần thú vương tôn ra tử kim bảo dương mở ra thần khí cốt lõi chế tạo ra thần khí từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong nhưng mà rất nhanh liền có một chậu nước lạnh đem bọn hắn tới tỉnh bọn hắn nghe tới những người khác báo cáo nói là trương sơn ngay tại thành bên trong trắng trận đánh giết trịnh quốc tờ layer mấy cái này công hội hội trưởng nháy mắt liền bối rối, tình huống như thế nào, các ngươi xác định là bồ tát sáu nòng sao? sẽ không sai, chính là bồ tát sáu nòng giết ta, ta cố ý cha xét chiến đấu ghi chép, khẳng định không sai, là bồ tát sáu nòng một người vẫn là toàn bộ phong vân công hội người đều cùng nhau tới, phong vân công hội người hẳn không có tới, hết thảy liền ba người, bồ tát sáu nòng mang theo, một cái đạo sĩ một cái cung tiến thủ, thảo, bồ tát sáu nòng mang theo hai người, liền dám lớn lối như vậy, hắn lại không phải ngày đầu tiên lớn lối như vậy, còn không phải không người, có thể làm gì đến hắn, ta liền kỳ quái, bồ tát sáu nòng hiện tại. Không phải là tại Phong Vân Thành đánh thần thú vương sao? Hắn vì sao lại đến trấn Ma Thành? Ai biết được, có lẽ là hắn là nghe tới chúng ta tại trấn Ma Thành rộ bãi, để hắn trong lòng khó chịu, muốn tới xen vào chuyện bao đồng thôi, dù sao hắn là trấn Ma Thành thành chủ. Nói nhảm, hắn người thành chủ này một mực thu phí, Bồ Tát 6 nòng mới sẽ không quản chết sống của người khác đâu. Vậy ngươi nói hắn tại sao phải giết người của chúng ta, hơn nữa còn đang không ngừng giết? Nguyên nhân cũng không cần suy nghĩ, bây giờ vấn đề là chúng ta phải làm sao? Muốn tổ chức người đi vây quét Bồ Tát 6 năm sao? Vây quét cái rắm, hiện tại trấn Ma Thành có thể tuấn gì? Chúng ta chỉ có thể cưỡi ngựa chạy đường, làm sao có thể giết được hắn? Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy để hắn tùy tiện giết người của chúng ta sao? Còn có thể làm sao? Để chúng ta người, toàn bộ hướng bên này dựa vào, chúng ta hội tụ đến một đợt đánh thần thú vương, những chuyện khác cũng không cần quan. Như vậy cũng tốt, tất cả chúng ta đều tụ tập ở chung với nhau lời nói, có hơn triệu người. Ta liền không tin, Bồ Tát sáu nòng còn dám xông lại, tìm chúng ta gây phiền phức. Truyền thống đại điện bên kia làm sao bây giờ? Còn muốn sắp xếp người thủ sao? Bên kia muốn thủ, hơn nữa còn muốn gia tăng nhân thủ. Nếu không, chờ chút tiêu giao vương nhất định sẽ lại dẫn người tới, vậy thì có điểm phiền vãi. đúng vậy, vừa rồi chúng ta là chiếm đánh bất ngờ tiên cơ, chờ tiêu giao công hội chuẩn bị kỹ càng, chúng ta mấy nhà sợ là sẽ phải làm bất quá bọn hắn. được, ta đến an bài. mấy vị trịnh quốc công hội hội trưởng, tại trải qua khẽ đảo sau khi thương nghị, bọn hắn cấp tốc đem nhân viên co vào lên, toàn bộ tập trung đến một đợt, miễn cho bị trương sơn tiêu diệt từng bộ phận đến như nói vây quét trương sơn sự, căn bản cũng không có người nhắc lại. không nói trước trương sơn đi qua chiến tích bảy ở kia, vô song công hội gần mười vạn người đều không thể đem trương sơn thế nào. huống chi đây là tại trấn ma thành. Trương Sơn là có thể sử dụng thuần gì, bọn hắn lại không thể thuần gì. Trương Sơn muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, hoàn toàn sẽ chết không được. Nếu như bọn hắn tổ chức nhân thủ, đi vây quét Trương Sơn lời nói, nhất định là tốn công mà không có kết quả. Cho nên, những cái kia Trịnh Quốc Dở Layer liền dứt khoát đem tất cả nhân viên đều tập trung lại, trước toàn lực đánh nổ thần thú vương. Bọn hắn nghĩ đến, chờ chút nơi này gần trăm vạn người hội tụ, chẳng lẽ Trương Sơn còn dám đánh bọn hắn không thành. Trương Sơn coi như lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng sống đến động, bọn hắn cái này 1 triệu người đại trận a. Đương nhiên, chuyến tống đại điện bên kia vẫn là muốn thủ một cái Nếu không chờ sau đó, Tiêu Giao Vương nhất định sẽ dẫn người giết trở lại tới. Bọn hắn có thể dựa vào tập kích, đánh lui Tiêu Giao công hội, đem thần thú vương cấp đến tay. Nhưng là cũng không liền mang ý nghĩa, bọn hắn cái này mấy nhà công hội thực lực, nhất định liền mạnh hơn Tiêu Giao công hội. Trên thực tế, làm thập đại công hội một trong, Tiêu Giao công hội thực lực, đó là không phải nói, khẳng định rất mạnh. Thật muốn làm dáng, cứng cỏi cứng đánh, bọn hắn cái này mấy nhà công hội cộng lại, sợ là sẽ phải đánh không lại Tiêu Giao công hội. Bị cướp thần thú vương, Tiêu Giao Vương nhất định là không cam lòng. Chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ lại giết trở lại tới. Chờ Tiêu Giao Vương có chuẩn bị Triệu tập càng nhiều người đi tới, cái này Thần thú vương khả năng lại được bị Tiêu giao công hội đoạt lại đi. Cho nên, cái này mấy nhà Trịnh Quốc công sẽ hội trưởng lại an bài hơn năm và người, canh giữ ở trấn Ma thành truyền thống cửa đại điện. Trương Sơn mang theo Ngô lão bản cùng Tiểu yêu tinh, ba người bọn họ, tại trấn Ma thành khắp nơi xuất kích, sẽ thấy Trịnh Quốc tở ơ toàn bộ thanh lý mất. Chỉ là không lâu lắm, bọn hắn tìm tầm vài vòng, không còn có đủ phải. Những cái kia giải dã Trịnh Quốc tở ơ đến như đãng, kia tại đánh Thần thú vương Trịnh Quốc tở layer, Trường Sơn đã sớm nhìn thấy. Chỉ là những cái kia Trịnh Quốc tở layer tụ tập cùng một chỗ, người hơi nhiều. Trương Sơn tạm thời không quá muốn đi làm bọn hắn, tốn sức. Hơn trăm vạn đội lôi tụ tập cùng một chỗ, xác thực không tốt lắm làm. Trước tiên đem giải rác Trịnh Quốc đội lôi toàn bộ dọn sạch. Nhìn tình huống lại nói, Thiếu yêu tinh buồn bực nói, không có tí sức lực nào. Những này Trịnh Quốc đội lôi thật sợ, lúc này mới vừa khai chiến, bọn hắn liền co lên đến, đến rồi. Bình thường mục tiêu của bọn hắn đều chỉ là vì đánh Thần Thú Vương, lại không phải vì đến cùng chúng ta đánh nhau. Không phải là vì đánh nhau giết người, vậy bọn hắn vì cái gì tại Trấn Ma Thành là giết? Ai biết được, có lẽ là bị điên rồi. Hiện tại làm sao làm? Bọn hắn gần trăm vạn người rút vào một chỗ, chúng ta giống như làm bất động à? Lúc này Ngô Lão Bản đề nghị nói, truyền tống đại điện bên kia còn có Trịnh quốc tơ ơ, nếu không chúng ta đi đánh người bên kia. Tốt, trước tiên đem truyền tống đại điện người bên kia diệt đi. Ngô Lão Bản không nói, Trương Sơn đều kém chút quên đi việc này. Bọn này Trịnh quốc tơ layer đem chấn ma thành truyền tống đại điện ngăn chặn, cái khác tơ layer liền rốt cuộc không có cách nào truyền tống tới rồi đây là tại đoạn Trường Sơn tài lộ á đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, cái này không đem trước tiên đem bọn hắn diệt đi, chẳng phải là tại lãng phí kim tiền? Trương Sơn sau khi nói xong, liền mang theo Ngô Lão Bản cùng tiểu yêu Tinh, khói ma hướng chuyển Tống Đại Điện bên kia chạy tới đến như nói, vì cái gì không trực tiếp Thuấn Di qua thứ, đây không phải sợ, vạn nhất không cẩn thận, trực tiếp Thuấn Di đến đối phương đống người bên trong đi. Như vậy, chẳng phải là nói nhảm rồi? Mặc dù nói, coi như Thuấn Di đến địch nhân trong đống, Trương Sơn cũng sẽ không sợ, chỉ cần đại chiêu vừa mở, hắn nhất định là không chết được. Nhưng một khi Thuấn Di đến trong đám người, Ngô Lão Bản cùng tiểu yêu Tinh sẽ rất khó may mắn còn sống sót rồi. Dù sao chấn ma thành lại không lớn, hai bên chạy qua xuyên đấu, tối đa cũng chỉ cần hai ba phút, trực tiếp chạy tới đã thuận tiện lại an toàn. Không lâu lắm, Trương Sơn ba người bọn họ liền chạy tới trấn Ma Thành truyền Tống Đại Điện phụ cận. Chỉ thấy tại truyền Tống Đại Điện bên ngoài, mấy vạn Trịnh Quốc tở lẽe ngăn ở nơi đó, ồ ưng ưng một đám lớn. Những cái kia Trịnh Quốc tở lẽe, nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn đến về sau, nháy mắt liền rối loạn lên. Bồ Tát 6 nằm tới rồi, sợ hắn làm cái gì tuyển, chúng ta như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ, còn dùng sợ bọn họ ba người sao? Đúng đấy, chúng ta nơi này có hơn năm bà người, coi như đứng bất động, để Bồ Tát 6 nằm giết, hắn cũng được chặt nửa ngày đi. Vẫn là đều cẩn thận một chút đi lúc trước vô song công hội gần 10 vạn công hội thành viên đều bị bồ tát sáu nòng đánh sụp đổ chúng ta cũng không phải vô song công hội như thế sợ hàng bồ tát sáu nòng nếu là dám xông lại lao tử hai đao liền đem hắn chém ngã đúng bồ tát sáu nòng nếu là dám xông chúng ta liền giết hắn nhìn thấy trương sơn về sau một đám trịnh quốc tờ layer mặc dù trong lòng hoảng được một nhóm nhưng lại y nguyên còn tại kia lẫn nhau khoác lác cổ động trương sơn ba người bọn họ liền đứng ở nơi đó đối diện trịnh quốc tờ layer mặc dù có hết mấy vạn người nhưng là khoác lác về khoác lác lại động cũng không dám động một cái Trương Sơn uy danh bảy ở kia đặc biệt là lần trước, một mình hắn đem toàn bộ vô song công hội đánh băng về sau. Trương Sơn uy danh sớm đã xâm nhập lòng người, không cần thiết lời nói, ai cũng không dám tùy ý chọc hắn đây chính là một người liền có thể đánh băng một cái đại công hội chủ, ai dám trọng? Những này Trịnh Quốc tờ lay ở sở dĩ dám ở chấn ma thành dọa bãi, bọn hắn chỉ là nghĩ Trương Sơn cũng không tại chấn ma thành, hẳn là tại Phong vân thành, vội vàng đánh thần thú vương đâu, căn bản là không dành quản chấn ma thành sự, có thể hết lần này tới lần khác Trương Sơn ngay tại chấn ma thành. Vậy bọn hắn đành phải co lên đến rồi đến như chủ động tiến lên, gây sự với Trương Sơn, bọn hắn là không dám. Cái ông ca, bọn hắn người hơi nhiều a, muốn làm sao làm? Có muốn hay không ta phóng ra đại chiêu, diệt bọn hắn một đợt." Đứng tại Trương Sơn bên người tiểu yêu tinh, kích động mà hỏi. "Không dùng, cứ như vậy mấy vạn người, chỗ nào cần dùng đến đại chiêu? Ta đến là được, các ngươi giúp ta nhìn xem một lần trái phải." Trương Sơn sau khi nói xong, trực tiếp hướng đối diện mấy vạn Trịnh Quốc Tợ Layer vọt tới. Hắn một bên xung phong, vừa mở thương công kích, đồng thời còn không ngừng thả ra lưu tán đạn kỹ năng. Những này Trịnh Quốc Tợ Lêu tụ tập lại lên, Trương Sơn một đợt lưu tán đạn kỹ năng, liền có thể bao trùm mấy ngàn người phạm vi. Mặc dù lưu tán đạn kỹ năng tổn thương hơi ít, chỉ có 10% tổn thương. Nhưng là lấy Trương Sơn hiện tại gần 15 vạn tổn thương, 10% cũng rất đáng sợ. Mặc dù một đợt kỹ năng không có khả năng dây đến người, nhưng là liên tục 2 3 sóng xuống dưới, những cái kia thông thường Trịnh Quốc tợ layer có thể liền gánh không được rồi. Dù sao lưu tán đạn kỹ năng thời gian củn độ rất ngắn, chỉ cần 15 giây thời gian, liền có thể làm lành tốt. Trương Sơn cỡi ngựa vây quanh trước mặt bọn này Trịnh Quốc tợ layer, vừa mở thương công kích, một bên không ngừng phóng ra kỹ năng. Không lâu lắm liền đánh ngã mà lớn. Thảo, Bồ Tát sáu nòng tổn thương quá mạnh, chúng ta không thể cứ như vậy bị động chịu đòn. Xông đi lên cùng hắn cự chiến. Tại bị Trương Sơn đánh một đợt về sau, những cái kia Trịnh Quốc Tự lay ở, cuối cùng là phản ứng lại. Cứ theo đà này lời nói, Trương Sơn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, vậy không dùng được mấy phút, cho nên bọn hắn không còn có một đám người tụ lại cùng một chỗ, mà là một đợt hướng Trương Sơn phát động điên cuồng xung phong. Chỉ là bọn họ xung phong nhất định là tốn công vô ích. Không nói Trương Sơn bên người còn có Ngô Lão Bản cùng Tiểu Uy Tinh Tại, liền chính hắn mãnh liệt hỏa lực, những cái kia Trịnh Quốc Tự lay cũng không có cơ hội vọt tới bên cạnh hắn. lại nói, thật làm cho bọn hắn vọt tới bên người, cái kia cũng không có quan hệ. trương sơn có thể sử dụng thứ gì, nhanh chóng chuyển đổi vị trí. trương sơn vây quanh trịnh quốc tờ layer, một bên khoái mã lao vào bụi, vừa mở thương công kích đồng thời còn không ngừng thả ra kỹ năng đi theo bên người hắn ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, vậy không ngừng sử dụng kỹ năng công kích. tại đánh tại 3-4 phút về sau, nguyên bản canh giữ ở chấn ma thành truyền tống đại điện phía ngoài, cái này mấy vạn trịnh quốc tờ layer đã bị bọn hắn đánh ngã hơn phân nửa, còn dư lại những cái kia trịnh quốc tờ layer, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, bọn hắn ảo ảo chạy tứ tán chạy mau, đánh không lại, chúng ta đi thần thú vương bên kia tụ hợp, người bên kia nhiều, bồ tát sáu nòng không dám tới. tại trương sơn ba người bọn họ đã kích xuống, mấy vạn trịnh quốc tờ lây ở rất nhanh liền tan tác như chim mông. trương sơn bọn hắn đuổi một hồi, liền không có lại tiếp tục truy. Trấn ma thành truyền tống đại điện phía ngoài trịnh quốc tờ lây ở bị trương sơn bọn hắn quét dọn trống không. hiện tại không có người ngăn chặn truyền tống đại điện, cái khác tờ lây ở liền có thể truyền tống tới. bất quá người khác tạm thời còn không biết cái này, được nói cho một lần những người khác mới được. nghĩ tới đây, trương sơn ở thế giới kênh bên trên phát biểu nói. Trấn Ma Thành truyền tống cửa điện lớn bên ngoài, ngăn cửa người đã bị dọn dẹp, hoan nên đại gia đến Trấn Ma Thành soát thần thú. Mặc dù bây giờ trên kênh thế giới không ngừng có người ở soát kênh mắng lên, nhưng là Trương Sơn phát biểu vẫn là rất nhanh liền bị người phát hiện, cũng đưa tới rất nhiều tờ lệ ơ hướng. Chủ yếu là những cái kia trước đó bị Trịnh Quốc tờ lệ ơ đánh náo tờ lệ ơ, bọn hắn nào hào đứng ra lên tiếng ủng hộ Trương Sơn. Sáu nòng đại la uy võ, đem những cái kia Trịnh Quốc rác rưởi quét sạch. Người anh em, không muốn một gậy đổ nhàu một thuyền người a, ta cũng là Trịnh Quốc, thế nhưng là ta chỉ tại nhà mình thành trì, soát hoạt động vai a. Trấn Ma Thành còn có hay không Trịnh Quốc tợ lệ ơ tại ta muốn quá khứ báo thù, khẳng định còn có à, bọn hắn lập tức liền đi qua gần trăm vạn người, sáu nòng đại lão không có khả năng toàn giết hết đi. rất tốt, các huynh đệ có thù báo thù, cùng đi chấn ma thành, quét dọn Trịnh quốc rắc rưởi. muốn báo thù một đợt đến, chú ý thấy rõ ràng lại giết, chỉ giết Trịnh quốc rắc rưởi, không muốn ngộ thương người khác. Tiêu Giao công hội còn có 5 giây đến chiến trường. lúc này bị cướp thần thú vương Tiêu Giao Vương lên tiếng, mới vừa rồi bị đoạt thần thú vương, Tiêu Giao Vương chính buồn bực đầu, hắn thật vất vả, mới cướp được một cái thần thú vương, kết quả lại bị một đám Trịnh quốc tơ lỡ cướp đi nếu như là những cái kia thực lực cường đại công hội, tiêu giao vương khả năng còn chưa tính đánh không lại người khác, bị cấp thần thú vương, đó cũng là bình thường sự tình. nhưng vấn đề là, bọn này trịnh quốc nhị lưu công hội tờ layer, ỷ vào nhiều người lén lén, tiêu giao vương thua rất không cam tâm, hắn vẫn muốn giết Trấn ma thành, lấy lại danh dự. chỉ là Trấn ma thành truyền thống đại điện bị đám kia trịnh quốc tờ layer ngăn chặn, tiêu giao vương tổ chức nhân thủ, xông tới nhiều lần, cũng không có tiến lên. nguyên bản còn tưởng rằng, thù này tạm thời là không có cách nào báo, mà lại thời gian hoạt động quý giá, chấn ma thành cái này thần thú vương, hắn đoạt không trở lại, vậy liền đi địa phương cắt đoạt chỉ là làm trương sơn ở thế giới kinh bên trên phát biểu về sau tiêu giao vương không nói hai lời lập tức liền mang theo người hướng chấn ma thành giết tới đây đã canh giữ ở truyền tống cửa điện lớn bên ngoài trịnh quốc tờ layer đã bị trương sơn thanh quang rồi vậy còn nói cái gì cái này không mang theo người làm mẹ nó trương 515, cái thứ hai chấp nhận trương 515, cái thứ hai chấp nhận trương sơn quét dọn xong ngăn ở truyền tống cửa điện lớn bên ngoài trịnh quốc tờ layer về sau một đầu kinh thế giới phát biểu dẫn tới vô số tờ layer Lê lên tiếng ủng hộ Vừa rồi tại chấn Ma Thành Soát tiểu thần thú ở Layer, trừ tiêu giao công hội bên ngoài, chí ít còn có mười mấy và người. Bọn hắn cả khỏe mạnh, không giải thích được, liền bị Trịnh Quốc tở Layer dọn bài đánh bại. Muốn bực trong lòng có thể nghĩ, hiện tại có cơ hội báo thù, những người này không giết trở về lời nói, đó mới có quái đâu. Trương Sơn tại phát biểu về sau, liền đối Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh nói, "Chúng ta tiếp tục đi, đánh vừa rồi kia hai con màu đỏ tiểu thần thú đi." "Ách, cái ông ca, cái này liền xong chuyện. Không đánh nhau. Những cái kia Trịnh Quốc tở Layer còn có gần trăm và người, đang đánh thần thú vùng đâu, chúng ta không đi làm bọn hắn một đợt." Không đi, đem truyền tống cửa điện lớn bên ngoài dọn dẹp là được, những cái kia trịnh quốc tở layer, tự nhiên sẽ có người thu thập. Đánh nhau không phải mục đích. Trương Sơn xuất thủ đối phó những cái kia trịnh quốc tở layer, chỉ là bởi vì đối phương quá kiêu ngạo, lại dám tại trấn ma thành dọn bãi. Không chỉ có dọn bãi, hơn nữa còn đem trấn ma thành truyền tống đại điện ngăn chặn đây là rõ ràng, đã không đem hắn để vào mắt, lại muốn hủy hắn tài lộ. Cho nên Trương Sơn mới có thể nhúng tay. Theo đạo lý tới nói, Trương Sơn muốn đánh đến bọn hắn, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Chỉ là, hắn bây giờ còn muốn làm nhiệm vụ, quét màu đỏ tiểu thần thú a những cái kia chỉnh quốc tở layer có hơn triệu người nhiều. nếu như trương sơn một mực cùng bọn hắn dây dưa lời nói, sợ là muốn giày vào thật lâu tài năng chơi được, quá lãng phí thời gian, không có ý nghĩa. dù sao hiện tại chấn ma thành truyền tống đại điện đã đạt thông, bọn hắn vừa rồi quét dọn chỉnh quốc tờ layer, đoán chừng cũng có lớn mấy vạn người, cũng coi là thở một hơi, hắn cũng không cần phải lại tốn sức đi cùng những này chỉnh quốc tờ layer giày vào rồi. tiêu giao vương cùng cái khác mới vừa rồi bị giết tờ layer, tự nhiên sẽ tới thu thập những này chỉnh quốc tờ layer. trương sơn liền lười nhác nhún tay, mà lại hắn không còn nhún tay vừa vẫn có thể để những người khác đánh được càng kịch liệt một chút đến như nói người khác đánh được kịch liệt đối trương sơn có chỗ tốt gì chỗ tốt kia là rõ ràng tham dự hôn chiến càng nhiều người truyền tống đến chấn ma thành tờ layer tự nhiên cũng sẽ càng nhiều truyền tống tới được tờ layer càng nhiều trương sơn nhận được truyền tống phí thì càng nhiều nha nếu như hắn cắm xuống tay mấy lần liền đem bọn này trịnh quốc tờ layer cho thu thập vậy hắn chẳng phải là muốn tổn thất một số lớn kim tệ loại này tốn công mà không có kết quả sự tình liền không có tất yếu đi làm bọn hắn để cho nó tờ layer bản thân đi báo thù được rồi mà lại đánh được càng kịch liệt càng tốt Nếu là đem người đầu gốc, đánh thành chó đầu gốc, đó mới là tốt nhất đâu đạo lý tiểu yêu tình, đương nhiên là biết đến. Chỉ là nàng y nguyên buồn bực nói, không có tí sức lực nào, ta vốn đang coi là sẽ có một trận đại chiến đâu, không nghĩ tới lúc này mới đánh phút, sẽ không được chơi. Không đổi, muốn đánh nhau vậy còn không đơn giản, chờ ta đem nhiệm vụ làm xong, chưa trị tốt kiện thần khí này lại nói. Đúng đấy, đánh nhau nhiều cơ hội chính là, chỉ cần đi đoạt người khác thần thú vương, quản chi là muốn từ buổi sáng đánh tới ban đêm, hắc hắc. Đi, trước soát màu đỏ tiểu thần thú. Trừng Sơn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem kế hoạch thần tính nhiệm vụ làm xong. Hoạt động trong lúc đó tốt như vậy làm nhiệm vụ cơ hội, không hảo hảo lợi dụng một chút, kia là không có thiên lý đến như những chuyện khác, chỉ cần không phải người khác, đánh tới trên đầu của hắn, trương sơn đều không muốn đi để ý tới. Vạn sự lấy làm nhiệm vụ làm đầu, phải biết, hắn bình thường chạy lựa thiên môn quan địa đồ, bình quân mỗi ngày cũng liền, chỉ có thể tìm được một hai con màu đỏ buộc mã, bây giờ chỉ cần hơn một giờ, liền có thể đánh nổ hai con màu đỏ tiểu thần thú. Làm như vậy nhiệm vụ hiệu suất, quả thực là ngàn năm chờ một lần đối với lần này, trương sơn nhiệt tình mười phần, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn làm nhiệm vụ. Lúc này trương sơn chính là như vậy tâm tính. Vừa rồi nếu không phải những cái kia trịnh quốc đỡ layer làm được thực sự quá phận mà lại Trương sơn vừa vặn ngay tại trấn ma thành bên trong, nếu không hắn sợ là đều không muốn, đi để ý tới những người kia. Trương Sơn mang theo Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh trở lại chỗ cũ, tiếp tục đi đánh trước đó kia hai con màu đỏ tiểu thần thú. Kia hai con màu đỏ tiểu thần thú vẫn còn ngốc tại chỗ, cũng không có chạy xa, cũng không có hồi máu. Vừa rồi bọn hắn đánh tới bao nhiêu máu, hiện tại vẫn là bao nhiêu máu. Trương Sơn mang theo tiểu yêu tinh cùng Ngô lão bản, đang đẩy màu đỏ tiểu thần thú thời điểm, trấn ma thành bên trong liên tục bộc phát ra đại hỗn chiến kết quả sau cùng là đám tiêu bên trong Trịnh quốc tờ layer tại tiêu giao công hội cùng một đoàn cái khác tờ layer công kích đến trải qua mấy vòng hôn chiến triệt để thối lui ra khỏi trấn ma thành mà trấn ma thành con kia thần thú vương thì một lần nữa bị tiêu giao công hội đoạt lại tiêu giao vương tiếp tục mang người tại trấn ma thành đánh thần thú vương lần này tiêu giao vương này sinh ác độc hắn không chỉ có làm cho cả công hội gần 10 vạn công hội thành viên toàn bộ trình diện còn bổ sung lôi một đoàn sở quốc tờ layer đi theo hắn một đợt đánh thần thú vương lớn mấy trăm ngàn người vây quanh thần thú vương bố thành một cái trận hình lớn chủ lực thành viên đánh thần thú vương phổ thông thành viên ở ngoại vi phòng thủ, phòng ngừa lại bị người tập kích. Tại Trịnh Quốc Đở Lễ rời khỏi về sau, trấn ma thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các quốc gia Đở Lễ ở tại trong thành, lặng lặng cải quái. Trương Sơn ba người bọn họ, một mực du tẩu cùng trong thành các nơi, không ngừng đánh màu đỏ tiểu thần thú. Hai con hai con đánh, cách mỗi một đến hai giờ, bọn hắn liền có thể giải quyết hai con màu đỏ tiểu thần thú. Trương Sơn nhiệm vụ tiến độ, một mực tại nhanh chóng đẩy tới đến tối hơn 7 giờ thời điểm. Theo lại là hai con màu đỏ tiểu thần thú ngã xuống đất, Trương Sơn nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ tiến độ 81 81. Mẹ nó cái này thảo đạt nhiệm vụ, cuối cùng là bị hắn hoàn thành. nghĩ đến cái này nhiệm vụ, lại muốn đánh nổ 81 con màu đỏ bút, trương sơn liền phi thường im lặng. an kỳ sinh cái này nở tờ cờ, thật mẹ nó chính là cái hồ to, không một chút nào giống cái khác nở tờ cờ, như thế đối với lợi ân lưu hảo. luôn cho trương sơn tuyên bố một chút nói nhảm nhiệm vụ. vì cái này nhiệm vụ, hắn trước sau phân chiến hơn 20 ngày, đây là bởi vì trung gian có 2 lần hoạt động, một lần phong vân thành quái vật công thành hoạt động, lại thêm lần này tân xuân hoạt động. nếu không, chỉ dựa vào tại giã ngoại, thì màu đỏ bút đánh, sợ là phải làm hai tháng thời gian mới có thể đem điều này nhiệm vụ giải quyết. Hiện tại bất kể nói thế nào, cái này nhiệm vụ cuối cùng là bị hắn hoàn thành. Trương Sơn đối Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh nói: "Ta đi trước giao nhiệm vụ, các ngươi là đi Phong Vân thành vẫn là ở đây soát hoạt động bái. Tiểu Yêu tinh nũng môi nói: "Phong Vân thành quá nhiều người, coi như đánh nô thần thú vương, chúng ta cũng rất khó phân đến thần khí quôn núc a, chúng ta thì không đi được." Ngô lão bản vậy phụ hòa nói: "Chúng ta vẫn là tại trấn Ma thành, trước soát lấy đi, chờ ngươi giao xong nhiệm vụ về sau, nhìn một chút kế tục còn muốn làm cái gì, nếu như trực tiếp có thể đem thần khí giải quyết, ba người chúng ta người đi đánh thần thú vương." vậy các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đối với tiểu yêu tinh cùng nô lão bản không muốn cùng công hội bên trong những cái kia đại lão đi phong vân thành hôn thần thú vương trương sơn tỏ ra là đã hiểu thần thú vương cứ như vậy hai con tối đa cũng liền tuân ra hai cái thần khí khuôn đúc mà công hội bên trong đại lão nhiều như vậy hoàn toàn cũng không đủ phân bọn hắn quá khứ cũng không có bao lớn ý nghĩa phân đến thần khí khuôn đúc tỷ lệ rất nhỏ còn không bằng chờ trương sơn đem thần khí chữa trị sau khi hoàn thành ba người đi đánh thần thú vương vậy còn đáng tin cậy một chút trương sơn sau khi nói xong liền bắt đầu độc đầu về thành nô lão bản cùng tiểu yêu tinh thì trước tiên ở chấn ma thành soát hoạt động máy chờ hắn đi trước tây đô tìm an kỳ sinh nhìn xem giao xong nhiệm vụ về sau có hay không có thể trực tiếp chữa trị thần khí nếu như có thể trực tiếp chữa trị thần khí vậy thì dễ làm rồi nhiều hơn một cái thần khí về sau trương sơn có thể mang theo hai người bọn họ cùng đi đánh thần thú vương mặc dù nói thần thú vương lượng máu rất cao mà lại số lượng thừa thớt muốn đánh còn phải tới gần đoạt người khác nhưng là trương sơn hoàn toàn không lo lắng những thứ này thần thú vương lượng máu cao đến đâu trương sơn có thể cũng đã có chết đơn giản chính là dùng nhiều chút thời gian thôi đến như nói muốn cùng cái khác cờ layer đi đoạt thần thú vương. Cái này hoàn toàn không phải sự, trước đó Trương Sơn không có đi đoạn, chỉ là bởi vì hắn trước phải làm nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì đoạn không qua. Chỉ cần hắn muốn đi đoạn, kia đều không phải vấn đề. Một mình hắn cũng không so cái khác trợ lệ ở đoàn đội kém, mà là còn mạnh hơn nhiều. Một người thành quân chính là chỗ này a tự tin. Trương Sơn thông qua truyền tống đại điện, truyền tống đến thành Tây Đô. Chỉ là hắn vừa đi ra, Tây truyền tống đại điện đại môn thời điểm, phát hiện ngoài cửa bảo vệ vô số tần quốc trợ layer. Tuột thương phát thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Cỏ. Trương Sơn không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng tuấn di, rời đi Tây Đô truyền tống đại điện. Thuan Di rời đi về sau, hắn không khỏi nhà rên. Những này Tần quốc tơ lệ ở, cứ như vậy điên cùng sao? Tây đô truyền tống đại điện, bọn hắn cũng dám kẹp lại đây chính là sở Hưu tơ lệ ở công cộng thành trì, bọn hắn cũng quá điên cùng đi. Bất quá Trương Sơn tạm thời không muốn đi để ý tới những thứ này. Tần quốc tơ lệ ở bảo vệ truyền tống đại điện, có thể kẹp lại người khác cũng không khả năng thể được hắn, bởi vì danh hiệu nguyên nhân, Trương Sơn có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì sử dụng Thuan Di. Mặc dù như thế, Trương Sơn ý nguyên không khỏi lắc đầu. Những người này vì đánh đổ thần thú vương, vì thần khí quân đúc, thật sự là đã điên rồi ngay cả thành Tây đô truyền thống đại điện cũng dám thẻ, cái này còn có cái gì là không dám làm. Trương Sơn thu thập tâm tình, không suy nghĩ thêm nữa những này, mà là lần nữa sử dụng tuấn gì, trực tiếp tuấn gì đến. An Kỳ Sinh phòng thí nghiệm luyện kim. Khi hắn đi đến phòng thí nghiệm tiểu viện thời điểm, chỉ thấy An Kỳ Sinh, Y Nguyên vẫn là ngồi ở trên ghế, bưng lấy chén trà lặng lặng uống trà. An Kỳ Sinh ra hỏa này, cũng không biết là làm sao hôn đến thần tượng. Trương Sơn đều không gặp hắn làm quá sự, mỗi ngày ở tại trong tiểu viện uống trà, từ đều không gặp hắn, khởi công chế tạo tân thần khí, uổng công một cái thần tượng nề nếp. Cái này sẽ không là cái ngồi ăn rồi chờ chết, sẽ chỉ sống bằng tiền dành dụm hàng a. Hay là nói, An Kỳ Sinh bắt lấy Trương Sơn cái này dê béo, dùng sức nổ lông dê, đã nổ đủ vốn. Cho nên, thời gian tài năng trôi qua như thế tiêu dao. Đương nhiên, mặc dù Trương Sơn trong lòng đang yên lặng nhả rảnh, nhưng là trên mặt của hắn lại là trên mặt tiêu dung. Không có cách, người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu. Hắn còn phải cần An Kỳ Sinh giúp hắn chữa trị thần khí đâu. Nếu như hắn nghiêm túc một tấm mặt thối lời nói, An Kỳ Sinh có thể giúp hắn chữa trị thần khí mới là lạ chứ. Trong trò chơi nở dở cở thiết lập, cũng không phải là máy móc nếu như đắc tội rồi nở tợ cợ vậy liền không muốn lại nghĩ từ nơi này nở tợ cợ trên thân thu hoạch được chỗ tốt gì cũng tỉ như tân thủ thôn thôn trưởng mỗi cái tợ layer khi tiến vào trò chơi thời điểm đều có thể tại thôn trưởng nơi đó nhận lấy một cái diệt ma nhiệm vụ cái này nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì bố trí trước điều kiện chỉ cần đi tìm thôn trưởng đối thoại liền có thể tiếp vào nhiệm vụ mặc dù như thế y nguyên cũng không phải là mỗi cái tợ layer đều lĩnh được diệt ma nhiệm vụ có chút hai hàng tợ layer tại vừa tiến vào trò chơi thời điểm ngay tại tân thủ thôn thôn trưởng trước mặt phết lối sau đó bọn hắn liền phát hiện, mặc kệ bọn hắn lại thế nào cùng thôn trưởng đối thoại, cũng sẽ không nhận được trả lời. tự nhiên cũng sẽ không khả năng đón thêm đến diệt ma nhiệm vụ. cho nên mặc dù mỗi lần An Kỳ Sinh đều đem Trương Sơn hố rất thảm, nhưng là Trương Sơn đều là một bức mặt cười. không có cách, vì chữa trị thần khí, cười một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì đồ vật. Trương Sơn nhìn thấy An Kỳ Sinh, bưng lấy chén trà uống trà, liền trên mặt bên trên tiếu dung tiến lên nói: Đại sư ngươi tốt, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta đã đánh chết tám con cường đại ma tộc. người giúp ta nhìn một chút, cái này Thiên Ung Vương chiếc nhẫn thần tính có đúng hay không đã kích hoạt rồi. Trương Sơn sau khi nói xong, đem tổn hại chiếc nhẫn đưa cho An Kỳ Sinh. An Kỳ Sinh tiếp nhận chiếc nhẫn về sau, cẩn thận nhìn mấy lần rồi nói ra: "Không sai, cái này thiên nưng vương chiếc nhẫn đã khôi phục thần tính, có thể chữa trị." Nghe tới An Kỳ Sinh lời này, Trương Sơn cuối cùng yên lòng. Nghe An Kỳ Sinh ý tứ, hẳn là không dùng lại nhiệm vụ gì, liền đợi đến An Kỳ Sinh, giúp hắn chữa trị thần khí. Nhưng mà hắn đợi trái đợi phải, cũng không thấy An Kỳ Sinh có động tác kế tiếp. An Kỳ Sinh một tay cầm tổn hại chiếc nhẫn, một tay bưng lấy chén trà, hoàn toàn cũng không giống như là muốn giúp hắn chữa trị thần khí dáng vẻ. Trương Sơn trong lòng toát ra vô số dấu chấm hỏi đây là có chuyện gì, không phải nói có thể chữa trị sao? Vì cái gì An Kỳ Sinh còn không bắt đầu đạo thủ giúp hắn chữa trị thần khí, mà là bưng lấy chén trà tiếp tục can ổn tại kia uống trà, đừng không phải còn có cái khác hố đi. Trương Sơn thử tiếp tục đối với An Kỳ Sinh hỏi, đại sư không biết muốn thế nào mới có thể giúp ta chữa trị thần khí. Chiết Nhẫn thần tính đã kích hoạt, muốn chữa trị cũng không tính khó, nhưng nhìn người muốn chữa trị tới trình độ nào rồi. Nếu như muốn đến khôi phục lại, thiên lương vương chiết nhẫn hoàn toàn trạng thái, kia được dốc hết sức lực, dốc hết sức lực cũng không còn quan hệ, ngươi tu là được ga hắn đang nghĩ tiếp tục hỏi nhưng mà an kỳ sinh dừng một chút về sau lại bình tĩnh nói ra ba chữ phải thêm tiền vãi lều. nghe tới an kỳ sinh lời này trương sơn quả thực liền kinh ngạc đại lao trực tiếp như vậy sao bất quá thêm chuyện tiền cũng tốt xử lý dùng tiền so làm nhiệm vụ muốn đơn giản hơn nhiều hắn liền sợ an kỳ sinh lại tuyên bố ra cái gì nói nhảm nhiệm vụ vậy liền quá mệt ngọc rồi muốn tiền dễ nói a không phải liền là muốn tiền sao tiền cái này đồ vật hắn không thiếu trương sơn đại khí mở miệng nói ra muốn bao nhiêu kim tệ đại sư người nói thẳng Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Hiện trên người Trương Sơn còn mang theo bảy ước nhiều kim tệ đâu. Chữa trị cái thần khí, tối đa cũng chính là 2, 30 triệu kim tệ không tầm thường đây đối với Trương Sơn tới nói, chỉ là tiền trinh. hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà, An Kỳ Sinh nhiên lặng mở miệng nói ra, 200 triệu kim tệ. 200 triệu. Nghe thế chữ số, Trương Sơn hoàn toàn vô ngữ. Cái này An Kỳ Sinh, thật sự là quá đen. Chữa trị cái thần khí, muốn cao như vậy phí thủ tục sao? Đây cũng quá hung ác đi. Sợ không phải bởi vì Đây là trương sơn cuối cùng một cái thần khí trang sức, cho nên an kỳ sinh muốn hung hăng làm thịt hắn một thanh. Nếu không, không có đạo lý chữa trị cái thần khí, muốn cao như vậy phí thủ tục ra cái này lại không phải. Để trương sơn cầm kim tệ đi mua vật liệu, lại nói liền xem như mua vật liệu, vậy không dùng được nhiều tiền như vậy đi. Trước đó công hội bên trong những người khác chữa trị thần khí thời điểm, các loại tốn hao cộng lại cũng không có vượt qua hơn trăm triệu kim tệ, a dùng đến nhiều nhất cũng bất quá là năm ba ngàn vạn kim tệ. Lần này được rồi, an kỳ sinh há miệng ra liền muốn hai triệu kim tệ đây chính là an kỳ sinh nói tới cần tiêu xài đại lực khí đại giới sao? Cái này đại giới quả nhiên rất lớn. Chỉ bất quá Hoa không phải an kỳ sinh khí lực, mà là Trương Sơn kim tệ. Nhưng mà, Trương Sơn cũng không có biện pháp 200 triệu kim tệ liền 200 triệu kim tệ đi. Vì chữa trị thần khí, số tiền này hắn ra. Còn tốt hắn hiện tại có tiền. Nếu không, lớn như thế một bút kim tệ, thật đúng là không phải người bình thường, có thể xuất gia đổi. Hy vọng An Kỳ Sinh tranh thủ thời gian giúp hắn đem thần khí chữa trị tốt, hắn cũng không tiếp tục nghĩ, cùng vị này đại lão liên hệ. Thật sự là quá đen. Trương Sơn hồi phục nói, 200 triệu kim tệ không có vấn đề, hy vọng đại sư mau chóng giúp ta đem thần khí chữa trị tốt. Trương Sơn sau khi nói xong, đem 200 triệu kim tệ giao cho An Kỳ Sinh. Ngáy mắt hắn trong chương mục kim tệ, liền rút lại một mảng lớn. An Kỳ Sinh tiếp nhận kim tệ về sau, cười mị mị nói: "Tiểu hòa tử, không muốn không cam tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi cái này kim tệ tiêu đến đằng giá. Đem chức nhẫn chữa trị được rồi cái, ta đem ba cái thiên ưng vương trang sức thần tính, lẫn nhau ngóc nối, sẽ đưa đến thần kỳ hiệu quả." Nghe nói như thế, Trương Sơn trong lòng có chút ý động. Ba cái thần khí lẫn nhau ngóc nối, sẽ có thần kỳ hiệu quả. Chẳng lẽ sáu trang thuộc tính? Nếu như có thể kích hoạt sáu trang thuộc tính lời nói, vậy liền hoàn mỹ. Hắn cái này 200 triệu kim tệ, tiêu đến cũng không tính thiệt tỏi, cũng không biết sao trang thuộc tính đến cùng thế nào. Bất quá cái này không đổi, đợi An Kỳ Sinh giúp hắn giải quyết về sau, vậy liền biết rồi. An Kỳ Sinh sau khi nói xong, liền cầm lấy tổn hại chiếc nhẫn, đi hướng luyện kim bàn điều khiển. Trương Sơn vậy tranh thủ thời gian đi theo. Hắn muốn nhìn một chút, An Kỳ Sinh nói tới, dốc hết sức lực. Rốt cuộc là cái gì đại lực khí pháp? Nhưng mà, làm Trương Sơn theo sau về sau, chỉ thấy An Kỳ Sinh đem tổn hại chiếc nhẫn, cất đặt tại bàn điều khiển bên trên, trên tay không ngừng thao tác. Thỉnh phỏng, sẽ còn đầu nhập một chút không biết tên vật liệu cứ như vậy nửa phút không đến an kỳ sinh liền ngưng động tác Ban điều khiển bên trên tử khí bốc lên một cái lưu quang bốn phía chĩa nhẫn lặng lặng bảy biện ra tới mẹ nó cái này liền xong chuyện điều này cũng gọi là dốc hết sức lực cái này mẹ nó nửa phút không đến sẽ phải hắn 200 triệu kim tệ lam tinh nhà giàu nhất kiếm tiền hiệu suất vậy còn kém rất rất xa an kỳ sinh đi thần tượng kiếm tiền cũng quá dễ dàng a cái này mẹ nó quả thực chính là đang rửa tiền không đoạt tiền đều không nhanh như vậy trương sơn trong lòng yên lặng nhả ránh an kỳ sinh cái này lờ cờ cờ thật mẹ nó đen nhìn thấy An Kỳ Sinh đình chỉ động tác, Trương Sơn mở miệng hỏi: Đại sư, đây là chữa trị được rồi? Hừm, còn kém một bước cuối cùng động tác, lại đem ba cái trang sức thần tính móc nối lên, mới tính chính thức hoàn thành. Đem mặt khác hai cái trang sức cho ta. Nghe tới An Kỳ Sinh lời này, Trương Sơn nhanh lên đem trên thân trang bị dây truyền cùng chiếc nhẫn tháo xuống, đưa tới. An Kỳ Sinh đem mặt khác hai cái trang sức, vậy để lên bàn điều khiển. Sau đó hai tay của hắn, lại bắt đầu không ngừng buôn bán. Theo An Kỳ Sinh động tác trên tay không ngừng, ba cái thần khí trang sức tại bàn điều khiển bên trên tử khí bốc lên, hòa lẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. An Kỳ sinh động tác trên tay trở nên càng lúc càng nhanh, hắn trên trán cũng bắt đầu toát ra giọt mồ hôi. Trương Sơn đứng ở bên cạnh, cảm giác có một loại vô hình khí tức tại An Kỳ sinh xung quanh quấy tán. Xem ra An Kỳ sinh nói phải tốn đại lực khí, hẳn là ở đây đi. Xem ra thật đúng là giống có chuyện như vậy, cũng không biết có đúng hay không An Kỳ sinh giả vờ. Bất quá theo An Kỳ sinh, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Bàn điều khiển bên trên ba cái thần khí dâng lên từ khí trở nên cũng càng thêm cường thịnh, từ khí từ bàn điều khiển bên trên hướng xung quanh tràn ngập ra. Từ từ. Toàn bộ phòng thí nghiệm luyện kim tiểu viện, tất cả đều bao phủ tại một mảnh tử khí phía dưới. Cảnh tượng này, xem ra cũng rất huyền huyễn ước chừng qua tầm 10 phút. An Kỳ Sinh dừng tay lại bên trên động tác, hắn hơi thở rồn dập nói: "Được rồi, thật sự là lao phí kinh, kém chút không có đem ta bộ xương giả này cho giày vỏ chết." An Kỳ Sinh biểu lộ, xem ra hơi cường điệu quá. Cảm giác thân thể của hắn, giống như là bị móc giống đồng dạng. Bất quá Trương Sơn vậy mà kệ, hắn là thật sự vẫn là trang. Dù sao kim tệ đều đã thanh toán. Trương Sơn hiện tại chỉ quan tâm trải qua An Kỳ Sinh, cái này một đợt thao tác về sau, thần khí chấp nhận có phải hay không đã chữa trị được rồi. Còn có chính là, cái này ba cái Thiên Ung Vương Hệ Liệt Trang Sức, có hay không phát sinh biến hóa gì, có hay không kích hoạt sáu trang thuộc tính. Hắn thận trọng mở miệng hỏi: Đại sư, có thể sao? Có thể hay không đem thần khí lấy xuống, cho ta xem một chút? An Kỳ Sinh từ bản điều khiển bên trên, đem ba cái Thiên Ung Vương Hệ Liệt Trang Sức lấy xuống giao cho Trương Sơn về sau nói: Cầm đi đi. Trương Sơn tiếp nhận ba cái trang sức, tranh thủ thời gian xem xét thủ tính. Hắn đầu tiên xem xét con kia, mới xây phục chiếc nhẫn. Muốn nhìn một chút cái này mới chiếc nhẫn, cùng trước đó con kia chiếc nhẫn, tại thuộc tính trên có không hề có sự khác biệt địa phương. Thiên Vương Vương chiếc nhẫn, thần khí, lực công kích vật lý 4000, 4000, nhanh nhẹn 800. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt đẳng cấp 50 cấp, thần khí sẽ theo tờ lễ ở đẳng cấp tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị vĩnh viễn không mài mòn, khóa lại tờ lễ ở tát 6 đồng, không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cường công, cơ sở lực công kích vật lý tăng lên 10 đặc hiệu 2, vỡ nát, gia tăng tổn thương hiệu quả 10 đặc hiệu 3, thần thánh một kích. Công kích thường có tỷ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương, phát động tỷ lệ 1 đặc hiệu 4, sinh mệnh chuyển hóa, công kích lúc đem tổn thương chuyển hóa thành tự thân điểm sinh mệnh, chuyển hóa tỷ. lệ 10%. Chương 516. Sáu trang thuộc tính thiên ương vương chi lực. Chương 516. Sáu trang thuộc tính thiên ương vương chi lực. Nhìn thấy chiếc nhẫn thuộc tính về sau, Trương Sơn cảm giác phi thường kỳ quái. Cái này mới xây phục chiếc nhẫn, danh tự, thuộc tính cùng đặc hiệu, hoàn toàn cùng chiếc đó con kia giống nhau như lúc Thuộc tính một dạng có thể lý giải đều là giải phong đến 50 cấp thần khí chiếc nhẫn. Thuộc tính bốn chính là không sai biệt lắm. Nhưng vì cái gì hai con chiếc nhẫn danh tự cũng giống như nhau, thiên ương vương cái này giới lại không phải sản xuất hàng loạt trang bị, mà là thiên ương vương chuyên môn cho chính hắn chế tạo thần khí trang sức. Theo đạo lý tới nói, hai con chiếc nhẫn hẳn là không cùng tên chưa mới đúng. Thuật ta, danh tự một dạng cũng dễ nói, có thể là thiên ương vương cái này người không quá hiểu cho trang bị là tên, hắn tạo ra thần khí, hay dùng chính hắn danh tự mệnh danh cũng coi là bình thường sự tình. Thế nhưng là vì cái gì hai con chấp nhẫn đặt hiệu cũng giống như nhau. Cái này liền không nên đi. Mặc dù nói thần khí đặc hiệu, tới tới lui lui cũng chính là như vậy mấy loại. Nhưng là đặc hiệu cách gọi, có lẽ còn là sẽ có chút khác nhau a quan trọng nhất là, vì cái gì cái này mới xây phục trước nhẫn, còn có một cái vơ nát đặc hiệu. Phải biết, trước đó con kia trước nhẫn sẽ có một cái vơ nát đặc hiệu, đó là bởi vì An Kỳ Sinh cho Trương Sơn ban bố một cái vơ nát chi tâm nhiệm vụ để hắn đi phó bản tầng 2 bên trong, đánh thủ quan đại bốt, tuôn ra một người tên là vơ nát chi tâm mật phẩm. Trước đó Trương Sơn vẫn cảm thấy là bởi vì cái này vơ nát chi tâm nhân, trước đó con kia trước nhẫn mới có một cái như vậy vơ nát đặc hiệu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy nha. Lần này hắn căn bản là không tiếp tục đi làm vỡ chi tâm nhiệm vụ, chữa trị ra tới chiếc nhận tương tự cũng có một cái vỡ Natch đặc hiệu. Cái này đặc hiệu giống như cùng vỡ chi tâm không quan hệ, mà là chiếc nhận vốn là có đặc hiệu đương nhiên, coi như An Kỳ Sinh cho hắn thêm tuyên bố nhiệm vụ như vậy, hắn cũng làm không được. Vỡ chi tâm là từ chấn ma đại tầng 2 phó bản bên trong, đánh nổ thủ quan đại buột mới tuân ra đến nhiệm vụ vật phẩm. Hiện tại hắn đều cấp 58, đã vào không được phó bản tầng 2. Nói cách khác, hắn rốt cuộc xoát không đến, vỡ Natchi tâm nhiệm vụ như vậy thưởng thức về phần tại sao lần này hắn cũng không có làm vỡ nát chi tâm nhiệm vụ thần khí trước nhận bên trên cũng sẽ có vỡ nát đặc hiệu trương sơn âm thầm suy đoán nói có lẽ là lần trước không dùng hết ta hoặc là nói lần trước làm vỡ nát chi tâm nhiệm vụ Thuần túy là an kỳ sinh tìm hắn gây phiền phức cũng không phải là chữa trị thần khí cần nuối yếu phẩm bất quá những này đều không trọng yếu chỉ cần có đặc hiệu là được vỡ nát đặc hiệu rất tốt cái này đặc hiệu ra tăng 10% tổn thương đối trương sơn tổn thương hiệu suất tăng lên rất lớn là một phi thường thực dụng đặc hiệu đến như là thế nào đến không phải hắn chú ý trọng điểm Trương Sơn nhìn xem mới xây phục trước nhẫn, trong lòng vui thích. Rất tốt, hiện tại hắn tất cả công kích loại trang bị, tất cả đều làm thành rồi thần khí cấp bậc. Liên trang bị mà nói, hắn đã làm xong, không sai biệt lắm nửa bộ thần khí. Còn kém 5 kiện phòng ngự loại thần khí, hắn liền nguyên bộ thần khí. Những cái kia phòng ngự loại trang bị, có thể từ từ làm. Tương đối mà nói, phòng ngự loại thần khí, muốn tốt làm cho nhiều. Chỉ cần đánh nổ thực tiên bút, cơ hồ tất nhiên sẽ tuân ra thần khí con đúc. Mà lại phòng ngự loại thần khí dựa theo nghề nghiệp phân chia, chỉ có 3 bộ. Theo thứ tự là lực lượng hệ, hệ nhanh nhẹn cùng trí lực hệ. Chỉ cần tuân ra thần khí con lúc liền có một phần ba tỷ lệ là chính hắn cần dùng đến, mà không phải giống thần khí nhiệm vụ phẩm như thế, thường thường tuân ra những cái kia, trương sơn không dùng được đồ vật, chỉ có thể bán cho người khác, mà lại thông qua thần khí của đúc đánh nổ ra tới thần khí, cũng không cần làm quá khó nhiệm vụ đơn giản chính là xoát nhiệm vụ vật liệu, cái này đối với trương sơn tới nói cũng không tính quá khó. mặc dù người khác muốn quét lên hơn nửa tháng, thậm chí hơn một tháng thời gian mới có thể đem vật liệu xoát đủ, nhưng là trương sơn tin tưởng, nếu như hắn đi xoát lời nói, cũng không cần thời gian lâu như vậy. hắn đẩy cái tốc độ so những người khác phải nhanh gấp mấy lần, chỉ cần làm đến thần khí của đúc. Có lẽ suất tầm vài ngày thời gian, liền có thể đem vật liệu suốt đủ. Trương Sơn nhìn xem thần khí trước nhẫn thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Không đúng đã nói xong sáo trang đặc hiệu đâu? Ta tại sao không có trông thấy? Vừa rồi An Kỳ Sinh buôn bán nửa ngày, xem ra giống như rất tốn sức dáng vẻ. Thế nhưng là Trương Sơn tại trên mặt nhẫn, cũng không có nhìn thấy, có sáo trang đặc hiệu dáng vẻ a đây là có chuyện gì? Trương Sơn lại tra xét, mặt khác hai cái thần khí trang sức. Hắn phát hiện tại trải qua An Kỳ Sinh, khẽ đảo dậy vò về sau, cái này hai cái thần khí trang sức, cũng không có nửa điểm biến hóa vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Thảo An Kỵ sinh sẽ không là thuần túy vì hố hắn kim tệ đi đây chính là 200 triệu kim tệ a long biến hóa cũng không có. An Kỵ sinh ra hỏa này cũng quá đen tối đi. Cái này lớn lắc lư, nghĩ đen hắn kim tệ có thể nói thẳng a tại sao phải trước câu lên kỳ vọng, nói cái gì ba cái thần khí trang sức lẫn nhau móc nối về sau sẽ có cái gì thần kỳ hiệu quả. Dám chó hiệu quả thần kỳ. Trương Sơn không thấy gì cả. Chẳng lẽ An Kỵ sinh thật sự là tại lửa hắn? Trương Sơn cầm ba cái thần khí trang sức qua lại cẩn thận nhìn, nhưng vẫn là không có. Nhìn ra cái nguyên cớ tới được rồi, trước tiên đem trang bị đều mặc bên trên trở về tìm Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh, sau đó đánh thần thú vương đi. Chính đáng Trương Sơn buồn bực đem 3 cái thần khí trang sức toàn bộ trang bị lên về sau. Chợt thấy trang bị bảng bên trên lưu quang chớp động. 3 cái thần khí trang sức hòa lẫn. Hệ thống thông báo, chúc mừng tở lệ ơ Bồ Tát 6 nòng, thành công kích hoạt 6 trang thuộc tính, thiên đường vương chi lực. Làm thế giới mới bên trong, cái thứ nhất kích hoạt 6 trang thuộc tính tở lệ, ban thưởng toàn thuộc tính 100. Vãi lều, nguyên lai là muốn đem trang bị mặc lên người về sau, 6 trang thuộc tính mới có thể chính thức kích hoạt. Mẹ nó, vừa rồi kém chút oan uổng An Kỳ Sinh. Bất quá Trương Sơn tạm thời không để ý tới những thứ này. Hệ thống ban thưởng 100 toàn thuộc tính, trước để ở một bên 100 điểm toàn thuộc tính, đối với Trương Sơn tới nói, chỉ có thể coi là có chút trợ giúp, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Xem trước một chút sáu trang thuộc tính, cụ thể là cái gì hiệu quả. Trương Sơn ấn mở trang bị bảng bên trên, tại ba cái thần khí trang sức, lưu quang giao hội trung gian, cho thấy một cái sáu trang đặc hiệu. Thiên đưng vương chi lực, sáu trang thuộc tính, gia tăng lực công kích 10%, gia tăng tổn thương 10%, gia tăng bạo kích 5%, nhanh nhẹn thêm 1000. Ha ha, cái này nụ phê. Cái này sáu trang thuộc tính thật sự là mánh được một nhóm. Lực công kích, tổn thương cùng bạo kích hiệu quả đều có, hơn nữa còn bỏ thêm một ngàn điểm nhanh nhẹn. Không sai biệt lắm tương đương với một cái thần khí toàn bộ đặc hiệu. Bạo kích cùng nhanh nhẹn thuộc tính không tính, chỉ là lực công kích cùng tổn thương gia tăng, thì tương đương với cho hắn gia tăng 20% tổn thương 39. Phải biết, Trương sơn tổn thương vốn là vô cùng cao. Cái này lại bổ sung nhiều 20% tổn thương, kia thật là mánh được không biên giới rồi. Phải biết, trừ sáu trang thuộc tính bên ngoài, vừa rồi hắn còn mới ra trang rồi một cái thần khí trang sức. Mới Thiên Nưng Vương chấp nhận, cũng có một cái gia tăng lực công kích, cùng một cái gia tăng tổn thương đặc hiệu. Cộng lại cũng là 20%. Trang bị thuộc tính không tính. Tại nhiều hơn một cái trang bị cùng kích hoạt đặc hiệu về sau, trang của hắn ngoại thương hại so trước đó, muốn thêm ra 40%. Nếu như tính luôn trước nhận lúc đầu thuộc tính nói, thương tổn của hắn, sợ là muốn so trước đó, thêm ra 50% trở lên đi. Lần này thoải mái rồi. Hắn thật sự so thực tên bột, còn muốn mánh. Chỉ ít cùng cấp bậc thực tên bột, trên cơ bản cũng không có thương tổn của hắn cao. Trương Sơn tranh thủ thời gian nhìn một chút, bản thân vai diễn thuộc tính Xem hắn bây giờ lực công kích, đến cùng đạt tới bao nhiêu. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát sáu nọng. nghề nghiệp, Thợ săn. Sương hảo, nhân tộc anh hùng, đeo, ma tộc khát tinh. Công vân, 252361, du kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 58 điểm sinh mệnh, 813.530. MP, 24.600. Lực công kích vật lý, 59.168.61.366. Lực lượng, 2.396. Nhanh nhẹn, 8.012. trí lực, 2.396. Phong ngự. 5160. May mắn, 9. Thiên phú bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ vì một phần một triệu. Kỹ năng. Nhìn thấy bản thân nhân vật này thuộc tính, Trương. Sơn trong lòng gọi là một cái thoải mái. Những thứ khác không nói, hắn bây giờ bảng lực công kích đã chính thức đột phá 6 vạn đại quan. Nếu như lại thêm sách giết người gấp bội hiệu quả, đó chính là vượt qua 12 vạn bảng lực công kích. Tăng thêm sương hào hiệu quả về sau, Trương Sơn nguyên bản có 4 cái, gia tăng 10% tổn thương đặc hiệu. Lần này lại nhiều hai cái, vậy chính là có 6 cái gia tăng tổn thương 10 phần trăm đặc hiệu. Không dùng nô lão bản công kích trúc phúc trạng thái, chính Trương sơn lý luận tổn thương, liền có thể đạt tới 20 vạn. Nếu như tăng thêm công kích trúc phúc trạng thái về sau, lý luận của hắn tổn thương, đoán chừng sẽ vượt qua 24 vạn. Mạnh như vậy tổn thương, hoàn toàn vượt qua, nâng cấp thực tên một rồi. Phải biết, Trương Sơn hiện tại mới cấp 58. Chờ hắn lên tới 60 cấp thời điểm, thương tổn của hắn còn sẽ có đề cao lớn 50 cấp thực tên muốn. Tổn thương khẳng định không có hắn như thế cao đi. Nhìn thấy bản thân vai diễn bảng bên trên, mạnh mẽ như vậy thủ tính. Trương Sơn đều có điểm tựa say mê rồi. Thật nghĩ tìm một con buốt, đi thử xem hỏa lực cá chờ chút liền đi tìm thần thú vương đánh. Hiện tại hắn mạnh như vậy tổn thương, lại đi đánh thần thú vương lời nói, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều đi. Nếu như thao tác thỏa đáng, lại không có người quấy rầy lời nói, đoán chừng 5, 6 tiếng liền có thể đánh nổ một con thần thú vương. Phải biết, từ linh thần thời điểm, hoạt động bắt đầu đến bây giờ, nhóm đầu tiên xuất hiện thần thú vương, có chút còn không có bị đánh nổ. Coi như những cái kia đánh được nhanh nhất, cũng là bỏ ra gần thời gian 10 tiếng. Mà lại người khác vẫn là một đám lớn người, động một chút thì là hơn 1000 người, một đợt tham dự công kích Nhưng lại như thế nhiều người cộng lại, đánh thần thú vương hiệu suất, đoán chừng cũng không sánh nổi Trương Sơn. Trương Sơn một người, so một đám lớn người, đánh được sẽ còn càng nhanh. Mặc dù nói, những người khác đánh thần thú vương thời điểm, không có khả năng một mực chuyên chú công kích, còn muốn thỉnh thoảng đối mặt, các loại trò lừa quấy rối. Nhưng là coi như không có quấy rối, những người khác toàn bộ đoàn đội cộng lại, đánh thần thú vương tốc độ, đoán chừng cũng không có một mình hắn nhanh. Trương Sơn một người, hoàn toàn sánh được một cái đại đoàn đội đương nhiên, Trương Sơn mạnh như vậy, trừ bởi vì hắn lực công kích, cao đến quá đáng bên ngoài. Quan trọng nhất là, hắn còn có một cái bắn nảy kỹ năng bị động chỉ cần kéo một con những thứ khác tiểu thần thú đến dùng làm bắn nảy cầu nối lời nói như thế dựa vào bắn nảy bị động thương tổn của hắn hiệu suất liền sẽ để cao không sai biệt lắm gấp 6 lần làm trương sơn kích hoạt sáu trang thuộc tính hệ thống thông cáo sau khi đi ra rất nhanh liền gây nên cái khác cờ lệ ở chú ý trên thực tế đại gia muốn không chú ý đều không được bởi vì bây giờ là thời gian hoạt động đánh nổ các loại tiểu thần thú cũng sẽ không có hệ thống thông cáo. mà ở hoạt động trong lúc đó cũng sẽ không có người đi đánh những thứ khác bổ sật cả mọi người tại bắt gấp thời gian xoát các loại tiểu thần thú đâu cho nên trương sơn kích hoạt sáu trang thuộc tính hệ thống thông cáo sau khi đi ra mới có thể như vậy bắt mắt chỉ cần tại tuyến tờ layer đều sẽ nhìn thấy đầu này hệ thống thông cáo. làm mọi người thấy đầu này hệ thống thông cáo về sau cũng không khỏi phải có điểm cộng kênh thế giới vãi lều sáu nòng đại lao lại chỉnh ra một cái tin tức lớn lại nói sáu trang thuộc tính là một cái quỷ gì đồ vật vì cái gì ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua chưa nghe nói qua mới là bình thường à nếu là chúng ta đều biết lời nói vậy còn có thể lên hệ thống thông báo sao đúng đấy trừ màu cam trở lên bột thủ sắt bên ngoài chỉ có thăm dò bước phát triển mới sự vật, mới có hệ thống thông cáo. mẹ nó, sáu nòng đại lão lại đạt được 100 điểm toàn thuộc tính ban thưởng, thật sự là ao ước. ao ước cái gì? 100 điểm toàn thuộc tính, đối với chúng ta mà nói, xem như rất không tệ, nhưng là đối với sáu nòng đại lão tôi nói, đây chỉ là mưa bụi đi. đúng vậy, đoán chừng sáu nòng đại lão đều trướng mắt cái này, mẫu chốt là cái này sáu trang thuộc tính, cụ thể là cái gì hiệu quả, đây mới là trọng điểm được không? ta liền muốn biết sáu trang thuộc tính là thế nào đến. quý biết, kia phải hỏi bồ tát sáu nòng mới được, chỉ có một mình hắn kích hoạt rồi sáu trang thuộc tính, hẳn là chỉ có thân khí. Tài năng kích hoạt sáo trang thuộc tính đi. Đoán chừng là thần khí khuôn đúc tạo ra thần khí, không đều là tử vi sáo trang sao. Có lẽ làm đủ một bộ tử vi trang bị, liền có thể kích hoạt sáo trang thuộc tính. Nhưng vấn đề là, Bồ Tát 6 nòng kích hoạt sáo trang, không phải tử vi sáo trang a, Thiên Ưng Vương chi lực là cái gì quỷ? Các ngươi đừng ngốc, nhìn bảng trang bị a bảng trang bị trên có 3 cái thần khí trang sức, tất cả đều là là Thiên Ưng Vương hệ liệt trang sức, đoán chừng cái này 3 cái trang sức chính là một cái sáo trang đi. Hẳn là như vậy. Nói cách khác, danh tự giống nhau thần khí, làm đủ một bộ về sau, liền sẽ xuất hiện sáo trang thuộc tính cũng không biết sáu trang thuộc tính hiệu quả thế nào. Không biết, bất quá khẳng định rất cho lực là được rồi. Ta không muốn nói chuyện, chỉ còn lại ao dược đấu kỵ. Người anh em đừng như vậy, đấu kỵ khiến cho ngươi hoàn toàn thay đổi. Xem ra ta muốn nỗ lực, cái khác sáu trang không biết muốn làm sao làm tài năng làm cho đến. Nhưng là tử vi sáu trang, kia là rõ ràng, chỉ cần làm đủ một bộ tử vi trang, ta liền có thể kích hoạt sáu trang thuộc tính. Người anh em ngươi tỉnh, tử vi bộ hết thể cần năm kiện thần khí, kia là dựa vào cố gắng, liền có thể chơi được sao? Người anh em này sợ là đang nằm mơ chứ, còn muốn sáu trang đâu, có thể làm đến một cái thần khí liền muốn thắp nhang cầu nguyện rồi. Các ngươi nghĩ đến thật nhiều, lại muốn làm thần khí. Ta chỉ cần có thể làm đủ một bộ màu đỏ trang bị, vậy liền thỏa mãn rồi. Ai nói không phải đâu? Thần khí cao lớn như vậy bên trên đồ vật, cùng bọn ta thẳng khốn không quan hệ. Ai nói không phải đâu? Nếu có thần khí khuôn đúc lời nói, lão tử ngay lập tức liền sẽ bán đi. Làm sao có thể bản thân đi chế tạo thần khí? Thần khí loại kia đồ vật, ta không xứng có được, trực tiếp bán lấy tiền, nháy mắt tài phú tự do nó không tâm sao? Nam mơ người thật nhiều, trung thực soát ngươi kim tệ thú đi thôi. Đúng đấy, nhiều soát kim tệ thần thú thiếu táng gấu. Các ngươi thật có tiền thế mà ở thế giới kênh bên trên nói chuyện tiếm sẽ không là đem hôm nay soát kim tệ đều dùng tới thế giới kênh lên tiếng đi ha ha một cái kim tệ rời đi ta muốn đi soát kim tệ thú soát trở về bãi mày không nói soát màu cam tiểu thần thú đi ta trước làm đủ một bộ màu cam trang bị lại nói mục tiêu phóng xa một chút ta muốn đi soát màu đỏ tiểu thần thú thần thú vương hắn không thâm sao hương cái dám món đồ kia không quan hệ với ta không nói cày cái đi đem thần khí chiếc nhẫn chữa trị tốt sao trang thuộc tính kích hoạt về sau trương sơn cáo biệt an kỳ sinh trở lại chấn ma thành bây giờ là thời điểm Suy xét đi đâu đánh thần thú vương rồi đợt thứ nhất đổi mới ra tới thần thú vương, trừ một số nhỏ bên ngoài, đại bộ phận đã bị vợ lệ ớn đánh nổ. Bất quá, hoạt động lần này bên trong, các loại tiểu thần thú đổi mới cơ chế, là vợ lệ ớn đánh nổ một con, liền sẽ một lần nữa suất một con. Vĩnh viễn vậy đánh không xong. Dù là thần thú vương, cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, mới ra đến tiểu thần thú, cũng không phải là xuất hiện ở vị trí cũ, mà là sẽ ngẫu nhiên đổi mới ở thành này hao những vị trí khác. Làm cái nào tòa thành chỉ bên trong thần thú vương, bị vợ lệ ớn đánh nổ về sau đại gia liền nhanh chóng toàn thành tìm kiếm, mới suất ra tới thần thú vương sau đó lại là một đợt mới tranh đoạt hiện tại trương sơn thần khí đã chưa chỉ hoàn thành trên tay hắn cũng không có thần khí quân đúc không có cái mới thần khí nhiệm vụ có thể làm thừa dịp thời gian hoạt động còn thừa lại hơn 2 ngày thời gian tranh thủ thời gian xoát một đợt thần thú vương nhìn xem có thể hay không làm đến một hai kiện thần khí quân đúc hắn muốn bắt đầu làm phòng ngự loại thần khí chỉ là muốn đi đâu xoát thần thú vương vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút phong vân thành bên kia là không cần đi bên kia đã bị phong vân thiên hạ dẫn người đặt bao hết đổi mới thần thú vương đã bị bọn hắn đánh một vòng hiện tại vòng thứ hai thần thú vương cũng mau muốn bị đánh chết Trương Sơn không muốn đi phong vân thành, đi theo những cái kia công hội đại lão hỗn, coi như hắn quá khứ, vậy hôn không được cái gì đồ vật. Cứ như vậy mấy món thần khí khó đúc, công hội bên trong nhiều như vậy đại lão phân, hoàn toàn cũng không đủ chia. Muốn đánh thần thú vương, muốn tuân ra thần khí khó đúc, liền tự mình đi làm. Dù sao bây giờ Trương Sơn có thực lực này, làm một mình không có áp lực chút nào. Trương Sơn sử dụng định vị châu, trực tiếp truyền tống đến trấn Ma thành. Tại trấn Ma thành tìm tới Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh về sau, Tiểu Yêu Tinh đối với hắn hỏi: "Cái ống ca, ngươi thần khí chữa trị tốt sao?" Trương Sơn vẫn không nói gì, lão bản liền chen vào nói nói, khẳng định chữa trị được rồi nha, sáu trang thuộc tính đều đã kích hoạt, hệ thống thông cáo đều đi ra rồi. Thiệu yêu tinh hưng phấn nói, cũng đúng a, vậy liền không có chuyện khác, chúng ta bây giờ đi đánh thần thú vương sao? Hừm, chúng ta bây giờ liền đi đánh thần thú vương, Tân Xuân hoạt động còn thừa lại hơn 2 ngày thời gian, nhìn xem có thể hay không. Nhiều tuân gia mấy món thần khí khuôn đúc tới, chỉ là muốn đi đâu đánh đâu. Các ngươi có đề nghị gì? Ta cũng không biết, ngươi nói đi đâu đến liền chỗ nào chứ sao? Đúng đấy, dù sao đều đoạn, đi đâu đoạn đều là giống nhau. Tiểu Yêu Tinh cùng nô lão bản trả lời, để Trương Sơn có chút bất đắc dĩ. Cho cái ý kiến cũng tốt a, kỳ thật ở trên đường trở về, Trương Sơn vậy suy tính một hồi. Bất quá hắn vẫn là không có nghĩ kỹ, đi đâu đánh Thần Thú Vương sẽ khá phù hợp. Phong Vân Thành hắn không muốn đi. Trấn Ma Thành cái này Thần Thú Vương cũng không tốt đi đoạn. Trấn Ma Thành xuất hiện cái thứ nhất Thần Thú Vương đã bị Tiêu giao công hội đánh nổ. Một lần nữa đổi mới ra cái thứ hai về sau, lại bị Tiêu giao công hội cướp đến tay đều là cùng trận doanh tờ layer, Trương Sơn không quá nghĩ, đi cùng Tiêu Dao công hội đoạn. Một cái ổ bên trong đấu, kia là không có tiền đồ người, mới có thể làm sự tình. Trương Sơn cũng không làm, chuyện như vậy đương Dương Thành càng không cần đi, nước mình trong thành chỉ thần thú vương, coi như đi hắn vậy đoạn không được. Còn giữ lại lựa chọn cũng không nhiều đơn giản chính là đi đông tây hai đồ, hoặc là xuyên quốc gia đoạt quốc gia khác thần thú vương. Thế nhưng là hai cái này lựa chọn cũng không quá tốt làm A xuyên quốc gia liền không nói, khẳng định không dễ chơi. Chạy đến quốc gia khác đi đoạt thần thú vương, không nói trước có thể hay không đoạt sắc bền đến. Coi như thật sự cấp đến tay cũng sẽ nhận không dứt quấy rối, trừ phi cực lớn đoàn đội thực lực nhấn ép. Nếu không các bạn không dùng suy xét cái này tuyển hạng đi người khác quốc gia thành trì thời gian ngắn quấy rối một đợt có lẽ còn có thể thử một chút muốn thời gian dài ở tại người khác trong thành trì đánh thần thú vương độ khó không là bình thường lớn coi như trương sơn thực lực bây giờ rất mạnh hắn cũng không còn lòng tin này có thể một mực ở tại nước khác thành trì thẳng đến đem thần thú vương đánh nổ như vậy còn dư lại tuyển hạng chỉ có một đó chính là đi đông tây hai đô trương sơn tại suy nghĩ tỉ mỉ sau khi đối ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh nói chúng ta đi tây đô đi lúc đầu đi thành đông đô hoặc thành tây đô cũng không có cái gì khác nhau Dù sao trương sơn cũng không có mục tiêu rõ rệt, hắn cũng không biết muốn đi đoạt hai thần thú vương, hết thể tùy duyên, đúng phải ai tại đánh liền đoạt hai, hoặc là xem ai không vừa mắt, liền đoạt hắn một thanh, tốt nhất đoạt một cái lượng máu thiếu thần thú vương, có thể tiết kiệm một chút thời gian. Bất quá trương sơn đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi tại đi thành tây đô chữa trị thần khí thời điểm, bị tần quốc tờ layer tại truyền tống đại điện chặn lại hắn một đợt, hiện tại hắn thần khí chất nhẫn đã chữa trị hoàn thành, hơn nữa còn kích hoạt rồi sáu trang thủ tính. Trương sơn hiện tại thời gian dư giả, vừa vặn đi tìm tần quốc tờ khỏe mạnh chơi một đợt thuận tiện đi xem một chút, có đúng hay không bá khí công hội người tại thành Tây Đô đánh thần thú vương. Nếu như là lời nói, vậy thì tìm bá khí công hội người chơi một đợt. Có thể. Được, vậy thì đi thôi. Đối với đi chỗ nào đoạt thần thú vương, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh cũng không có ý kiến. Hai người bọn họ, dù sao chỉ là đi theo Trương Sơn trộn lẫn bên dưới. Trương Sơn đi nói chỗ nào, liền đi chỗ đó đến như nói có thể hay không chơi không lại người khác, không giành được thần thú vương sự tình, bọn hắn không chút nào lo lắng đùa giỡn. Lấy Trương Sơn thực lực bây giờ, tại mở ra đại chiêu về sau, hoàn toàn chính là vô địch đánh ai cũng là mở dạ. Không tồn tại đánh không lại tình huống. Bây giờ trương sơn so thực tên bọn đều muốn mạnh, ai có thể đánh được chết hắn? Đơn giản chính là đối phương nhiều người một chút, có thể muốn đánh được lâu một chút. Tại xác định tốt mục tiêu về sau, ba người bọn họ đọc đầu trở lại đương dương thành. Trở lại đương dương thành về sau, ba người thuận di đến, đương dương thành truyền tống đại điện. Lúc này trương sơn mở miệng nói ra, các ngươi trước chờ một hồi, ta để các ngươi tới được thời điểm lại tới. Thành tây đô truyền tống đại điện hiện tại đang bị tần quốc tở lê ư chặn lấy, chờ ta đem người diệt đi về sau, các ngươi lại tới. Không phải đâu, tần quốc tở lê ư phách lối như vậy sao? Đô thành truyền tống đại điện, bọn hắn cũng dám trả lấy. Cái này có cái gì kỳ quái, những cái kia Tần Quốc Dở Lệ ơ, đều cùng bá khí công hội người đồng dạng. Đều cho rằng Thiên lão đại, lão nhị, hắn chính là lão tam, tất cả đều là một đám không nhìn rõ bản thân phách lối ra hỏa. Xác thực, Tần Quốc Dở Lệ ơ vẫn luôn rất phách lối, đây là bị chúng ta công hội đã kích qua mấy lần, nếu không, bọn hắn sợ là muốn nhảy đến bầu trời. Tuy tiện bọn hắn phách lối, lần này thuận tay thu thập bọn họ một đợt. Lúc này, Tiểu Yêu Tinh phấn phấn bất bình nói: "Là muốn ác độc mà chừng trị bọn hắn một đợt, ta trước kia một người chơi thời điểm, bị Tần Quốc Dở Lệ ơi quấy rối qua nhiều lần." Không có việc gì, lần này đem thủ báo trở về. Đối với Trương Sơn tới nói, Tần Quốc Tợ Lệ ơ dầm dĩ Trương Hành Bỉ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù hắn vừa rồi truyền tống đi qua thời điểm cũng bị chặn lại một đợt, nhưng là hắn lại không có tổn thất gì đến như Trương Sơn vẫn làm muốn, quá khứ tìm Tần Quốc Tợ Lệ ơ phiền phức, thuần túy cũng là bởi vì hắn hiện tại không có mục tiêu rõ rệt. Hắn không biết, muốn đi đâu đoạt Thần Thú Vương sẽ khá phù hợp. Vậy cũng chỉ có thể bắt lấy Tần Quốc Tợ Lệ làm, coi như bọn họ xui xẻo. Dù sao tại bá khí công hội dẫn dắt đi, toàn bộ Tần Quốc Tợ Lệ ơ cơ bản đều xem như bọn họ cựu nhân cũ. Lúc không có chuyện gì làm, nên đi làm một đợt, áp chế một lần Tần Quốc Tổ Layer trưởng thành tiến độ. Chương 517, giết tiến thành Tây Đô. Chương 517, giết tiến thành Tây Đô. Trương Sơn sau khi nói xong, liền trực tiếp truyền tống đến thành Tây Đô. Khi hắn đi ra thành Tây Đô truyền tống đại điện về sau, bên ngoài những cái kia ngăn cửa Tần Quốc Tổ Layer, Ý Nguyên còn tại nơi đó. Các loại tổn thương, phát thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Trương Sơn không có lựa chọn càng cứng, mà là trực tiếp sử dụng thuần di rời đi. Bất quá, lần này Trương Sơn cũng không có, thuần di đến quá xa địa phương. Chỉ là thuần di rời đi truyền tống cửa đại điện. Mặc dù nói lấy hắn bây giờ lượng máu coi như đỉnh lấy một đám tần quốc tơ lê ở công kích hắn vậy gánh vác được chỉ cần không khiến người ta cận thân cho ở người khác là đánh không chết hắn bất quá hoàn toàn không cần thiết như vậy trương sơn lựa chọn vây quanh tần quốc tơ lê ở đằng sau chuẩn bị từ từ quét dọn những này ngăn cửa tần quốc tơ lê ở dù sao hắn có thể tại thành tây đô không ngừng sử dụng tuấn di có quyền không dùng đây chẳng phải là lãng phí trương sơn tuấn di rời đi về sau liền nhanh chóng từ phía sau hướng đám kia tần quốc tơ lê ở qua quá khứ ở tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm trương sơn một chiêu lưu tán đạn kỹ năng đánh ra một đám lớn tổn thương, tại tần quốc tơ lê ở trong đám người bốc lên thả xong kỹ năng về sau trương sơn cũng không có dừng tay hắn bưng lấy thủ pháo viên đạn không ngừng hướng bọn này tần quốc tơ lê Âu quét ngang mà đi đối mặt trương sơn công kích bọn này tần quốc tơ lê Âu, đều có chút bối rối bọn hắn tại bá khí vương giả an bại xuống kẹt tại thành tây đô chuyển tống cửa điện lớn bên ngoài cũng có chút lúc trong lúc này cũng không phải là không có người tới xung kích trên thực tế đến từ bọn hắn kẹt ở chỗ này về sau cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có các đại đoàn đội tổ chức nhân thủ tới xung kích phòng tuyến của bọn hắn dù sao đây chính là thành tây đô thành bên trong có 12 con thần thú vương tồn tại, không ai sẽ nguyện ý để Tần quốc đội lê ở độc chiếm nhiều như vậy thần thú vương đông tây hai đô thần thú vương tranh đoạt vẫn luôn rất kịch liệt. Tần quốc đội lê Âu kẹp lại tây đô truyền tống đại điện, những người khác đương nhiên cũng không vui lòng rồi, vẫn luôn có người tại tổ chức xung kích. Có đôi khi những cái kia cường lực quân đội cũng có thể thành công xông ra Tần quốc đội lê Âu phòng thủ, giết tiến thành tây đô. Chỉ là tại đại bộ phận thời điểm thành tây đô truyền thống đại điện cơ bản đều ở đây Tần quốc đội lê Âu dưới sự khống chế đến như thành tây đô bên trong Tần quốc đội lê Âu thì không có khả năng hoàn toàn khống chế hết thảy 12 con thần thú vương, bá khí vương giả mang người chỉ khống chế năm con, bá khí vương giả mặc dù phế lối nhưng là hắn tâm cũng không còn lớn như thế, cảm thấy mình có thể đem thành tây đô bên trong 12 con thần thú vương toàn bộ bao trọn, còn dư lại thần thú vương đều bị cái khác tơ lê ơ thế lực cướp đến tay, nhưng là cái khác tơ lê ơ thế lực tại xông vào thành tây đô thời điểm chí ít đều có lớn mấy vạn người, giống trương sơn như vậy đơn độc một người liền đi xung kích tần tơ lê ơ phòng biến vẫn là thứ nhất, cái này khiến tần quốc tơ lê vô cùng ngoài ý muốn, bất quá khi bọn hắn phát hiện. Song tới cái kia người, là Trường Sơn về sau, cũng không khỏi được giật nảy cả mình. Vãi lều, là Bồ Tát Sáu Nòng. Mẹ nó, Bồ Tát Sáu Nòng làm sao lại chạy đến thành Tây Đô đến, đến rồi? Bọn hắn Phong Vân Công hội, không phải độc chiếm Phong Vân thành hai con thần thú vương sao? Chẳng lẽ Phong Vân thần thú vương còn chưa đủ bọn hắn đánh sao? Bọn hắn còn muốn đến thành Tây Đô đoạt thần thú vương. Nhanh kêu gọi lão đại, Phong Vân Công hội người, giết tới thành Tây Đô đến rồi. Không hẳn hốt, giống như chỉ có Bồ Tát Sáu Nòng một người, tạm thời cũng không có nhìn thấy cái khác Phong Vân Công hội người. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ Bồ Tát Sáu Nòng chỉ là tới dò đường. Phong Vân công hội người ngay tại đằng sau, lập tức liền sẽ tới. Đúng vậy, vẫn là cẩn thận một chút, kêu gọi lão đại nhường cho người tới tri viện. Các ngươi sợ quọng lông à, không được nói hiện tại cũng chỉ có Bồ Tát sáu nòng một người, coi như Phong Vân công hội đến đến rồi, lại có thể thế nào? Chúng ta như thế nhiều người bảo vệ truyền tống đại điện, Phong Vân công hội người, có thể xông qua được tới sao? Đúng đấy, các ngươi hẳn là bị Bồ Tát sáu nòng làm sợ đi, Phong Vân công hội người, nếu là thật đến đến rồi, vậy liền diệt bọn hắn. Ai sợ? Cùng tiến lên, trước tiên đem Bồ Tát 6 nòng diệt. Một đám tần quốc trợ layer, đối mặt Trương Sơn công kích, ngoao ngoao xông về trước. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Trương Sơn chỉ có một người, mà lại bọn hắn nơi này có mười mấy vạn người tại, không có đạo lý mười mấy vạn người, phải sợ Trương Sơn một người ai cho nên, tại Trương Sơn xuất hiện về sau. Bọn này Tần Quốc Đở Layer, vậy cấp tốc hướng Trương Sơn khởi sướng xung kích đối mặt Tần Quốc Đở Layer xung kích, Trương Sơn không chút nào chủ tay, viên đạn không ngừng từ thủ pháo bên trong phun ra đồng thời, hắn lưu tán đạn kỹ năng, cách mỗi 15 giây thời gian, liền sẽ phóng ra một đợt. Mặc dù lưu tán đạn kỹ năng chỉ có 10% tổn thương, nhưng là lấy Trương Sơn bây giờ lực công kích, mỗi lần đánh ra lưu tán đạn kỹ năng, đều có thể tạo thành hơn 2 vạn tổn thương mà lại lưu tán đạn kỹ năng, là tháng 1 năm năm không giật phạm vi phạm vi cực lớn tổn thương. Trương Sơn hai ba sóng kỹ năng xuống dưới, liền có thể đánh bại mấy ngàn người. Phong thủ tại thành Tây đô truyền tống cửa điện lớn bên ngoài Tần quốc tờ lây ơ, tổng cộng cũng liền hơn 10 vạn người. bọn hắn không có khả năng, toàn bộ đều xông lên, cùng Trương Sơn đánh nhau. những này Tần quốc tờ lây ơ còn muốn kẹp lại truyền tống đại điện đâu? bọn hắn phân ra 6, 7 vạn người, một đợt xông lại vây công Trương Sơn, những người khác tiếp tục kẹp lại truyền tống đại điện. nhưng là tại Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực đã kích xuống, từng mảng lớn Tần quốc tờ lây đổ xuống, bọn hắn ném thử dựa vào nhiều người liều mạng vọt tới trương sơn bên người lấy lại ra kinh nghiệm đối phó giống trương sơn dạng này người bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần trước dùng choáng váng kỹ năng khống chế lại trương sơn sau đó giao phay chém lung tung trực tiếp đem trương sơn chặt chết một bọn hắn đều có thể đánh được chết còn sợ chặt bất tử trương sơn sao trên thực tế bọn hắn vậy xác thực có thể xông đến đi lên dù sao trương sơn chỉ có một người hắn không có khả năng chống đỡ được nhiều người như vậy xung kích trừ phi hắn mở ra đại chiêu nếu không hắn thật vẫn ngăn không được nhưng vấn đề là lần này là trong thành tác chiến Trương Sơn cũng không cần, đem Tần Quốc Tội Layer ngăn tại nơi xa, làm Tần Quốc Tội Layer phí đi nửa ngày kình, xông phá Trương Sơn hỏa lực phong tỏa, vọt tới Trương Sơn trước mặt thời điểm. Trương Sơn lập tức sử dụng Thuấn Di, hơi hướng về sau Thuấn Di một khoảng cách, hắn từ đầu tới cuối duy trì, cùng những này Tần Quốc Tội Layer ở giữa, có hai ba mươi nửa khoảng cách an toàn, chính là không nhường bọn hắn tới gần. Cái này khiến Tần Quốc Tội Layer vô cùng bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, căn bản là không đến gần được Trương Sơn a cái này muốn làm sao đánh. Mặc dù những cái kia Tần Quốc Tội Layer trung gian, cũng có rất xa xôi trình nghề nghiệp. Bọn hắn có thể cách khá xa khoảng cách, công kích đến trương sơn. Nhưng mà những này tần quốc viễn trình nghề nghiệp đánh ra như vậy điểm thương tổn đối với trương sơn tới nói hoàn toàn cũng không phải là sự. Trương sơn vẫn luôn tại công kích, dựa vào bắn nảy tổn thương, gia trì hút máu hiệu quả. Hắn đem tự thân lượng máu một mực bảo trì tại trạng thái an toàn. Tần quốc tờ layer rung manh xung phòng cũng không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Ngược lại bọn họ người tại trương sơn công kích đến, một mực không ngừng ngã xuống đất. Bọn này tần quốc tờ layer người chết rồi không ít, nhưng không có đối trương sơn tạo thành quá lớn nguy hiểm muốn đánh bại Trương Sơn, bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp đem Trương Sơn vây quanh, sau đó một đám người không ngừng chém lung tung. Như vậy, dù là Trương Sơn lượng máu rất cao, mà lại hút máu hiệu quả rất cường đại. Nhưng là tại không có ma miện thời điểm, sớm muộn cũng sẽ bị người chém ngã. Chỉ tiếc, trong thành tác chiến, những này Tần Quốc Đở Lễ ơi, không có cơ hội này. Trương Sơn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn tại thành Tây Đô bên trong, có thể không ngừng sử dụng tuấn di, ai có thể vây ở hắn. Một khi Tần Quốc Đở Lễ tiếp cận, Trương Sơn liền hướng sau thoái lui, căn bản là vây không ngừng. Trải qua mấy đợt nếm thử về sau, bọn này tần quốc tờ layer rất nhanh liền chán nản, bọn hắn thật sự là không nhìn thấy đánh bại trương sơn hy vọng, vẫn luôn đang bị động chịu đòn. bọn hắn xông tới nửa ngày, nhưng là trương sơn thanh máu, cho tới bây giờ liền không có thấp hơn một nửa thời điểm. ngược lại là bọn họ người đã bị trương sơn đánh nã một hai và nhiều, cứ theo đàn này lời nói, không dùng mấy phút, bọn hắn bọn này ngăn cửa người cũng sẽ bị trương sơn giết sạch. trải qua mấy vòng đọ sức về sau, bọn này tần quốc tờ layer rút lui, không lùi không được à, hoàn toàn liền đánh không lại đám người bọn họ, toàn bộ đều lùi đến truyền tống cửa đại điện. bọn hắn ý nghĩ là coi như bị động chịu đòn cũng muốn tận lực đem truyền tống đại điện kẹp lại. Không kẹp lại truyền tống đại điện không được, á lần này Tân Xuân trong hoạt động, bọn hắn tần quốc tờ layer, gác tội rồi quá nhiều người. Mà lại thành Tây Đô bên trong, còn có 12 con thần thú vương tồn tại. Chỉ cần bung ra truyền tống đại điện, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều hơn tờ layer, truyền tống đến thành Tây Đô tới đến lúc đó, bọn hắn thì càng khó xử xử lại. Mặc dù nói, tần quốc tờ layer thực lực, tại bảy đại quốc gia trong trận doanh, xem như số một số 2 tồn tại. Nhưng coi như bọn hắn mạnh nữa, vậy không chịu nổi nhiều người. Một khi có quá nhiều người, tràn vào thành Tây Đô lời nói. Bọn hắn những này bị bá khí vương gia dẫn đầu tới được tần quốc đờ lê ơ không thể nào giữ được trong tay năm con thần thú vương tất nhiên sẽ bị cái khác đờ lê ơ thế lực cấp đi một bộ phận cho nên vô luận như thế nào bọn hắn đều phải phải nghĩ biện pháp đem truyền tống đại điện dự vương đến như cái này đánh không chết trương sơn liền để bá khí vương giả dẫn người tới xử lý đi bọn hắn đám người này là không thể ra sức bọn hắn chỉ có thể ở quốc gia kênh bên trên không ngừng kêu gọi bá khí vương giả để hắn mau chóng nghĩ biện pháp nhường cho người tới chi viện lão đại tốc độ nhường cho người tới chi viện bồ tát sáu nòng quá mạnh chúng ta hoàn toàn liền ngăn không được chuyện gì xảy ra Bọn hắn đến cùng tới rồi bao nhiêu người? Liên bồ tát sáu nòng một người. Mở cái gì Đợi Lai ơ? Các ngươi có hơn 10 vạn người tại, sẽ ngăn không được bồ tát sáu nòng một người. Hắn là thần sao? Nghe tới chỉ có Trương Sơn một người tới, những cái kia ngăn cửa tần quốc Đợi Lai ơ, thế mà còn là ngăn không được. ba khí vương giả quả thực muốn trọc giận nổi. Cái này sao có thể nha? Trương Sơn giống như bọn họ, đều là Đợi Lai ơ, lại không phải thần. Làm sao có thể một trọi mười mấy vạn? Cái này mẹ nó nghe, liền có chút huyền luyện. Có thể sự thật chính là như thế. Những này ngăn cửa tần quốc Đợi Lai ơ, Nguyên vẫn là đang không ngừng kêu gọi chi viện. Bá khí vương giả có chút hết ý kiến, lão đại, chúng ta là thật ngăn không được, chúng ta căn bản là đánh không chết bồ tát sáu nòng, hắn có thể trong thành không ngừng tuấn lớn gì, chúng ta đánh không đến hắn, chỉ có thể bị động chịu đòn. Đúng vậy à, tên kia căn bản cũng không cùng chúng ta cứng rắn, hắn không ngừng tuấn lớn gì, chúng ta căn bản là không có biện pháp đối phó à? Nếu là lại không có người tới chi viện lời nói, khả năng không quá mấy phút, chúng ta những người này liền muốn toàn bộ ngã xuống đất rồi. Lão đại, tốc độ sắp xếp người tới chi viện. Bá khí vương giả nghe tần quốc tờ lay ơ, dìu dít nói hồi lâu, hắn cuối cùng là nghe rõ, là thế nào một chuyện? Trương Sơn có thể trông thành không ngừng sử dụng tuấn di, là chuyện như vậy sao? Đúng rồi, tựa như là có có chuyện như vậy. Bá khí vương giả trước đó mơ hồ nghe nói qua, bởi vì danh hiệu nguyên nhân, Trương Sơn có thể trông thành sử dụng tuấn di. Nhưng này chỉ là nghe nói, bá khí vương giả cũng không có trải qua. Một cái có thể trông thành không ngừng tuấn di ra hỏa, sát thực khó đối phó. Nếu như là bình thường người lời nói, vậy còn có thể thử một chút. Có thể nháy mắt tập kích dây mất, có thể bị dây mất người, coi như có thể sử dụng tuấn di, đó cũng là không tốt. Trước đó bọn hắn đi người khác quốc gia thành trì, đánh nhau thời điểm, chính là như vậy xử lý. Nhưng là trương sơn, hiển nhiên không phải người bình thường. Trương sơn cao như vậy lượng máu, muốn dây mất hắn, không phải bây giờ tờ layer, có thể làm được đừng nói là tờ layer, chính là đại bối. Vậy dây không được trương sơn đã dây không rơi, lại vây không ngừng người, cái này muốn làm sao đối phó? Bá khí vương giả có chút nhíu đầu, hắn cảm thấy trương sơn chính là hắn ở nơi này trong trò chơi khắc tinh, làm sao mỗi lần đụng phải trương sơn thời điểm, hắn đều thúc thủ vô sách. Mỗi lần cùng trương sơn đối kháng, hắn cũng có bị trương sơn đè xuống đất dùng sức massage, cho tới bây giờ liền không có chiếm được qua tiền y cho dù là bọn họ ưu thế to lớn hơn nữa, cũng không có chiếm được qua Trường Sơn Tiên nghi. Có đôi khi, Bá Khí Vương giả thậm chí quyết tâm chuẩn bị không tiếp bất cứ giá nào, cũng muốn đem Trường Sơn làm nằm xuống. Thế nhưng là kết quả sau cùng, vẫn là mình bị đánh được đầu đầy bao, mà Trường Sơn lại nửa điểm sự cũng không có. Lần này lại là như thế này, Bá Khí Vương giả thậm chí đều có chút nổi giận. Nếu không liền trực tiếp không để ý tới được rồi, tuy tiện Trường Sơn làm sao dày vò? Nhưng vấn đề là, coi như hắn không muốn đi để ý tới Trường Sơn, nhưng là Trường Sơn đã đi tới Tây đô, hơn nữa còn tại quét dọn bọn hắn ngăn cửa Tấn Quốc cờ layer. Hiển nhiên. Trương Sơn là không có ý định bỏ qua bọn hắn. Nếu như đặt vào Trương Sơn không để ý tới, bọn hắn cũng đừng nghĩ lại an ổn đánh thần thú vương rồi. Ba khí vương giả phi thường xoắn suất, nhường cho người đã đi tiếp viện cũng không phải không được, nhưng là hắn vậy rút không ra, quá nhiều nhân thủ. Phải biết, trước mắt tại thành Tây Đô, trên tay bọn họ có 5 con thần thú vương đang đánh, mà bọn hắn đi tới thành Tây Đô tần quốc cỡ ơ, cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mấy trăm ngàn người. Dù sao truyền tống đến Đông Tây hai đô truyền tống phí, đây chính là phi thường quý. Muốn một vạn kim tệ truyền tống một lần. Bọn hắn tần quốc đợ Layer, mặc dù đều là chút đầu sắt ra hỏa, mà lại đốt tiền đại lão cũng có rất nhiều. Nhưng là, một lần có thể tập trung lớn mấy trăm ngàn người tới, đã rất tốt. Muốn lại từ tần quốc điều nhân thủ tới, cơ hội là không có khả năng. Trừ phi hắn nguyện ý giúp người khác ra truyền tổng phí. Có thể như thế thì có ích lợi gì đâu? Những cái kia ngay cả truyền tổng phí cũng không nguyện ý bản thân ra người, có cái gì sức chiến đấu có thể nói? Tới cũng giúp không được phu nhân một tay, hưởng phí hết hắn kim tệ. Thế nhưng là không theo trong nước điều người lời nói, vậy cũng chỉ có thể tự thành Tây đô tần quốc đợ Layer bên trong, điều nhân tụ rồi. Cái này muốn làm sao rút? Rút bao nhiêu người phù hợp? Phải biết, bọn hắn trừ tại ngăn cửa đợi Lệ Ơ bên ngoài, những người khác tại đánh Thần Thú Vương, hoặc là hiệp trợ đánh Thần Thú Vương. Trong lúc nhất thời, vậy rút không ra quá nhiều nhân thủ. Dù sao bọn hắn đánh Thần Thú Vương thời điểm, vậy không nhất định chính là vương vàng. Lúc nào cũng có thể muốn đối mặt cái khác đợi Lệ Ơ chênh đoạn. Mặc dù bọn hắn trước đó có đem thành Tây Đô truyền tống đại điện ngăn chặn, nhưng là tại thành Tây Đô bên trong, vẫn còn đại lượng quốc gia khác trận doanh đợi Lệ tồn tại. Những này đợi Lệ bên trong, có là tại hoạt động vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã truyền tống đến thành Tây Đô. Có là đại đội nhân mã Xông ra bọn họ phòng thủ giết tiến thành Tây đô những người này mặc dù phân thuộc bất đồng tờ lê ở thế lực nhưng là cộng lại lời nói nhân số so với bọn hắn tần quốc tờ lê ở phải hơn rất nhiều ba khí vương giả lo lắng nếu như hắn từ lúc thần thú vương trong đội ngũ điều nhân thủ nói cái khác tờ lê ở khả năng liền sẽ muốn đoạt bọn họ thần thú vương rồi còn có một chút chính là bọn hắn hiện tại đã đánh tới vòng thứ 2 thần thú vương rồi mà lại trước mắt trên tay thần thú vương lượng máu đã còn lại không nhiều chỉ cần kiên trì một chút nữa liền có thể lại đánh bại năm con thần thú vương vậy coi như là năm kiện thần khí quân đúc tới tay nghĩ tới đây Bá khí vương giả cân nhắc liên tục về sau, liền hạ lệnh nói: Từ bỏ ngăn cửa, toàn bộ tới, một đợt tập trung hỏa lực, trước tiên đem trên tay thần thú vương đánh nổ. Tốt. Bá khí vương giả xem như suy nghĩ minh bạch, ngàn chim trong rừng không bằng một chim nơi tay. Mặc dù chặn lấy truyền tống đại điện, có thể để bọn hắn bảo trì tại thành tây đô ưu thế, bởi vì bọn họ người tại treo về sau có thể lần nữa truyền tống tới, nhưng là những người khác không thể được, những người khác muốn tới, đầu tiên liền phải xông ra bọn họ phòng thủ. Nhưng là người bình thường, hiện nhiên làm không được như vậy, trừ phi giống trương sơn dạng này mã nhân hoặc là đại bộ đội một đợt xung phong, tài năng xông phá bọn hắn, tại truyền tống đại điện phong tỏa. Bá khí vương giả lúc đầu dự định một mực chặn lấy thành Tây đô truyền tống đại điện, thẳng đến hoạt động kết thúc. Hiện tại xem ra là không được rồi. Có lẽ phái khác ra đầy đủ nhân thủ chi viện, không nói ngăn trở trương sơn công kích, nhưng ít ra có thể đem trương sơn ngăn chặn. Có thể như vậy có ý nghĩa gì đâu? bọn hắn đến thành Tây đô là vì đánh thần thú vương, lại không phải vì cùng trương sơn đặt nhở gì. Nếu là đem nhân thủ đều phải đi ra ngăn chặn trương sơn, vậy bọn hắn còn thế nào đánh thần thú vương? Vậy còn không như, liền dứt khoát không tuân thủ rồi trước đem trên tay thần thú vương đánh nổ lại nói ít nhất phải tướng cái này năm kiện thần khí quân đúc nắm bắt tới tay đến như đánh nổ trên tay thần thú vương về sau sau đó phải làm sao đoạt thần thú vương vậy cũng chỉ có thể chờ chút lại nhìn quá mức trở về đến hoạt động vừa mới bắt đầu thời điểm như thế mọi người cùng nhau đoạt là được rồi bá khí vương giả bỏ qua đối thành tây đô truyền tống đại điện phòng thủ còn giữ lại phòng thủ nhân viên tại sau khi nhận được mệnh lệnh như ong vỡ tổ chạy tứ tán trương sơn cũng không có lại truy kích hoàn toàn không cần thiết chỉ cần đả thông truyền thống đại điện để ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh có thể truyền thống tới là được đến như tiếp xuống muốn đi đoạt hai thần thú vương, vậy liền xem ai xui xẻo rồi. mặc dù mục tiêu của hắn là bá khí vương giả lãnh đạo tần quốc tờ layer, nhưng là nếu như lụng phải cái khác không thức thời tờ layer, kia đồng dạng chiếu đoạt không lầm. tại tần quốc tờ layer, rời khỏi đối truyền tống đại điện phòng thủ về sau, trương sơn tại trên kênh mặt tỷ mở miệng nói ra, ngăn cửa tần quốc tờ layer đã bị di đi, các ngươi có thể tới rồi. rất nhanh, lô lão bản cùng tiểu yêu tinh liền truyền thống đến thành tây đô. ba người tụ hợp về sau, tiểu yêu tinh hương phấn đối trương sơn hỏi, cái ông ca, chúng ta đi cái nào đoạt thần thú vương? trước tìm xem xem đi. Thành Tây Đô lớn như thế, mặc dù bọn hắn có thể không ngừng sử dụng tuấn di, nhưng là hiện tại, hiển nhiên không phải sử dụng tuấn di thời điểm, vạn nhất tuấn di đến người khác đang đánh thần thú vương trong đám người, đây chẳng phải là lúng túng, còn không bằng chạy tìm. Dù sao bọn họ đều là anh hùng pa kỵ, chạy cũng rất nhanh đối với thành Tây Đô bên trong, thần thú vương phân bố, Trương Sơn cũng không tin tưởng. Hắn chỉ biết, tại thành Tây Đô bên trong, hết thảy có 12 con thần thú vương tồn tại, mà lại có 5 con là bị bá khí vương giả mang theo tần quốc trợ lệ cướp đi đến như những thứ khác thần thú vương, rốt cuộc là người nào tại đánh, hắn cũng không biết, chỉ có thể vừa chạy vừa tìm. Nhìn thấy người ở nơi nào nhiều, liền hướng chạy đi đâu. Nếu như đụng phải thái độ không tốt, vậy liền đoạt hắn đương nhiên, Trương Sơn mục tiêu, chủ yếu là khóa chặt tại tần quốc tở lệ ở trên thân. Còn có chính là những cái kia đã sắp muốn bị đánh nổ thần thú vương. Nếu quả thật đụng phải máu thiếu thần thú vương, cái kia cũng thiết yếu muốn cướp một đợt. Những cái kia sắp bị người khác đánh chết thần thú vương, nếu để cho hắn đụng phải nói, không đoạt sẽ không thiên lý. Cái kia có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian a chỉ cần đem đối vương người giết sạch, lại nhẹ nhõm đánh nổ thần thú vương đó chính là một cái thần khí khuôn núc tới tay, chẳng phải là vui thích. Chương 518. Nhạc chột chết trương 518, nhặt chuột chết trương sơn mang theo ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh ba người cưỡi ngựa tại thành tây đô nhanh chóng lao vùn vụn thành bên trong khắp nơi đều là các loại tiểu thần thú nhưng là vợ lợi lỡ đã thấy không đến mấy cái những cái kia tiểu thần thú cũng không có người tại đánh kỳ thật điều này cũng bình thường trừ thần thú vương bên ngoài không có người sẽ tới đông tây hai đô đến soát tiểu thần thú cái này hoàn toàn chính là thâm hụt tiền mua bán phải biết soát các loại tiểu thần thú mặc dù ích lợi cũng xem là tốt nhưng là so sánh một vạn kim tệ truyền tống phí tới nói vậy liền không coi vào đâu nếu là xoát kim tệ thần thú lời nói đối với phổ thông lệ lỡ tới nói, coi như xoát đầy 3 ngày thời gian hoạt động, vậy tuyệt đối không có khả năng xoát đến một vạn kim tệ. Chủ yếu nhất là nghĩ xoát cái khác tiểu thần thú, hoàn toàn có thể tại nước mình trong thành trì xoát, nước mình trong thành trì tiểu thần thú nhiều đến hoàn toàn không xoát xong. vậy tại sao còn muốn đến Đông Tây hai đô như thế hỗn loạn địa phương đến xoát? cái này chẳng phải là tự tìm phiền phức? những cái kia truyền tống đến Đông Tây hai đô đợi lấy mục tiêu đều là thần thú vương, hiện tại cũng tập trung ở các nơi vị trí, chính ra sức tại đánh thần thú vương đâu? chỉ là thành Tây đô quả thật có chút lớn. Trương Sơn ba người chạy rồi một hồi lâu, cũng không có tìm tới bất luận cái gì một nơi đánh thần thú vương đội ngũ. Thiếu yêu tinh một bên cỡi ngựa chạy đường, một bên buồn bực nói: "Những người này đều ở đây chỗ nào đánh thần thú vương nha? Vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy, ngay cả một con cũng không có nhìn thấy?" Lô lão bản vậy phụ hòa nói: "Sát thực kỳ quái, cái này không nên a nghe nói thành Tây Đô có 12 con thần thú vương, không có đạo lý chúng ta tìm lâu như vậy, đều không nhìn thấy người. Không phải sẽ bị người khác kéo đến vắng vẻ vị trí, đang lén lén đánh đi." Nghe tới Ngô lão bản lừa này, Trương Sơn vỗ mạnh một cái đầu. Thật là có khả năng, chúng ta không muốn thành bên trong đường cái trên đường chạy, tận lực tại ngõ hẻm vắng vẻ bên trong tìm. Nếu không phải Ngô lão bản nhắc nhở lời nói, Trương Sơn thật đúng là không có nghĩ đến vấn đề này. Hắn vẫn cảm thấy, Thần thú vương là ngẫu nhiên vị trí đổi mới. Như vậy hẳn là, chỗ nào cũng có thể sẽ xuất hiện Thần thú vương. Bọn hắn chỉ cần dọc theo đường cái trên đường chạy, sớm muộn đều có thể đụng đến đến, người khác đánh Thần thú vương đội ngũ. Dù sao những cái kia đánh Thần thú vương đội ngũ, quy mô đều rất khổng lồ, chí ít đều có 10 vạn người trở lên. Chỉ cần những người kia, tại khu phố phụ cận đánh Thần thú vương, như thế dễ thấy mục tiêu không có đạo để ý đến bọn họ sẽ tìm không đến ai có thể trên thực tế ba người bọn họ đã chạy một hồi lâu cũng không có đụng phải một nơi đánh thần thú vương đội ngũ hiển nhiên những người này là đem thần thú vương lôi đi ngay tại len lén đánh đâu chắc không được bọn hắn tìm không thấy trương sơn cấp tốc cải biến sách lược chuyên môn hướng thành bên trong vắng vẻ địa phương chạy khoan hay nói không lâu lắm bọn hắn tìm đến một nơi đánh thần thú vương đoàn đội bất quá trương sơn nhưng không có nửa điểm tiến lên cấp dục vọng bởi vì đây là chiến thần công hội đoàn đội chiến thần lý tĩnh mang người ở nơi đó đánh thần thú vương trương sơn rất xa nhìn sang Hiện trường chỉ ít có hơn 10 vạn Ngụy quốc tơ lây ở tại, bọn hắn phần lớn người đều ở bên ngoài, một bên soát tiểu thần thú, một bên cảnh giới, mà ở khu vực hạch tâm thì là chiến thần lý tĩnh mang theo một hai ngàn người ngay tại ra sức công kích. Trương Sơn nhìn thoáng qua, trực tiếp liền đi. Cái này không có đoạn, tìm tiếp theo chỉ đi. Không nói trước, chiến thần công hội làm trong trò chơi đệ nhất công hội, sức mạnh cứng mạnh đến mức đáng sợ. Không cần thiết lời nói, Trương Sơn không muốn đi treo trọng, mà lại chiến thần công hội cùng bọn hắn phong vân công hội quan hệ coi như rất không tệ. Trước đó còn một đợt hợp tác đánh qua Bộ trưởng Sơn coi như một nước, vậy không xuống tay được gã còn có một chút chính là, Chiến thần Lý Tĩnh bọn hắn đánh cái này Thần thú vương, có thể là vừa đánh không bao lâu. Thần thú vương lượng máu, cũng không có rơi bao nhiêu đoạt cái này không có gì ý tứ, còn không bằng đi tìm tiếp theo chỉ, có lẽ liền có thể độ phải, người khác sắp đánh chết Thần thú vương đâu. Như vậy, trực tiếp đo tới, chẳng phải là thoải mái lạ trời. Trương Sơn cùng Chiến thần Lý Tĩnh, lên tiếng chào về sau, liền trực tiếp chạy đường rời đi, tiếp tục đi tìm tiếp theo chỉ. Dù sao thành Tây Đô, tổng cộng có 12 con Thần thú vương. Trương Sơn cũng không tin, sẽ tìm không đến thích hợp thần thú vương đoạn. Ba người bọn họ tiếp tục hướng thành bên trong vắng vẻ địa phương tìm kiếm. Không lâu lắm, Trương Sơn lại thấy được một nhóm người rầm dạp chẳng chị làm thành một đoàn. Mặc dù thần thú vương bị bọn hắn vây quanh ở giữa, Trương Sơn ở bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là dùng chân sau cùng đều có thể đoán, đám người kia là ở cái này đánh thần thú vương. Chủ yếu hơn chính là, đây là một đám tần quốc tơ layer đúng lúc là Trương Sơn mục tiêu. Ha ha, đây là tần quốc tơ layer. Trương Sơn vui vẻ cười to, muốn bắt đầu làm việc. Những này tần quốc tơ layer hẳn là tại đánh thần thú vương đi bọn hắn như thế nhiều người vây quanh ở nơi này, luôn không khả năng là ở trời mặt trước. Cũng không biết ba khí vương giả có đúng hay không cũng ở nơi đây. Nếu như ba khí vương giả cũng ở đây lời nói, vậy liền ngay cả hắn một đợt thu thập. khi nhìn đến một đám tần quốc tơ lê ở về sau, trương sơn phi thường vui vẻ, liền đoạt bọn họ. tại trương sơn xuất hiện về sau, đám kia tần quốc tơ lê ở cũng nhìn thấy trương sơn bóng người. bọn hắn khi nhìn đến trương sơn về sau, nháy mắt liền khẩn trương lên. vãi liều, bồ tát sáu nòng tới rồi. mẹ nó, tới thật đúng là không phải lúc. cái này thần thú vương đều nhanh muốn bị đánh bể. Bồ Tát sáu nòng lúc này tới, hắn nhất định sẽ đoạn. Sợ hắn làm cái gì tuyến? Người bên ngoài cùng tiến lên, đem Bồ Tát sáu nòng ngăn chặn. Những người khác tiếp tục đánh Thần Thú Vương, tranh thủ mau chóng đánh nổ. Đừng hốt hoảng, Thần Thú Vương đã không máu, chỉ cần ngăn chặn sáu Bồ Tát 10 phút, chúng ta liền có thể đem Thần Thú Vương đánh nổ. Ngăn chặn 10 phút, có chút độ khó đi. Sợ cái quặng lông, chúng ta nhiều người như vậy, coi như đứng bất động, để Bồ Tát sáu nòng giết, hắn 10 phút cũng giết không xong đi. Đúng đấy, đừng sợ, cứ việc làm. Xong đi lên đem Bồ Tát sáu nòng ngăn chặn. Những này Tần Quốc đợi lay cũng không có đem Trương Sơn đánh chết ý nghĩ trước đó trương sơn tại quét dọn truyền tống đại điện tình huống bên kia bọn hắn cũng là biết đến bọn hắn biết rõ trương sơn có thể trong thành sử dụng thứ gì dạng này người bọn hắn căn bản cũng không khả năng đánh được chết nhưng là đánh không chết cũng không cần gấp bọn hắn chỉ cần đem trương sơn ngăn chặn là được kéo càng lâu càng tốt Thẳng đến đem thần thú vương đánh nổ coi như bọn hắn toàn bộ chết sạch nhưng là chỉ cần đem thần thú vương đánh nổ bọn hắn không coi là thua thiệt phải biết một cái thần khí cốt đúc chí ít cũng có thể giá trị hơn vài chục triệu kim tệ vì thần khí cốt đúc treo một lần lại coi là cái gì trương sơn tại phát hiện bọn này tần quốc đợi đợ lỡ về sau hắn còn không có phát động công kích đến là những này bảy tầng quốc tơ layer ngao ngao hướng hắn lao đến cái này khiến trương sơn vô cùng không hiểu những này tầng quốc tơ layer kích động như vậy sao không cần thiết như vậy đi vạn một tấm núi chỉ là đi ngang qua đâu đây không phải tại gây chuyện sao đánh thần thú vương thời điểm còn muốn gây chuyện cái này liền không khoa học rồi bất quá đã tầng quốc tơ layer đã lao đến trương sơn cũng không có lại nghi quá nhiều làm liền xong chuyện đã những này tầng quốc tơ layer như vậy cường trương sơn đương nhiên cũng sẽ không khách khí trương sơn một đợt lưu tán đạn kỹ năng đánh ra về sau liền bắt đầu không ngừng nổ súng công kích. Viên đạn không ngừng từ thủ pháo bên trong phun ra, hướng đối diện Tần Quốc Tợ Layer quét ngang mà đi. Nô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh thì đứng ở bên cạnh hắn, vậy không ngừng sử dụng kỹ năng công kích. Bất quá bọn hắn ba người cũng không có đứng tại chỗ công kích, mà là một bên cưỡi ngựa di chuyển nhanh chóng, một bên công kích đừng hốt hoảng, từ từ sẽ đến. Một khi những cái kia Tần Quốc Tợ Layer sắp vọt tới bên cạnh bọn họ thời điểm, Trương Sơn ba người liền biết dùng dùng tuấn gì, kéo về phía sau mở một khoảng cách. Trương Sơn cũng không gấp gáp, dù sao đánh Thần Thú Vương phải thời gian rất dài, những mấy Tần Quốc Tợ Layer cũng không thể trùng hợp, vừa vặn lúc này, liền đem Thần Thú Vương đánh nổi đi hắn có thể từ từ cùng những này tần quốc tờ lay ở mải trương sơn không ngừng chạy công kích đồng thời cũng ở đây hướng thần thú vương vị trí bên kia nhìn lại muốn nhìn một lần cái này thần thú vương còn thừa lại bao nhiêu lượng máu nếu như thần thú vương lượng máu còn có rất nhiều lời nói vậy hắn liền có thể từ từ cùng những này tần quốc tờ lay ở kéo thang đến đem những này tần quốc tờ lay ở toàn bộ giết sạch nếu như thần thú vương còn dư lại lượng máu không nhiều lời nói vậy thì phải phải tăng tốc tốc độ miễn cho kéo thời gian quá dài khiến cái này tần quốc tờ lay đem thần thú vương đều đánh bể nếu là như vậy vậy liền thiệt thòi lỡ rồi Chẳng làm một lần, chỉ tiếc bọn hắn khoảng cách thần thú vương vị trí, còn có một chút khoảng cách, mà lại thần thú vương cái đầu, vậy không tính quá lớn. Trương Sơn nhìn mấy lần, cũng không có nhìn thấy thần thú vương thanh máu. Không biết thần thú vương, đến cùng còn thừa lại bao nhiêu lượng máu. Mấy phút trôi qua, những này Tần Quốc tờ Layer đã bị Trương Sơn bọn hắn đánh bại hơn phân nửa đến như có 7, 8 vạn Tần Quốc tờ Layer ngã trên mặt đất. Nhưng mà, còn dư lại Tần Quốc tờ Layer vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn y nguyên dũng mãnh hướng Trương Sơn ba người, không ngừng liều mạng xung phong. Một bức không đem Trương Sơn ba người đánh chết, thì không bỏ qua cảm giác cái này liền để trương sơn cảm thấy phi thường kỳ quái những này tần quốc đội layer căn bản là đánh không đến trương sơn ba người vì cái gì còn muốn một mực như vậy xong bởi vì này chút tần quốc đội layer cố gắng là không có ý nghĩa bọn hắn căn bản cũng không có khả năng đánh được chết trương sơn trong ba người bất cứ người nào như vậy xong lời nói bọn hắn trừ ngã xuống đất bên ngoài liền không có cái thứ hai khả năng vì cái gì không trước từ bỏ thần thú vương chờ trương sơn ba người đánh thần thú vương thời điểm lại đi lên quấy rối đâu mà là như vậy liều mạng xung phong cái này quá không khoa học rồi bọn hắn như vậy xong hoàn toàn liền không có ý nghĩa nha Trương Sơn vô cùng không hiểu, bất quá hắn ngay từ đầu thời điểm, cũng không có quá để ý đã những này tần quốc tợ layer, thông suốt đạt được mệnh đi chết, Trương Sơn đương nhiên cũng sẽ không để ý quá mức, chơi với bọn hắn một lần chính là chờ đem đám người này toàn bộ đánh bại về sau, lại từ từ đi đánh thần thú vương. Chỉ là theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngã xuống đất tần quốc tợ layer càng ngày càng đến nhiều. Trương Sơn càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Sẽ không là, cái này thần thú vương đã không có còn lại bao nhiêu máu, sắp bị đánh bại đi. Nếu không, những này tần quốc tợ layer còn tại kiên trì cái gì kỉnh? Còn như thế liều mạng làm gì? Kỳ thật Trương Sơn không biết. Lúc này, những này tần quốc đợ layer chính hoàng được một nhóm. Cái này thần thú vương đã bị bọn hắn đánh tới không máu. Nhưng là lấy thần thú vương, ngàn tỷ lượng máu, coi như không máu về sau, cũng có 10 tỷ máu đây cũng không phải là, bọn hắn trong thời gian ngắn liền có thể đánh được chết. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Trương Sơn tìm tới. Cho nên, bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể cùng Trương Sơn liều mạng. Nếu không, đánh một ngày thần thú vương, cũng sẽ bị Trương Sơn cấp đi. Thật muốn như vậy, bọn hắn ngay cả khóc cũng không biết, muốn tới chỗ nào khắp đi. Chỉ là bọn hắn liều mạng cử động cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mặc dù tạm thời đem trương sơn ba người ngăn chặn, nhưng là bọn họ người càng đánh càng thiếu, chỉ cần lại đánh một hồi, bọn hắn sợ là phải chết sạch rồi. Mà con kia thần thú vương, nhưng vẫn gắng ngượng, hoàn toàn liền không có phải ngã ý tứ. Những cái kia thần quốc tờ lây ơ, mặc dù liều mạng hướng trương sơn ba người không ngừng phát động xung phong, nhưng chính là không làm gì được trương sơn ba người. Các ngươi đánh mau một chút ta, thần thú vương còn thừa lại bao nhiêu máu? Chúng ta sắp không chống nổi, chịu không được cũng muốn đỉnh, khả năng còn phải lại đánh một hồi. Mẹ nó, thần thú vương đến cùng còn thừa lại bao nhiêu máu? không phải mới vừa đã không máu sao, vì cái gì đến bây giờ còn không có đánh nổ. Ủy biết còn thừa lại bao nhiêu máu, thần thú vương không máu về sau, chúng ta lại không nhìn thấy cụ thể lượng máu. Vậy làm sao bây giờ, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Bồ Tát Sáu nòng là có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Không muốn nhiều như vậy, tận lực đem Bồ Tát Sáu nòng ngắn chặn, ta tại hướng lao đại kêu gọi chi viện. Đúng, để cho lao đại tốc độ sắp xếp người tới chi viện, nếu không, chúng ta khả năng kiên trì không đến, đánh nổ thần thú vương thời điểm. Bọn này tần quốc đợi layer, cũng không phải là bá khí vương giả dẫn đội nhưng là cũng có bộ phận bá khí công hội thành viên tại đây là bọn hắn đánh cái thứ hai thần thú vương, lúc đầu hết thể đều rất thuận lợi, thần thú vương chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. nhưng là tại trương sơn đến về sau, hết thể liền cũng thay đổi. mặc dù tần quốc tờ lay không muốn sống muốn đem trương sơn ngăn chặn, nhưng mà nhiều khi cũng không phải là liều mạng, liền sẽ tạo tác dù không máu về sau thần thú vương luôn đánh không chết, bọn hắn cũng là gấp hai trương sơn nhìn thấy những này tần quốc vẫn luôn liều mạng như vậy, hắn càng nghĩ càng kỳ quái, không có đạo lý dạng này à tám thành cái này thần thu vương đã không có còn lại bao nhiêu huyết lượng. Những này tần quốc tợ lệ ơ không muốn từ bỏ, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không còn cùng những này tần quốc tợ lệ ơ giày vò khổ khổ, mà là đối thần thú vương vị trí, vọt thẳng tới đồng thời, Trương Sơn đối Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh, mở miệng nói ra: "Các ngươi theo sát ta, đoán chừng cái này thần thú vương, khả năng đều không bao nhiêu huyết lượng. Nếu không, những này tần quốc tợ lệ ơ không có khả năng liều mạng như vậy. Chúng ta vọt tới thần thú vương bên kia đi xem một chút." "Tốt, kia được mau chóng tới nhìn xem, cũng đừng làm cho bọn hắn đem thần thú vương đánh bẹp. Như vậy, chúng ta chẳng phải là trắng làm một chuyến?" "Cái ông ca" có muốn hay không ta phóng đại chiêu khai đường nghe tới thần thú vương khả năng sắp không có máu tiểu yêu tinh hưng phấn đối trường sơn hỏi tạm thời không dùng dùng đại chiêu chiêu chờ nhìn thấy thần thú vương lượng máu về sau lại nói trương sơn ngăn lại tiểu yêu tinh dùng đại chiêu chiêu ý nghĩ hắn đang còn muốn thành tây đô hôn đến hoạt động kết thúc đâu đại chiêu thế nhưng là rất quý giá không phải vạn bất đắc dĩ tận lực đem đại chiêu trước giữ lại lưu đến thời điểm mấu chốt lại dùng trương sơn cải biến sách lược về sau hiện trường thế cục rất nhanh liền biến đổi vốn là tần quốc tơ layer đuổi theo trương sơn ba người chặt mặc dù bọn hắn cũng chẳng không đến người, nhưng xác thực vẫn luôn tại truy. hiện tại trương sơn cải biến ý nghĩ, đối thần thú vương vị trí vọt mạnh, cục diện liền biến thành trương sơn vọt mạnh dồn sức đánh, mà những cái kia tần quốc tờ lay ơ thì là liều chết phòng thủ. mẹ nó, bồ tát sáu nòng trực tiếp xông lại, mau đem hắn ngăn trở, đừng để hắn tiếp cận thần thú vương. thảo, bồ tát sáu nòng mạnh như vậy, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được? bồ tát sáu nòng xung phong, đây chẳng phải là tốt hơn đánh? đều cùng tiến lên, choáng váng kỹ năng làm lên, đem hắn choáng ở về sau, trực tiếp chém chết. nói đúng, mọi người cùng nhau xông đi lên có chán váng kỹ năng chú ý tới chán váng, đem bù tát sáu nòng chán đến chết. Tại trương sơn bay thẳng tần quốc tở lê ở đấu người bên trong về sau, hắn tự nhiên cũng liền lâm vào vây quanh. Tần quốc tở lê ở các loại kỹ năng đều hướng hắn đánh tới, chính hắn còn tốt. Trương sơn lượng máu đủ cao, mà lại hút máu rất nhanh. Dù là có tần quốc tở lê ở một mực đem công kích mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, hắn vậy thí sự không có. Chỉ là trương sơn mặc dù không có việc gì, nhưng là ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh thì phải có chút sắp gánh không được rồi. Mặc dù tần quốc tở lê Âu trọng điểm công kích một mực là khóa chặt trên người trương sơn. Nhưng là tiểu yêu tinh cùng Ngô lão bản, chịu công kích vậy không ít. Những cái kia Tần Quốc Dở Layer, hiện nhiên vậy phát hiện vấn đề này đánh Trương Sơn lời nói, bọn hắn nhất thời là đánh không chết, nhưng là Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, nhưng không, có hắn như vậy mạnh. Chỉ cần bọn hắn tập trung hỏa lực, muốn đem Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh đánh chết, cũng không tính quá khó. Không muốn đánh Bồ Tát sáu nòng, trước hết giết đạo sĩ cùng cung tiến thủ. Đúng, Bồ Tát sáu nòng con hàng này quá tiện, trước tiên đem hai cái ra giọn giải quyết hết. Tần Quốc Dở Layer chuyển di công kích mục tiêu. Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, rất nhanh liền lâm vào nguy cơ. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn bật hết hỏa lực. Hắn mở ra cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng, ba cái trương sơn xếp thành một hàng, mãnh liệt hỏa lực hướng bên cạnh bọn họ tần quốc tơ layer quét ngang mà đi. Trương sơn cuồng bạo hỏa lực rất nhanh liền đem bên người tần quốc tơ layer thanh không giúp ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh giải vây, không chỉ có như thế, trương sơn mãnh liệt hỏa lực còn đem tần quốc tơ layer gắt gao ngăn chặn, bọn hắn căn bản là xông không được. Trương sơn ba người thừa dịp cái này khoảng không cấp tốc hướng thần thú vương vị trí đột tiến một khuo anh súc. Lúc này trương sơn đã có thể nhìn thấy thần thú vương tỉnh trạng rồi, quá thần thú vương đã không máu rồi. Khi nhìn đến Thần thú vương về sau, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên bản Tần Quốc Tợ Lễ liều mạng cử động để hắn suy đoán, Thần thú vương còn dư lại lượng máu, hẳn là sẽ không quá nhiều. Nhưng là Trương Sơn, làm sao cũng không có nghĩ đến. Thần thú vương lượng máu, không chỉ có là không nhiều, mà là trực tiếp không máu rồi. Loại này nhặt chuột chết cơ hội, tuyệt đối không được bỏ qua. Nghĩ tới đây, Trương Sơn lớn tiếng đối Tiểu Yêu Tinh nói: "Nhanh dùng đại chiêu chiêu, liên đối chuẩn Thần thú vương vị trí thả, đem những cái kia tại đánh Thần thú vương Tần Quốc Tợ lấyer, toàn bộ giật đi." Tốt đắc. Tiểu Yêu Tinh vậy nhìn thấy, Thần thú vương lượng máu nàng hương phấn một tiễn bắn về phía bầu trời. trong lúc nhất thời, bầu trời lúc sáng lúc tối, vô số lưu tinh từ trên trời rán xuống, hướng thần thú vương vị trí đập xuống. những cái kia đang đánh thần thú vương tần quốc tờ layer bị đánh vùi vặn, nháy mắt liền nằm xuống mấy ngàn người. ha ha, cùng ta giết. trương sơn phi thường vui vẻ. tại tiểu yêu tinh đại chiêu bao trùm bên dưới, nguyên bản tại đánh thần thú vương tần quốc tờ layer toàn bộ ngã xuống đất. cái khác tần quốc tờ layer trong lúc nhất thời vậy không đến gần được thần thú vương, bởi vì tiểu yêu tinh quần tinh chi nộ là tiếp tục tính đại chiêu, tiếp tục năm giây. tại đại chiêu tiếp tục thời gian bên trong, ai dám tới gần đều gọi chi viện.